Hiện tại biết ta tại sao giết chết hắn chứ?" Vân Kỳ cười nói. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ ở trường hợp này gặp gỡ ta giáo dư nghiệt, cái kia quả thực là ác ngộng kéo dài, không đúng, hiện tại hắn đã tại trong ác ngộng. Xung quanh không ngừng biến dị bên trong zombie, cũng đã nói rõ tất cả. "Vậy ngươi còn thả bọn họ đi?" Đây rõ ràng là chỉ Vân Kỳ buông tha dụ sẹo bọn này nhóm người. Coi như là sát nhân phạm, ngươi cũng phải cho hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. huống hồ Bọn người này không phải người khởi sướng. Chân chính hung đồ đã trận pháp. Chúng ta hiện tại muốn làm không phải truy cứu đi qua, còn là giải quyết hiện tại nguy cơ. Nếu như tà giáo dư nghiệt đúng tay việc này, ngươi còn cảm thấy đến sự tình còn chỉ là mấy cái thương liền có thể giải quyết sao. Lệ ông rốt cục không nói gì. Việc đã đến nước này, hắn cũng cảm nhận được sự tình cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Tà giáo giáo chủ, sắt lờ đã chết đi, nhưng còn có rất nhiều tà giáo dư nghiệt chạy ra khối này nguyền ruộn ơi. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu như nói lần này khủng bố sự kiện căn bản là do Tà giáo lưu kế, chuyện này kiện liền trở nên khó bề phân biệt. Đã phát sinh sự tình không thể thay đổi, nhưng chưa tới vẫn là có rất tồn tại rất nhiều biến số. So sánh Tà giáo hành động, quá nửa là muốn đem nguy cơ lan tràn đến toàn bộ thành thị, tái hiện thành phố dạ cuồn lúc trước diệt vong nguy cơ. Lễ ông đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi là làm sao phát hiện bọn họ? Lễ ông nghi hoặc mà hỏi. Cái này vấn đề vẫn để vẫn để cho rất khiến người ta quấy nhiễu. Dù sao làm vì nhà trắng đặc phái viên hắn, có những người khác không có mạng lưới tình báo, đều không cách nào phát hiện tà giáo tham dự trong đó. Như vậy trước mắt cái kia Đông Phương thanh niên, lại là làm sao phát hiện tà giáo bí mật? Hẳn là cơ duyên trùng hợp đi. Vẫn kỳ lạnh nhạt nói, nếu như ngươi cảm thấy đến hiện tại là thảo luận cái này vấn đề thời điểm, ta không ngại ngồi xuống chậm rãi thấp đàm luận, thế nhưng hiện tại lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Lễ Ông Nghi hoặc không hiểu nhìn về phía đối phương ánh mắt, đồng thời tại thật sâu nhai, nghiền ngẫm câu nói này thâm ý. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến rung động dữ dội thanh. Vang dòng trúc chế tạo đại môn đang kịch liệt công kích dưới, phát sinh trầm thấp thanh, thật giống sau một khắc liền muốn đổ nát. Mẹ kiếp, là cờ đến rồi. Có người lớn tiếng la hét. Là cờ. Lễ Ông lần thứ hai nhai, nghiền ngẫm cái này từ, trong lòng chấn động không cần nói cũng biết. Làm vì thành phố giả củn số rất ít may mắn người còn sống. Đối với lật cờ có người bên ngoài không có kinh nghiệm, có thể nói lập tức Lệ ổng từng thấy qua vướng Vũ nhất sinh hóa quái vật một trong. Lấy người thường yếu ớt sức chiến đấu đang đối mặt lật cờ thì căn bản không có chống lại chỗ trống. Nếu như là một cái lật cờ, Lệ ổng hay là còn có thể ý dựa vào chính mình tinh xảo thương kỹ, còn có linh hoạt thân thủ, kết hợp với người bên ngoài phụ trợ, hay là liền có thể miễn cưỡng giết chết một cái lật cờ. Nhưng hiện đang vấn đề đến rồi, từ lại môn phát sinh va chạm tần suất nhìn lên, địch nhân rõ ràng không ngừng một cái. Vào lúc này còn kiên trì muốn từ hậu môn đi ra ngoài người, chỉ có là kẻ ngu si. Hiện tại ngươi rõ ràng ta trong lời nói ý tứ chứ? Vân Kỷ dùng một loại người thắng giọng điệu nói với Lệ ông. Lệ ông lần này khuất phục, tại Cường Hãn sinh hóa địch nhân trước mặt, hay là còn có một kích dũng khí. Thế nhưng hiện tại, nhưng không như thế, làm một tên gọi trước đạt phái viên, hắn mục đích không phải vì chiến đấu mà bạch bạch đi chịu chết. Hắn hiện tại chuyện cần làm chỉ có một cái Cái kia chính là sống mang theo thượng nghị sĩ rời đi cái này quỷ địa phương, sau đó sẽ đi tìm Tà giáo dư nguyệt đi tính tổng nợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 59, hoàng tước tại phía sau. Ngươi là làm thế nào đến? Tu kiếm minh trong mắt lập lòe không rõ ánh mắt. Ngươi là chỉ điểm nào? Vẫn kỳ ngạo ngế địa hồi đáp, quả thật, đem không thể sự tình trở nên có thể, vẫn đúng là không ngừng một cái, dùng thông tục một điểm lại nói, chính là cái tên này có thể tán thành tự quá nhiều. Tu kiếm minh tự nhiên nghe ra Vân Kỳ giọng điệu bên trong tự hào cùng kêu ngạo. Nhưng ở sự thực trước mặt, hắn cũng không có chỗ để phản bác, chỉ là nhàn nhạt suy nghĩ một chút, nói, tự nhiên là nói cái kia hình xăm đồ án, ta có thể không tin cặt tên hắn kia thực sự là cái kia cái gì thất lạc ta giáo người. Los Illuminado. Vân Kỳ vui lòng sửa lại sai lầm nói. Được rồi, là Los Illuminado. Người vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Tu kiếm minh dùng chầm thấp chỉ có hai người mới nghe được âm điệu nói rằng. Này có trọng yếu không? Nói là nói như thế, nhưng Vân Kỳ còn là một món đồ ném cho Tu Kiếm Minh. Tiếp nhận vừa nhìn, đó là một cái tạo hình so sánh đặc thù phục vụ đạo cụ, xem nhắn hiệu, càng còn là hồi phả mã sản xuất thương phẩm. Đây chính là hồi phả mã tân nghiên cứu ra sản phẩm, còn chưa diện thế, bạn Lý Mỹ Tinh nha. Không hề ý ý hỏi, vật này tất nhiên là tự Jet Scott chủ nhiệm, hoặc là mọ gì Mụ Giả tiến sĩ hỗ trợ làm đến. Coi như không có Vân Kỳ thấy rõ thiên phú Tu Kiếm Minh cũng nhìn ra cái này, đạo cụ có thể trong nháy mắt tại người trên thân thể chế tạo một cái hình xăm đồ án, hình xăm cụ thể dáng vẻ thì lại căn cứ vòi phun trên nạ nổ cấp điều chỉnh thử trang bị điều chỉnh thử hoàn thành. Nguyên lai like người trước đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lần này Tu Kiếm Minh thật phục rồi. Hay là, cùng Vân Kỳ trao đổi vị trí, Tu Kiếm Minh tin tưởng, chính mình hay là cũng có thể chiến thắng các hoặc là Johnson, thế nhưng hắn chắc chắn sẽ không chuyện lớn thi lở đến Vu An giá hỏa mức độ thậm chí ngay cả nội dung vở kịch nhân vật sẽ bởi vì luân hồi dạ trong lúc đó tự giết lẫn nhau, mà xuất hiện không chịu phối hợp tình hình. Một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ đã nói rõ hắn cùng Vân Kỳ Cự Đại Ý thức Trinh Lệnh. Loại này Trinh Lệnh coi như là mới vừa gặp mặt không lâu, đã khiến Tu Kiếm Minh cảm thấy lẫn nhau trong lúc đó cự đại hưởng câu. Vậy chúng ta hiện tại là đi còn là lưu lại? Tu Kiến Minh có chút hoảng hốt hỏi một câu hồ đồ thoại. Ngươi cảm thấy đến cái kia hiểm cửa kim loại có thể đủ ngăn trở gần trăm lật cờ công kích? Vân Kỳ hỏi ngược lại. Nay cái vấn đề đáp án không cần nói cũng biết. Có điều trước đó còn có nhất kiện sự tình muốn làm. Vân Kỳ đột nhiên đi tới thêm dầu trên xe. Xe chìa khóa tự nhiên không có khả năng cắm ở trên đàn, có điều Vân Kỳ có thừa biện pháp. Hắn rất thô bạo địa xé ra chỗ điều khiển trước ô tô sắt lá, đem hai cái bạo lộ ở bên ngoài dây điện sả đoạn, nhiên hậu như điện ảnh cảnh tượng bên trong trộm xe thường xuyên làm như vậy, đem hai cái ô tô đường bộ kết nối trở mạch. Sắt một tiếng, bắn lên lam sắc đố lửa. Theo một tiếng ô tô tiếng nổ vang rền, động cơ liền như vậy phát động lên. Đồng thời Vân Kỳ giẫm dưới bộ ly hợp, ô tô một cách tự nhiên theo tay lái thao tác mà chuyển hướng đánh loan. Mấy cái tiểu loan thêm dầu lái xe đến chính tại cửa kim loại trước, trên cửa xuất hiện lồi khanh là càng ngày càng nhiều, xuyên thấu qua dày đặc ván cửa, thậm chí còn có thể nghe đến lật cờ hưng phấn tiếng gào. Dừng xe sau, tiếp theo là chiếc thứ hai thêm dầu xe. Tu Kiếm Minh cũng xem nghẹo vẻ hổ. Tuy rằng hắn không biết mục đích làm như vậy là cái gì, bất quá đối với một cái đã đối với Vân Kỳ khâm phục đến phục sát đất người, là sẽ không lại đi hỏi tại sao làm như vậy. Rất nhanh, trong nhà để xe, bốn chiếc thêm dầu xe đã toàn bộ chen tại trước cửa sắt. Ở đây sao chật hẹp địa phương, làm được đem bốn chiếc hạng nặng xe tải đậu ở chỗ này, kỹ năng lái xe chí ít là chuyên gia cấp. Có điều coi là thật là tồn vong thời khắc. Không có ai đi quan tâm hai vị này tinh xảo kỹ năng lái xe. Bọn họ chỉ là không hiểu nổi tại sao Vân Kỳ còn vẽ vời cho thêm chuyện, vẻn vẹn chỉ là vì thi lờ dùng này bốn chiếc thêm dầu tay lái vào miệng, lũi vào có thể ngăn chặn sao. Được rồi. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Vân Kỳ đi xuống xe, hướng về phía đoàn người khoát tay chặn lại nói. Ngay ở một đám người sau khi rời đi không lâu, trong bóng tối đột nhiên đi ra mấy cái thần bí thân ảnh. Mặc dù tại có ánh đèn địa phương, cũng thấy rõ trên mặt bọn họ mơ điểm. Một cái nhọn chui vào tai nghiệt giọng nữ vang lên. Lão đại, tại sao không nhân lúc bọn họ vừa nãy cùng nhau cơ hội ải, đem bọn họ một lưới bắt hết? Một cái mang chút thanh âm khàn khàn nói, "Phong Hậu, ngươi lẽ nào không thấy bọn họ cùng không lại tiếp tục chém giết sao?" "Vậy thì thế nào?" Cái này giọng nữ tiếp tục nói, "Liền coi như bọn họ liên hợp lại, chúng ta hoàn toàn chắc chắn đem bọn họ một lưới bắt hết, huống hồ hiện tại bọn họ mỗi người mệt mỏi hơi thay." Nay quần tên mu xuân, rõ ràng là chín người đoàn đội, lập tức tự ta hủy diệt tổn hại nhiều người như vậy Chúng ta làm sao cũng không có e sợ lý do. Ha ha, là ngươi không có e sợ lý do chứ? Ngươi cái ngu xuẩn nữ nhân. Một cái khó nghe thanh âm vang lên, thật giống Dạ Kiêu tại chăng tròn dưới hí lên, câu chuyện rõ ràng nhắm thẳng vào cái kia gọi Phong Hậu nữ nhân. Luka, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Trong bóng tối sáng lên một đôi yêu dã thủ đoạn, Aphix bên trong chạy xuôi khí tức phẫn nộ, nói vậy là Phong Hậu con mắt. Ta tuy rằng không thích giết nữ nhân, có điều Ta có thể đặc biệt vì ngươi phá một lần, ngươi cái ngu xuẩn nữ nhân. Lôi ca, cảnh cáo ngươi một câu, ngươi lại nói ngu xuẩn nữ nhân ba chữ, cẩn thận ngươi đầu lưỡi. Ha ha ha ha, ngươi liền đối với mới bao nhiêu cân lượng cũng không thấy, còn không thấy ngại uy hiếp ta. Đúng không, lão đại? Tên là Lôi ca người tiếp tục cười nhạo nói. Con la cái kia tràn ngập thanh âm khàn khàn nói rằng, Lôi ca nói không sai, cái kia sau tiến vào luân hồi giả thật không đơn giản, các ngươi phải cẩn thận không chính là một cái thủ xào ra hòa sao, có cái gì đáng sợ. Ta liền không tin chúng ta nhiều như vậy người ở trong, không một người có thể đủ chế phục hắn. Phong hậu trong miệng tràn ngập không phục. Nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể đủ giải quyết được, vậy hãy để cho ngươi xuất thủ trước. Nghe nói ngươi cái thu gom Mỹ Nam đầu lâu hàm ớn, lần này ta không giới ý ý đưa cái này cơ hủ tặng cho ngươi, bảo đảm sẽ không giống như kiểu trước đây đem ngươi Mỹ sự quay tung. Nghe khẩu khí, Cái kia gọi Lôi Ca gia hỏa không chỉ một lần hỏng rồi phong hầu truệ tốt. Ta càng chờ đợi ngươi đầu, Lôi Ca. Nữ nhân hung tợn ngữ khí hầu như là từ trong hầm răng bỏ ra đến. Ha ha, cảm tạ ngươi khích lệ. Lôi Ca không để ý chút nào nói, cái kia gọi phong hầu nữ nhân cùng Lôi Ca ngươi một câu ta một câu ồn ào lên, thân vị là bọn họ lão đại, tự hồ đối với loại hiện tượng này tư không nhìn quen, không có đi ngăn cản ý tứ. Có điều nhẫn ngại đều là có hạ độ. Xuống hồ là cỡ va chạm đại môn thanh âm càng ngày càng giống, cho tới liền bốn chiếc song song rượt vào nhau, thêm dầu xe đều tại mỗi một lần tiếng đập cửa bên trong run. Thấy bọn họ ồn ào không để yên không còn, lão đại rốt cục nổi giận, "Được rồi, hiện tại là cái nhau thời điểm sao? Nếu như cái này sự làm tạm, ta để cho các ngươi đều chịu không nổi." Thân là lão đại, tự nhiên có lão đại thần thánh không thể xâm phạm tôn nghiêm. Lời này vừa nói ra, hai người kia lập tức ngoan ngoãn im lặng. Michael Người đã quan sát bọn họ có một quãng thời gian, có cái gì cái nhìn nói nghe một chút. Vâng, lão đại. Trong bóng tối vang lên người thứ tư thanh âm, trước hắn một mực gần ở trong bóng tối yên lặng không nói gì. Cái kia gọi là Vân Kỳ gia hỏa hẳn là bọn người này ở trong một người lợi hại nhất, mà đánh bị xuyên qua ngực ngã xuống đại hán hẳn là thứ nhì mạnh, hắn lực lượng cùng phong ngự thuộc tính tương đương cường hãn, thậm chí đã nắm giữa bước vào giết chóc giả cảnh giới ngưỡng cửa. Tại ngay trong chúng ta, ngoại trừ lão đại ngươi ở ngoài, Căn bản không có một người là hai người bọn họ đối với sủ. Michael nói rằng, tên lừa đảo, không chính là một cái ngốc đại cái ạ. Có cái gì đáng sợ? Cái kia gọi Vân Kỳ gia hỏa không phải một dạng giết chết hắn, ta nhớ tới hắn lực lượng thuộc tính sẽ không vượt qua nhất giai. Có thể thấy được đại hán kia có bao nhiêu người ngu ngốc. Phong Hậu, nếu như ngươi cho rằng số liệu chính là thực lực, ta sẽ không kéo kém thông minh cùng ngươi ở đầy tranh luận. Michael thiếu hắn mụ hung hăng. Đừng tưởng rằng đến đến lão đại coi trọng là có thể tránh trận không kiêng dè. Vừa nãy là ai còn lời thề son sắt địa nói giết chết đội ngũ này, chỉ có một con tiểu sủng vật liền có thể làm được. Hiện tại như thế nào, ngoại trừ cho bọn họ chế tạo một điểm có cũng được mà không có cũng được phiền phức, liền một người cũng không làm đi. Cường phý lão đại đem đoàn đội tài nguyên đều hướng nơi này nghiêng. Nghe xong lời này, Michael không có sinh kỳ, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, ánh mắt kia lạnh lẽo địa thật giống tại xem một bộ tử thi, xem phong hậu trong lòng ngắc hẳn. Đến miệng một bên ác độc thầu ngư liền như vậy nuốt xuống bụng. Michael có thể có được lão đại thưởng thức, không phải là như ngươi như vậy dựa vào dưới hai cái miệng ra. Lôi tập nhạc rồi cùng phong hầu bất hòa, lúc này tự nhiên hảo không keo kiệt địa chơi cười, thuận tiện giết phong hầu gốc gác. Được rồi, không nên quên chúng ta tới đây bên trong nhiệm vụ. Hiện tại bọn họ đang cùng lật cỡ quái vật tại chiến đấu, chính là chúng ta từ phía sau đuổi qua bọn họ tuyệt hảo cơ hội ải. Lão đại nói rằng Hắn đối với Lôi Ca đem mình kéo xuống nước tự động không cách nào thở ư, thật giống cùng thuộc hạ trên chuyện cái giường tại hắn nhìn đến là chuyện đương nhiên. Có thể thấy được, đội ngũ này thực lực phi thường mạnh mẽ. Từ vừa bọn họ núp trong bóng tối mà không bị mọi người phát hiện, điểm này có thể thấy được, có thể một mực đội ngũ này lão đại tuyển rẻ dùng tối hèn hạ thủ đoạn, mà không phải là cùng nhược với đội ngũ của chính mình tiến hành chính diện giao thủ. Đương nhiên, làm vì một cái hợp lệ đội trưởng, hắn muốn thi lở không phải làm sao cùng địch nhân cứng đối cứng. Nhưng là tối giả mức độ địa bảo lưu đội viên mình an toàn, đây chính là mãng phu cùng đội trưởng tối giả khác nhau. Cho tới những đội viên khác ý nghĩ, đối với một cái hợp lệ đội trưởng tới nói, có vẻ không thể nào trọng yếu. Nhưng là liền ở tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, đứng ở lối vào một chiếc thêm dầu xe phát sinh kịch liệt bạo tạc thanh. Trong lúc nhất thời, bạo tạc sản sinh sóng trùng kích sóng khí, đem toàn bộ đỗ xe phòng nổ thành khắp nơi bừa bộn. Mà thân ở trong đó mấy cái bóng đen thì bị sóng trùng kích chấn động đến mức đông dạ sỉ ngã chỉ có một người như sâu sắc đâm vào bùn đất có gỗ, kiên định địa đứng tại chỗ không núp núc. Nghĩ đến hắn chính là cái kia lão đại. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người kia bị đột nhiên xuất hiện bạo tạc nổ mượn, phản ứng đầu tiên chính là suy bụng ta ra bụng người cho rằng đường lang bộ thiền chim sẻ ở đằng sau. Phong hậu thay đổi trước bình tĩnh cùng hung hăng, tại quần quần sóng nhiệt bao phủ bên trong, trường ma mỹ lệ tóc tại hỏa diễm dưới nhiệt độ không thể ức chế cuốn lên, phát sinh mùi khét chịu trách nhiệm tại bạo tạc ngay lập tức làm ra rời xa bạo tạc nguyên động tác, trên tốc độ càng là bùng nổ ra kinh người lực lượng, nhưng còn là khó có thể duy trì vừa nãy tự cho là cao thủ một dạng tư thế, quả thực như hai người khác nhau. Khốn nạn, là thuốc nổ, bọn họ tại thêm dầu trên xe đồ an trí thuốc nổ. Michael lớn tiếng kêu lên. Thuốc nổ, làm sao có khả năng? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 60, nổ tung. Những người còn lại lộ ra thất kinh vẻ mặt. Bởi vì bọn họ một mực đang giám sát đám người kia nhất cử nhất động, căn bản cũng không có nhìn thấy bọn họ có thu xếp thuốc nổ động tác. Nếu không thì, bọn họ có thể không lại ở chỗ này làm một chút chuyện nhỏ phát sinh tranh chấp. La, vân đúng, cái kia gọi Vân Kỳ ra hỏa giở trò quỷ, hắn cần phải lắp đặt chính là bom hẹn giờ. Mụ, cũng không biết hắn là làm sao làm đến. Michael một bên vô cùng chật vật né tránh bên trong từ phía sau truyền đến liệt hỏa cùng sóng nhiệt, một bên nổi giận mắng. Bom hẹn giờ Vậy chúng ta tại sao không có phát hiện, Michael, điểm này ngươi có cái gì giải thích? Phong Hậu tức giận nói. Hiện tại nàng bị sóng nhiệt hỏa diễm thiêu đến vô cùng chật vật, phi dược sinh đẹp tuyệt trần tóc bây giờ đã bị thiêu đốt chỉ còn dư lại đầu cua. Tuy rằng năng lực phòng ngự không thấp, thế nhưng lực phòng ngự như thế nào đi nữa cũng không có khả năng liền đầu tóc đều bảo hộ tại bên trong. Hầu ở trên những người này trang bị hộ đều có đủ đủ tiên tiến, ở hạch tâm nổ tung hay là khó có thể bảo toàn, nhưng ở vào nổ tung biên giới bọn họ Muốn làm đến tự vệ còn là không vấn đề. Quan trọng nhất một điểm, đang nổ trong nháy mắt, bọn họ làm ra tối bản năng phản ứng, cấp tốc kéo ra cùng nổ tung điểm trong lúc đó khoảng cách. Đúng lúc rời xa nổ tung, liền có thể phòng ngừa hai lần nổ tung thương tổn. Tiên sư nó, đi mau. Lao đại nổi giận đùng đùng điệu đạo. Hiện tại còn không đi cũng không được, không riêng là biển lửa vấn đề, liền ngay cả phía sau cửa lật cỡ cũng bởi vì cửa kim loại đại phá hư mà lục tục đi vào. Đương nhiên không thể tránh khỏi tại vừa nãy nổ tung bên trong tổn thất nặng nề, đặc biệt là thứ hai, đệ tam, lần thứ 4 liên hoàn nổ tung bên trong, tổn thất không thể bảo là không nặng, lập tức bị nổ bay, thôn phệ chí ít 20, 30 đầu lật cơ. Thế nhưng, chúng nó no số lượng lại đâu chỉ là 20, 30 cái, chúng nó no số lượng đã dùng thành trăm đến luận. Nếu như không có vừa nãy nổ tung, đám người kia có tự tin dựa vào vừa nãy né qua vân kỳ bọn người hai mắt bí ẩn thủ đoạn, tại này quần lật cơ ngay dưới mắt bỏ chạy. Có thể hiện tại hắn bí ẩn thủ đoạn toàn bộ báo hỏng. Dù sao tại mới bắt đầu không gian độ khó, bí ẩn kỹ năng, đặc biệt là quần thể bí ẩn kỹ năng. Phụ gia thuộc tính không có khả năng miễn dịch công kích, hơn nữa còn là loại kia một triệu đến công kích liền lập tức hiện hình tác dụng phụ. Đồ không tiếp. Cái kia gọi Vân Kỳ gia hỏa đem chúng ta đều ám hại. Lôi Ca nổi giận đùng đùng điệu nói. Chỉ là ở tại bọn hắn ly khai lớp đầy hỏa diễm thai bay vạ gió nơi thì, trong lòng đều bay lên một nghi vấn. Cái này gọi Vân Kỳ gia hỏa là không phải phát hiện bọn họ, cho nên mới phải tại thêm dầu trên xe thu xếp một viên loại nhỏ bom, còn đem thời gian tính vượt vạn. Có điều rất nhanh, bọn họ cảm thấy được cái này vấn đề là cơ nào buồn cười. Lao đại quân thể bí ẩn kỹ năng không phải là nắp, coi như là cảm tri vực phương diện cường giả, đang không có trước đó chuẩn bị tình huống, cũng rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Quá nửa là mù miêu phun trên chết con chó ta. Bọn người này nhất trí cho rằng, đang lúc này Đã bỏ chạy Vân Kỳ người cũng nghe đến lục tục lục tục tiếng nổ mạnh. Thậm chí có loại nhường bọn họ sản sinh toàn bộ sân bay cũng bị lật tung lên nào rác. Đang kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, tất cả mọi người đều không tự chủ được điệu dừng bước lại, quay đầu lại xem hướng về phía sau. Tuy nhiên đã chạy ra hảo một khoảng cách, nhưng nổ tung quá quá mãnh liệt, cho tới có thể nhìn thấy xa xa một điểm hỏa diễm tự trong bóng tối xì ra. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ nổ tung? Xem ra bọn họ tựa hồ không biết có người tại thêm dầu trên xe lén lút tu xếp bom hẹn giờ. Vân Liên chỉ là hờ hợt điệu nói câu, quá nửa là cái sự cố nhỏ, không có gì ghê gớm, chúng ta đi thôi. Helena chuyển hướng Vân Kỳ, dùng ngọt ngào thanh âm nói, chỉ sợ lại là người nào đó kiện tác chứ. Vân Kỳ chỉ là nhún nhún vai, không hề nói gì. Động tác này bằng là ngầm thừa nhận đối phương chỉ người tựu là chính mình. Quả nhiên là ngươi làm được hảo sự. Lần này, Helena không có lại tò mò vấn đề. Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước, xuất hiện mới khiêu chiến. Lạc cờ. Đối với đã từng chơi đùa rẻ si đèn nệ vượt siêu di game người, cũng không xa là gì. Liên quan với lạc cờ tư liệu đồng thời xuất hiện tại trong ký ức mọi người. Lạc cờ, nhân loại cảm hóa tờ virus biến thành zombie sau, thân thể tiếp tục gặp virus ăn mòn, có một một số ít zombie sẽ phát sinh gen đột biến, trở thành và mỡ, lươi giải lợi chào quái vật. Đối lập với còn lại zombie bình thường đại nào héo rút, khoang sọ trên căn bản là không. Dùng chân là có thể giẫm nát, mà lật cở nãu tổ chức nhưng vừa xa người thường phách dụng, chống được xương sọ bên ngoài. Lật cở to lớn nhất bề ngoài đặc thù chính là da thịt toàn bộ bóc ra, bộ phận cơ thịt bởi vì quá mức phát đạt duyên cớ mà bại lộ ở bên ngoài. Cương cháng cơ bắp khiến lật cở có siêu cường nhảy đánh khả năng di chuyển. Bởi xương cốt phát sinh biến dị, chúng nó bình thường quen thuộc dùng tứ chi cất bước, thậm chí có thể bò đến trên trần nhà, bọn họ ánh mắt đã hoàn toàn thoái hóa, không thể dựa vào thị giác đến bắt giữ con mồi. Đối lập, hắn tính giác trở nên cực kỳ phát đạt. Ai vào chỗ nấy, tất cả mọi người dựa theo chúng ta trước thương lượng ký cảng rồi vị trí đứng thẳng. Vân Kỳ phát hiệu lệnh nói, trải qua trước một loạt chiến đấu, những người này đã đối với Vân Kỳ ôm ấp rất lớn kỳ vọng, thậm chí mấy cái không đối với Lập Luân Hồi Giả đã đạt đến nói gì nghe nấy trình độ. Rất nhanh, một cái đội hình cấp tốc tạo thành. Mặc dù là Lâm thời nảy lòng tham, nhưng cái này đội hình còn là rất tốt đem các loại nhân tố cân nhắc ở trong đó. Ngoài vi là phụ trách cận chiến thiết phong, Duseo, Helena, Johnson, giờ dẻ đã tỏ, ở trong là phụ trách viễn trình phát ra tu kiếm minh, Huẩn, Andy, tận cùng bên trong mới là nội dung vở kịch nhân vật. Mà Vân Kỳ thì lại tại ba tầng bên trong theo chủ tính trung tất cả, căn cứ trước mắt tình thế tự do điều chỉnh. Như vậy trận hình, đơn giản sáng tỏ, phi thường tự dụng. Đang bảo đảm rất tốt phát ra đồng thời, sắp tới chiến bọn luân hồi giả tạo thành huyết nhục cơ quan làm vì bảo vệ cái dấu, đó là không thể tốt hơn liền con thứ nhất lật cờ tại đại gia tập hỏa công đánh xuống, nhảy một cái tại giữa không chung liền bị đánh thành cái sảng. Loại này tại rẻ xí đèn hệ vượt xưa di ở trong ha ha có tiếng quái vật, liền như vậy tại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hợp lực công kích dưới đã biến thành điểm khen thưởng. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn lật cờ. Càng ngày càng nhiều lật cờ từ nơi này công tôn ra, trước chín người tiểu đội thật vất và thanh không sân bãi, hiện tại tựa hồ đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa gì không biết là không phải chịu đến vừa nãy kịch liệt nổ tung kích thích, lập tức đem bọn họ hấp dẫn qua đến. Trận đấu tại bắt đầu vẫn tính tiến hành so sánh thuận lợi, nhưng theo thời gian trôi đi, địch nhân số lượng thành bao nhiêu tăng lên gấp bội sau, phiền phức cũng thuận theo mà tới. Đang giết chết con thứ 8 lật cờ sau, phụ trách cận chiến thiết phong chính thức bắt đầu rồi trận đầu cận chiến. Tối công kích trước thiết phong chính là lật cờ đầu lưới, thật dài buồn nôn đầu lưới, mang theo mùi hôi nhâm dịch, như một cái roi dài, thất quải bắt quải địa bắn về phía thiết phong bộ ngực hơn nửa tỉ lệ chúng mục tiêu tương đương chuẩn xác. Đổi thành người bình thường, tại đòn đánh này bên dưới tất bị xuyên qua bộ ngực. Đáng tiếc Thiết Phong không phải người bình thường, hắn chỉ là hơi về phía trước rôi ra nhất quyền, bụp một tiếng, buồn nôn đầu lưỡi đã bị hắn nắm ở trong tay, sau đó sẽ lấy bùng nổ ra kinh người lực lượng, dĩ nhiên chủ động đem lật cờ trò kéo hướng mình. Đang ở giữa không trung lật cờ tại này kéo một cái bên dưới, nhất thời mất cân bằng, bị thuận thế mang hướng về Thiết Phong, nó thân trên không trung bạn nâng dương nhanh múa đuột. Thiết Phong hoàn toàn không để ý, trong mắt chỉ có nó phần đầu chỗ yếu, nhất quyền chặt chẽ vững vàng điệu đánh đi tới. Cú đấm này chuốt xuống Thiết Phong toàn bộ lực lượng, thêm vào lôi kéo cùng lật cờ nặng hơn 100 cân lượng toán tính, trực tiếp đánh cho lật cờ hốc vỡ toang, một con mới ngã xuống. Chính là như vậy, lật cờ còn là không có chết đi, quay cuồng nỗ lực bò người lên, có điều nó rất nhanh nếm trải mạ nổ tư vị. Viên đạn chuẩn xác không có sai sót điệu đánh vào đến đã trong chiều gao hãm bên trong sườn sọ. Cao tốc xoay tròn chuyên dụng đạn trực tiếp xuyên qua nó phần đầu, mang vào toàn chuyển chi lực đem lực cơ hóc trực tiếp nổ thành bột phấn. Đối phó loại này có chí mạng cho yếu vị trí, trọng đạn công kích là không thể thích hợp hơn. Mà lúc này, dù sẽ trợ phụ trách cận chiến đám người dồn dập gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Vào đúng lúc này, cận chiến bọn luân hồi giả thực lực tổng hợp rốt cục ở đây phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hay là bọn họ thương pháp so với sở trường luân hồi giả còn không đủ trình độ tinh chuẩn, tại đối phương di động với tốc độ cao tình huống đều sẽ có quá nửa viên đạn đánh hụt. Nhưng nói đến cận chiến công kích, bọn họ năng lực không thể nghi ngờ là tối cường. Mặc dù là đối mặt biến thái là cỡ, bọn họ vẫn như cũ phát huy ra kinh người sức chiến đấu, như một bức đem cường địch ngăn cách ở bên ngoài giàn toán, đưa chúng nó hoàn toàn địa chống đỡ ở bên ngoài. Bọn họ lợi dụng nơi này lối đi hẹp địa hình, lấy cận chiến viễn trình phối hợp chiến thuật, thành công đem không ngừng xuất hiện lực cờ ngăn cách ở bên ngoài, đồng thời chậm rãi về phía trước đẩy mạnh, tốc độ khẳng định là không có trước nhanh. Nhưng cự cách lối ra càng ngày càng gần. Sau lưng bọn họ trên hành lang, để lại đầy mặt đất chân tay cụt, nếu như binh chấp vá tập hợp, cần phải có thể tổ hợp thành 20, 30 đầu lực cờ đi. Có thể đạt được thành tích như vậy, cùng Vân Kỳ tác chiến ý thức có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như không phải Vân Kỳ hy sinh phần lớn bồi thường lợi ích, đem rủ xéo bọn người lôi kéo tại chính mình dưới trướng, như vậy kết quả làm sao vẫn đúng là rất khó đoán trước. Chí ít sẽ không giống như bây giờ ứng dụng Hơn nữa ở phi trường loại này không gian so sánh trật hẹp địa phương, nhiều một người cùng thiếu một người khác nhau có bản chất ý nghĩa khác nhau. Đại gia cẩn thận, phía trước chính là gõ đất, chúng ta đã không thể như vừa nãy như vậy lợi dụng địa thế đến tiến hành tập hỏa công kích, đưa chúng nó từng cái càng đi. Vân Kỳ một bên nhìn nạ nổ điện tử kính râm trung hạ tải địa đồ, một bên xác nhận chính mình vị trí. Làm sao ngươi biết? Tu kiếm minh tự nhiên là không biết Vân Kỳ còn có như vậy một bộ công năng giỏi mắt điện tử kính. Ngươi mua ổi. Ngươi lúc tiến vào không có lưu ý đến nơi này hoàn cảnh sao?" Vân Kỳ dùng không thể tin được ánh mắt nhìn về phía Tu Kiếm Minh, thật giống hắn đúng là thuần dựa vào ký ức đến phán định nơi này vị trí cùng phương hướng. Loại này giả vờ thần bí cách làm, đối với tăng cường chính mình đoàn đội uy tín có nhất định trợ giúp. Đương nhiên, Vân Kỳ không định đem chính mình bí mật báo cho một cái người xa lạ là một mặt, mà khác vậy thì là Tu Kiếm Minh thái độ đối với Helena quá mức vi diệu, nếu là tình địch, hắn lại càng không có nghĩa vụ giải thích. Hay là đem sự tình khoa lớn một chút, có thể làm cho hắn biết được lẫn nhau trên lệnh, biết khó mà lui. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 61, Lạc Cờ. Mẹ kiếp, nơi này khắp nơi không sai biệt lắm, làm sao nhớ được. Bị đối phương như thế một chế nhạo, đặc biệt là còn là tại mỹ nhân trước mặt tình huống, tu kiếm minh có chút không nhịn được mặt. Đối với không biết nội tình những người khác, cũng nghe được xứng sở xứng sở, kém điểm thật sự cho rằng vần kỳ có thể đủ tại sông tới tiêu diệt dọn bí trong quá trình. Vân có thể đem hoàn cảnh chung quanh cường nhớ kỹ. Chỉ có Helena cùng Thiết Phong âm thầm cười trộm. "Đừng ngủ dữ, tiểu tử, ngươi còn có rất nhiều muốn học tập độ vận, từ từ đi." Vân Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ tu kiếm minh bay, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nói rằng. Tu kiếm minh chỉ cảm giác mình cùng Helena sự tình chỉ sợ là càng ngày càng xa vời, cùng Vân Kỳ hồng câu đã đến không thể vượt qua mức độ, cũng may chiến đấu còn đang trong quá trình tiến hành. Không có ai sẽ vào lúc này đi quan tâm tu kiếm minh, cái kia sa sút tâm tình. Truyền qua một cái rách nát đại môn, ở trên đầu đèn pha chiếu xuống, trước mắt thật như Vân Kỳ nói, trở nên rộng rãi. Không sai, nơi này chính là sân bay phòng khách. Tại nguyên trong tịch tĩnh, nơi này là lẽ ống lợi rộng rộng rãi con đường, cùng với tốc độ, lao ra zombie tầng tầng lớp lớp vây quanh, làm ra mạo hiểm kích thích sen kẽ chánh né. Có thể hiện tại luân hồi giả hắn đối mặt không phải là tốc độ chậm chạp zombie bì bình thường là cửa tại loại này đoạn đường, trái lại càng có lợi phát huy bọn họ tốc độ cùng lực lượng. Đối phương chi tiên thảo, nô chi thạch tín. Tại bước vào sân bay phòng khách thời điểm, tiên tính thanh âm, tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái. So với trước liền liệt, liệt, cái này liên tính làm cho người ta cảm thấy một loại tĩnh mịch cảm giác. Mọi người dùng trên đầu đèn pha không ngừng chiếu hướng về nơi bóng tối, ánh sáng tại dò ra hơn 20m sau, liền bị bóng tối vô tận thôn vệ. Bọn họ vị trí thực sự là quá trống trải. Liên đèn pha đều chiếu rọi không tới phần cuối, tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút, quả nhiên bị Vân Kỳ bất hạnh nói trúng. Mọi người dồn dập dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Vân Kỳ, nhìn vị này sáng tạo kỳ tích bằng hữu có cái gì thượng sách rượu kế. Vân Kỳ chỉ là nhún vai một cái, còn có thể thế nào? Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Tại dưới loại này tình huống, chiến đấu mới là vĩnh hằng chủ đề. Đột nhiên, Helena làm ra một cái cái ra dấu im lặng, nàng nghiêng đường nét hoàn mỹ gò má. Lắng nghe cái gì? Bất thình lình ngẩng đầu lên, nhìn lên vị trí dĩ nhiên là trần nhà. Những người khác không tự chủ được địa mô phòng Helena, không nhìn cũng được. Nay vừa nhìn sợ đến một thân mồ hôi lạnh, tóc gáy đều dựng thẳng lên. Nguyên lai, like, tại trên trần nhà, ba con lật cờ chính treo tại bên trên. Tại hơn 10 người ánh đèn tập ban xuống, lật cờ cái kia không có da thịt đỏ như máu sắc cơ bắp bại lộ ở trong không khí. Bởi vì dị biến mà mất đi sự náo bảo vệ đại náo cũng ra hiện tại bên ngoài. Tại điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong, lật cờ không tính là khủng bố, nhưng đích thân tới hiện trường làm cho người ta chấn động lại là không gì sánh được. Trước bởi vì tập hỏa công kích vấn đề, tất cả mọi người không cảm thấy đến lật cờ có cái gì lợi hại. Nhưng bất thình lình phát hiện trên đầu ẩn nốt quái vật sau, thêm vào khoảng cách gần quan sát, cùng với bốn phía tối tăm ánh sáng nhuộm đẫm dưới, hiện ra đến mức dị thường khủng bố. Vân Kỳ vội vã làm ra một cái không muốn phát ra âm thanh thủ thế. Kinh nghiệm lâu năm khảo nghiệm bọn luân hồi giả cũng là jun cấp. Trong này không phòng bị nhân tố chiếm phần lớn, mà Es Zerter thành viên cùng vai nữ chính cơn giở thì lại chỉ là run lên trong lòng, miệng hơi mở ra, thế nhưng đem tiếng kinh hô nuốt xuống. Lật cờ thị giác hệ thống theo TV rút truyền vào cùng dị biến, trực tiếp thoái hóa đến cực hạn, trái lại, thính giác hệ thống nhưng dị thường nhẹ bén, hơi có gió thổi có lay, lập tức làm ra phản ứng. Hiện tại chịu trách nhiệm ánh đèn chiếu rọi tại ba con lặng yên tới gần lật cờ trên người, nhưng từ chúng nó một trần không thay đổi động tác chậm bên trong. Có thể thấy được chúng nó cũng không nhận thấy được mình đã bại lộ tại nhân loại trước mặt. Chỉ có không đánh rắn động cỏ, nay chi nhân loại đội ngũ vẫn có đầy đủ thời gian đi tốc giết ba con lặc cỡ. Nhưng lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là tan khốc. Ngay ở Vân Kỳ chuẩn bị đạt một cái tập hỏa công kích mệnh lệnh thì, ấn độ bé gái Dạ Nghi chợt lạ phát sinh nghiêm thành kêu sợ hãi. Nữ hài chưa phát dục hoàn toàn tiếng nói tại chịu đến hoàn sợ kích thích sau, biến đến mức dị thường sắc bén, thật giống một thanh sóng âm lợi kiếm hầu như muốn đem mọi người màng thải xuyên thủng. Tại dưới loại này tình huống, lật cờ còn không phát hiện, đó mới gọi gặp ủy. Ba con lật cờ lập tức đình chỉ chấm bo, nắm lấy trần nhà có lợi móng đuột bung ra, trực tiếp rơi xuống. Chúng nó vốn là ở vào Vân Kỳ bọn người phía trên, nay một rơi bên dưới, nhất thời rơi vào mọi người trung tâm. Thật giống như ba giọt máng xối tại trong chảo dầu, nhất thời sôi trào lên. Không nên hốt hoảng, bất quá là ba con lật cờ mà thôi. Vân Kỳ kêu to: Đồng thời ổn định nhân tâm. Hắn xông lên trước, tung người một cái liền nhảy đến tối tới gần một con lật cờ trước người, một cái nhấc chân quét ngang, tầng tầng đá vào lật cờ mềm mại bụng dưới nơi. Nay một cước bị đá có thể nói là vừa lúc đến lúc đó phần, chính là lật cờ rơi vào giữa không trùng không chỗ mượt lực thời điểm, cũng là một cước nếu là đá vào sau khi hạ xuống lật cờ trên người, tuyệt đối không thể như hiện tại như vậy trực bay ra ngoài năm 6m. Nay một cước không phải là bắn tên không đích, ở nơi đó chính là thiết phong đứng thẳng vị trí. Đối mặt cùng hung cực gác là cỡ, Thiết Phong cả người thẹn chốt bởi vì hưng phấn mà phát sinh, kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Mà con thứ hai Lặc Cở vừa vặn rơi vào hồn trước mặt, đem hắn dọa cho phát sợ. Đừng xem hồn trước dũng đấu Helena thì hung mãnh vô cùng, đó là có hơn nửa nguyên nhân có cắt bọn người làm làm hầu thuận, một phần nhỏ là mang trong lòng vì là Louis bảo thủ, cùng với bắt nạt Helena thì nửa nhân quan hệ. Coi là thật đối mặt máu tanh tàn nhẫn Lặc Cở, cả người hắn liền yên, liền cộng gấp trào cũng không kịp cho mình trồng lên liên tục lăn lộn, kẻ nhu nhược, dù sẽ kinh bị mà hướng về hỗn lăn bỏ phương hướng gắt một cái, cấp tốc bổ khuyết bợị vì hồn quang ngũ cỡi giáp mà xuất hiện trống không chỗ hổng. Màu bạc lao như một đường ngân mã xạ, trên không trung xẹt qua một đường quy tích, chuẩn xác không có sai sót điệu rơi vào đầu kia đang tìm mục tiêu lặc cơ trên người. Sắc bén diệt ma lao tại lặc cơ đỏ tươi cơ bắp trên dĩ nhiên bắn lên kim loại va chạm mới có chói mắt đốm lửa, tại bên ngoài thân lưu lại một cái tươi đẹp hú máu, chảy ra lại là tanh hôi vô cùng ố huyết đem bốn là vận dục không, khí nhiễm càng thêm khiến người ta buồn nôn. Cái kia lắc cờ chúng này trọng kích, cùng người không liên quan như, tứ chi như không có chuyện gì xảy ra làm ra một cái 180 độ điều chỉnh, bụng còn cắm vào trôi này mỏ bạc lao, nhìn rằng, rốc, không chút nào chịu đến cái gì ảnh hưởng. Du sẹo vẫy tay trước thám, tiếng hô, thu hồi. Diệt Ma Lao Jun giật hai lần, như do tự mình về bay đến trong tay hắn, sau đó run lên một đầm, vừa vận trọn tại lắc cờ hàm dưới vị trí. Làm là thân thể người yếu đuối nằm dưới, đổi thành lực cờ liền trở nên cứng cỏi dị thường, vậy một cái bên dưới, dĩ nhiên không có để lại một điểm thương tổn. Có điều, dù sẽ cận chiến thương khí đã có chút hỏa hầu, này một đâm khống chế lực đạo tương đối tốt, đem lực cờ chọn tới giữa không trung, tiếp theo hai tay nắm chặt sáng trắng bán súng, vuốt nhẹ mặt trên nhắn nhủi hoa văn, cảm thụ lao cứng rắn cùng tính dai, tàn nhẫn mà đâm về lực cờ đầu. Ai biết cái kia lực cờ đang ở giữa không trung xoay chuyển vòng tròn. Càng như thể thao vận động viên như vậy né qua một đòn tất sát, còn không quên há mồm cắn vào đầu súng, dĩ nhiên mang theo dự xéo lảo đảo một cái, suýt nữa cắn thoát tay. Dù sẽ không phải là người bình thường, gặp phải như vậy biến cố, Lâm Nguy không loạn, cũng không biết hắn là làm sao móp thường, một thanh đệ dệt ẻ e ạ lệ đã chống đỡ tại lật cửa bại lộ ở bên ngoài đại náo. Thương tiếng nổ lớn. Nặng nghề tiếng súng đi kèm vô số nhìn bằng mắt thường thấy có thể không thấy vụn vặt huyết nhục cùng với hoa dâm vật chất, đầy trời gắn một chỗ. Nhìn thấy loại này chẳng cảnh, có thể nói chết không thể chết lại. Du Thi Thu hồi nụ cười gằn, đang chuẩn bị thu hồi súng lục, lại phát hiện bị lực cờ cắn vào báng súng vẫn không nhúc nhích, trong lòng đại Têu không tốt. Đúng như dự đoán, chịu bạo đầu trọng thương lực cờ vẫn còn có phản kích dư lực, vốn là đã đạp kéo xuống lợi trảo đột nhiên múa lên, giữ tận địa quét tới. Khoảng cách gần như vậy, lại chuyện đột nhiên xảy ra, coi như là cao mẫn luân hồi giả tại dưới loại này tình huống cũng không có né tránh khả năng. Chỉ lát nữa là phải trúng chiêu. Dù sợ trong mắt lóe ra một đường điện một dạng lễ mang, đột nhiên mồ bạc diệt ma lao trên xẹt qua nhất tầng lam sắc điện mang, tại kim loại vật chất vì là môi giới, lấy tốc độ ánh sáng cấp tốc truyền đến lật cờ trên người, nhất thời một luồng không thể chống đỡ ma túy cảm xuyên qua lật cờ toàn thân. Nhắc tới cũng kỳ, lật cờ không sợ đau sót, nhưng nó dù sao cũng là lấy nhân loại thân thể làm vi thí nghiệm lọ chứa, mặc dù tại tê vi rút ăn mòn dưới chuyển thành khe hoạt kình y, học, nhưng chỉ cần bộ phận cơ thịt vẫn còn, không thể tránh miễn điệu thu được điện cực kích thích ảnh hưởng. Như vậy cũng tốt so với thần kinh hệ thống chỉ có không phá hỏng mới mẹ thi thể, chịu đến điện giật, hỏa thiêu chờ kích thích vẫn như cũng sẽ có bản năng phản ứng động tác. Lần này đường đột điện giật nhất thời làm lật cờ toàn thân ma túy, to lớn mạnh mẽ cơ bắp tại điện lưu chạy xôi dưới không tự chủ được điệu run rẩy lên, cái kia nguyên bản quét về phía Dụ Xiêu một trảo liền như vậy cương tại một nửa. Dụ Xiêu vì vậy mà thắng được thoát thân cơ hội, rốt cục né qua quét ngang mà qua một trảo. Thu được kéo dài khoảng cách cơ hội. Không lo được đi tìm tòi nghiên cứu bị bạo đầu lật cờ tại sao còn có thể chiến đấu bí mật, dù sẽ thẳng thắn dứt khoát địa triển khai chính mình át chủ bài sát chiêu. Kỳ thực hắn cũng không thể không nhảy ra át chủ bài, bởi vì trước mắt lật cờ tụi hồ so với trước gặp được cường lớn không ít. Diệt ma lao tại dụ xèo mưa dưới, không còn là một thanh đơn thuần ném mạnh vũ khí, lúc này đúng là cùng Trung Quốc cổ đại hồng anh thương giống nhau đến mấy phần, ngắn nhỏ thao tác, nhanh như linh xà, lại xảo quyệt chí mạng. Lại thêm lên luân hồi giả thể chất Quả thực là như hổ thêm cánh. Có điều đầu kia bộ bị trọng thương lật cờ cũng không phải cho không, tại một cái nhớ tinh diệu thương chiều dưới, vẫn như cũ mạnh mẽ chống đỡ lấy tiến công trạng thái, hồn nhiên không đem đủ để xuyên thủng tấm thép diệt ma lao để ở trong mắt, thậm chí ngay cả trên người bằng thêm mười mấy đạo thương thương đều không đi liếm láp một hồi. Thiên sư nó, liền không tin làm không được ngươi. Du Sẹo cũng là đánh nhau thật tỉnh, đột nhiên khẽ quát một tiếng, một đường xích hồng cấp tốc từ hai tay lan tràn đến màu bạc lao trên, rất nhanh. Sắc bén mà mang theo dánh ngáo sát khí đầu súng trên, phóng ra hỏa hồng điểm mang. Đây chính là dụ xẻo một tấm trọng yếu ác chủ bài, nguyên tố thương. Nguyên tố thương làm vì một cái hệ cấp phụ trợ hình kỹ năng, đem phong hỏa, lôi thổ, thủy ngũ đại nguyên tố truyền vào cận chiến thương loại vũ khí trên, lại tăng lên lực sát thương đồng thời, phụ gia đối ứng với nhau đặc hiệu thuộc tính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 62: Kháng ma thể mô. Tỷ như trước ma túy lực cờ nhất thương chính là nguyên tố thương đạt đến cấp 3 sau diễn sinh ra đến lôi điện nguyên tố phụ ra, mang vào ma túy hiệu quả chính là cứu hắn khen chốt nhân tố. Mà hiện tại phụ ra nhưng là hỏa nguyên tố, là một lệ và cơ sở tự mang năng lực, đừng xem kỹ năng đẳng cấp không cao, lại là tối thực dụng. Muỗi thương trên hỏa nguyên tố nhất thời theo một trận lóe mắt thương hoa, tại lật cờ trên người sáng lên năm đóa hỏa diễm chi hoa, nổ thành lật cờ liên tục tiêu diện. Muỗi thương mỗi khi cùng huyết nhục dính lên, tất nhiên bùng nổ ra nhiệt độ cao rừng rực hỏa diễm. Nhiệt độ chi cao tới tan giã trải qua tê vi rút cường hóa lạc cờ. Chỉ là đảo mắt công phu, đầu kia lạc cờ chịu khổ bào cách chi hình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ hoàn hảo ra thịt, nha không đúng, cần phải xưng lạc cờ bắp mới đúng. Thịt nướng tiêu hương, đi kèm tử thi mùi hôi mùi tanh, hai người dung hợp lại cùng nhau, khiến người ta nghe được phi thường không phải không thoải mái. Ngay ở rủ xèo dần dần đạt được thượng phong thời gian, những người khác nhưng là loạn tung tung khéo đầu kia bị một cú đá bay lật cờ, dĩ nhiên Lực Gáp Thiết Phong, cho dù có sau đó gia nhập chiến đoàn Helena, Johnson trợ chiến, vẫn như cũ vững vàng nắm chắc chiến đấu quyền chủ động, có thể nói chỉ na đánh na. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, bởi vì bọn họ gặp phải một cái cùng dụng sự tương đồng vấn đề, công kích lật cờ đầu cho yếu vô hiệu. Thiết Phong nắm đấm thép, Helena rút dao kĩ, Johnson quân đạo bá quyền, dồn dập rơi vào lật cờ đầu, đánh chính là huyết dịch bay ngang, góc vỡ toang, nhưng vẫn như cũ sinh như hòa hợp. Chuyện gì thế này? Nơi này là cờ có vấn đề." Helena cao giọng hô to. Đang cùng con thứ ba Lật Cờ chiến tại một chỗ Vân Kỳ cũng cảm giác được không thích hợp, đối với mặt sau nắm trượng chuẩn bị phát động ma pháp Tu Kiếm Minh nói câu, "Nơi này giao cho ngươi." Tu Kiếm Minh lúc này chính là niệm chú đến lúc mấu chốt, bị Vân Kỳ vừa nói như thế, không thể không đánh gãy sắp phát sinh ma pháp, bằng không Lật Cờ một khi mất đi Vân Kỳ dây dưa, tất nhiên đối với không có năng lực cận chiến nội dung vở kịch nhân vật tạo thành không thể đo đếm hậu quả. Cho tới nói hồn cùng Andy, này hai cái quỷ nhát gan, cùng mình người làm đúng là biểu hiện rất hung hãn, đối mặt càng ác hơn càng tàn nhẫn lạc cờ, lập tức như đi tới thế công công. Biểu hiện cùng không chứng ra hỏa một cái đức hạnh. Có nhàn rỗi, Vân Kỳ thấy rõ thiên phú phát động, thu được như sau tin tức. Lạc cờ mang vào đặc thù ra thiệp, đối với ngươi thấy rõ cảm giác có ngăn cách tác dụng. Ngươi vô pháp thu được nên sinh vật cụ thể số liệu. Quả nhiên cùng vừa nãy thấy rõ cái kia một con lạc cờ thu được kết quả một dạng. Vân Kỳ không tức giận chút nào, sau đó chuyển thành nhìn về phía dự sử công kích cái kia một đầu. Cũng may thấy rõ không tiêu hao bất kỳ tinh thần lực, chỉ là mỗi lần thấy rõ phát động sau đều có loại cảm giác mệt nhọc, có điều điểm ấy mệt nhọc còn tại trong phạm vi khống chế. Nhưng nếu như quá mức nhiều lần sử dụng, cũng sẽ khiến hai chân của ngươi vô lực. Thứ chi mềm nhũn. Có điều lần này thấy rõ nhưng không có lại tặng lại xuất động sát thất bại nhắc nhở. Ngươi đối với mục tiêu là cỡ sử dụng thấy rõ thiên phú. Mục tiêu là cở vỏ kháng ma gia thịt chịu đến bán vật lý bán nguyên tố hỏa diễm thương tổn, thiếu đốt hơn nữa, thành công thu được tư liệu. Trước thấy rõ thất bại hóa ra là bởi vì kháng ma gia thịt tại quái phá. Vân Kỳ trong lòng có hiểu ra. Bạo thực lật cở, sinh hóa binh khí lật cở biến dị thể, bởi vì lượng lớn nuốt zombie thi thể, cùng với thu lấy mạt quỷ nhĩ trong cơ thể ký sinh trùng, thu được gen mã tiến hóa thành biến dị thể, có vượt quá phổ thông lật cở lực lượng, phòng ngự, tốc độ. Đồng thời bại lộ ở bên ngoài đại náo chí mạng chỗ yếu không còn là chúng nó nhược điểm. Lực lượng 30, 1 giai. Phòng ngự 30, 1 giai. Nhanh nhẹn 40, 1 giai. Tinh thần 15. Thiên phú, kháng ma thể mô, sơ cấp, đối với sợ kỵ phép thuật thương tổn cụ có nhất định dè xỉ sợ tầng sở. Miễn dịch cảm giác tra xét loại kỹ năng. Đánh giá, đương tưởng rằng lật cờ là cơ bắp bại lộ nam, tầng kia nhìn bằng mắt thường không thấy vật trong suốt mô, nhưng là bạo thực lật cờ vũ khí bí mật và sở kỳ dịu, nhược điểm rời đi, đầu không còn là bạo thực lật cờ chí mạng lực điểm. Kỹ năng 1 lưỡi giải công kích. Kỹ năng 2 lợi trảo thương tổn. Kỹ năng 3 virus cảm hóa. Đánh giá, nếu như ngươi cho rằng bạo thực lật cờ cùng phổ thông lật cờ một dạng dễ đối phó, ngươi sẽ vì chi trả giá thật lớn. Nguyên lai lại là biến dị thể, không trách sẽ xuất hiện công kích lật cờ đầu nhược điểm vô hiệu hiện tượng xuất hiện. Cũng may nhờ rủ sẽ cái kia pha tạp vào vật lý cùng nguyên tố thương tổn công kích đem lật cờ kháng ma gia thị thiêu đốt thành than cốc, vàng không thấy rõ thiên phú chỉ sợ muốn ăn sẹp. Đương nhiên, nay cùng lật cờ kháng ma gia thịện chỉ là sơ cấp cũng có quan hệ rất lớn, nếu không thì chỉ sợ là muốn lưu lại điểm vết bỏng cũng thành vấn đề. Dù sao động tác này cũng coi như là vô tâm trồng liễu liêu thành hòa. Chí ít bất đi vân kỳ rất nhiều phiến phức. Vân Kỳ lập tức đem lật cờ tư liệu thông qua văn chương gửi đi cho đại gia, có điều tài liệu này trình độ kịch liệt trong khi giao chiến, coi như gửi tới Bọn họ cũng không rảnh đi nhìn kỹ. Cuối cùng, tìm kiếm lật cơ nhược điểm trọng trách cuối cùng còn là rơi vào Vân Kỳ bà vai. Hắn rất nhanh lưu ý tư liệu tin tức bên trong một câu nói, "Ả sẽ ăn sở ký hữu, nhược điểm rời đi, đầu không còn là bạo thực lực cơ chí mạng nhược điểm." Cái gì gọi là nhược điểm rời đi? Xem câu nói này gây nên Vân Kỳ trầm tư. Hắn này vừa nghĩ cũng là tôi, chiến thế liền cấp bách. Dù sẽ là một mình đấu lật cơ, đã từ từ rơi vào hạ phong. Thiết Phong, Helena Johnson chờ cận chiến trước nghiệp giả phụ trách vây công đầu kia bị Vân Kỳ đá bay là cỡ, Vương Vãng đưa nó về nốt. Nhưng là đối mặt con thứ 3 là cỡ, lại là Lệ ổng chờ một đám nội dung vợ kịch nhân vật. Không có hồn cùng Andy hỗ trợ, Lệ ổng đánh tử vừa mới bắt đầu chiến đấu liền nhất định bọn họ thất bại. Bất luận cỡ nào tinh nhuệ SGT, chính là đối mặt phổ thông là cỡ, đều miễn cưỡng một trận chiến, nhưng bạo thực lực cỡ cường hãn trình độ liền luân hồi giả cũng không có cách nào cũng chỉ, chỉ là trên thuộc tính hơi cao hơn người bình thường S giờ tờ. Andy, các ngươi đang làm gì? Tu Kiếm Minh đúng lúc bổ vị, cuối cùng cũng coi như giảm bớt lễ ổng bọn người tức thời nguy cơ, nhưng không có hắn dù sao cũng là pháp hệ chức nghiệp giả, thuần phát ma pháp cao háo ma đánh đội cũng không thể kéo giải. Cũng may Helena đã mệnh lệnh trung thành tợ dạ đã tỏ bảo vệ tốt lễ ổng một đám, không đến nỗi xuất hiện nội dung vợ kịch nhân vật thương vong khổ rồi sự kiện phát sinh. Lúc này cái kia hai thằng ngu chính quận mình tại chống trại sân bay thừa trọng chủ bên, hận không thể lập tức rời đi, nếu không là sợ xe sân bay phòng khách nơi sâu xa còn có càng nhiều lực cờ mai phục, bọn họ chắc chắn sẽ không dừng chân. Hai người này thấy thế nào cũng đừng nghĩ hi vọng, chỉ có cho phép chính mình đi tới. Trước đó, Vân Kỳ làm một động tác, lấy ra cổ giả chuyên môn súng lục, đem bên trong đạn dược túi lui, đổi lóe lên một cái bốn loại màu sắc băng đạn. Kèn kẹt hai tiếng, viên đạn lên đạn. Lên đạn đồng thời Dưới chân hắn vẩy một cái một nhóng, rốc hết đem trên mặt đất đổ xuống một thanh kim loại cái ghế câu lên, tại mắt cá chân cùng then chốt xảo diệu phát lực dưới, mang theo đường vòng cung đập về phía chính xúc thế làm nhảy lên trạng lặc cờ. Lên ken một tiếng, cái kia lặc cờ nhất thời bị đập cho phát sinh một tiếng giống giận trầm thấp. Bạo thực lặc cờ như thế nào đi nữa tiến hóa, cũng không có khả năng tiến hóa ra nhân loại trí tuệ, chúng nó phương thức làm việc đại thể xuất từ bản năng. Tỷ như quen thuộc công kích gần nhất nhân loại, cắn xé mới mẹ huyết nục. Mặc dù là tân chết đi dọa bị thi thể, chúng nó cũng tuyệt không kém an. Tại bọn họ thân thể bên trong có một loại hết sức khát vọng, thu lấy còn lại vật chủng gen DNA. Lam Vi Umber dẻo là công ty lượng lớn sinh sản hợp lệ sinh hóa binh khí, tất nhiên có nó cùng Thợ săn đặt ngang hàng đạo lý, tuy rằng ở mọi phương diện thuộc tính cùng năng lực phương diện, lạc cỡ, nơi này chuyên chỉ phổ thông loại hình, hoàn toàn lạc hậu với Thợ săn, cũng không có Thợ săn có thể trồng vào còn lại động vật gen đa dạng hóa phát triển con đường. Nhưng số ít xuất hiện tinh anh cấp lạc cỡ, như bạo thực lạc cỡ, thì lại sẽ mang vào một cái năng lực mới gen thu lấy độc có năng lực. Năng lực này hay là không có thợ săn như vậy có thể không tính, cũng bởi vì tinh anh cấp đặc biệt hạn chế mà vô pháp lượng lớn sinh sản, nhưng cũng chính bởi vì tinh anh lạc cỡ không thể dự đoán tính, trái lại ra tăng rồi rất nhiều có thể cùng nghiên cứu bất ngờ số liệu, đối với sinh hóa binh khí lại nghiên cứu có rất lớn trợ giúp. Có người nói thợ săn chính là chịu đến đột biến lật cờ bất ngờ thu lấy động vật lượng thế giờ nở a mà gõ mở ra nhà nghiên cứu linh cảm. Trên thực tế, luận từng binh sĩ tác chiến, tinh anh cấp lật cờ xưa nay chỉ ở thợ săn bên trên. Chỉ là một cái làm cho tất cả mọi người đều lầm tưởng là nhược điểm đầu, liên đủ để dẫn đến những kia kinh nghiệm lão đạo, mà sức chiến đấu huy hoàng đặc chủng lão binh nuốt hận tại chỗ. Mà không ngừng thu lấy giờ nở a năng lực kỳ thực là phi thường tiên. Cẩn thận ngẫm lại đi, tại nhân số đông đảo địa phương, không giống giờ NA khởi nguồn không ngừng hoàn thiện lực cơ thân thể thiếu hụt, tỉ như đại não trí mạng lực điểm, đồng thời cũng có thể tăng cường chúng nó tư duy thuộc tính, thậm chí còn bao quát diễn sinh mã ra năng lực mới. Một khi loại quái vật này đang hoàn thành lượng lớn giết chóc sau, tính dẻo đạt đến làm người khó có thể mức tưởng tượng, thậm chí khả năng vô hạn tiếp cận tê vi rút trung cực kết quả bạo quân. Đối mặt kẻ địch như vậy, Vân Kỳ tuyệt đối là một fan cổ chiến. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Chiếu đến cái ghê kích thích bạo thực lật cờ thật nhanh chuyển qua cái kia huyết dục ở ngoài lẫn, tứ chi trước sau nằm rạp trên mặt đất điểm thân thể, mới nhìn đi thật giống một con bị mới vừa rách ra, còn chưa tắt thở hết. Lại cở cung sẽ không có chút khách khí, khóa chặt lại Vân Kỳ vị trí sau, tứ chi cực tốc di động, quái đàn tứ chi làm ra khuyết đại bọ sát động tác, quả thực chính là một bộ làm người ta chán ghét quái thai. Vân Kỳ tựa hồ không có bị trước mắt cử chỉ của quái ảnh hưởng đến, chỉ là giơ tay chính là nhấc thương. Cổ gia chuyên môn súng lục đánh ra một phát xích hồng viên đạn, tại lực cỡ trên trán bắn lên một đường loại nhỏ hỏa diễm, đem nó kháng ma gia thịt thiêu xì xì vang vọng. Đạn phép thuật đến từ Ron. Ly chiến lợi phẩm, một mực cho tới nay, Vân Kỳ bởi vì một số nguyên nhân mà không có sử dụng, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên trực tiếp cho chuyên môn súng lục lên nòng. Chỉ là cái kia đạn phép thuật uy lực phi thường có hạn, không đi phụ gia đặc thù thuộc tính ở ngoài, thậm chí còn không bằng phổ thông viên đạn uy lực. Vì lẽ đó đừng xem hỏa thiêu chắc có thành tựu. Trên thực tế thuộc về bên trong xem không còn dùng được phạm chủ. Xem là cờ không giảm tốc độ độ dáng vẻ, rõ ràng liền một điểm ngửa đều không làm được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 63, săn giết. Thấy nhất thương vô hiệu, Vân Kỳ đơn giản mở ra cổ dạ chuyên môn súng lục liên tục bắn hình thức, viên đạn như không cần tiền một dạng hàng loạt xì ra, một mạch đánh vào lật cờ toàn thân các nơi. Nhất thời, lật cờ thân thể bắn tung tóe ra đủ loại sắc thái, lam, hồng, xanh, đen. Tứ sắc giao tạm tụ hợp lại một nơi, trông rất đẹp mắt. Này chính là đạn phép thuật nhất đại đẳng tính, bán ra một viên nói thêm thuật viên đạn, tùy cơ mang vào hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, lôi thuộc tính, thuộc tính bóng tối một loại. Vân Kỳ trước không chịu vận dụng này hồi băng đạn, rất lớn nguyên nhân chính là ở viên đạn tùy cơ tính quá lớn, đối với một cái tinh thông tính toán người tới nói, không thể khống chế chế nhân tố vĩnh viễn là không được hoàn nguyên nhất. Có điều hiện tại hắn không nghĩ thêm nhiều. Tu kiếm minh thuần sợ kỵ phép thuật đối với những quái vật này thương tổn cực thấp. Hỏa câu thuật tạm ở phía trên ngoại trừ bắn lên tảng lớn hỏa cây lê ma ở ngoài, không có cái gì chứng dụng. Nay con chỉ là sơ cấp kháng ma gia thịt, nếu như đổi làm trung cấp hoặc là cao cấp, chẳng phải là liền một điểm đau sót đều tạo không thể thành. Có thể đơn thuần vật lý thương tổn rồi hướng không có nhược điểm là cơ đủ không thành nguy hiểm, cũng chỉ có dù xèo như vậy vật lý cùng ma pháp kết hợp lại chiêu thức, còn có thể phát huy một hồi hiệu quả. Năng lực như vậy vẫn kỳ cũng không nhiều. Nguyên lực truyền vào cùng nguyên tố thương rất tương tự đều là đối với vũ khí phụ ra ngoài nghịch thổ tính, có điều một cái sử dụng phạm vi rộng rãi, một cái kim chỉ nam đối với cận chiến thương loại vũ khí. Nhưng nguyên lực từ trên bảng chất đen cũng không phải là sở kỳ hữu phép thuật, nó chỉ là tăng lên vũ khí thương tổn đẳng cấp, cũng chính là lực sát thương. Ma nguyên tố thương đặc hiệu liền thay đổi thất thường, áp dụng ứng phó các loại cảnh tượng và cục diện. Quả nhiên, bán vật lý bán ma pháp công kích rất nhanh thu được kỳ hiệu, lại cửa tại liên tục bắn hình thức dưới bị đánh tiêu diệt không ngừng. Viên đạn thương tổn thêm vào đạo thuật phụ gia, chính là khắc chế lực cờ tốt nhất vũ khí. Tìm tới khắc chế phương pháp, Vân Kỳ nhưng không có một chút nào vui sướng, bởi vì khắc chế quy khắc chế, nhưng khoảng cách trọng thương cùng giết chết bạo thực lực cờ còn rất xa. Liên Du sẹo nguyên tố thương cũng chính là vừa áp chế lại lực cờ mà nói, càng không cần nhắc tới lực sát thương liền diệt ma lao số lẻ cũng chưa tới đạn phép thuật. Có điều Vân Kỳ vốn là không hi vọng dựa vào mấy phát đạn phép thuật liền dễ dàng giải quyết vấn đề. Hắn muốn chỉ là cho Lạc Cở tạo thành một điểm nghi hoặc cùng sợ hãi, có nghi hoặc cùng lòng sợ hãi. Lạc Cở hành động thì sẽ không như muốn làm gì thì làm, cũng sẽ trông trước trông sau. Vân Kỳ muốn chính là phần này lo lắng, hắn một bên đem chuyên môn súng lục đưa tới tay trái, một bên duy trì nổ súng liên tục bắn công kích tư thái. Đồng thời hắn còn dùng để chống tay phải từ tay trái Vân Trương bên trong rút ra thép dòng đại đao, mấy cái cất bước và thuận thế làm trận hình, đồng thời bạo phát phát động Đại đao sắc bén nhọn nhọn nhận một hồi đem nằm dạ bên trong lật cơ chống lên. Con này là cỡ cũng đủ xôi xẹo, tại đồng băng, hỏa diễm, lôi điện, thuộc tính bóng tối tứ đại nguyên tố thay phiên công kích dưới. Liên núc nhích một hồi năng lực đều không làm được, cùng không cần nói là phản kích, né tránh, cho tới bị Vân Kỳ dễ dàng bốc lên. Vân Kỳ tạ lật tay một cái, chuyên môn súng lục nòng súng nhắm ngay lực cơ bụng dưới vị trí chính là một loạt liên tục bắn, viên đạn lần lượt đưa nó kề sát mặt đất cái kia vị trí đều quét tập cái một bên. Đột nhiên, là cờ thái độ khắc thường phát sinh thống khổ rít gạo, thật giống một cái âm nang bị người mạnh năm đáng thương chứng. Vân Kỳ trong lòng hơi động, thì ra là như vậy. Hắn giờ khắc này rơi vào bạo phát sau 5 giây sức mạnh lớn bước hạ xuống trạng thái, nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở ngại hắn lợi dụng vọt tới trước quán tính, hai chân tề, đủ đạp ở lật cờ bại lộ bụng, đưa nó nặng nề đạp ở dưới chân. Tại liền người mang quái rơi trên mặt đất xệ sún ạ, trong tay thép dòng đại đao mạnh mẽ đâm hướng về lật cờ bại lộ ở bên ngoài trái tim. Không sai, lỗ ra ngoài trái tim chính là lật cờ lớn nhất nhược điểm, cũng là chúng nó duy nhất nhược điểm. Tại vừa nãy viên đạn cuồng bên trong, Vân Kỳ mục đích rất đơn giản, tìm ra lật cờ nhược điểm, bởi vì từ thấy rõ tặng lại cho số liệu bên trong, rõ ràng sáng tỏ nói rõ bạo thực lật cờ loại này biến dị thể nhất đại đặc điểm, rời đi nhược điểm. Là rời đi, mà không phải thủ tiêu, vậy thì ý vị sâu xa. Vân Kỳ tại nghiền ngẫm từng chữ một trên công phu không phải là náp, tại thu vào tin tức đầu tiên nhìn. Liên thượng tức ra bên trong lẫn ngữ. Quả nhiên, lật cờ rời đi nhược điểm cũng không bí mật, ngay ở chúng nó vị trí trái tim, mà nhược điểm thể hiện ở chỗ trái tim không hề che lấp bạo lộ ra. Thép dòng đại đao một đâm một rảo, tỏa ra khí tức hôi thối trái tim nhất thời hóa thành một chồng ố thủy huyết tương. Bạo thực lật cờ kêu lên một tiếng, tứ chi vô lực hạ xuống, rơi xuống chĩa khóa đã nói do nó đã không có gây sóng gió khả năng. Chú ý, lật cờ nhược điểm ở tim, công kích trái tim. Vân Kỳ không hề bảo Lưu Địa đem tin tức tốt lan truyền cho đại gia. Biết nhược điểm là một chuyện, có thể không trúng mục tiêu nhược điểm lại là một chuyện khác. Đồng bạn chết thảm, kêu gọi Lật Cờ cải giác. Chúng nó thông minh có hạn, nhưng không phải nói không hề có một chút thông minh, xu lợi tránh hại phán đoán vẫn có. Lật Cờ từ bỏ tất cả nhảy lên thứ tiến công, để tránh khỏi bại lộ dưới thân nhược điểm, trước sau nằm rạp trên mặt đất, đem bạc nhược trái tim áp sát vào mặt đất, mặc kệ Helena bọn người làm sao dụ dỗ đều không hề bị lay động. Trạng thái rảnh có đối với luân hồi giả nhất là bất lợi, phải biết đến tự hậu phương địch nhân sẽ không chờ bọn họ thành trưởng lại xuất hiện, còn có sân bay phòng khách càng không thể chỉ có 3 con bạo thực lật cờ đơn giản như vậy. Lại kéo dài thêm, chỉ có thể hai mặt thủ địch, chờ đợi bọn họ chỉ có đoàn diệt. Tu kiếm minh ma pháp chịu đến áp chế, Helena bọn người đánh lâu không xong, dù sẽ tiến vào giằng co. Xem tôi vẫn là chờ ta ra tay. Vẫn kỳ bỗng nhiên phát hiện, người tuy nhiều, nhưng chân chính có thể dựa vào, còn là chính mình. Ai? Vân Kỳ khe khe thở dài, trước khi đi không quên hái bạo thực lật cờ trên người lấp lóe chìa khóa, triệu hồi hồng áo, bên trong là một khối bính đồ chạm đạo cụ. Gen bính đồ, đi chép biến dị lật cờ đặc thù gen mạ hóa, tê vi rút bộ phận đoạn gen vỡ, đánh số, tê vi rút mảnh vỡ số 2. Nói rõ, thu thập nhất định con số gen bính đồ, người có cơ hội thu được dẹ sỉ đẻ đẻ vượt thế giới đặc sản. Chú ý, tê vi rút mạ hóa tổng số vì là 13. Dẹ xì đèn ệ vực còn có thể có cái gì đặc sản, ngoại trừ sinh hóa binh khí. Kết hợp trước từ thợ săn thu được gen đạo cụ, vân kỷ đã trong tay có 2 khối gen bính đổ. Ngoài ra, còn có 1 khối rách nát trái tim. Lạc cờ mục nát trái tim, giòm bị siêu di đạo cụ, chớ xem thường khối này liền con ruồi đều không khen thì thối. Bên trong chất chứa bạo thực lạc cờ thu lấy đến độc nhất giờ nở à, là tiến hóa giòm bị tuyệt hảo mỹ thực. 2 cái khen thưởng, đối lập độ khó mà nói đã tính là không tồi rồi. Dù sao cũng tốt hơn dõm bị chỉ cho đếm, không có chìa khóa rơi xuống. Các ngươi làm sao làm, nhược điểm đều nói cho các ngươi, làm sao còn chưa giải quyết. Vân kỳ đầu tiên là đi tới rủ xèo bên kia. Lúc này, rủ xèo nguyên tố thương dù sao cũng là kỹ năng, lấy tiêu hao tinh thần lực làm trụ cột, thời gian chiến đấu lôi kéo trường, vốn là không thế nào đầy đủ tinh thần lực, nhường rủ xèo liền dần dần không chịu nổi. Ngươi cho rằng lật cờ là dõm bị bình thường sao? Vậy cũng là sinh hóa binh khí Chuyển thành giết chóc mà sinh máy chiến đấu. Ngươi cho rằng ngươi vừa nãy chiến thuật là như vậy dễ dàng liền có thể phục chế sao? Dụ Xiếu mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển như trâu. Trở đến một giao tiếp tay, Vân Kỳ cảm nhận được Dụ Xiếu đại chiến không thể bắt nỗi khổ tâm trong lòng, trước mắt bạo thực lật cờ tương đương giả hoạt, từ đầu tới cuối duy trì nằm rạp trạng thái, đẩy luân hổ giả từ trên xuống dưới công kích. Bất luận Vân Kỳ làm sao dụ địch thâm nhập, lật cờ tựa hổ là quyết tâm, chắc chắn sẽ không giẫm vào trước xe chi phúc. Đối mặt tình huống như thế, nhiều kế Vân Kỳ cũng là nhức đầu không thôi. Nhận lý lẽ cứng nhắc thấp chí giả thường thường có một luồng tính dai, một khi quyết định lý lẽ cứng nhắc, cừu đầu như cũng kéo không trở lại. Cũng khó trách rủ sẹo mệt đến như con chó, tưởng tượng một chút cẩu lẻ lưới dáng vẻ. Vô pháp công kích trái tim lực điểm, mang ý nghĩa chỉ có thể dựa vào nhất thương một đòn cấp thấp công kích tới từ từ thôi huyết, có điều cần nhắc đến là trong cơ chế tê vi rút tự mang ra tốc khôi phục thương thế năng lực, mai huyết thành một hạng kéo dài hảo thì công trình Điều này cũng đồng thời giải thích tại sao tập hợp Helena, Thiết Phong, Tu Kiếm Minh, còn có vừa khôi phục một nửa thực lực Johnson, đều không thể bắt chỉ là một con lặc cở. Tìm ra chí mạng nhược điểm quái vật, bất luận cường đại cỡ nào, tại luân hồi giả trong mắt, hay là không đỡ nổi một đòn. Nhưng ngược lại nghĩ, tồn tại chí mạng nhược điểm, tất nhiên tại những phương diện khác có không gì sánh kịp thuộc tính, tỉ tí như lực phòng ngự, tỉ như sức hồi phục. Bạo thực lặc cở bởi vì trước dùng ăn không ít thi thể, đa số vân kỳ bắn giết mạt quân y. Vị túi giờ khắc này chính nặng chính trị, không ngừng phân bố axit chính cực lực tiêu hóa bên trong thịt thối, cũng vì nó cung cấp quần quần không ngừng khôi phục năng lượng. Thấy thế nào, Vân Kỳ đều không có khả năng đem trước tốc giết lần thứ 2 tái diễn. Được cơ hội thở lấy hơi rủ sẹo cũng dựa lưng trong đại sảnh một cái hình vòng thừa trọng trụ, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Hắn lúc trước bị Vân Kỳ tốc giết cạn, đánh tan Jon Sơn cử động kinh sợ đến, nhưng phát ra từ thâm niên giả bản năng kiêu ngạo nhường hắn cũng nghi chứng kiến ăn quả đắng cảnh tượng xuất hiện gia ngược lại muốn xem xem, ngươi lại như thế nào phá giải cái này tình thế không có cách giải. Dù sao ôm xem cho vui tâm thái điệu nhìn đối phương nhất cử nhất động. Không cần lên tiếng, Vân Kỳ từ dụ sẽ trong ánh mắt đọc ra đối phương muốn thấy mình cười ha ha tâm thái. Xem ra coi như dụ sẽ khôi phục thể lực, cũng đừng nghĩ hy vọng hắn đến giúp mình khó khăn. Vân Kỳ khẽ miệng mạt quá một nụ cười lạnh lùng, không phải là một con biến dị lực cờ sao? Lao tử liền đi ác, to lớn meo vịt tờ, đều bạo cục. Liên Ngung cuồng tự đại dị hình hoàng hậu đều chí tử, tưởng tượng một chút bị cẩm cố điếu lên tứ chi dị hình hoàng hậu, thật hắn mụ quá hình tượng, còn có thể sợ chỉ là một con liền bờ SSD đều không tới phiến tinh anh quái. Vân Kỳ nhưng không có ý theo vừa nãy chí giết lật cờ cách làm, trái lại cầm trong tay chuyên môn súng lục ném vào văn chương. Nhìn ra rủ sẹo cũng là ngẩn ra, không chắc cái tên này lại khoe khoang cái gì tuyệt kỹ. Đã thấy Vân Kỳ cho lật cớ bạo đầu nhất thương, tại đánh vào đầu mạ nổn chuyên dụng đạn vô hiệu sau, chạy đi liền chạy. Chuyện này chính là ngươi kế hoạch. Du Sẹo nhìn một người nhất thi trước sau chạy trốn, quả thực dùng không thể nói lý để hình dung phát sinh trước mắt tất cả. Co như Vân Kỳ không nghĩ ra kỳ điều, cũng hoàn toàn có thể căn cứ vừa nãy giết chết con thứ nhất là cỡ cách làm, xem mèo vẫy hổ. Một mực Vân Kỳ không có làm như vậy, vậy thì gọi người nghi hoặc không rõ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 64, công kích giống nhau không một dạng kết quả. Lẽ nào thương bên trong đặc thủ viên đạn dùng hết? Đây là dù sẹo duy nhất nghĩ đến đáp án. Kỹệu nữ vừa nãy liên tục bắn dùng đạn quá lớn, cũng không đến nỗi hết đạn hết lương thực. Trên thực tế, chuyên môn súng lục bên trong còn có hơn 50 đạn phép thuật. Chỉ là trước đây thực sự không nỡ lập tức đem thang bên trong viên đạn đánh hụt, trước vì tìm ra nhược điểm mới không tiếc không nhìn tiêu hao một trận mảnh qué rời xạ, hiện tại nếu tìm tới lực cơ nhược điểm, tất nhiên là sẽ không lãng phí một phát đạn phép thuật. Lực cờ tốc độ so với tưởng tượng nhanh nhiều lắm, tại lẫn nhau nhanh nhẹn tương đồng tình huống cũng là 40 điểm, hai cái chân trùng quy không chạy nổi bốn cái chân. Chỉ là Vân Kỳ chạy trốn phương hướng tương đương xã quyệt, chính là tu kiếm minh đứng thẳng vị trí. Sau lưng hắn, đi ra phụ trách bảo vệ nội dung vở kịch nhân vật tờ rẻ đã tỏ ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại liền giơ súng bắn lật cờ dũng khí đều làm hao mòn hầu như không còn hồn cùng đi. Hai người bọn họ nếu nhìn thấy Helena chờ ba người liên hợp, công kích lật cờ đều không bắt được đến, đã sớm sợ vỡ mật, kiên quyết không làm kéo lật cờ cừu hận bất kỳ cử động. Mà nội dung vở kịch nhân vật này điểm đáng thương công kích, có thể không xuất hiện liên lụy cử động đã muốn hấp hương bài phật. Vân Kỳ một bên chạy, một bên không quên hướng về ma pháp sư chào hỏi, ta biết, ngươi ma pháp nhất định trở khó nhịn. Tu Kiếm Minh không nghĩ tới Vân Kỳ sẽ chọn dùng loại này hết sức khiếm khuyết đại nao dẫn sói vào nhà cử động, thậm thì trong miệng một tiếng lẩm, hai tay vung ra một tổ khó lượng thủ thế, một đám lửa hừng hực tự giữa hai tay cấp tốc sinh thành, từ nhỏ biến thành lớn chỉ là thời gian trong chớp mắt. Hỏa cầu thuật tại đơn trưởng vừa thu lại đẩy một cái, hướng về tứ chi cùng chuyển động bên trong lật cờ lập tới. Hỏa cầu cuồn cuộn mà ra, Tu Kiếm Minh nhưng lắc đầu nói, "Không có, ta ma pháp đối với chúng nó hiệu quả không lớn, phòng trường liền 25% uy lực cũng chưa tới." Còn chưa có nói xong, Tu Kiếm Minh con ngươi đều sắp trừng đi ra. Bởi vì hắn khó có thể tin điệu nhìn thấy, đoàn kiếm ngưng tụ ma lực hỏa cầu đem lật cờ nổ máu thịt bé bé, không thành hình người, "Được rồi, ta thừa nhận lật cờ bản sẽ không có người hình, có thể nói" Đây là Hát Na Gia hí. Tu kiếm minh nhưng là rõ ràng biết được chính mình ma pháp tại kháng ma thể mô bảo vệ cho khó có thể tạo thành chân chính thương tổn. Nhưng là, trước mắt lực cờ rõ ràng tại cấp thấp ma pháp hỏa cầu thuật công kích dưới trồng thường, một lần vượt qua trước công kích tổng hỏa. Nơi này muốn bổ sung một câu. Chiến đấu đến hiện tại kỳ thực trải qua cũng là mấy phút, tại nắm giữ đoàn đội dưới sự che chở, trước một khoảng thời gian tu kiếm minh một mực không có triển khai loại kia cao háo ma thuần phát năng lực, nhưng là ghi nhớ giải giòng thần chú như một cái tiêu chuẩn ma pháp sư như vậy quy củ thi pháp kỹ năng, vì lẽ đó mấy phút đi qua, cũng là thả ra tổng cộng 3 cái kỹ năng. Là ngươi rợ chò quỷ. Tu Kiếm Minh tỉnh táo lại. Vân Kỳ chỉ là cười nhạt một tiếng, hiện tại không phải dạng cái này thời điểm. Liên, hai người liên thủ đem trước sau nằm trên mặt đất là cờ đánh thành thổ huyết. Vân Kỳ nhặt lên tân tuân gia chìa khóa, thấy Tu Kiếm Minh cũng dụ xẻo mặt lộ vẻ lúng túng nụ cười. Ánh mắt rõ ràng tại kể ra chia một chén canh muốn tìm chỉ là lo ngại mất mũi. Dù sao, con thứ hai là cỡ tại Vân Kỳ sau khi xuất hiện mới thuận lợi rất chết, tuy rằng thấy thế nào cũng không phải Vân Kỳ xuất lực kết quả. Vân Kỳ chỉ là khẽ mỉm cười, trên tay chìa khóa cân nhắc một chút, lại là ngoài dự đoán mọi người đi ném cho Tu Kiếm Minh, hai người các ngươi đi phần đi. Hắn muốn có thể độc chiếm chìa khóa khen thưởng, nhưng nếu muốn duy trì này Chi Lâm thời tổ hợp đoàn đội, ăn một mình tuyệt đối là tối kỵ. Chủ yếu nhất một điểm, trong hồng đáo khen thưởng còn chưa đủ lấy đánh động Vân Kỳ. Tu mua hắn điểm mấu chốt. Hơn nữa Vân Kỳ hiện tại nghiêm nhiên có một đoàn chi chủ tư cách. Lôi kéo một hồi như Tu Kiếm Minh, dù sẹo như vậy thâm niên giả nỏng cốt vẫn rất có cần phải, xem như là thả dây dải câu cá lớn tiền kỳ đầu tư đi. Tu Kiếm Minh không thể chờ đợi được nữa địa cho gọi ra hàng náu, bên trong là một phần gen bính đồ cùng một chuôi giá trị 200 điểm dây truyền trân châu. Tại chưa của thì Tu Kiếm Minh khó khăn, không biết là lấy là bỏ. Do dự một chút, Tu kiếm minh nghĩ đến Vân Kỳ xuất lực nhưng không được thưởng quân tử vẻ đẹp, chính mình cũng không thể nhường Vân Kỳ chuyên mỹ. Liên nhịn đau đớn đem dây chuyền trân châu giao cho đến rồi dù sẹo. Dù sao Gen Bính Đồ tại tập hợp mãn một tổ chức không dùng được. Du dù sẽ tự nhiên là hài lòng, khởi điểm hắn còn lo lắng dây chuyền trân châu bị có quyền phân phối tu kiếm minh bên trong no túi tiền riêng, đến thời điểm cầm cái vô dụng Gen Bính Đồ chỉ có nhận mệnh phần, ai gọi mình trước phạm vào sai lầm lớn, bảo mệnh đã không sai. Còn có thể hi vọng xa vời lợi nhỏ trước mắt. Bởi vậy tại thu hoạch vượt qua đinh giá sau, dù Seo đột nhiên phát hiện, theo Vân Kỳ Hỗn có thể so với cái kia nham hiểm độc giác lại ít kỳ cật cường gấp 10 gấp trăm lần. Mà tu kiếm minh tâm tình liền nhiều phức tạp, bởi vì hắn rốt cục có nhàn hạ đến xem Vân Kỳ vừa nãy phát cho bọn họ bạo thực lực cờ tin tức. Đem hắn nhìn thấy ở Thiên Phú một cột trên kháng ma thể mô chú giải sau, không khỏi sửng sở một chút, sau đó một trận địa rậm chân đấm ngực, hắn rõ ràng tại sao vừa nãy hỏa cầu thuật đối với bạo thực lực cờ hữu hiệu. Nguyên lai rủ sẹo nguyên tố thương đem kháng ma thể mô thiêu đốt thành than cốc, biến tướng suy yếu lật cờ kháng ma năng lực, hơn nữa còn là loại kia mức độ lớn suy yếu. La ma pháp phát huy ra chân chính thực lực sau, lấy vốn là vết thương đầy giấy bạo thực lực cở thì lại làm sao chịu đựng được. Kỹ thực văn kỵ chiến thuật tương đương đơn giản, nhưng nhất định phải kiến trúc tại đầy đủ tư liệu, thấy rõ thu được một tay tin tức, phản ứng ngoạn lệ chiến thuật tư duy, cùng với có can đảm chấp hành hành động lực. Tu kiếm minh có khắc chế lật cờ sợ kỵ hựu phép thuật Một mục thiếu hụt Vân Kỳ thấy rõ năng lực, làm sao không cho hắn bó cổ tay thương tiếc. Hiện tại, còn sót lại cuối cùng một con bạo thực lặc cở. Trận đấu đạt tới đây, thắng bại đã phân. Coi như không có Vân Kỳ ra tay, lấy bọn họ còn lại người hợp lực, đầy đủ giết chết cái kia quái vật. Nhưng là, ngay ở thắng lợi nữ thần hướng về bọn luân hồi giả xưa tay hỏi thăm thời gian, địa ngục chi ma nhưng không ngờ chụp vang lên bọn họ trung tang. Ác chiến bên trong Helena một cái khiêu kiếm thức, ngăn trở lật cờ quét tới một chảo sau. Tình xảo xinh đẹp tuyệt trần lỗ thai như linh thổ động hai lần. Không được, mà sau có tình huống. Helena vừa dứt lời, phía sau trong bóng tối truyền đến ầm ĩ quái vật tiếng hí, cùng với lổn ngang bước chân ma sát đá rắn sâu động tĩnh, thật vất vả giảm bớt xuống đến bầu không khí lập tức bành trướng đến điểm cao nhất. Lệ ống lại quá là rõ ràng thanh âm kia khởi nguồn, chính là lật cờ phát động công kích thanh âm. Tưởng tượng một hồi bảy, tám đầu lật cờ đồng thời xuất hiện tại tầm nhìn bên trong cảnh tượng đi hay là vừa nay chiến đấu đối với mọi người xúc động vô cùng lớn, vẻn vẹn ba con lật cờ liền để bọn họ kém điểm lật thuyền trong mương, có thể hiện tại lập tức xuất hiện 7, 8 đầu, hơn nữa nhìn tư thế còn là quần quẫn không ngừng tiến đấu, tất cả mọi người trong lòng đều là chìm xuống. Vô hình cảm giác ngột ngạt bao phủ tại mỗi người trên đầu, bầu không khí trở nên hết sức hỗn loạn, tất cả mọi người trong lòng đều bị bất an cùng tuyệt vọng bao phủ, chỉ có có một cái là cái bất ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 65 Cứu người. Chỉ là phổ thông là cơ, không cần lo lắng." Vân Kỳ đơn giản một câu nói, lập tức tiêu trừ không khí sốt sắng, một lần nữa kêu gọi mọi người đấu trí. Không sai, nếu như tất cả đều là vừa nãy trong khi giao thủ bạo thực là cơ, cái kia độ khó liền không chỉ là ác mộng cấp, quả thực đạt tới địa ngục cấp. Nhưng mặc dù là bình thường nhất là cơ, làm số lượng đạt tới trình độ nhất định, độ nguy hiểm không thể so hai, ba cái biến dị là cơ kém. Tổng hô không người nào có thể bảo đảm tại số lượng đông đảo phổ thông lật cờ bên trong, tồn tại cá biệt gen đột biến thể xuất hiện. Tựa hồ là để chứng minh chính mình lời nói, Vân Kỳ hất tay mở ra nhất thường, tại mạn ủn đặc lưu thanh tiếng vang lên đồng thời, từ trong bóng tối dọc theo bên trái vách tường nhanh chóng bò ra một con lật cờ trán nộ thành nát tan, không đầu thi thể hoàn toàn hạ xuống. Động tác này không thể nghi ngờ vì là đoàn người tăng cao sĩ khí cùng tự tin. Vân Kỳ vì ổn định tràn ngập nguy cơ tinh thần, Dĩ nhiên một người kháng hạ tối hậu bạo thực là cỡ, mệnh Helena bọn người cấp tốc hiệp hộ nội dung vở kịch nhân vật. Không phải so với số lượng sao? Luân hồi giả chất lượng và số lượng ở đây xưa nay không thể so lật cờ thua kém. Bọn họ thiếu hụt chính là dũng khí cùng lãnh tụ, một cái mang cho bọn họ dũng khí cội nguồn, tại thời khắc nguy nan lãnh đạo bọn họ đi ra cảnh khốn khó đội trưởng. Vân Kỳ bây giờ chính đảng đương này một ảnh hưởng lâm thời tiểu đội sinh tổn cùng toàn diện chức vụ. Hắn một thân một mình đối mặt cuối cùng bạo thực là cỡ. Tại hai lần thăm dò tính công kích vô hiệu sau, không nhìn nổi giận hướng hắn mێت miệng thẻ biến dị thể, ngón trỏ cùng ngón giữa nhều một tấm màu vàng lá bùa, sau đó tại chuẩn xác không có sai sót địa điểm đang lượn vòng mà tới buồn nôn lưới dài trên. Nhất thời, sân bay trong đại sảnh nổ vang lên đinh tai nhức óc động tĩnh, thật giống có người làm nổ vạn tấn tờ nở tờ thuốc nổ giống như vậy, vừa giống như là xuân lôi xạ hi bị kỳ, kinh thiên động địa, toàn bộ phòng khách bị ầm ầm ầm tiếng vang bao trùm. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bọn luân hồi giả nhưng không nhìn phía sau cự đại động tĩnh. Trái lại bước nhanh, nham phía bị nổ vang kinh sợ đến ngây người như phong bên trong là cờ môn. Vân Kỷ cũng không nghĩ tới chỉ là một tấm lôi âm phủ dĩ nhiên có như thế động tĩnh lớn, quả thực đưa thân vào cửu thiên lôi trong tầng mây. Cảm thụ bốn phía kích động tiếng sấm ầm ầm điện trì, nếu không là hắn có chuẩn bị địa há mồm ra, khiến cự đại sóng âm tiến vào vào trong miệng, sau đó theo khoang miệng, dọc theo hô hấp bộ phận, đến tới gần tính rắc màng thai nuốt cổ quản. Trung Hỏa từ lô hai tiến vào sóng âm xung kích. Quả nhiên như tin tức nói như vậy, Lạc Cở cảm giác chủ yếu dựa vào thính giác, nhanh nhẹn thính giác hệ thống là chúng nó dùng để đi săn, giết chóc, chiến đấu trọng yếu bộ phận, nhạy cảm độ tất nhiên là quá mức bình thường. Cũng chính là bởi vì thính giác quá mức bén nhạy, vì vậy đối với cao bạo âm kích thích ảnh hưởng to lớn nhất. Liên giống với khiu giác nhạy bén chó săn sợ nhất gặp phải số ít chịu một cái đạo lý. Lôi âm phù bản không có sức chiến đấu gì, liền người chế tắc zon. Lý cũng có điều nhất thời hưng khởi chế tác, một mực cho tới nay đều lưu mà không cần, cũng là bởi vì nó thực sự là đồ bỏ đi. Liền như thế cái dọa dọa người món đồ chơi, tại Vân Kỳ trong tay chơi ra khác nhau chẳng hoa, tứ đại sóng âm lập tức khiến Lật Cờ Thính Giác Hệ thống rơi vào tan vỡ trạng thái. Không cần nói chiến đấu, bạo thực Lật Cờ như đặt mình trong ở trong hỗn độn, vô pháp khóa chặt Vân Kỳ phương vị, vậy thì chớ đừng nói chi là phản kích. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Vân Kỳ lại làm sao có khả năng bỏ qua. Hắn một cái lao nhanh đầu gối va, chặt chẽ vững vàng địa đánh vào lật cờ thất điên bắt đào đầu, này một cái mang theo bạo phát lực lượng. Đưa nó nặng nề đá hướng lên phía trên, sau đó tay bên trong thép dòng đại đao mang theo toàn, đang chuẩn bị trực đâm trúng yếu hại trái tim, vừa vặn sau nhưng truyền đến Helena, cẩn thận tiếng gạo, tiếp theo là một cái giọng nữ tiếng kêu rên. Vân Kỳ không tự chủ được địa quay đầu đi, chỉ thấy Helena tại kiếm đâm một con lật cờ đầu lâu đồng thời, đầu kia lật cờ sắp chết làm ra phản kích. Một trào tử quét tại Helena xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ đổ trên. Vị trí này vừa vặn là khó nhất làng tránh địa phương. Helena không kịp rút khỏi trong tay ạ giả sỉ cả chi kiếm. Trực tiếp lui bước lùi lại, nhưng còn là đổ đầy một bước. Gây go. Vân Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhưng là thông qua văn chương thông tin một mực thu được tại phi trường quốc tế tình hình trận chiến thông tin, tự nhiên biết bị lật cờ công kích sau hậu quả. Lôi âm phủ khống chế lại lật cờ giác quan hệ thống. Nhưng dù sao không có đạt đến hoàn toàn khống chế mức độ, tại gặp phải công kích sau, chúng nó vẫn như cũ sẽ rửa vào bản có thể làm ra liều chết phản kích. Hết lên A chính là ăn phương diện này bạo thiệt tỏi. Có dâm vào vết xe đổ, vân kỳ đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, vốn nên buôn tập một đao lập tức chuyển thành ném mạnh, thép dòng đại đao đang toàn lực ném đi bên dưới, mang ra ma sát không khí phát sinh phá không thanh âm, chặt chẽ vững vàng điệu đâm vào bạo thực lật cơ lộ ra ngoài trái tim. Máu tươi tiêu sạng trực tiếp phun ra cách xa hơn một trượng, Tiên Vân Kỳ một thân, thấy thế nào nó đều không xuống được, nhưng Vân Kỳ sắc mặt nhưng không hề có một chút người thắng vui sướng, trái lại càng ngày càng nghiêm nghị, hắn hơi cúi đầu hơi chết, tại khóe mắt dư quang thị rắc cực hạn bên trong, một vệt vết thương bị lật cờ ô huyết nhiễm phải. Thiên toán và toán, lọt quên đi tiêu huyết này vừa ra. Vết thương này vốn là cùng Johnson đấu thì tạo thành nhẹ nhàng thương tổn, một mực không đặt ở Vân Kỳ trong lòng, cũng không có lãng phí quý giá tự lành năng lực nhưng chữa trị lại không nghĩ rằng thành gây thành bi kịch người khởi sướng. Nếu lắc cờ trảo kích thương hại mang vào cảm hóa, cái kia huyết dịch của bọn họ càng là truyền bá tở vi rút tốt nhất đường tắt. Vân Kỳ trên người còn có một nhánh tở vi rút giải độc dược thể, đó là từ mọ dị mụ dạ tiến sĩ trong tay nhóng nheo đòi hỏi, cộng thêm đe dọa uy hiếp đoạt được cuối cùng một nhánh dược thể. Nhưng là, Vân Kỳ tại hệ thống đưa ra 60 giây cảm hóa đếm ngược bên trong, nhưng không có cho mình tiêm vào ý tứ. Phản ma nắm chặt giải độc dược tề trưởng cũng bạo động lên mấy sợi gân xanh, không chút do dự mà xoay người chạy về phía Helena. Không sai, Vân Kỳ muốn đem quý giá này cuối cùng một trâm tặng cho Helena. Lúc này, Helena cảm thấy trên bắp chân truyền đến một trận nhẹ nhàng đau đớn, sau đó là một điểm cảm giác tê dại, bản năng cảm giác được không ổn, nhưng nàng còn là rất chuyên nghiệp mà đem hai tay cuốn một cái xoay tròn, trong nháy mắt đem lật cờ đầu tổ chức rảo thành một đoàn hồ rắn, trung kết con này lật cờ sinh mệnh. Những người khác nhìn thấy Helena trúng chiêu, đồng thời nhớ tới Johnson còn có lưu ịt bên trong chịu đến tờ vi rút cảng hóa sau bệnh trạng, dồn dập sợ hãi như hổ lại hồi mở, mà không phải đưa nàng bảo vệ lại đến. Cứ như vậy, vốn là sông vào trước nhất duyên Helena lập tức rơi vào vô cùng nguy hiểm tình cảnh bên trong, vốn là cần những người khác bổ khuyết vị trí toàn bộ trong không. Cái kêu mang ý nghĩa bốn phía lạc cờ tất nhiên sẽ thay đại luân hồi giả, đến bổ khuyết hai bên trong không. Lúc này, lạc cờ môn đã tử lôi âm phủ bên trong khôi phục như cũ. Chúng nó lập tức đem sông vào trước nhất duyên Helena đến rồi cái bán vây quanh, trái phải hai bên giực các có một con lật cờ che đi, lấy Helena một người chi lực muôn vàn khó khăn chống đối. Ngay ở này ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người không có gì lo sợ đi che ở Helena trước mặt, hắn cũng không làm sao to lớn phía sau lưng, lại làm cho Helena cảm nhận được từng kia từng kia ấm áp, có loại không kìm lòng được nhào tới sau hùng kích động. Điếc hai tiếng súng đem Helena mơ tưởng viễn vông bên trong kéo trở lại bên trái lặc cở trực tiếp bị mở ra biểu, dòng máu nổ một chỗ, mà phía bên phải lặc cở đem đầu của mình đưa vào lưỡi đao bên trong, mà lưỡi đao trên nẻ qua nhạt ánh sáng màu lam như đem sắc bén tăng lên mấy đẳng cấp, lặc cở nhất thời từ đầu bộ một mực xuyên thủng lồng ngực, quan tính động có thể làm nó máu tươi bắn ra bốn phía đầu lâu đụng vào đao đốc kiếm mới coi như ngừng lại. Vân Kỳ cánh tay vào áo, cái kia lặc cở thi thể được trọng lực tác dụng tự mình lướ xuống. Liên tiếp giết chết hai con lặc cở, Vân Kỳ liền rơi xuống chìa khóa cũng không nhìn một chút. Trái lại rất dứt khoát đem mạ nồn cùng thép ròng đại đao này, hai cái sắc bén vũ khí thuận lợi vực trên mặt đất không để ý, xoay người ôm lấy Helena, lui trở về trong mọ người. Những người khác thấy Vân Kỳ ôm cảm nhiễm giả qua đến, có loại đem hắn đẩy hướng về chiến đấu tuyến đầu kích động, đáng tiếc lý trí nói cho bọn họ biết, Vân Kỳ so với trước mắt là cờ cả nguy hiểm. Hắn một tay nâng đỡ Helena sau náo, thác nước mái tóc dài màu vàng nóng tại đầu ngón tay bên trong lan truyền ra nhu thuận như tơ khác nhau cảm giác. Vân Kỳ vậy cũng lòng yên tĩnh không dao động cũng một lai like, do điệu thêm nhanh nửa nhịp. Khoảng cách gần như vậy tướng mạo đúng, Helena tinh xảo nhắn nhủi khuôn mặt, quả thực chính là thượng đế kiệt tác, ưu vật như thế, tại sao gọi người không tìm đập thình thích đây. Helena cũng hai mắt đối diện, từ Vân Kỳ tràn ngập quan tâm trong ánh mắt tựa hồ nhìn ra đối phương tâm cảnh biến hóa, không khỏi hai gọ má phi hồng. Chỉ là Vân Kỳ lặng yên giơ lên trên tay phải giải độc thuốc chích rất không hài hòa địa phá hoại ngưng tụ lại đến lãng mạn bầu không khí. Helena trong mắt lòe ra vẻ vui sướng vẻ, nhưng nàng ngưỡng mộ ánh mắt tại lờ đáng bên trong miêu đến vân kỳ trước ngực nơi vết thương, cùng với mặt trên nhiệm ô huyết, nhất thời chân mày hơi động, một phát bắt được sắp đâm hướng về nàng tĩnh mạch giải độc thuốc trích. Người thương, người cũng cảm hóa. Helena ân cần nói, trước nàng từng nghe vân kỳ đã nói, tổng cộng mang đến hai người phân giải độc dược tề, bây giờ đã tại giòn sân trên người dùng đi một nhánh, nếu như cho mình truyền vào, chẳng phải là mang ý nghĩa vân kỳ cây mạt dược có thể chữa sao. Không có chuyện gì, không phải là bị cảm hóa sao?" Vân Kỳ hồn nhiên chưa hề đem tở vị rút để ở trong mắt, nói một cách chính xác, coi như cảm hóa, cũng bất quá là tiếp thu một cái tàn sát luân hồi giả ngoài ngạch nhiệm vụ. Vân Kỳ ánh mắt hướng về quanh tay đứng nhìn địa mọi người liếc mắt một cái, ý tứ trong đó đáng giá chậm rãi thưởng thức, ngược lại hồn cùng Andy tại tiếp xúc được Vân Kỳ sắc bén ánh mắt sau, trong lòng run lên một cái, càng một trận hoảng sợ run sợ, một mực lại tìm không ra đối phương cái kia lạnh lẽo trong ánh mắt ý tứ. Đúng là dù xẹo một bộ không đáng kể dáng vẻ, hắn nhưng là chú ý tới Vân Kỳ trước ngực vết thương, ngược lại xui xẻo nhất cái kia nhất định là hai người yếu nhất một trong. Giải độc thuốc trích để cho chính ngươi, ta đồng dạng có biện pháp. Helena còn muốn nói điều gì, lại bị Vân Kỳ một thanh che miệng lại. Hai tay dính đầy máu tươi sự còn là giao cho nam nhân đi làm, đừng rông giải, 60 giây thời gian sắp đến rồi. Vân Kỳ bên thai, nhưng là nghe đến luân hồi văn chương truyền đến cảm hóa đến ngược. 60 giây đến ngược. Helena trong mắt có chút mờ mịt, đột nhiên nói, "Chờ đã, ta không có thu được đếm ngược cảnh cáo." Vân Kỳ cũng là ngẩn ra, đâm về tĩnh mạch thuốc chích cũng ngừng lại, lúc này khoảng cách ra thịt có điều nửa tức khoảng cách. Helena đem Vân Trương đưa tới, mặt trên sắc thực không có 60 giây đếm ngược, càng không có bị cảm hóa cảnh cáo. Lẽ nào những này lật cờ không có cảm hóa hiệu quả sao? Vân Kỳ nhìn về phía phía sau ánh mắt chạy qua một tia ngờ vực. Có điều hắn hiện đang không có đi thấy rõ phổ thông lật cờ thời gian. Nếu Helena không bị cảm hóa, vậy hắn cũng phạm không được đem tở vi rút giải dược lưu lại. Giữa lúc hắn nắm chặt một giây sau cùng thời gian cho mình truyền vào giải dược là, Văn Trương đếm ngược còi báo động dỗng nhiên đình chỉ. Vân Kỳ ngạc nhiên mà nhìn mình Văn Trương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 66, Viện binh. Trải vào bên trong cơ thể ngươi tế vi rút chịu đến nạ nổ sinh hóa trùng chủ động công kích, hết thệ tế vi rút tế bào tại nạ nổ sinh hóa trùng toàn tuyến công kích dưới toàn bộ tử trận. Người vô pháp chịu đến tê vi rút cảng hóa. Hóa ra là nã nổ sinh hóa trùng tại thời khắc mấu chốt làm ra bản năng phản kích, đem hết thể tê vi rút một lưỡi bắt hết. Tê vi rút tính chất cùng độc tố không giống, vi lượng độc tố không tạo thành với thân thể người thương tồn, nhưng chỉ cần một điểm tê vi rút tồn tại. Như vậy sinh vật thể trên người tế bào nhất định bị tê vi rút cảng hóa thành tân tê vi rút tế bào, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Bởi vậy, nã nổ sinh hóa trùng đối với tê vi rút phương pháp chính là đ Có thể còn lại một ống giải độc dự tề, vô luận nói như thế nào đều là đối với luân hồi giả có lợi. Cái này nho nhỏ nhạc đệm qua đi, Vân Kỳ lập tức đối với lạc cờ phát động thấy rõ, quả nhiên Helena không bị cảm hóa hiện tượng cũng không phải là ngẫu nhiên. Lạc cờ, do hệ thống cưỡng chế phát động mạt quỳ nì trong cơ thể ký sinh trùng tử vong, tê vi rút lần thứ hai phát sinh biến lĩnh dị, lột sắc mà thành tiến hóa thể. Lực lượng, 24. Phòng ngự, 22. Nhanh nhẹn, 35. Tinh thần. 15. Kỹ năng 1 chảo kích Kỹ năng 2 lưới dài công kích Bạn sẽ sở kỳ hiệu vết thương vỡ toang, chịu đến chảo kích hoặc là lưới dài công kích sau, miệng vết thương có nhất định tỷ lệ tạo thành 2 lần vỡ toang. Nói rõ, bởi vì do hệ thống cưỡng chế tăng lên học cấp tốc sinh hóa binh khí, tại duy trì cường độ không thay đổi tình huống, bởi vì cưỡng chế tăng lên mà tiêu hao dốc hết chúng nó trên người T-V-Rút, vô pháp đối với công kích mục tiêu tạo thành 2 lần càng hóa. Đánh giá Những này không chọn vẹn phẩm còn có 1 giờ 21 phần sinh mệnh, giải quyết loại này thời hạn loại quái vật phương pháp tốt nhất, liền là không muốn cùng bọn họ chiến đấu. Kiến nghị, nhanh tìm một chỗ trốn đi đi. Xem ra chủ thần cân nhắc đến là cỡ con số quá nhiều, bởi vậy thủ tiêu T virus càng hóa, bằng không, lấy lực cỡ số lượng cùng chất lượng, giết chết mấy cái luân hồi giả cũng không thành vấn đề, đừng nói là nhường bọn họ bị thương. Cuối cùng cũng coi như sự tình chưa chuyển biến xấu đến mức tận cùng. Vân Kỳ tự ta anủi thức điệu thầm nghĩ. Không có tê vi rút cảm hóa huy hiếp, chiến đấu vẫn như cũ tàn khốc, có điều mọi người biểu hiện không lại giống như trước như vậy sợ đầu sợ đôi. Chỉ ít liền end đi cùng hồ này hai cái quỷ nhát gan cũng phát huy ra bọn họ lực lượng. Đương nhiên này cùng bọn họ không có đi cứu Helena mà sợ hai vân kỳ đến tiếp sau lửa giận có chút ít quan hệ. Trước đây trận pháp đối với nhanh nhẹn cùng tốc độ xuất chúng lặt cờ quân đoàn không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Liền, bọn họ sẽ chắn ra lẻ địa rửa vào tại một cái lại một cái thừa trọng trụ sau không ngừng lật cờ phát động công kích. Có công sự bảo vệ, chiến đấu tiến hành vẫn tính thuận lợi. Ma Lam vì nòng cốt quân kỳ, Helena, Jusell, Tu Kiếm Minh càng là chiến đấu tại tuyến đầu tiên. Triều lượng to lớn nhất số lượng công kích làn sóng. Có thể nói, không có bọn họ vòng thứ nhất loại bỏ tác dụng, phía sau tất nhiên tổn thất nặng nề. Coi như là như vậy, vẫn có tương đương con số lật cờ đột phá thủ luận phòng tuyến, mà hồn cùng Andy thực lực là rõ như ban ngày. Chỉ nhìn bọn họ đem địch nhân thanh trừ sạch sẽ không thể nghi ngờ là si người nằm mơ. Ma thực lực cường Hãn Jon sân bởi vì cùng Vân Kỳ đại chiến thì chịu rất nặng thương, phát huy ra nguyên lai 30% công lực, không cản trở đã chứng minh hắn nổi bật bất phàm. Rất nhanh, ba con lật cờ đột phá đạo thứ 2 phòng tiến, tiến vào lễ ổ bọn người hữu hiệu khoảng cách bên trong. Công kích. Lễ ổ, Cờ Zer, Enzila, Girit bốn người một trận bắn một lượt, thật vất vả tập hỏa tướng một con sông lên đằng trước nhất lật cờ đánh rơi tại chỗ. Có thể sau hai con lật cờ đã gần trong gang tấc. Không có luân hồi giả bảo vệ nội dung vở kịch nhân vật, tại thô bảo lật cờ trước mặt, có vẻ thập phần bất lực cùng kiếp nhược, bọn họ chỉ là được quá quân sự hóa huấn luyện người bình thường. Thuộc tính trị như lệ ông như vậy đạt đến người bình thường tăng gấp đôi đã là cực hạn, một khi bị sinh hóa binh khí gần người, kết cục có thể nói vô cùng sống động. Mà xa xa luân hồi giả căn bản là thương mà không giúp được gì, duy nhất còn có thể cứu bọn hắn, chỉ còn giữ lại Vân Kỳ. Chỉ có hắn phát động hành giả chi nga tự mang xung phong kỹ năng, hoàn toàn có thể như vừa nãy bảo vệ Helena thì như vậy, nhưng là, Vân Kỳ chỉ là dùng khóe mắt dư quang liếc mắt một cái trống vắng vô cùng phía sau, lập tức đem sự chú ý tập trung tại một con dọc theo trần nhà leo lên lật cờ trên người. Ầm. Tiếng súng đi kèm sọ náo nổ tung thì vang lên giòn giã, không đầu lật cờ từ trên trần nhà rơi xuống. Vân Kỳ còn nhàn hạ mà đem màn nổn cái kia liều lĩnh khói thuốc súng nâng súng. Thở nhẹ một hơi. Cho tới bây giờ, Này đã là hắn giết chết con thứ 7 phổ thông là cỡ. Tiên sư nó, một đám không đếm khen thưởng đồ bỏ đi, lại uổng phí hết ta một viên đạn. Nghe hắn khẩu khí, thật giống viên đạn so với giết chết lặc cỡ còn trọng yếu hơn, căn bản không để ý phía sau rơi vào tử vong nguy cơ bên trong lệ ổ một đám. Cái kia hai con lặc cỡ thân phun ra đầu lưỡi đỏ thắm, khoảng cách là như vậy gần, cho tới lệ ổ cũng có thể nhìn thấy lưới rải trên từng cây từng cây sắc bén như câu sức man zo. Mắt thấy đầu lưỡi liền muốn vọng ra. Một bóng người cao to đột nhiên xuất hiện tại lễ ủng trước người, đem hắn hộ tại chính mình sau lưng đồng thời. Thân ảnh cao lớn kia giơ lên cánh tay trắng kiện, chính là Nhất Thương. Một tấm kim loại vòng tại bắn ra thời điểm không ngừng mở rộng, đem rược ở giữa không trung lật cờ toàn bộ cả phủ tổ ở bên trong, kim loại vòng bốn góc nơi máy móc cấp tốc xoay tròn lên, đem lật cờ vững vàng mà cố định trên đất, co rút lại, vòng chặt, sắc bén kim loại vòng kia tại lật cờ trên người giấu ấn ra tràn đầy hai tốc tung hoành vết thương. Này không phải thiết huyết bao cổ tay Tạ, tự mang kỹ năng, Thiên La Địa Vong sao? Chỗ bất đồng chính là, Vân Kỳ Thiên La Địa Vong đã tại trước thế giới nhiệm vụ báo hỏng, cái kia trước mắt này một cái lại là xuất từ nơi nào? Đáp án rất đơn giản, tờ dẹ đã tỏ. Hết lên A Trung Thành bộ hạ, tờ dẹ đã tỏ vết xẻo. Từ cứu viện nhiệm vụ bắt đầu lên, tờ dẹ đã tỏ liền một bước không rời thủ hộ tại lệ ông chờ một đám nội dung vợ kịch nhân vật bên cạnh, hán Trung Thành cùng thực lực, phù hợp nhất bảo tiêu nhiệm vụ thuận tiện còn đối với Andy chờ tâm mang ý xấu luân hồi giả đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng. Nếu như lúc trước Helena đem tợ dạ đã tỏ mang ở bên cạnh, cắt hay là liền phản loạn tâm đều sẽ không có cũng khó nói. Một vòng đánh ra sau, tợ dạ đã tỏ bả vai khoa học kỹ thuật pháo tự mình khóa chặt một đầu khác là cơ, kia hùng ngoại, khóa chặt, ngắn ngủi tụ năng, phản xạ, tứ bộ động tác làm liền một mạch, mọi người chỉ nhìn thấy dược trên không trung lật cơ đầu nổ tung huyết hoa. Đang giải quyết xong hai con sau, Tở Dễ đã tỏ một cái cất bước động thân, đã đi tới trước bị lệ ổng đánh rơi tại chỗ con thứ ba Lật Cờ bên cạnh, vung nhẹ cánh tay, hoàn nhận không hề vướng biếu điệu từ Lật Cờ sọ não nơi sẽ qua, người bên ngoài chỉ nghe binh khí nhanh chóng cắt ra xương cốt vang lên giòn rã. Một đao xuống, Lật Cờ sọ não bị dư kình ma phi, không chết cũng khó khăn. Tở Dễ đã tỏ thực lực kỳ thực đã bước vào thâm niên giả ngưỡng cửa, chỉ có tập trung vào có đủ nhiều tài nguyên, tin tưởng trở thành mới bắt đầu không gian đỉnh cấp sức chiến đấu hoàn toàn không thành vấn đề có tự vệ đạt tổ bảo vệ, nội dung vở kịch nhân vật án uỷ không cần lo lắng. Mà theo là cỡ số lượng không ngừng giảm thiểu, đặt ở bọn luân hồi giả bả vai gánh nặng cũng dần dần giảm bớt. Đáng nhắc tới chính là, dù Seo biểu hiện ngoài dự đoán mọi người cường hãn, lao công kích quả thực là một con một cái chuẩn, trước đang đối mặt nhất thương bạo đầu giọm bị cùng thực lực cường hãn bạo thực lực lật cờ còn biểu hiện thường thường, có đúng không trên thực lực nằm ở bên trong nước chảy chuẩn phổ thông là cỡ, ở giữa hắn y muốn. Lật cờ cái kia không cao không thấp lực phòng ngự chí mạng đầu những điểm, cần muốn tới gần tài năng phát huy bên trong gần trình thủ đoạn công kích, quả thực chính là ví dụ xéo lượng thân mà định. Ma diệt ma lao tại ném mạnh bên trong tài năng nó uy lực hoàn toàn phát huy được. Có thể nói, dù xéo giết lật cờ so Andy, hồn thêm vào Johnson đều nhiều hơn, nghiêm nhiên thành đội bên trong chủ lực. Nhưng mà ngay ở từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm lật cờ sinh lực thì, một cái không biết nguy hiểm chính lặng yên tới gần. Một đoàn cùng hắc ám quy làm một thể hắc vụ đang từ từ hướng về bọn họ tung bay đi mà tất cả mọi người tại chỗ nhưng đối với này không hề chuẩn bị, liền cảm tri vực phương diện có hơn người năng lực Vân Kỳ cùng Helena đều không hề hay biết. Đoàn kia Hắc ám tựa hồ có lần tránh cảm giác loại tra xét kỹ năng năng lực, khiến cho hai tên cảm tri vực đánh mất cảnh giác, không chỉ có như vậy, mỗi khi chiến đấu bên trong đèn pha quang đạo qua thì, đoàn Hắc Vũ kia đem ánh sáng toàn bộ thôn phệ, chỉ để lại bóng tối vô tận. Đột nhiên, Hắc Vũ hiệp cả cùng một góc tản đi, một cái bóng đen lấp lóe hai lần, tại người khác còn chưa kịp phản ứng lại thời điểm, Đã xuất hiện tại một người phía sau, trong tay nắm một vợt, tại tình, cờ ánh đèn đáo qua thì, lộ ra bên trong Lam sắc chạm thái lỏng, cái kia dĩ nhiên là một ống thuốc trích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 67, Tê Vở Dân Y Cạ Vi Rút Ác chiến bên trong Helena bản năng về quá thủ đi, trong mắt chỉ nhìn thấy một cái nam tử tóc Lam chính đứng tại sau lưng lệ ổng, nhưng là người bên ngoài nhưng căn bản không có ý thức đến nhiều một người, liền ngay cả đang ở hiểm cảnh bên trong lệ ổng cũng đồng dạng không hề hay biết. Cái kia ống tiêm chất lỏng màu xanh lam vô thanh vô tức điệu truyền vào lệ ổ trong cơ thể, lệ ổng theo chất lỏng không ngừng truyền vào, thân thể kịch liệt run rẩy, liền nhìn lại vừa nhìn hung phạm khuôn mặt năng lực đều không có. Theo Helena cảnh báo thanh, tất cả mọi người dồn dập nhìn lại nhìn về phía nàng ánh mắt quét qua chỗ, này mới phát hiện Lam Phát người. Cái kia Lam Phát người không ý kỵ tí nào điệu lên tiếng, phát sinh khinh thường cười nhạo, thực sự là một đám rắc rưởi, hiện tại mới phát hiện, chậm. Cùng lúc đó Trừ Vân Kỳ ở ngoài hết thảy luân hồi giả chịu đến văn chương tiếng tí tít. Nội dung vở kịch nhân vật lễ ổ gặp phải virus công kích, bị truyền vào tê vợ giận nghỉ cả virus, chịu đến virus cảm hóa, hệ thống đo lường bên trong. Tê vợ giận nghỉ cả virus, là hùm bờ dẻo lạ nam cực nghiên cứu chủ nhiệm Alexi à 12 tuổi thì kết tác. Nó là tự rọ rở rở nhỏ tọ virus cùng nữ vương nghĩ hậu dung hợp với nhau cũng kết hợp thực vật DNA một loại mạnh mẽ virus, có thể thúc đẩy sinh vật cá thể phát sinh biến dị thậm chí cải tạo sinh thái hệ thống. Loại vi khuẩn này bởi vì có thể độ cao đồng hóa sinh vật, sáng tạo đặc thù xã hội kết cấu, khiến cảm hóa thể thu được lực lượng cường đại đồng thời đối với cảm nhiễm giả thương tổn đối lập khá nhỏ mà bị cho rằng là thành công nhất virus. Nhưng nó cũng có cảm hóa tốc độ quá nhanh, dễ dàng thương tổn thân thể tế bảo trợ khuyết điểm, hiện nay đã biết bổ đắp phương pháp có nhiệt độ thấp cộng dung cùng chu kỳ bộ phận sinh dục tẩy ghép hai loại, chu kỳ đều vì là 15 năm. Tại lên bản, Jesse Denlev, danh hiệu vợ Zanika, bên trong xuất hiện Tây vợ giận nhỉ cả vi rút tại, rẽ xì si đèn lễ vụ, đờ gở nệ dạ tỷ họn, bên trong vẫn chưa xuất hiện, lại không nghĩ rằng có người đã đạt được, đồng thời cho lễ ổng truyền bảo. Nhanh cứu người. Vân Kỳ trong mắt lập lòe ác liệt sát ý, là cả quân đoàn không có đối với bọn họ tạo thành tính thực chất thương tổn, lại bị người từ phía sau ám hại. Mà nam tử tóc lam kia rõ ràng là vị luân hồi giả, rõ ràng một thân một mình, nhưng căn bản không đem ở đây hết thảy luân hồi giả để ở trong mắt mà những người khác văn chương bên trong tiếp tục phát sinh tin tức. Hệ thống đo lường xong xuôi, trọng yếu nội dung vợ kịch nhân vật lệ ông. Scott, kẻ nở đỉa trong cơ thể có tê virus cùng cả trợ dạ ký sinh trùng lưu lại kháng thể, đối với tê vợ giận thì cả virus sản sinh nhất định rẻ rịt sợ tặng sơ, hoàn toàn cảm hóa thời gian do nguyên lai like 1 phút lùi lại đến 5 phút. Nói rõ, xin mau sớm tìm tới giải dược, bằng không ngươi đem đối mặt một con kiểu mới sinh hóa vũ khí, tin tưởng ta, ngươi không phải là hắn đối thủ. Phát động nhiệm vụ, tìm ra tê vợ giận nhị cả vị rút giải dược, tại lệ ổ bị triệt để cảm hóa trước. Tìm ra tê vợ giận nhị cả vị rút giải dược, cũng cho lệ ổ truyền vào, nhiệm vụ thành công, ngươi cùng lệ ổ độ thiện cảm đem đến điểm cao nhất, nhiệm vụ thất bại, tất cả cùng lệ ổ có quan hệ đến tiếp sau nhiệm vụ toàn bộ thủ tiêu. Đồng thời tham dự tiếp thu cứu viện nhiệm vụ tất cả mọi người khấu trừ 3000 điểm, luân hồi điểm vì là giá trị âm giả trực tiếp mạt sát. Xem xong nhiệm vụ mới Dù xèo vừa khôi phục một chút lòng tin nhất thời tan thành mây khói. Đặc biệt là câu kêu nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 3.000 điểm trừng phạt quả thực cùng mà sát không khác nhau gì cả. Phải biết, mọi người tại lần này trong thế giới nhiệm vụ thu được chủ yếu được lợi vì là tiền mặt, tại nhiệm vụ ngày thứ 7 lấy một một giá cả hối đoái thành luân hồi điểm. Trước đó, tất cả mọi người luân hồi điểm cũng không nhiều, đại thể đến từ lần này cứu viện nhiệm vụ bên trong giết chết giòm bị cùng lật cờ thu được đếm. Trên thực tế, ngoại trừ vân k� Những người khác rượt vào giết zombie cùng lực cờ thu được đến cũng chưa tới 3000 điểm, cái kia mang ý nghĩa thất bại cùng mạt sắt của diện. Ma Vân Kỳ giết lực cờ cùng mạt quy nhỉ quá nhiều, thế nhưng bởi vì không có tiếp thu cứu viện nhiệm vụ quan hệ, giết nhiều như vậy zombie cũng là hoảng công vô ích, một cái luân hồi điểm khen thưởng đều không có. Có điều cũng chính vì như thế, Vân Kỳ không có phát động tìm ra tê vợ giận nhỉ cả virus giải dược nhiệm vụ. Trước tiên nắm lấy nam tử tóc lam lại nói, Helena trước tiên mặc kệ hệ thống đưa ra quái lạ nhiệm vụ. Đêm hiện tại có thể việc làm hoàn thành lại bàn bạc kỹ càng. Có thể vấn đề là giải dược ở nơi nào. Hệ thống chỉ cho bọn họ 20 phút, nếu nam tử tóc lam kia cho lệ ổng chuyển vào tê vở dần thì cả vi rút, cái kia hơn nửa giải dược không ở bên cạnh hắn, đã như thế. Chỉ sợ coi như nắm lấy hắn cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng hiện nay đến xem, ngoại trừ dựa theo Helena lời nói đi làm, cũng không còn cái khác ý kiến hay. Ồ, nam tử tóc lam kia phát sinh thán phục thanh, trong miệng tự đủ. Còn là miễn dịch thể. Còn là lão đại đã sớm chuẩn bị, phải thay đổi thành T virus, chỉ sợ lần này bật chạy. Tiếp đó, Dung Hán lam sắc ngón tay tay phải gìm lại lạy ổ cái cổ, nhanh cười nói, các ngươi nếu dám gần thêm bước nữa, ta liền cắt đứt hắn cổ. Quả nhiên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều dừng bước, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi muốn thế nào? Tu Kiếm Minh căng tức đối phương. Thế nào? Rất đơn giản, đương nhiên là còn tin trao đổi. Nam tử Tóc Lam nói rằng, con tin trao đổi. Cái gì con tin? Mọi người không rõ. Nam tử Tóc Lam nhất chỉ đà viết thượng nghị sĩ, chính là hắn, dùng mập heo theo ta trao đổi. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi nhiệm vụ thất bại hậu quả, nghe lời là các ngươi tốt nhất lựa chọn. Giao ra đà viết thượng nghị sĩ, chẳng khác nào biến tướng từ bỏ một nghìn điểm khen thường, này tại trước đây hay là không quá quan trọng, nhưng hiện tại lệ ổng thân Trung Tê vở dần nhì cả vi rút cảm hóa, có thể hay không tìm tới giải dược còn chưa biết. Nếu như tùy tiện từ bỏ nhất định phải một nghìn điểm khen thưởng, cái kia không khác đem sống sót hy vọng chắp tay dâng cho người. Nam tử tóc lam kia nhìn ra mọi người do dự, nói rằng, làm sao? Các người không chịu. Có tin ta hay không hiện tại liền ghim chết hắn? Nói, lam sát móng tay năm ngón tay đột nhiên ghim lại, chính chịu đến tê vở dần nì cả vi rút ăn mòn lệ ổng nhất thời phát sinh rên lên một tiếng, kém điểm không thở nổi. Chờ đã. Tu kiếm minh vội và ngừng lại. Hiện tại lệ ổng thật sự chết đi. Vậy thì toán David thượng nghị sĩ lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, một nghìn điểm khen thưởng nhất định phải rời đi phi trường quốc tế sau do hệ thống tuyên bố, hơn nữa là một người thu được này một hạng khen thưởng. Cân nhắc một chút lợi và hại, mọi người không có cò kè mặc cả chỗ trống, nhưng bọn họ tức giận chính là, đối phương tự hồ đối với chính mình nhiệm vụ hiểu rõ phi thường tỉ mỉ, cũng không biết bọn họ là làm sao được biết lệ ống chết đi đối với mọi người ảnh hưởng. Mọi người ở đây chuẩn bị thỏa hiệp thì. David đột nhiên di chuyển hắn cái kia to mọng thân thể, tại tất cả mọi người đều không có dự tính đến tình huống, dơ súng lục lên, quay về lệ ổng chính là hai thương. Hắn hành động này kinh sát tất cả mọi người tại chỗ, liền nam tử tóc lam kia cũng không nghĩ tới sẽ tới như vậy vừa ra, sắc mặt giống như những người khác lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, có điều hắn trợt lại khôi phục chấn định, đem hoàn ở trong tay lệ ổng hướng về phía sau đưa tới. Cứ như vậy, cái kia hai viên vốn nên bắn về phía lệ ổng viên đạn biến thành bắn về phía nam tử tóc lam. Nam tử tóc lam kia mặt không hề cảm xúc, dùng thân thể chật chẽ vững vàng chịu đựng viên đạn cô giữa, chỉ là từ trên người hắn phát sinh kim loại tiếng vang xem, hơn nửa liền da thịt đều không có thương tổn được. Thật cao lực phòng ngự. Mọi người thấy rõ, vừa nãy cái kia hai thương bắn lên đốm lửa nói rõ đối phương căn bản không có sử dụng bất kỳ chống đạn hình đạo cụ, thuần túy lấy thân thể máu thịt đi gắng chống đỡ, cái kia đã đáng giá khiến người ta suy nghĩ sâu sắc. Mở ra hai thương sau, David bị súng lục lực đạn hồi mà chấn thương cánh tay. Loại này ngồi không mà hưởng thụ nghệ sĩ bình thường liền thương đều làm sao mò. Nhiều nhất là tại súng lục câu lạc bộ bên trong, mượn trung hòa lực đàn hồi khí giới tới chơi mấy thương. Cũng chính vì như thế, David không kịp mở phát súng thứ 3, liền bị tốc độ nhanh nhất Helena một thanh nữu dừng tay, điểm 4, năm súng lục rơi xuống tại chỗ. Ngươi làm gì? Helena khẽ kêu thanh đẩy dây David màng hai, sợ đến hắn run run một cái. Các ngươi muốn đem ta giao cho hắn, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Vậy ta còn không bằng cho cái kia gọi lệ ổng đến cái thoải mái, ngược lại hắn đã bị vi rút cảng hóa, coi như giao đổi lại, cũng sẽ chỉ là các người một viên bom hẹn giờ. David dường như hoan uổng địa kể ra, vì tư lợi ra hỏa, trong lòng mọi người nhất trí thầm nghĩ. Tại luân hồi giả trong mắt, David là cái có cũng được mà không có cũng được. Có thì lại tốt nhất, ai cũng không chê luân hồi điểm nhiều, không cũng không thể gọi là, ngược lại cái kia một nghìn điểm cũng không chắc quý ai. Hiện nay đại gia đối mặt chính là cung vượt qua cầu cục diện. Hết vậy, căn bản không cần nhiều làm cái gì xoắn xuýt, Helena quả nhiên làm ra đại gia trong lòng nhất tri ý nghĩ, trao đổi. Nam tử tóc lam đắc ý nhìn Helena đem hải tỏa mập thượng nghị sĩ như sách bao tải nự qua, David trong miệng không ngừng chửi bậy, "Thả ta ra. Các ngươi làm rõ, các ngươi là được người lãnh đạo trực tiếp cắt cử tới cứu ta, không phải đến hại ta. Muốn là ta có chuyện bất trắc, các ngươi đều chịu không nổi." Nghĩ rõ ràng, Vì là một cái không quen biết người, phá hủy chính mình đại hảo tiền đồ, có ý nghĩa sao? Đáng tiếc, tiền đồ tại luân hồi giả trong mắt chính là chó má, huống chi này còn quan hệ đến chính mình tính mạng an nguy, căn bản không có thương lượng chỗ để thỏa hiệp. David thấy mình chuyện ra Helena mới không động tâm, mà những người khác cũng chưa hề đi ra ngăn cản ý tứ, nhất thời tâm triệt triệt để để điệu chìm xuống dưới. Một khi rơi vào không biết nội tình nam tử tóc lam trong tay sẽ là kết quả gì, không có ai biết, David càng không thể nào biết được. Nhưng từ giữa ngang bị chuyển vào tê vở dần nhỉ cả vi rút xem, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt, không làm được chờ đợi hắn chính là một hồi không có kết quả sinh hóa thí nghiệm. Xác định không ai giúp mình, David thượng nghị sĩ cũng không thèm đến sửa, trong miệng nhất thời âu nôn huyến ngữ, cái gì xú nữ nhân, loại hình lời nói ác độc đều đã vận dụng, đương nhiên như, chờ mị quốc thức quốc mắng càng không cần phải nói. Nghe được Helena sắc mặt âm chầm biến ảo, nắm lấy David sau gáy ngón tay không tự chủ được địa kịch liệt nắm chặt, Nhất thời đem David mắt sau ô nói bấm trở lại. Helena lực đạo dùng rất có nhỏ bé, cũng không có thương đến David, nhưng hệ thống còn là truyền đến cảnh cáo. Ngươi đối với nội dung vợ kịch nhân vật David thượng nghị sĩ tiến hành nhẹ nhàng công kích cử động, độ thiện cảm hạ xuống 20 điểm, cũng chịu đến khấu trừ 100 luân hồi điểm trừng phạt. Helena trong lòng oán thầm một câu, trong tay lực đạo cũng thu về. Có điều ăn được vị đắng David cũng không dám nữa ác ngữ mạo phạm. Helena cẩn thận mà cất bước, tất lực chậm lại bước đi tốc độ. Như vậy để cho đối phương nhìn rõ ràng chính mình không có ra tay công kích dí tứ, bằng không, một khi có cái gì khiến người ta hiểu lầm cử động, nam tử tóc lam chỉ sợ tại chỗ cắt đứt lệ ổ cái cổ. Đang lúc này, một con mạnh mẽ hữu lực cánh tay ngăn ở Helena trước mặt. "Chờ đã, ta xem vụ giao dịch này còn muốn lại châm trước châm trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 68: Tâm lý chiến. Nói chuyện không phải người khác, chính là Vân Kỳ. Phế Lena mở mịt nhìn vị này anh tuấn đông phương nam tử, từ trên người hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mơ hồ uy nghiêm, trong lời nói có loại khiến người ta không tự chủ được địa phục tùng khí chất. "Đùa chi thế, ngươi nghĩ hại chúng ta sao?" Còn lại luân hồi giả dồn dập biểu phát sinh các loại bất mãn, nếu không là Vân Kỳ trước tích uy quá nặng, bọn họ chỉ sợ sớm đã đi tới đem Vân Kỳ kéo xuống đánh một trận. "Vân lão đệ, ngươi đang làm gì?" Quan hệ đến sinh tử, Thiết Phong cũng không khỏi sốt sáng lên đến. "Ta rõ ràng" Ngươi không có tiếp cứu viện nhiệm vụ, khấu trừ đếm trừng phạt tự nhiên cùng ngươi không có quan hệ, vì lẽ đó ngươi mới mặc kệ đại gia chết sống. Vốn đã khẩu phục tu kiếm minh cũng đem trong lòng chôn giấu bất mãn cùng đấu kỵ buộc phát ra. Vân Kỳ dường như không nghe thấy phía sau mọi người chất vấn, chỉ là dùng hắn cái kia giọng có tự tính thanh âm, nói với Helena, ngươi tin tưởng ta sao? Quan hệ chính mình sinh tử, không có ai sẽ rụt rè được, có thể trở thành một tên nữ tính, cảm tính thường thường so với lý tính càng phong phú. Mặc dù nàng rất nhiều lúc là lý tưởng chiếm thượng phong, nhưng tình cờ cũng sẽ phạm một hồi nữ nhân thường phạm sai lầm. Helena Lommi thật dài dưới, xanh thẳm như phía chân trời trong mắt bên trong lập loè ra đối với Vân Kỳ hảo không lý do tín nhiệm, miệng anh đảo nhỏ khẽ nhả ra ba cái kiên định tự, "Ta tin ngươi." Vân Kỳ từ đối phương thâm tình trong ánh mắt nhìn ra gì đó, trong lòng cũng là một trận ngai loạn, cũng may hắn tự chủ rất mạnh, rất mau đem kích động tâm cảnh khôi phục lại như ngàn năm giếng cổ. Được Helena tín nhiệm, hắn là có thể không có lo lắng điệu tiến hành một phen chấm trước. Nam tử tóc lam kia híp mắt lại, từ đầu đến chân, tinh tế đem Vân Kỳ đánh giá một phen, cùng sử dụng cứng rắn giọng điệu nói, "Ngươi có cờ kẻ mặc cả tư cách sao?" Vân Kỳ cười lạnh, "Theo ta thấy, không có tư cách vừa vặn là ngươi đi." Lam Phát nam tử nghe nói lời ấy, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt, có điều chợt lại khôi phục vừa nãy lênh khốc cùng hung hăng, "Xem ra ta không cho các ngươi điểm màu sắc, các ngươi là không chịu nghe thoại." Nói, móc súng lục ra, May về lệ ổng bắp đuổi chính là nhất thương. Lệ ổng chỉ là thoáng hừ một tiếng. Tựa hồ viên đạn uy lực công kích còn không sánh được trong cơ thể vi rút ăn mòn đến đại. Vân Kỳ rất là lạnh nhạt nhìn một chút lệ ổng chân thương, hay là trong cơ thể hắn đã có tê vở dần nghỉ cả vi rút duyên cớ, vết thương so với dự đoán đến tiểu, chảy ra dòng máu cũng rất nhanh ngưng tụ. Chỉ một điểm này, liền có thể thấy được tê vở dần nghỉ cả vi rút cường hãn sức khôi phục, này muốn là hoàn toàn bị vi rút ăn mòn. Cái kia quả thực là cái vô hạn sức khôi phục tiểu siêu nhân. Vân Kỳ hờ hứng, không có nghĩa là những người khác giữ được bình tĩnh. Mọi người nhưng là tại lệ ổng trúng đạn cũng trong lúc đó thu được hệ thống phát sinh cảnh cáo, cũng may bị thương không khấu trừ đếm. Bằng không bọn họ thật sự muốn điên. Không muốn giới nhất thương đánh nổ đầu hắn, bé ngoan đem thượng nghị sĩ giao ra đây, ta dám cam đoan, nếu như các người lại đùa bỡn trò răng gì, ta sẽ để các người đời này cũng không cần tiếc đối. Thật sao? Vậy sao ngươi khẳng định chúng ta nhất định phải dùng một cái khỏe mạnh người bình thường đi đổi một cái bị virus cảm hóa, bất cứ lúc nào chuyển biến thành sinh hóa quái vật người đâu? Vân Quỷ tựa hồ căn bản không có cúi đầu dự định. Mà phía sau còn lại luân hồi giả hận không thể lập tức can thiệp, nhưng bị thiết phòng, tự rẻ đã tỏ, cộng thêm một đám nội dung vợ kịch nhân vật ngăn cản. Hắn nói không sai, chúng ta lần này nhiệm vụ là cứu ra David thượng nghị sĩ, đặc phái viên, lệ ông, nếu tham gia lần này nhiệm vụ, cũng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Làm vì SGT đội trưởng, NG là nhưng là lấy quân nhân bản sắp đến tiến hành lần này cứu viện nhiệm vụ, tự nhiên đem nhiệm vụ đặt ở vị trí đầu nào, còn tính mạng, chính như nàng nói, sớm đã có hy sinh giác nộ. GZT liền nói, ta muốn là đặc phái viên, cũng chắc chắn sẽ không dùng sắp chết chính mình đem đổi lấy nhất thời sống tạm cơ hội. Cận giờ sắc mặt ngưng trọng nói, ta cùng lệ ổng tại thành phố giả củn có cái ước định, bất kể là ai chịu đến vi rút giòm bị cảm hóa, cũng không muốn hạ thủ lưu tình. Mà thiết phong đưa ra lý do càng đơn giản, ta tin tưởng Vân Kỳ, hắn chắc chắn sẽ không nhường đại gia chịu thiệt. Mà tờ dẹ đã tỏ tiếng giống giận dữ thông qua thiết huyết mặt nạ. Chuyên đến đi ra ngoài, biểu đạt ra hắn kiên định lập trường. Tạm thời ngăn cản dưới end đi bọn người sau, Vân Kỳ cũng không muốn đem thời gian đã đến quá lâu, vì vậy nói, làm sao? Ta hỏi rất khó trả lời sao. Nam tử tóc lam khinh thường hừ một tiếng. Dùng lưng lời kịch ngữ khi nói rằng, cứu viện nhiệm vụ, cứu ra cơ giờ. Z. Khen thưởng 2.000, cứu gia David thượng nghị sĩ, khen thưởng 1.000, cứu gia bé gái dạng y. Chọn lạ, khen thưởng 600, bảo vệ nhiệm vụ 1, bảo vệ đệ nhất nam chủ giác lệ ổng. Sơ cót. Kennedy, nhân vật tử vong, nhiệm vụ thất bại. Toàn thể tham dự lần này nhiệm vụ luân hồi giả triệu đến khấu trừ 3.000 trừng phạt, bảo vệ nhiệm vụ 2. Hán cô ý đem khen thưởng con số mặt sau luân hồi điểm xóa, tại cơ lư dơ bọn người nghe tới, thật giống là đối ứng cứu gia bọn họ tiền thưởng chỉ là này tiền thưởng mấy cũng không tránh khỏi quá thấp điểm. Thế nào? Còn muốn ta tiếp tục nói sao? Thoại nói đến nước này, đã rất rõ ràng, hắn phi thường rõ ràng cứu viện nhiệm vụ tất cả chi tiết nhỏ, cứ như vậy, Vân Kỳ nhất phương nằm ở đàm phán bên trong tuyệt đối bất lợi cục diện. Dù sao, không nghe lời kết cục chính là lệ ông chết, đến tiếp sau đại biểu một đám nhiệm vụ tiếp thu giả môn đem đối mặt giá trị âm mà bị mã sát nguy hiểm. Tại loại này bất bình đẳng đàm phán dưới, Cuối cùng dẫn đến tất nhiên là nghiêng về một bên cắt đất để tiền, ngoại trừ đại suất huyết ở ngoài, không có bất kỳ cơ hội lựa chọn. Ai biết, Vân Kỳ ngửa mặt lên trời cười ha ha, ngươi nói một điểm đều không sai, có thể vậy thì quái. Cái gì? Nam tử tóc lam lông mày như mũi kiếm vậy một cái, hiển nhiên, hắn phi thường không thích đối phương phương thức nói chuyện. Chỉ có tiếp thu cứu viện nhiệm vụ người, mới thu được như vậy cụ thể nhiệm vụ tin tức, ngươi có thể đừng nói cho ngươi toàn bằng suy đoán. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vân Kỳ nói một điểm đều không sai, chỉ có tiếp thu nhiệm vụ luân hồi giả tài năng một chữ không rơi xuống đất đem nhiệm vụ nói ra đến, bởi vì như Vân Kỳ như vậy không có tiếp thu nhiệm vụ người là không nhìn thấy nhiệm vụ. Vân Kỳ muốn không có Helena, căn bản liền đoán đều không có khả năng đoán ra nội dung cụ thể. Cái kia vấn đề liền đến, nam tử tóc lam là làm sao mà biết những này? Đáp án chỉ có một cái, hắn bản thân liền là nhiệm vụ tiếp thu giả. Tại Vân Kỳ dưới sự dẫn đường, đầu óc chuyển nhanh luân hồi giả lập tức nghĩ tới chỗ này. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm Nam Tử Tóc Lam là làm sao tiếp thu đến nhận chức vụ, nhưng nếu như đúng là như vậy, chuyện đó liền dễ làm hơn nhiều. Bởi vì lệ ổng tử vong, Nam Tử Tóc Lam một dạng sẽ phải chịu trừng phạt. Nếu Nam Tử Tóc Lam nhận cùng một cái nhiệm vụ, vậy hắn liền căn bản cũng không có can đảm giết chết lệ ổng. Nghĩ tới đây, du sẹo, Helena, tu kiếm minh chờ ba người nhất thời cảm thấy sống lưng dơ cào đến đến rồi. Hiện tại là ta chúng địch quả, một khi được người chế trụ nhược điểm biến mất. Kết quả kia tất nhiên là nghiêng về một phía rất chó, dù cho đối phương năng lực cá nhân mạnh hơn cũng vô dụng. Bọn họ duy nhất muốn lo lắng chính là có hay không đồng bọn. "Thật sao? Ngươi khẳng định ta giống như các ngươi nhận được cứu viện nhiệm vụ, mà không phải từ các ngươi đồng bọn văn chương bên trong nhìn thấy nhiệm vụ nội dung sao? Nhớ kỹ, các ngươi cơ hội chỉ có một lần, một khi phán đoán sai lầm, chả giá nặng nề là các ngươi, mà không phải ta." Nam tử tóc lam rất là trấn định địa lấy ra một cây truy thủ. Hung hăng vô cùng đem dao găm nhận đặt ở đầu lưới nặng nề liếm một hồi, tư thế bất ham, bị khí mười phần. Vân Kỳ híp lại một hồi con mắt, từ mới vừa mới đối phương vẻ mặt xem, tựa hồ không có nói láo dáng vẻ. Vậy thì quái, chẳng lẽ là mình phán đoán sai lầm sao? Nhưng là vừa nãy rõ ràng nhìn thấy đối phương tại Vân Kỳ thăm dò thì lộ ra do dự vẻ mặt. Điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Vân Kỳ phi thường vững tin chính mình độc tâm thuận, nhưng hiện tại những phản ứng ra mâu thuẫn đến, đúng là rất hiếm thấy. Ngay ở Vân Kỳ Đại Não nhanh chóng chuyển động thời điểm, David thượng nghị sĩ tiếng kháng nghị làm cho hắn trong lòng hơi động, nhớ tới vừa nãy David cái kia chính xác đại đại chết đi cho yếu hai thương. Thì ra là như vậy. Vân Kỳ tựa hồ tìm tới mâu thuẫn đầu nguồn. Ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ta đếm tới 3, nếu như ngươi không nữa chịu trao đổi người, vậy chỉ có thể nói rất đáng tiếc, ta cũng không muốn lại nơi này và các ngươi lãng phí thời gian. Nam tử tóc lam lộ ra thiếu kiên nhận vẻ mặt, vốn là một chuyện rất đơn giản, Liên như vậy bị một cái đông phương chữ nhỏ cho dạo, hắn lúc này tâm tình có thể không tốt lắm. Một nam tử tóc lam nói được là làm được, thanh âm cố ý từng từng kéo dài, đang tinh tướng đồng thời, còn vô hình trùng cho đối phương mang đến nhất định áp lực cảm. Quả nhiên, vừa nghe đến đến xem, bạn vẫn tính trấn định tu kiếm minh cùng dụ sẽ hai nhân mã trên lộ ra thất kinh vẻ mặt. Chỉ có Helena còn duy trì bản sắc, chỉ là con mắt ẩn tình đưa tình nhìn về phía Vân Kỳ, nàng tin tưởng Loại cục diện này cũng chỉ có hắn có thể đủ giải quyết. 2. Bản còn do do dự dự hai người trên trán nhất thời thấy hãn, tại ngăn ngắn 3s đồng hồ thời gian, coi như có trăm ngàn loại phương pháp giải quyết, lấy hiện nay gấp gáp tình thế, căn bản không kịp đi tìm cách, chớ đừng nói chi là là thực thi. Mọi người nhất trí nhìn về phía Vân Kỳ, chờ đợi hắn làm ra cuối cùng lựa chọn, nhưng là làm đại gia thất vọng chính là, Vân Kỳ căn bản không có hành động ý tứ, con mắt liền phía sau David cũng không nhìn một chút. Trên mặt duy trì trước sau như một mỉm cười, thật giống đang xem một hồi không có quan hệ gì với chính mình cho hay. 3. Tuôn ra cái cuối cùng tự sau, liền nam tử tóc lam kia đều có chút há hốc mồm, bởi vì cái cuối cùng ba tự không phải do hắn bản nhân nói ra, lại là xuất từ Vân Kỳ chi khẩu, nói chuyện thời khác, hắn còn không quên đem lệ ổng đẩy ngã xuống đất, động tác thô bạo, một điểm không có yêu quý ý tứ. Người điên rồi. Tu Kiếm Minh đại tiếng giống giận dữ nổ lên, rất hiển nhiên Vân Kỳ không có một chút nào ý thỏa hiệp, mà mặc kệ nam tử tóc lam có tiếp nhận hay không cứu viện nhiệm vụ, làm vì Lâm Thời trong đoàn đội duy nhất không có tiếp thu lên nhiệm vụ Vân Kỳ, là làm sao đều sẽ không xệ ra chuyện. Những người khác cũng có một loại bị người bán đi cảm giác, dồn dập dùng trợn mắt nhìn về phía Vân Kỳ, bọn họ tự biết hiện tại lại đi bù đắp đem David cướp được tay đã không kịp, bởi vì Vân Kỳ động tác này đã triệt để làm tức giận nam tử tóc lam. "Không cần làm phiền ngươi, ta thế ngươi làm giúp đi." Nói Vân Kỳ hơi vung tay Một viên đạn từ cố dạ chuyên môn súng lục bên trong bắn ra, xa xa đánh ra, mục tiêu chính là rơi vào bán trạng thái hôn mê bên trong lễ ổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 69, yêu nguyện vọng. Nam tử tóc lam không nghĩ tới đối phương thật sự dám nổ súng, hơn nữa lấy hắn ánh mắt nhạy cảm có thể từ viên đạn quý tích trên phán đoán, đạn kia tuyệt đối là bắn về phía lễ ổ trái tim yếu điểm. Mẹ. Nam tử tóc lam gắt một cái, không nghĩ tới đối phương như vậy điên cuồng càng không để ý những đội viên khác chết sống, thật sự dám mở một thương này. Hắn một cái dự bộ, đi tới lễ ổng trước mặt, không có lựa chọn nào khác địa đem hắn từ trong lúc nguy hiểm kéo ra. Ngay ở hắn chuẩn bị xác nhận lễ ổng có sao không thì, mắt trái đột nhiên bắt lấy cái gì, bản năng nhắm lại. Lần này nhắm mắt, đúng là cứu lại dưới hắn cái kia thủ đoạn, Africa, viên đạn dĩ nhiên thoát ly sớm định ra quy tắc, ở giữa không trung đánh cái chớp chớp đánh vào nam tử tóc lam trên mắt. Mặc dù là lấy hắn hơn người lực phòng ngự, cũng là miễn cưỡng đem viên đạn che ở tức thời nhắm lại mí mắt ở ngoài, nhưng viên đạn động năng còn là chặt chẽ vững vàng địa lan truyền đến mụn cảm nhãn cầu trên, đồng thời đem một nửa viên đạn động năng đánh vào nhãn cầu mặt sau thần kinh não bên trong, đau đến hắn kêu thảm một tiếng, nắm lấy lệ ổng tay một cách tự nhiên mà nuối lòng. Đang lúc này, một nguồn sức mạnh thông qua lệ ổng thân thể truyền tới, đánh nam tử tóc lam trở tay không kịp, lệ ổng từ trong tay hắn tránh ra. "Là, vâng đúng, ai?" Nam tử tóc lam tức giận nổi lên, Con mắt chó yếu chúng đạn, con tin bị cứu, mặc kệ gặp gỡ điểm nào, đều làm cho người ta đầy đủ nỗi giận lý do. Vân Kỳ kéo lại lễ ổ, lôi kéo một quất, đem hắn từ ma trảo bên trong cứu ra. Tốc độ chi khoái, giống như vì là Helena cực tốc di động thì anh tư. Nay chính là mới thu được trang bị, hành giả chi nga tự mang xung phong kỹ năng. Di động với tốc độ cao cộng thêm sẽ chuyển hướng viên đạn, đem nam tử tóc lam mãn bản kế hoạch toàn bộ đánh vỡ. Ngươi, ngươi dám ở ta Nam tử tóc lam giận không nhịn nổi, từ vừa nãy chuyển biến viên đạn bên trong, hắn đã nhìn ra, Vân Kỳ nhát thương kia rõ ràng không có bắn giết lệ ổng ý tứ, tự mình ra tay cứu người không chỉ đem chính mình kẽ hở bại lộ cho đối phương, cho tới sẽ bị đơn giản nhất thương kém điểm xạ mù mắt, hơn nữa cũng buộc lộ ra chính mình điểm mấu chốt. Vân Kỳ cười lạnh nói, quả nhiên không ngoài dự đoán, người giống như chúng ta, tương tự không giết được lệ ổng. Hắn đặc biệt dùng chúng ta, mà không phải bọn họ, kém nhau một chữ ức. Vô hình trung rút ngắn cùng tu kiếm minh, dù xeo bọn người khoảng cách, đồng thời cũng mặt ngoài chính mình lập trường, chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ lợi ích. Nam tử tóc lam điểm mấu chốt đã triệt để bại lộ. Từ hắn vừa nãy nóng lòng cứu người động tác có thể thấy được, hắn điểm mấu chốt chính là bảo vệ lệ ống tính mạng. Cứu lại con tin, vân kỳ lợi dụng sung phong kỹ năng cuối cùng dư lực bình yên trở lại bàn trong trận doanh. Những người khác cùng nhau tiến lên, tiếp nhận bị được tê vở dần y cả vì rút tàn hại lệ ống. Vân Kỳ này một tay chơi đến quá xinh đẹp, ngôn ngữ thăm dò, nói dối, "Tiên phát chế nhân, kỳ thu nhận thắng, xung phong đoạt người." Có thể nói làm liền một mạch, tuyệt không có một chút nào dây dưa dài dòng, chờ nam tử tóc lam phản ứng lại, đã đại thế đã định. "Ngươi vừa nãy, quá mạo hiểm." Tu Kiếm Minh do dự một chút, còn là biểu đạt ra một điểm bất mãn. "Thấy thế nào, vừa nãy nổ súng cử động hình cùng đem mọi người tính mạng đưa đến tình cảnh phi thường nguy hiểm." Vân Kỳ chỉ là cười cười, nói: Ta một cái kỹ năng chính là không chế đường đạn quy tích, vì lẽ đó coi như tên hướng kia không có cứu người ý tứ, cũng sẽ không đả thương đến lệ ổng đặc phái viên mảy may. Tu kiếm minh tại ma pháp trên trình độ không hề tầm thường, đáng tiếc tại đạn phương diện sức quan sát liền thường thường không có gì lạ. Hắn là số ít không có nhìn ra viên đạn thay đổi con đường người một trong, cũng khó trách hắn sẽ sản sinh hiệu lầm. Tu kiếm minh có chút không thể tin được mà nhìn về phía Helena. Bởi vì rất ít người sẽ tiêu hao quý giá kỹ năng cách đi chọn một chỉ là thay đổi đường đạn phụ trợ kỹ năng. Helena cũng là đoán thầm Vân Kỳ xáo quyệt, rõ ràng chỉ là trang bị tự mang kỹ năng, đến trong miệng hắn phản thành tự thân kỹ năng. Có điều nàng cũng sẽ không tùy trò ra bên ngoài quài, chỉ là lặng lẽ địa cười cười, xem như là đến rồi cái ngầm thừa nhận. Vân Kỳ không chỉ có cứu ra con tin, còn càng là tiêu trừ tu kiếm minh bọn người đối với chính mình lập trường hiểu lầm, một lần nữa ở trước mặt mọi người xây dựng lên uy tín có thể cứu ra quy cứu ra, có thể giỡn một cái phiền phức mới thật sự là khiến người ta đầu trố đau, giải dược. Bởi vì không có giải dược, coi như cứu ra lệ ổng cũng vô dụng. Người có biện pháp tìm ra giải dược. Tu Kiếm Minh hiện tại là đem hết thể hy vọng áp đạo vân kỳ trên người, còn hắn là chính mình tính định, đã không trọng yếu, ngược lại đối phương biểu hiện ra thực lực và kinh hỉ đã vượt qua hắn có khả năng chịu đựng phạm vi. Lại thêm lên Helena đối với hắn thờ ơ thái độ Tu kiếm mình đã rất tự giác thu hồi một hồi thượng hạ giã vọng. Giải dược mà, trước ta vẫn không có manh mối, có điều từ tên kia biểu hiện xem, ta đoán giải dược nhất định ngay ở chúng ta trước mắt. Vân kỳ đầy hứng thú mà nhìn nam tử tóc lam, hắn hiện tại đã miễn cưỡng mở bị thương con mắt. Vừa nảy nhát thương kia chỉ là tại trên mí mắt lưu lại một đường điểm trắng dấu ấn. Ngoại trừ sát phá một điểm biểu bị ở ngoài, liền một giọt máu đều không có chảy ra. Cừng hát lực phong ngự co như là tự xưng vì là mở tờ cắt cũng không có như thế có thể so với sắt thép thân thể. Cứu ra thì lại làm sao? Không có giải dược, các ngươi sẽ chờ chờ bị hệ thống mã sắt vận mệnh đi. Ha ha. Nam tử tóc lam cười như điên nói, này nở nụ cười, tác động mắt bộ thần kinh nước mắt tuyến, nhất thời lệ rơi đầy mặt, đương nhiên chỉ có một con mắt lưu, nhìn qua bằng thêm mấy phần quỷ dị bầu không khí. Thật sao? Vậy ngươi tại sao phải đi bảo vệ một cái chỉ còn giữ lại mười mấy phút sinh mệnh người? Ngươi sẽ không nói cho ta, vẹn vẹn là vì xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo đạo đức phát hiện chứ? Vân Kỳ nhất châm kiến huyết địa điểm ra đối phương hành vi bên trong lịch biện. Không sai, nếu như nói David đâu súng, lý giải vì là nam tử tóc lam vô ý thức hành vi, cái kia Vân Kỳ đã cùng hắn không để ý mặt mũi, hoàn toàn không cần thiết cứu lệ ổng, hoặc là nói cứu cái kế tiếp khoảng cách biến thân quái vật không lâu phàm nhân. Đó chỉ có thể nói cảm hóa sau lệ ổng, đối với bọn họ có phi thường trọng yếu ý nghĩa, bởi vậy có thể suy đoán ra nam tử tóc lam trên người tất nhiên có phá giải tê vở dân ý cả vi rút dược tế. Đương nhiên, còn muốn cân nhắc đến hệ thống phát không cho Helena nhiệm vụ, tại lệ ổng biến dị trước tìm tới giải dược, cái kia giải dược tuyệt đối không thể giấu đi quá xa, mà nhiệm vụ này tiêu điểm tất nhiên tập trung tại nam tử tóc lam trên người. Đương nhiên, nay vẹn vẹn là suy đoán, chỉ là nó độ khả thi lớn vô cùng. Nhưng là tại tu kiếm minh nhận định giải dược ngay ở nam tử tóc lam trên người thì, Vân Kỳ một câu nói mọi người từ nhìn thấy thiên đường hy vọng, lập tức rơi xuống đến địa ngục đáy vực. Hắn nói không sai, giải dược không ở trên người hắn. Tu kiếm minh chờ chưa quen thuộc Vân Kỳ người cũng là tôi, Thiết Phong cùng Helena nhưng là đối với hắn biết gốc biết rễ, độc tâm thuật nhưng là chỉ dựa vào một câu thăm dò tính lời nói liền có thể nhìn ra đối phương nội tâm thật giả. Hắn nếu nói không có giải dược, hơn nữa thật không có giải dược. Helena cùng Thiết Phong thất vọng trước tiên để ở một bên không đi luận thuật. Vân Kỳ nhưng cười ha ha. Đường ngạy cảm như vậy, ta chỉ nói là trên người hắn không có giải dược, không, có nghĩa là không thể cứu người. Nói, Vân Kỳ lấy ra một vật, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chất lỏng màu bích lục lấy vũ dụ mạ kỳ đường nét phương thức bị chứa đựng tại châm trong ống, Phạm La xem qua rẹ xi đen đệ vô chân nhân bản người đều biết, đó là tê vi rút giải độc dược thể, cũng chính là trước Jon Sơn bị cảm hóa sau truyền vào giải dược. Có thể đó chỉ là tê vi rút giải dược, đối với tê vợ giận nhỉ cả hữu hiệu sao? Hết lên a nghi hoặc mà hỏi. Mọi việc chung quy phải từng thử mới biết kết quả đi. Vân Kỳ không chút do dự mà đem ống tiêm đánh vào lệ ổ trong cơ thể. Lam châm trong ống chất lỏng màu bíx lục dần dần truyền vào trong cơ thể thì lệ ổng thân thể vô ý thức run rẩy trạng nhất thời ngừng lại rất nhiều, chỉ có trực tiếp tiếp xúc Vân Kỳ còn có thể từ đối phương khẽ run trên da cảm nhận được dư độc chưa thanh hậu di chứng. Ngươi đối với tê vợ giận nhỉ cả cảm nhiễm giả tiêm vào tê vi rút giải dược, sản sinh bộ phận giải độc hiệu quả, hệ thống phán định bên trong. Vân Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy rằng khẩu khí kiên định vô cùng, vậy cũng là vì cho các đội viên tăng cường tự tin, kỳ thực hắn đáy lòng cũng là không chắc chắn, thuần khiết là ôm thử một chút xem tâm thái. Cũng may tê vi rút làm vì hết thể vi rút cơ sở bệnh nguyên, lẫn nhau trong lúc đó tuy có biến hóa không nhỏ, nhưng bản chất còn là tương đồng, đều là đối với tế bào tiến hành tái sinh cải tạo, chỉ là lấy nhân loại thể chất, hầu như không có bao nhiêu có thể đủ chịu đựng trụ vi rút cải tạo hậu di chứng. Tê vi rút giải dược vừa vào trong cơ thể. Lệ Ổng bệnh tình cực kỳ giảm bớt, đồng thời bệnh phát thời gian do nguyên lai 5 phút cực lớn kéo dài. Hệ thống phán định kết thúc, nội dung vở kịch nhân vật Lệ Ổng thu được tê virus rút giải dược, giải trừ trong cơ thể bộ phận virus, giải độc tiến trình hoàn thành độ 35%. Tê vở giận nghỉ cả virus với thân thể người tế bào ăn mòn cải tạo đại đại chậm lại, biến dị thời gian do nguyên lai 5 phút lùi lại đến 30 phút, đồng thời tỉnh lại Lệ Ổng thần trí. Người bởi vì tỉnh lại Lệ Ổng thần trí, phát động nhiệm vụ, yêu tiếp đuổi, tìm tới Ada cũng mang tới lễ ổng trước mặt. Nói rõ, lễ ổng tại thành phố giả cồn cùng A Đa Phật nhất kiến chúng tình, sau khi A Đa Phật tử vong làm hắn đã từng xa suốt quá một khoảng thời gian rất dài, thẳng đến tại 1 năm trước tiếp thu nhà Tráng Huệ Thác, đi Tây Ban Nha một cổ trấn trong tìm kiếm bị phần tử khủng bố bắt cóc tổng thống nữ Nhi Asli thì, lần thứ 2 cùng khởi tử hoàn sinh A Đa Phật gặp lại, đều gọi chôn dấu tại sâu trong nội tâm tương tư chi tình, chỉ là làm vì nhà Tráng đặc phái viên lễ ổng đem một cái nhân tình cảm. Thả tại nhiệm vụ sau khi Để giải cứu Ashley là thứ nhất việc quan trọng, do đó dẫn đến vinh viên tiên nữ, yêu tiên nữ, yêu nguyện vọng khen thưởng, tìm tới A Đa Hoàng, cũng hướng về nàng chuyển đạt lễ ổng đối với nàng tứ niệm, hoàn thành lần này nhiệm vụ, ngay lập tức giải trừ lễ ổng sau khi chết 3000 điểm khấu trừ trừng phạt, cũng có thể chỉ định thu được lễ ổng một cái di vật. Nhiệm vụ thất bại, không chịu đến bất kỳ trừng phạt. Chú 1: A Đa Hoàng, hoa kiều người Mỹ, tại rẻ xí đẻ đẻ vô trong game giả thiết vì là uống bở rẻo lạ đối địch thế lực gián điệp. Chấp hành nhiệm vụ thì gặp gỡ nam chủ Zác Lệ ổng, hai người nhân cộng đồng hoạn nạn lẫn nhau có ấn tượng tốt. Tại chân nhân bản, Rexy đèn review, Rexy bổ tỉ họn, bên trong, do Lý Băng Băng đóng vai nhân vật. "Chú hai, Lệ ổng rất nhiều di vật, Chicago máy chữ, gợn lỉnh số lục, Quang Minh giáo hội thủy xứ, kích quang thương, mạ phi ạ trạng phủ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện." Chương 70, Hắc vụ. Mới phát động nhiệm vụ nhìn như rất hấp dẫn người ta, kỳ thực cũng không có chứng dụng. À, đã vưởng làm vì dệ xí đèn lệ Vư Si Gi bên trong một cái trọng yếu nhân vật, một mực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Xưa nay là nàng tìm tới người khác, còn rất ít nghe nói có ai có thể chủ động tìm tới bản thân nàng. Hùng chi lệ ổng sinh mệnh chỉ còn lại không tới 30 phút. Quả thực so với luyện ngục cấp độ khó còn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì là Vân Kỳ cho lệ ổng truyền vào tở vị rút giải dượa quan hệ, lần này nhiệm vụ tuyên bố đem hắn cũng bao quát ở bên trong, vì lẽ đó không cần Helena các nàng đưa ra văn chương nhiệm vụ. So với yêu nguyện vọng nhiệm vụ, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến tìm ra tê vở dần ý cả vi rút giải dược càng đáng tin chút. Vân Kỳ rất là bất đắc di nói. Giải quyết vấn đề tiêu điểm lần thứ hai tập trung tại tê vở dần ý cả vi rút giải dược trên, mà bọn họ hiện nay duy nhất có thể làm, cái kia chính là sống nắm bắt nam tử tóc lam. Thường thụ đến ẩn chứa hết thể luân hồi giả sát y ánh mắt, nam tử tóc lam nhưng sắc mặt âm trầm, không nói một lời, tự hồ đối với Vân Kỳ chuyển vào tờ vi rút giải dược một chuyện bất mãn vô cùng. Chào. Không biết là ai hô một tiếng, mọi người cũng lại rụt rè không ở, dồn dập ra tay. Nam tử tóc lam vẫn như cũ đứng thẳng bất động, trong môi hừ lạnh, ngươi biết vừa nãy làm gì sao? Hắn hét lớn một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới áo giáp chiến theo này một cái tiếng gào vỡ ra được, lộ ra hắn một thân to lớn cơ bắp, chỉ là một chút, mọi người liền cảm giác đối phương thật giống một khối cứng rắn vô cùng ngoan thạch, đá lởm chầm rõ ràng, có lăng có sừng. Nam tử tóc lam đột nhiên giơ lên đùi phải, bay về dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, nham thạch thiết giáp, đặt chân chối nhất thời đá vụn bay tán loạn, đem cả người hắn gắn vào nát trong đá. Mà bản thân hắn thật giống như có vô tận sức hút, bay tán loạn bên trong đá vụn ở hắn trên người né qua nhất tầng hào quang màu vàng đất sau, dồn dập dính chặt tại nam tử tóc lam trên người. Chỉ là hai lần hô hấp công phù, nam tử tóc lam bản vẫn tính tiêu chuẩn hình thể trở nên mập mạp không thể tả, bị thành một khối bị vô số đá vụn dính hợp lại hình người món đồ chơi mà mọi người công kích cũng lấy lửa xém lông mày, nhưng mọi người đánh vào nham thạch trên da, chỉ cảm thấy thật giống va vào một dãy núi giống như vậy, toàn bộ bị càng mạnh hơn lực phản chấn đạn bay ra ngoài. Đây chính là nam tử tóc lam hộ thể tuyệt chiêu, nham thạch thiết giáp. Đang bị nham thạch bao trùm đồng thời, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Thêm vào hắn vốn là kinh người cơ sở phòng ngự, cuối cùng liền đạt đến làm người chố mắt ngoác mồm mức độ. Như Helena như vậy lực lượng hơi cao, phòng ngự so sánh thấp luân hồi giả đều bị đàn hồi đến thổ huyết. Mà Andy, hồn trợ vốn là lực lượng cùng phòng ngự cũng không thấy chỗ giả, phản mà tránh được thổ huyết hai hương. Như thế đáng sợ phòng ngự, quả thực chấn động tại chỗ. Chiến cứ chủ động tính trong nháy mắt chuyển đổi. Tiến công nhất phương mỗi người bị chấn động đến mức thất điên bắt đạo, làm vì phòng thủ nhất phương thì lại nghịch chuyển bất lợi. Cũng may nam tử tóc lam không có sân thắng truy kích, không phải vậy tùy tiện một cái đột kích, liền có thể đem thổ huyết bên trong Helena đánh đến thiếu máu, thậm chí tử vong. Có điều nhìn trên người hắn bao trùm nham thạch lượng không có 250 kg, cũng có 400 cân, thân huệ nhiều như vậy gánh nặng, dù cho hắn nhanh nhẹn thuộc tính cao cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào. Lại nói ngược lại, coi như nam tử tóc lam năm chắc bài đột phá nham thạch gánh nặng mang đến di động bất tiện, có Vân Kỳ ở một bên lực trận, coi như hắn thật muốn đột kích Helena, cuối cùng tất nhiên cuối cùng đều là thất bại. Lại là cái mờ tờ là chủ xe tăng diễn viết. Vân Kỳ đồng tử tại nam tử tóc lam ngưng tụ nham thạch cao giáp thì có lại nhanh chóng thấy rõ tặng lại đi ra tin tức viết rõ rõ ràng ràng. Nham thạch thiết giáp, B cấp thiên phú năng lực, ngay tại chỗ lấy tài liệu ngưng tụ thành một bộ nham thạch cao giáp. Lực phòng ngự cưỡng chế tăng lên 1 giai, tại nham thạch cao giáp ngưng tụ sau khi thành công trước 2 giây, đàn hồi 50% thương tổn, cũng được miễn tất cả công kích vật lý. Mỗi 8 giờ sử dụng một lần, không tiêu hao tinh thần lực. Chú, cái gọi là lực phòng ngự tăng lên 1 giai, đánh so sánh, chính là vốn là là 40 điểm nhị giai phòng ngự. Tại gia chỉ nham thạch hộ thể sau, lực phòng ngự tăng lên tới 80 điểm, cũng chính là dòng dã nhất giai chiến lệnh. Nếu như là không giai, vậy thì khổ rồi. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy người công kích sẽ toàn bộ mất đi hiệu lực nguyên nhân. Nham thạch thiết giác nghịch thiên thuộc tính, thật là làm người ước ao ghen tị. Vân Kỳ khẽ miệng nhiều một vệt lén khốc, ngươi phòng ngự cao đúng không? Ta rồi cùng ngươi tranh tài tranh tài, nếu cắt cái này mở tờ đều bị ta tốc giết. Con chẳng lẽ lại sợ ngươi? Chỉ thấy Vân Kỳ hơi ngồi xổm người xuống, trên chân hành giả chi hoa bắt đầu phát quá nhất tầng ánh sáng, thật giống là khởi động một cái nào đó năng lực. Đối phương lực phòng ngự siêu cao đối thủ, chính diện so đấu lực lượng thực sự không phải cử chỉ sáng suốt, chỉ có nhằm vào hắn nhược hạng tốc độ ra tay, tài năng ổn chiếm chủ động. Nhưng là tại Vân Kỳ chuẩn bị phát động xung phong kỹ năng thì, tình cảnh trên đột nhiên phát sinh dị biến, khiến cho vốn là nghiêm túc thế cục trở nên thương càng thêm thương. Đó là một đoàn hắc vụ, đâm đến hóa không ra hắc vụ. Tại tất cả mọi người đều không có lưu ý bên trong bài tới, làm tiến vào tầm mắt mọi người thì đã che ở nam tử tóc lam cùng Vân Kỳ trong lúc đó. Cái kia hắc vụ làm cho người ta cảm giác cực kỳ bất an, quần quần phun trào trong bóng tối, không biết ẩn giấu món đồ gì, một mực cái kia hắc vụ có loại thần bí lực lượng, đem tất cả tra xét loại năng lực ngăn cách ở bên ngoài, Vân Kỳ thấy rõ, Helena thính giác cảm giác đều không thể thu được một kia tình báo. Có thể Vân Kỳ xung phong kỹ năng đã phát động, vô pháp trên đường thủ tiêu một mực cái kia hắc vụ bao trùm tích lớn vô cùng, không phải một cái đơn giản chuyển hướng có thể đủ đi vòng qua. Vân Kỳ liền dường như một viên da khỏi lòng đạn tháo, lập tức đánh vào trong hắc vụ, mang không nổi một điểm sóng lớn, thật muốn bị bóng đêm vô tận thôn phệ hủy hòa ánh sáng. Helena kinh hãi đến biến sắc, cái kia hắc vụ nếu có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện, có thể che đậy nàng thính giác cảm giác, cái kia tuyệt không là hời hợt đổ vượn, Vân Kỳ rơi vào trong đó, rõ ràng là đối phương cố ý gây ra tình huống kia liền trở nên thập phần hiểm trở. "Nhanh cứu người." Helena lớn tiếng kêu gọi, ngoại trừ Thiết Phong cùng Tu Kiếm Minh, những người khác dường như không nghe thấy. Đến lúc này, ai cũng không muốn làm một cái áp chế bọn họ cường địch mạo hiểm, cá nhân vì tư lợi lộ ra không che giấu chút nào. Helena vừa tức vừa vội, nhưng tâm hệ nhân sinh tử chưa biết, trái lại gây nên nàng nhạnh trí, lớn tiếng nói, "Không, có vấn kỳ, các ngươi cho rằng có thể chỉ lo thân mình sao? Nếu như các ngươi ôm tọa sơn quan hổ đấu tâm thái, Đợi đến cuối cùng chính là bị bọn họ mỗi người đánh tan. Lời này vừa nói ra, Lấy Tử sẽ cầm đầu ba người lập tức nhớ tới nam tử tóc lam lòng dạ độc ác, liên nội dung vở kịch nhân vật đều không dung tha, bọn họ lại làm sao có khả năng ngoại lệ đây? Hơn nữa nhìn vừa nãy nam tử tóc lam âm lãnh vẻ mặt, rõ ràng sẽ không đối với bọn họ giảng hòa. Môi hở răng lạnh bên dưới, liền coi như bọn họ không để ý tới Vân Kỳ, cũng phải vì chính mình suy nghĩ, hơn nữa từ Hắc vụ đột ngột xuất hiện phương tức xem, coi như đào tẩu. Chỉ sợ cũng sẽ dấm vào vân ngũ kỳ va vào hát vụ bên trong vết xe đổ. Lợi hại quan hệ dính đến tự thân tồn vong. Bọn họ không thể không tận lực, rôn dập lấy Helena cầm đầu nhắm phía hát vụ. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không giống Helena như vậy đem mình đưa vào không biết hát vụ bên trong, nhiều nhất là đưa nó bao quanh vây nốt, lại yên lặng nhìn biến hóa. Helena không để ý hết thể địa lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào hát vụ. Cái kia hát vụ vẫn không có cái gì hiện ra biến hóa, nhưng mà bên trong lại chuyển đến một tiếng kim thiết giao kích tiế Hiển nhiên là có ai cùng Helena ạ dạ sỉ cả chi kiếm đối đầu. Thanh âm này cách hát vụ, nghe vào có chút nặng nghề, nhưng vẫn như cũ rõ ràng dấu ấn ở bên ngoài mỗi người trong thai. Tu kiếm mình vốn là thấy Helena không để ý tự thân an nguy mà xa vào không biết chi vụ. Trong lòng nổi lên nồng đầm ghen tuông, có điều hắn nghĩ tới chính mình vốn là tại Vân Kỳ nhận thức Helena sau khi, trong lòng tích tụ rất nhanh thoải mái, trái lại đối với Vân Kỳ cùng mình có tương đồng thẩm mỹ quan, mà sản sinh không tên tỉnh Táo Nhung nhớ tỉnh. Tu kiếm minh người như thế tâm cảnh vốn là cùng người thường có khác biệt dị loại, sản sinh như vậy kỳ quái ý nghĩ, hơn nửa tại trong gen có ẩn tính cột tệ người ma tổng hợp chứng ước số. Hơn nữa hắn còn có một cái ưu điểm, chính là đối với nữ tính có trời sinh hộ hoa tình tiết, dù cho danh hoa có chủ, hắn cũng xuất phát từ bản năng địa đi thủ hộ. Bởi vậy, hắn thấy Helena biến mất ở trong xương, tâm trạng lo lắng, hắt tay chính là một cái hỏa cầu thuật, làm vì một cái dê cấp sở kỳ hiệu phép thuật lại đồng cấp lực sát thương bên trong thuộc về đứng hàng đầu, một khi phối hợp thuần phát đặc hiệu, vừa tiếp xúc với hắc vụ, hiệu quả lập tức rõ ràng. Chỉ thấy cái kia hắc vụ tại quần quần xoay tròn hỏa cầu hoành kích bên trong bốc lên cháy đen sắc yên vụ, thật giống chưa hoàn toàn thiêu đốt than mộc như vậy, mà hắc vụ bên trong cũng truyền đến một tiếng trầm thấp, tựa hồ hỏa cầu thuật đối với bên trong thi pháp người tạo thành hữu hiệu thương tổn. Tu kiếm minh vui vẻ, xem ra hắc vụ không nhìn công kích vật lý, nhưng đối với ma pháp loại công kích không có miễn dịch hiệu quả. Phát hiện hắc vụ nhược điểm, Tu Kiếm Minh lập tức không do dự nữa, không để ý tinh thần tiêu hao sử dụng tới liệt diễm xung kích. Tại hắc vụ xoay quanh phía dưới bốc cháy lên hỏa hồng liệt diễm, cái kia liệt diễm diện tích che phủ tích chỉ có 2m chu vi, nhưng vừa vặn ở vào hắc vụ trung ương, mặc dù điều khiển hắc vụ người nhận ra được không ổn, tại ngăn ngắn xúc lực bạo phát một giây bên trong là bất luận làm sao đều gì không mở ra. Một đường phóng lên trời liệt diễm đem hắc vụ nổ thành phát sinh xì xì xì không thể tả thành. Thật giống một con bị đưa lên lửa trại khảo đến mạo dầu lợn rừng chân. Liệt Diễm xung kích, song dề cấp sở kỳ dị phép thuật, phát ra một cái hỏa nguyên tố dẫn dắt điểm, dẫn địa hỏa bên trong hỏa nguyên tố bạo phát, lòng đất hỏa nguyên tố càng là cường hãn, mang vào sông lên lực lượng càng lợi hại. Tiêu hao 3 điểm tinh thần, làm lệnh thời gian 40 giây. Tại Liệt Diễm trùng kích vào, Hắc vụ lại cũng khó có thể duy trì bốn là hình dạng, tại bốc lên co rút lại bên trong bắt đầu biến hình. Tu Kiếm Minh đang chuẩn bị phóng thích người thứ 3 cao thương tổn ma pháp thì, Hắc vụ bên trong đột nhiên từ toàn thể bên trong phân ra một đoàn, hướng về Tu Kiếm Minh phương hướng nhanh chóng trôi đi, tốc độ theo kịp 100m vận động viên nỗ lực. Tu Kiếm Minh tựa hồ sớm có phòng bị, hắn lần này không lại triển khai cao tiêu hao thuần phát ma pháp, nhưng là vung lên mấy cái phức tạp thủ thế, trên người nhiều một cái thiêu đốt xoay tròn hỏa diễm thuần, liệt diễm hộ thuần. Đoàn Hắc vụ kia đang di động bên trong dần dần cho thấy người thái hình dạng cũng tựa hồ nhận biết được đối phương quanh người thiêu đốt quần quật nhiệt độ cao, đang chuẩn bị chít thân né qua, nhưng không nghĩ tu kiếm minh chính mình đưa tới cửa địa đột vào. Liệt diễm hộ thuần ẩm tại giữa hai người nổ tung, nghĩ đến là đụng phải vực vàng, nhưng lại nhưng không thấy tinh tinh hỏa hộ mụ dạ bốn phía bắn tung tóe hiện tượng. Lại định nhãn quan sát, ngươi sẽ phát hiện, cái kia liệt diễm hộ thuần hỏa diễm toàn bộ bám vào đoàn kia hình người hắc vụ trên, thiêu đến xì xì vang vọng, dùng mắt thường đều có thể rõ ràng mà nhìn thấy hắc vụ tại hỏa diễm hạ tiêu trước, bốc hơi lên có rút lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 71, hỗn chiến. Rất nhanh, lộ ra Hắc vụ bên trong bộ mặt thật, đó là một cái có tiêu chuẩn G mà nhiệt dân tộc đặc điểm thanh niên, mái tóc màu vàng óng, màu xanh biếc trong mắt, nhìn một chút liền làm cho người ta một loại đức quốc duyệt nghiêm cẩn. Cái kia người da trắng cũng không nghĩ tới Tu kiếm minh phản ứng còn nhanh hơn hắn, trong mắt lộ ra đối với Tu kiếm minh chiến đấu tố chất tán thành, cùng sử dụng rất đơn giản phương thức báo lên chính mình đại danh. Michael Viễn Ma đội thành viên. Tu Kiếm Minh đầu tiên là sững sờ, trận cũng không làm cho đối phương Độc Mỹ lắp lại, Tu Kiếm Minh, Cô Đảm kỳ hiệp đội đội trưởng. Cô Đảm kỳ hiệp đội. Michael nhất thời không phản ứng lại. Tu Kiếm Minh cười ha ha, Cô Đảm kỳ hiệp, một người đội trưởng, một người đội viên, ta một người đóng vai toàn đội hết thảy nhân vật. Michael bị đối phương tùy tiện tức điên húy, thật vất vả cho mình xây dựng lên bầu không khí bị Tu Kiếm Minh rất ít vài câu trêu chọc, trở nên không quy không củ. Thật giống hai cái đầu đường tụ tập thì tại quá nhiễu. Michael không sẽ cùng đối phương nhiều 争 giải, hai tay chắp sau lưng, ngưng lập mà đứng nói, "Rất tốt, ta ngược lại muốn xem xem ma pháp chi tử lợi hại, còn là ta cái này Huyền Chi Con Cưng cản hơn một bậc." Tu Kiếm Minh lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, "Ngươi dĩ nhiên biết ta tên gọi, nha, ta rõ ràng, ngươi cũng là tên cứ gọi kẻ nắm giữ." "Thú vị, Huyền Chi Con Cưng, rất thú vị tên." Nói Tu Kiếm Minh rũa ra lòng bàn tay trong mắt đều sắp muốn bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Michael chỉ là lạnh nhạt nói, vậy thì đến một hồi tên gọi chiến, xem xem rốt cuộc ai mới có tư cách hơn thu được tiến thêm một bước tiến gọi. Nói, Michael màu xanh biếc trong mắt bên trong né qua một vệt quỷ dị màu tím, đem trong con ngươi tu kiếm minh hình chiếu dần dần bao trùm. Sau một khắc, hai người ngưng lập tại chỗ, duy trì từng người tư thế, lại là không nhúc nhích, thật giống là hai vị truyền thừa thiên cổ tượng đá, sau đó Hắc Vũ đem thứ hai lựa lờ, xoay quanh Mặc dù tại sau khi đợi đến Hắc vụ biến mất, hai người cũng không biết tung tích. Tu Kiếm Minh cùng mạch cỡ trong lúc đó kỳ quái phương thức chiến đấu cũng không gây nên người bên ngoài chú ý nhân vì là những người khác đều bận bịu không thể tách rời ra. Thiết Phong đang muốn theo sát Helena nhảy vào thần bí hắc vụ, lại bị một người ngăn cản. Khắp toàn thân đều là khối trạng nham thạch, người cao 1.8 phối hợp một thân mập mạp vô cùng nham thạch, có vẻ không nói ra được buồn cười. Duy nhất còn có thể phân biệt chính là một con mái tóc màu xanh lam. Nam tử tóc lam Ngươi đối thủ là ta?" Sẽ... Nam tử tóc lam rốt cục nói ra chính mình danh tự, vậy lại khái là đang đối mặt đối thủ khả kính thì liên hệ tính danh đi. Thiết Phong. Tại đơn giản tự báo họ tên sau, Thiết Phong không nói lời thừa thãi, trực tiếp đối đầu trước mắt vị này hình người nham thạch. Có điều Thiết Phong ngữ đại đại vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải hiện giai đoạn Thiết Phong có thể đủ công phá. Mà Thiết Phong loại kia trời sinh yêu thích nghịch tiểu nghịch mã đấu pháp, tại phá vỡ vô hiệu sau, nhất định trở thành một bi kịch. Dù cho là không biết luân hồi dạ huyền bí nội dung vở kịch nhân vật, đều nhìn ra Thiết Phong tất bại chi cục. Thiết Phong không chút nào lui bước ý tứ, hắn rửng dưng như không điệu dùng mu bàn tay lau một hồi khệ miệng chảy xuôi máu tươi, vừa nãy hồ bính quần chiều dưới đã thu rồi không nhỏ nội thương. Lại đến, cứ việc rơi vào hạ phòng, Thiết Phong vẫn không có yếu thế ý tứ, huyết quản trung lưu chạy trời sinh chiến đấu huyết dịch làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Biết rõ chính mình không phải là đối thủ, vẫn như cũ chiến ý không giảm. Mà sẽ tiếc nuối lắc đầu một cái, bình luận, chiến ý rất cao, đáng tiếc không có cùng với xứng đôi thực lực, muốn là nhiều nhường ngươi phát triển mấy cái thế giới, hay là còn có chút dẫn đầu. Thật sao? Thiết Phong không có yếu thế, trái lại dựa vào đối phương một cái về chịu tấn kích, chỉ lát nữa là phải đánh vào hắn bụng dưới nơi, Thiết Phong lại là bắt nạt đối phương hành động bất tiện mà mạnh mẽ ra chiêu sau dẫn đến cương trực kế hở, chính là khẽ vô trước thám. Tại bắt được sợi thân thể sau, Nguyên bản châm ổn thân thể càng tại nhìn như vô lực khẽ vồ bên dưới khẽ giu lên, khoảng cách thiết phong bụng dưới chịu kích càng mạnh mẽ địa ngừng lại, cả người thật muốn bị quá điện giống như vậy, cả người tê dại vô lực. Không lấy sức nổi không nói, liên hành động lực cũng đại đại chịu đến hạn chế. Này chính là thiết phong tân học kỹ năng, Lôi đỉnh thủ. Lôi đỉnh thủ, E cấp, đối với mục tiêu triển khai vồ lấy động tác, tại hai tay hoàn toàn tiếp xúc mục tiêu sau, đối với mục tiêu thể tạo thành không năm một giây ma túy trạng thái. Tại ma túy trong lúc, Mục tiêu thể vô pháp làm ra tránh thoát hoặc là phản kháng động tác. Có thể nói liền không phải kỹ năng tính đến tiếp sau triêu thức. Làm lạnh thời gian 1 phút. Lôi đỉnh thủ bạn không có tổn thương gì, Thiết Phong lúc trước vừa ý nó vừa vặn chính là ma túy hiệu quả, hơn nữa còn là loại kia tất nhiên sản sinh hiệu quả. Không năm giây ma túy trạng thái nói giải cũng không dài lắm, chỉ là chớp mắt thời gian, nhưng ở cận chiến vật lộn bên trong lại là liên quan đến sinh tử đại sự. Tại khe vụ một trạm đến thân thể đối phương sau, Thiết Phong Phi thường thành thạo mà đem toàn thân lực lượng quan tâm tại cái kia một chảo bên trong, sau đó chỉ có như tại mới bắt đầu trong không gian sân huấn luyện như vậy, đem đối với tay vồ một cái nhấc lên, liền có thể thi triển ra hắn dòng rồi hắc quyền tuyệt chiêu giết kỹ, phía sau lưng trọng suất, tại tự thân trọng lượng thêm vào thiết phong nửa người trên phân lượng, cùng với mạnh mẽ ngửa ra sau vật ngã bên trong tốc độ gia trì sau, chịu đựng lực lượng tổng hòa đạt đến một cái phi thường con số kinh khủng, dù cho là luân hồi giả thể chất cũng phải rơi vào cái đứt gân gãy xương kết cục. Phòng ngự so sánh thiếu một chút, trực tiếp bị làm thành trọng tàn cũng khó nói. Nhưng là, ngay ở Thiết Phong nắm lấy thân thể đối phương phát lực thì, đột nhiên phát hiện đối phương không hề động một chút nào, điều này nói rõ sẽ trọng lượng vượt xa 700 cân hạn mức tối đa. Một chiêu không có kết quả, trái lại lộ ra rất lớn kẽ hở đến, Thiết cũng không tiếc, dừng lại tại một nửa chịu kích đột nhiên gia tốc, tầng tầng đánh vào Thiết Phong mềm mại bụng dưới nơi, đánh cho hắn lả phun ra một ngụm máu lớn. Lúc trước tại dị hình thế giới cùng Mộ Phỉ lúc giao thủ gặp phải hiện tượng lần thứ 2 tái diễn, Đại Đại đả kích Thiết Phong một viên tự do đấu vật chi tâm. Tiên sư nó, có hay không người bình thường thể trọng ra hỏa? Thiết Phong cũng thật là xui xẻo, liên tục gặp gỡ hai cái trọng lượng cấp đối thủ, có thể nói vận xui phủ đầu, một thân tại hiện thực thế giới đánh luyện ra tuyệt chiêu, bị trở thành khoa chân mùa tay. Xét một chiêu đắc thủ sau, tựa hồ còn chưa đã ngứa, chính phải tiếp tục vui đùa một chút, đột nhiên một thanh âm từ văn chương bên trong truyền ra. Sẽ sau khi nghe xong, hơi thay đổi sắc mặt. Hắn đầu tiên là nhìn về phía cách đó không xa hắc vụ một chút, trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó đối với Thiết Phong nói, vốn còn muốn cùng ngươi cái này vui đùa một chút, có điều ngươi bằng hữu tựa hồ không quá thân mật, ta không thể ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Thiết Phong nghe đến ngươi bằng hữu tựa hồ không quá thân mật vài chữ sau, chật huyền tâm thoáng bung ra một ít, có tin tức dù sao cũng hơn không tin tức được. Trí ít nói rõ Vân Kỳ cùng Helena ở bên trong cũng không phải nghiêng về một phía chịu thiệt. Sết thấy Thiết Phong nghe xong hắn, trái lại lộ ra vui mừng vẻ, cũng là đoán ra hắn đối với bằng hữu tâm tư, bất giác hảo cảm dần sinh. Khỏe cảm quy hảo cảm, không có nghĩa là hắn sẽ hạ thủ lưu tình, trên thực tế, làm vì một cái tuân theo truyền thống khí tận tinh thần đức duyệt, sết đối mặt đối thủ khả kính tốt nhất hồi báo phương thức, chính là toàn lực ứng phó, dù cho đối mặt nhược với mình đối thủ, cũng phải sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Ta sẽ cắt thành ngươi." Xẹt quát lên một tiếng lớn, Nham Thạch Cự quyền ầm ầm đập về phía Thiết Phong. Thiết Phong lúc này thương thế không nhẹ, cũng tự biết nhịn không đấu lại, đang muốn nghiêng người né tránh, đột nhiên ngực nặng nghề đến khó chịu, nơi cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi đã xoè quanh tại đầu lưỡi. Cứ như vậy, đại đại ảnh hưởng hắn né tránh, mắt thấy Nham Thạch Cự quyền liền muốn làm hung đã đến, đột nhiên bóng người trước mắt loáng một cái, một người đã che ở Thiết Phong trước người, chính là Nhất Quyền lên đi. Hai quyền đấm nhau, Nhất thời bùng nổ ra kinh ngửi sóng khí, song phương đều là toàn lực ứng phó, càng đánh, cái kỳ phùng địch thủ. Sệt kinh ngạc nháy mắt mấy cái, chờ nhìn rõ ràng mặt của đối phương mạo, không khỏi kinh hô một tiếng, hóa ra là ngươi. Ngay ở Thiết Phong cùng Sệt giao thủ, dù sở kiến thức ma pháp đối với hắc vụ hiệu quả, hắn rốt cục vẫn là lấy đại cục làm trọng, vết thương chính là một cái đâm thẳng, hỏa diễm tại đầu súng nhẹ ra, cái kia hắc vụ tựa hồ đối với ma pháp nguyên tố khá là kiêng kỵ, còn chưa vào thân, cũng đã như ý hỏa hài đồng như vậy đem xúc tu xương mù thu hồi, nếm trải ngon ngọt sau, Du Siao đang muốn không ngừng cố gắng thì, trước mặt Hắc Vũ đột nhiên quấn quện bao phủ, đem cả người hắn bao vây ở bên trong, bốn phía thượng hạ trong nháy mắt thành vụ thiên hạ. Du Sám kêu không tốt, hắn vốn định rút đi, có thể nơi nào còn có đường lui, chỉ có nắm thương nhắm ngay phía sau tương đối bạc nhược Hắc Vũ phát động tiến công, hy vọng nhân lúc vừa này Hắc Vũ vẫn còn không tới kịp đem đường lui chặn lại, phá vòng vây đi ra ngoài. Hắn ý nghĩ không sai. Nhưng địch nhân không phải là cho không, một cái thâm trầm thanh âm truyền đến, tại hắc vụ vây quanh trong hoàn cảnh, cho một loại bốn phía bắt phương truyền đến giả tạo. Muốn chạy trốn, trước tiên đem mệnh lưu lại. Nguyên bản còn ngưng đứng ở bốn phía bất động hắc vụ, tại lưu lại hai chữ nói ra sau, đột nhiên giống như là có sinh mệnh từ bốn phương tám hướng đem hắn thôn phệ. Duy nhất nhàn rỗi hồn cùng Andy liếc mắt nhìn nhò sau, ánh mắt tham lam điệu nhìn phía đối lập nhìn chăm chú bất động hai người, Tu Kiếm Minh cùng Mike, bọn họ đã duy trì như vậy bất động tư thế rất lâu. Vừa những bất động là không phải mang ý nghĩa hiện đang ra tay là lao tiện nghi tốt nhất thời điểm. Hai người tuy rằng đều nghĩ tới chỗ này, nhưng dù là không ra tay, đều đưa cái này kỳ vọng ném cho đối phương. Ngược lại giết chết Michael, đến lợi chính là đại gia, vạn nhất có Michael bố trí cái bẫy, dẫn bọn họ vào xác, vậy hay để cho người khác đi mạo hiểm thử một lần. Tốm tâm tư này, hai người bọn họ ngồi không ăn bám địa duy trì trung lập, ngược lại một khi tình huống không ổn, lập tức liền lòng bản chân mặt, dù bọn của chạy lấy người, còn trốn không trốn qua cái kia xuất quỷ nhập thần hắc vụ truy sát, không phải bọn họ hiện tại lo lắng vấn đề. Bọn họ càng quen thuộc nước đã đến chân, mới quyết định xử sự chuẩn tắc. Ngay ở Andy cùng hồn lượng lực thời gian, một cái to lớn thân hành bước nhanh chân, nhảy vào trong hắc vụ. Cái kia không phải Helena lính đánh thuê, Tự Dạ đã tỏ vết xẹo ạ. Tự Dạ đã tỏ nguyên bản là phụ trách bảo vệ nội dung vở kịch nhân vật, hiện tại hắn không để ý hết thể nhảy vào trong hắc vụ, từ khác một khía cạnh Có thể thấy được Helena chiến thế không thế nào là quan. Cũng may Hắc vụ thu nạp nhân số quá nhiều, nhiều vượt qua nó cực hạn, trở nên cực kỳ không ổn định, rốt cục bị tờ rẹ đả tỏ cây này áp đảo lạc đà cuối cùng một cộng gọi cho là tung, cũng lại duy trì không ở cuối cùng hình thái, nổ ra pháo như đến thanh âm, hướng bốn phía phi tán mát, lộ ra bên trong ẩn dấu bên trong nhân vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 72: Làm Hắc vụ tản đi. Trước hết rút đi Hắc vụ lộ ra chính tại dục huyết phấn chiến bên trong Helena, nàng đối thủ đồng dạng là một cô gái. Nữ tử thân mang hoàng hắc giao nhau quái lạ quần áo bó, thiếp thân bị liệu đưa nàng neo thon nhỏ sấn đến càng ngày càng đoạt người nhãn cầu, nếu như chỉ riêng lấy vóc người mà nói, nữ tử cũng không thể so Helena thua kém bao nhiêu. "Bà bối, ta tiểu khả ái là không phải làm người tiêu không chịu nổi a." Cô gái kia phát sinh lãng một dạng tiếng cười, không chút nào một điểm nữ tử dụ dẻ. "Tựa hồ ta tên to xác ngươi cũng không quá được lợi đi." Helena trên người tất cả đều là máu tươi, nhưng từ nàng còn có châm biếm lại dư lực, nói rõ bị thương cũng không giống nhìn bề ngoài nghiêm trọng như vậy. Helena không đầu không đuôi một câu nói, đúng là khiến cô gái kia nghẹn ở. Hoán độ ánh mắt lại là quét về phía Helena bên cạnh dở rẻ đã tỏ, tay trái theo bản năng mà đi xoa xoa khiêu gợi vai trái. Ở nơi đó, có một đường rũ tận lỗ hồng, như là chịu đến lợi khí cao tốc cắt chém, huyết nhục chân nhắn không lên một điểm vòng, chỉ là miệng vết thương chiều sâu so với nhìn bề ngoài nghiêm trọng vài lần. Chỉ có cô gái kia mới biết, vừa nãy cái kia một hồi nếu không phải mình phản ứng nhanh, chỉ sợ toàn bộ cánh tay phải đều bị bổ xuống đến đều nói không chắc. Ngươi cuồng cái gì? Nếu là không có cái tên này đúng lúc xung kích đến, ngươi đã sớm thành ta tù nhân. Nữ tử cũng là không chịu ngoài miệng chịu thua mà hàng, há mồm không tha người. Helena lại là nở nụ cười xinh đẹp, quyến rũ thật giống Z đậm sơ khai mai hoa, lẫm liếm lại không mất cao khiết, một mực còn khinh thường sương lạnh, thân ở nghịch cảnh mà bất khuất. So sánh với đó, Cô gái kia khí chất hiển nhiên rơi xuống hạ thừa, làm cho người ta tối trực quan chính là quá mức tùy tiện, phóng đãng. Cô gái kia cũng có tự mình biết mình, người so với người làm người ta tức chết, nàng vẫn đúng là dậm chân phát điên, dùng oán phụ giọng điệu nói, ta liền để cho ngươi biết biết cô mãi mãi lợi hại. Nói, nàng vung tay lên, như có vô số đếm không hết phi trùng tử không gian dị giới bên trong lao ra, trong không khí đâu đâu cũng có tiếng ầm ầm, nghe được nhân cực không thoải mái. Helena khuôn mặt khẽ biến Vừa nãy nàng nhưng là ăn được rồi này một chiêu khổ. Vết thương trên người phần lớn đều là bãi không trung xoay quanh chiến đấu phong bản tạo, hiện ở trên người nàng còn dậy vỏ phong chập dư độc nuôi khổ. Vết xẹo. Helena kêu to tên trợ lệ Đạ Tọ. Vết xẹo một cái cất bước, đi tới chủ nhân bên cạnh, tại kim loại bao cổ tay trên một cái nào đó nút bấm trên nhấn một cái. Lập tức một cái lấy trợ lệ Đạ Tọ làm chủ cột điện tử lồng phòng hộ tư nhỏ biến thành lớn, đang bảo vệ Vết xẹo đồng thời. Liên chủ nhân Helena cũng dung khuếch ở trong đó. Thiết huyết sáo trang tự mang kỹ năng Đột Lật Mạ Lõng phòng hộ, phòng ngự đẳng cấp C, đối với tấn công từ xa cùng năng lượng hình công kích hữu hiệu, lực phòng ngự 40 điểm. Mỗi lần phát động tiêu hao năng lượng 20 giây. Năng lượng tiêu hao hết, Đột Lật Mạ Lõng phòng hộ vô pháp phát động. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, chiến đấu đàn ong công kích thuộc về cái kia yêu dã nữ tử tấn công từ xa thủ đoạn, chỉ là nhân ra viễn trình là thẳng tập công kích. Nàng thì lại sẽ ở bán đạo tự mình chuyển hướng đi vòng, tìm kiếm thừa cơ lợi dụng, vừa vặn khiến giỏi về tránh né viên đạn luân hồi giả không ngừng tiêu khổ. Có thể nói thì nói như thế, chiến đấu đàn ong trùng quy không phải chân chính tấn công từ xa, theo thường lệ nói không ở tợ lật mạ lồng phòng hộ bảo vệ trong phạm vi, có thể nhắc tới cũng kỳ. Những kia chiến đấu đàn ong vừa tiến vào tợ lật mạ lồng phòng hộ, lập tức tốc độ phi hành bị trệ, sau đó như một đám không đầu con rồi như, trên không trung tại chỗ xoay quanh hai lần. Đột nhiên mất đi chống đỡ phi hành động lực, từng con từng con rơi trên mặt đất. Ta tiểu khả ái. Cô gái kia phát sinh khuyết đại tiếng thét chói tai, nhìn nàng căng thẳng dáng dấp, tựa hồ này cuộc chiến đấu phong đến không dễ. Helena ở ngoài, mọi người dần dần cảm thấy vất vả, càng ngày càng có chút không chống đỡ nổi. Ngay ở chiến thế sắp nghiêng về một phía thời điểm. Còn lại hai đám hắc vụ bên trong một đoàn tự mình tản đi, lộ ra ngạo nghệ đứng thẳng một người, hắn cũng không cao lớn, nhưng hắn một tay cầm lấy một người đã không có cơ hội phản kháng. Cái kia người không phải người khác, chính là Vân Kỳ. Bị thua người tên là Lôi Ca, sức chiến đấu tại Huyễn Ma đội bên trong cũng là có tên tuổi nhân vật, nhưng vẻn vẹn tại giao thủ không tới 2 phút đồng hồ liền bị thua, đại đại vượt qua Huyễn Ma đội thành viên khác dự liệu. Tại bọn họ tư tưởng bên trong, coi như Lôi Ca đánh không lại Vân Kỳ, chí ít có thể mượn hắc vụ trợ giúp ngăn cản, không cho hắn có bất kỳ đàng ra tay giúp đỡ đội viên thời gian. Chỉ có tranh thủ đến lúc đó, Như vậy trước mắt này chỉ rất ít mấy người Lâm Thời đoàn đội không đem không địch lại Huyễn Ma đội này chi kinh nghiệm lâu năm khảo nghiệm thân nhân đội. Đến lúc đó, coi như Michael cùng đội trưởng đối với Vân Kỳ đánh giá lại làm sao cao, hắn cũng không có khả năng xoay chuyển càn khôn, lấy một người chi lực đối kháng toàn bộ Huyễn Ma đội. Có thể sự thực đánh Huyễn Ma đội một cái vang dội vô cùng bạc ai, đội bên trong chủ lực thành viên chỉ là chống đỡ 2 phút đồng hồ, liền thành tú nhân, có thể nói còn không bằng trước mắt Lâm Thời đội viên, chỉ ít người ta tại làm sao ở thế yếu cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bị thua. Lôi ca, ngươi sợ trò quỷ gì? Cái kia trang phục sinh đẹp nữ tử nổi giận mắng, vốn là nàng rồi cùng Lôi ca không hòa thuận, thấy hắn thất bại, lại là hả giận lại là bất mãn. Ta nói rồi, hắn không phải dễ chê ở. Lôi ca lộ ra một cái nụ cười khổ sở, dáng vẻ so với khóc còn khó coi hơn. Rắc rưởi. Cô gái kia giận dữ mà cười, không nghĩ tới luôn luôn tự cho mình thành cao Lôi ca càng sẽ trước mặt mọi người thẳng thắn đối phương mạnh mẽ. Loại này chướng tinh thần kẻ địch, giết uy phong mình cử động thực sự là quá đáng ghét, cũng quá vô lý. Phải biết, Lôi ca nhưng là ngay cả lão đại cũng dám xông tới ra hỏa, nhường cái tên này chịu thua, trừ phi Thái Dương tử phía Tây bay lên. Được rồi, Phong Hậu, làm sao ngươi cho rằng hắn dễ đối phó, không ngại lên sân khấu thử xem. Lôi ca cũng là bị câu nói kia giặc rưởi tức giận mặt như màu đỏ tím, như đổi thành là bình thường, hắn đã sớm ra tay đánh người, hiện tại ngoại trừ Dương mắt nhìn, không thể làm gì lấy sức chiến đấu mà nói, cái kia tên là Phong Hậu nữ nhân thực lực so với Lôi Ca còn hơi kém một chút, đương nhiên sẽ không ngốc đến thật sự vì là đối thủ một mất một còn ra mặt mất mặt. Có điều Phong Hậu miệng có thể không tha người, chỉ là cười lạnh, ngươi cái đại nam nhân, lẽ nào lưu lạc tới muốn nữ nhân vì ngươi ra mặt mức độ? Ngươi! Luân đấu thủ, Lôi Ca thoáng vượt trên Phong Hậu một con, luân đấu võ muồm, hai cái Lôi Ca đều không phải là Phong Hậu đối thủ. Nhìn nhất thời nghẹn lời Lôi Ca, Phong Hậu lộ ra người thắng tư thái hoàn toàn không để ý đại địch trước mặt. Các ngươi nói được rồi không? Vân Kỷ thờ ơ lạnh nhạt, đối với địch nhân bên trong đấu tranh, hắn có đầy đủ kiên trì đi quan sát, đi chờ đợi đối phương bại lộ càng nhiều tin tức cùng lực điểm. Có điều Vân Kỷ nhưng ngạc nhiên phát hiện một chuyện, trước mắt đánh lén bọn họ luân hồi giả, dĩ nhiên vô pháp thấy rõ bọn họ thuộc tính, trái lại lại mạnh mẽ sử dụng thấy rõ sau, con mắt như là bị cường quang lấp đến như vậy, nước mắt chảy ròng. Không có, làm sao? Suất ca là không phải chờ thiếu kiên nhẫn. Phong hậu khẽ miệng nứt ra, hướng về phía Vân Kỳ lộ ra quyến rũ khuôn mặt tươi cười, nếu không là vừa từng trải qua phong hậu mạnh mẽ cùng Tô Bạo, vận đúng là bị nàng dáng vẻ hiện tại cho lừa. Kiên trì, ta có chính là liền sợ các ngươi lão đại không kịp đợi. Vân Kỳ hớp hai mắt, đem viền mắt bên trong đạo quanh chua lệ chen chen sạch sẽ, miệng nói, ánh mắt lại nhìn về phía một bên khác. Hành động này nhường phong hậu thoáng bất mãn, còn đang muốn nói chút gì. Khóe mắt dư quang nhưng miêu đến chỉ còn lại hắc vụ dần dần nhạt đi, rất nhanh lộ ra bên trong người. Đầu tiên là ánh vào mọi người mi mắt chính là rủ sẹo, hắn cái kia thân lực phòng ngự coi như không tệ giáp da rách tạc tơi, khắp nơi có thể thấy được hướng ngang vết cắt không chỉ xé da giáp da phòng ngự, còn bay khắp lên bên trong huyết nục, bị máu tươi nhiễm đỏ giáp da đã không nhìn ra vốn là màu sắc, liền rủ sẹo vĩnh không rời tay diệt ma lao từ lâu lăn xuống ở một bên. Ngoại trừ trên người mấy chục đạo không tính thâm sâu vết cắt, Dù xẹo bản thân cũng vẫn không tính là quá sớm, chỉ là trong mắt từ lâu không còn đấu chí, thân thể duy trì nửa quỳ tư thế, hoàn toàn là một bức người thất bại mặt mày. Tại hắn cách đó không xa, vô hình hắc vụ lấy người làm trụ cột, làm vũ trụ ma khí trạng xoay quanh, sau đó tại cái kia người quanh thân một thước nơi chậm rãi biến mất, liền như bị người kình thôn một cái hút vào. Lam hắc vụ hoàn toàn hòa vào thân thể người nọ sau, hắn hình dạng dần dần nổi lên. Đó là một cái thon dài nam tử, hình dạng tiêu sái, là rất phù hợp người Tây phương thẩm mỹ quan, anh tuấn bên trong mang theo dương cương, kiên cường ngũi, đem hắn tô điểm càng làm người khác chú ý trên người mặc cắt quần áo hợp thể màu đen to đỏ, càng lôi kéo người ta chú ý chính là hắn đầu đội cao mũ dạ, mới nhìn đi, cùng ma thuật mũ cực kỳ tương tự. Hắn chính là huyễn ma đội lão đại, một đội trưởng. Bọn họ lão đại đứng chắp tay, tại hắn trước người, thương tích khắp người dù xéo nửa quỳ, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Cái kia nhân thủ trưởng thưởng thức một bộ bài poker. Thủ pháp nhanh mắt không kiềm nhịn, hai tay giương ra hợp lại, đem bài poker chơi đến thập phần lóe mắt. Làm người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, mỗi chương bài poker trên còn phát sinh mờ màng ngân lật lạt vấn sáng, trông rất đẹp mắt. "Ngươi thắng, sake." Dù xèo rốt cụp mở miệng, chỉ là nghe khẩu khí, tựa hồ hoàn toàn bị chính nam tử đối diện cho hoàn phục. "Nếu chịu thua, liền thực hiện chúng ta đánh cuộc đi." Bị gọi là xả kẻ toẻ đỏ nam tử nói rằng, thanh âm không vang, nhưng nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta sẽ thực hiện. Nói xong lời này, Dụ sẽ chậm rãi đứng lên, tùy ý trên đất lăn bỏ giệt ma lao, càng hướng về Sạ Kệ phương hướng đi đến. Hắc vụ che khuất Sạ Kệ mặt, cũng chặn lại rồi hắn vẻ mặt, ngay ở Dụ sẽ đứng ở phía sau hắn, Sạ Kệ hoàn toàn không để ý lưng bại lộ cho vừa nãy ác chiến đối thủ, nhưng nhìn về phía một bên khác. Lúc này, Vân Kỳ Lâm thời tiểu đội trừ hắn bản nhân ở ngoài thắng lợi, còn có Helena dựa vào tờ rẻ đã tỏ vai, đánh cái hòa nhau ở ngoài, càng toàn bộ bị thua. Thậm chí ngay cả tối mơ ước kỳ vọng cao tu kiếm mình, cũng tại cung mặc cỡ giao thủ sau miểu vô âm tín, thật giống bước hơi khỏi thế gian một dạng. Các ngươi thua. Huyễn Ma đội lão đại lạnh nhạt nói, con ngươi né qua một tia tinh quang, tại Helena chờ trên thân thể người đảo qua, khiến cho bọn họ không nhịn được dùng mình một cái. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại vân kỳ trên người. Vân kỳ thản nhiên tự nhiên, tựa hồ không có bị đối phương ánh mắt sắc bén uy hiếp đến, trái lại nhìn chăm chú trở lại. Hai cái đoàn đội lão đại trong lúc nhất thời các lính mấy, ai cũng không có làm cho đối phương chiếm trên tiện nghi. Rất tốt, có thể đánh bại lôi ca, không ủng công mắc cỡ đối với người cao đánh giá. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi xà kẻ, huyến ma đội đội trưởng. Cái kia lão đại nói rằng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 73, đàm phán. Huyến ma đội, ta nghe nói qua, được xưng mới bắt đầu không gian xếp hạng thứ 10 cường đội. Vân Kỳ nhìn chung quanh một phên sau khè miệng nhiều một vệt chảo phúng, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, bát nạt chúng ta phân tán tiểu đội đến, quả nhiên không mang theo một điểm hàm hộ. Lời này minh là ca ngợi, kỳ thực trong lời nói có chuyện, chảo phúng huyền ma đội lấy lớn ép nhỏ. Vân Kỳ tại mới bắt đầu không gian không chỉ có riêng là một mức tu luyện, tại trải qua dị hình thế giới sau, đối với luân hồi giả phòng bị càng là đến một cái mới độ cao. Chính như Vân Kỳ từng nói, huyền ma đội là mới bắt đầu trong không gian ít có chính thức đoàn đội, bọn họ bản thân chiến đấu tố chất liền rất cao. Lại thêm lên đoàn đội khế ước chính thức gia trị, thực lực tự nhiên nâng cao một bước. Chính như dị hình thế giới như vậy, chân chính uy hiếp đến từ sau lưng, luân hồi giả cá thể thực lực đều rất mạnh, có thể mấy cái luân hồi giả tiến đến đồng thời, hiệu quả liền ngay cả một thêm một bậc với hai đều không đạt tới. Mà đoàn đội khế ước là duy nhất phòng bị đến từ sau lưng đâm đau hy hữu đạo cụ, đừng nói là mới bắt đầu không gian, coi như là tại gặng dự, cũng là một tấm khó cầu hy hữu đạo cụ. Cái này cũng là tại sao Huyền Ma đội đang không có nhân số ưu thế thì còn là việc nghĩa chẳng từ nan cùng Luân Hồi Giả phát sinh xung đột. Tại mới bắt đầu không gian có cái quy củ bất thành văn, một khi gặp gỡ có đoàn đội khế ước đội ngũ, một phe khác tất nhiên về phía sau có rút lại chính mình, bằng không mạnh mẽ chống đỡ, kết quả chỉ có một cái hai vạ đến nơi từng người phi. Đương nhiên, Luân Hồi thế giới xưa nay không thiếu trẻ con miệng còn hơi sữa, luôn có tự cao công cao gia hỏa không mua món lợn. Đương nhiên, gặp gỡ loại này tình huống Nam giữ đoàn đội khế ước nhất phương chỉ có đem đâm đầu loại bỏ, những người khác dĩ nhiên là diện phản kháng ý chí. Trên thực tế, nếu như không phải Huyễn Ma đội nhiệm vụ cùng Lâm Thời đội ngũ nhiệm vụ tuyệt nhiên ngược lại, dù cho mấy người cũng không chịu cùng Huyễn Ma đội giao thủ, bọn họ thà rằng đem tới tay thịt mờ chấp tay nhường cho, cũng sẽ không đi chuyến cái kia hồn thủy đã sớm chạy mất dép. Vân Kỳ chính là Huyễn Ma đội gặp phải to lớn nhất đâm đầu, hoàn toàn không có lùi bước hoặc là sợ hãi ý tứ, trái lại còn hưng phấn cùng sạ kẻ đối diện. Này không thể nghi ngờ là loài khiêu khích, huyến ma đội rất lâu không có gặp phải loại này tình huống. Xạ kẻ đột nhiên nét miệng cười to, chim ưng một dạng con mắt hiếp thành một cái khe. Để cho người nghe nhút nhát, rất tốt, đã lâu chưa bao giờ gặp ra dáng một điểm đối thủ. Ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, người tại ta dưới tay có thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Đối mặt địch phương láo đại khiêu khích. Vân Kỳ đối mặt một cái lưỡng nan vấn đề, chiến, trên tay con tin làm sao bây giờ, coi như giao cho Helena trong tay. Ai dám cam đoan bọn họ sẽ không mạnh mẽ cứu viện, bất chiến, vốn là xuống Hạ Phong Lâm thời tiểu đội. Tại Vân Kỳ thật vất vả tích lũy lên một điểm hy vọng cùng Sĩ Khí, tại chính mình khiếp chiến bên trong hóa thành hư không. Vì lẽ đó bất luận lựa chọn người nào, kết cục đều là rơi vào đối phương bố trí cả bẫy, vậy kế tiếp Lâm Thời tiểu đội tất đem nên đón phi thường bất lợi bị động bên trong, tiến hành vốn là tràn ngập nguy cơ tình thế trở nên càng thêm bất lợi. Đối mặt lưỡng nan quyết chiến, Vân Kỳ vừa không có lựa chọn đúng, cũng không có trả lời phủ còn là trực tiếp mà lại thông minh vòng qua cái này vấn đề, cho đối phương ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Làm một tên hợp lệ đội trưởng, là không phải cần phải ưu tiên vì là bộ hạ mình an nguy suy nghĩ thật kỹ một hồi. Vân Kỳ lời này nói nói năng hùng hồn. Kỳ thực nhưng giấc tâm hại người, nếu như Sạ Kệ một mực muốn dây dưa với chiến đấu, cái kia có vẻ hắn người đội trưởng này không xứng chức. Mặc dù có đoàn đội khế ước tồn tại, Sạ Kệ cũng không dám tùy tiện làm ra gây nên chúng đội viên lạnh cả tim sự tình, thật sự nói như vậy Hay là đối với ngày hôm nay một trận chiến kết quả ảnh hưởng rất ít, nhưng về sau liền khó nói chắc. Sa Kệ có thể đủ tại mới bắt đầu không gian liền có thể xây dựng lên một nhánh chính quy đoàn đội, ngoại trừ một chút may mắn ở ngoài, tự thân ngành thực lực nhưng là cái thẳng, cũng biết rõ đội ngũ không tốt mang. Hắn có thể dùng lợi ích cùng đoàn đội khế ước đem lại ra buộc chặt tại một cái trên chiến hạng. Cũng có thể dùng công chính cùng uy tín đến trở thành phát hiệu lệnh sức lực, càng có khả năng dùng chậm rãi bồi dưỡng lên tình cảm riêng tư, đi cùng các đội viên rút ngắn hữu nghị trở thành có lợi nhất rằng buộc. Thế nhưng, tất cả những thứ này, tất cả nỗ lực chắc chắn không khả năng bởi vì cùng một cái tiểu tử cáo giận mà liền như vậy lãng hỏng. Liên, Sa Khệ tại biết rõ đối phương trong lời nói Chu Tâm nói như vậy, không thể không ngược lại tìm đến phía Vân Kỳ ngôn ngữ cảm bẫy, tuy rằng vẫn không chịu tại trên miệng chịu thiệt, ngươi đừng quên, ngươi người cũng tại trong tay ta. Vân Kỳ cười nói, ngươi sẽ không muốn nói, lâm thời đội viên giá trị cùng đoàn đội khế ước đồng bọn là ngang nhau sao? Sạ Kệ ngẩn ra, hắn cũng ý thức được chính mình phạm đến lớn nhất sai lầm. Đối với Lâm Thời đoàn đội, chỉ nếu không phải mình người, chết sống quan đội trưởng chuyện gì, lại không cần như chính thức đoàn đội như vậy lập quan hệ, bồi dưỡng cảm tình, hơn nữa đoàn đội khế ước là một cái song diện nhận, bảo đảm đoàn đội thành viên an toàn, cùng với tăng thêm một số chuyên dụng thuộc tính đồng thời, có rất lớn ràng buộc. Tỷ như Sạ Kệ Huyền Ma đoàn đội khế ước, một khi có chính thức đội viên bị luân hồi giả giết chết, toàn đội chịu đến tùy cơ khấu trừ một trang bị trừng phạt. Này còn là nghiêm trọng nhất, có lợi hại điểm trừng phạt, thậm chí hạ xuống chủ thuộc tính cao nhất một cái cấp độ. Huyền Ma đội muốn là một nhánh mới thành lập đội ngũ, hay là tổn thất như vậy còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng, dù sao đại gia trang bị tốt có hạn. Nhưng Huyền Ma đội nhưng là mới bắt đầu trong không gian lão tư cách đội ngũ, mỗi lần thế giới nhiệm vụ không dám nói mỗi lần đều là hoàn mỹ cấp hoàn thành, cũng nhiều lần tại A cấp đánh giá bên trên. Chiến lợi phẩm khá rồi giàu hậu quả, chính là đối với tự thân cực phẩm trang bị ủy lại Đội viên tử vong có thể lại chiêu mộ, có thể mới đồng bọn, có thể vạn nhất trên người cực phẩm đạo cụ mất đi, tổn thất kia không phải dựa vào trải qua một hai thế giới có thể bù khuyết. Trên thực tế, thân nhiên luân hồi giả đối cực phẩm trang bị lại so với tưởng tượng lớn, nó không chỉ chỉ là tự thân giá trị thể hiện, càng còn có bởi vì cái này cực phẩm trang bị mà diễn sinh ra đến kỹ năng lựa chọn, thuộc tính cường hóa phương hướng, thậm chí nghề nghiệp phương hướng phát triển. Tựa như Vân Kỳ chính mình, nếu như hiện tại mất đi khổ cực nạ nổ sinh hóa chủng, Cái kia ý vị không phải là nói mất đi một cái biến tướng khôi phục kỹ năng, trên thực tế, chính là bởi vì có nạ nổ sinh hóa trùng tự lành năng lực, Vân Kỳ mới đưa quý giá tiến hóa điểm tiết kiệm xuống đến, quan đến càng bức thiết còn lại trên tố tính, mà không phải phòng ngự. Mất đi nạ nổ sinh hóa trùng, Vân Kỳ tỉ như ở sau đó nhiệm vụ bên trong nửa bước khó đi, coi như hắn lại làm sao cơ trí, tại tuyệt đối thế yếu ngắn bản dưới, rất rất nhiều chiến thuật đều không thể thực thi. Đạo lý này đồng dạng bộ tại cái khắc luân hồi giả trên người. Hơn nữa thực lực càng mạnh, càng là khó có thể chịu đựng tổn thất trang bị hậu quả. Bởi vậy, mặc kệ là vì mình, còn là vì toàn bộ đoàn đội, Sạ Kệ đều chỉ có thỏa hiệp một đường, không có con đường thứ hai có thể tuyển. Vân Kỳ rất bén nhạy bắt lấy đối phương ưu thế bên trong ẩn dấu thế yếu, không chút lưu tình địa dành cho từng từng một đòn, đánh Sạ Kệ chỉ có thể đánh gãy nha hướng về trong bụng nuốt. Vân Kỳ thái độ rất rõ ràng, chắc chắn sẽ không làm trao đổi con tin loại này làm ăn lỗ vốn. Được, ngươi muốn cái gì? Sạ Kệ trợn mắt nhìn chằm chằm địa hỏi, "Vậy sẽ phải xem ngươi có cái gì?" Vân Kỳ không thèm đếm xỉa địa nói, thái độ lại là một bộ giở công phu sư tử ngoạn. Nếu như Sạ Kệ không bỏ ra nổi đầy đủ điều kiện trao đổi, đối phương chắc chắn sẽ không dàn hòa. "Tha các ngươi an toàn rời đi, đừng mong muốn càng nhiều yêu cầu." Sạ Kệ mặt âm trầm nói, hắn nhưng là đoàn đội chi chủ, tại mới bắt đầu trong không gian địa vị cơ cao, cái nào luân hồi giả không cho hắn mấy phần mật muối? Vân Kỳ nhưng không có bận tâm vị này một đoàn trưởng tâm tình, chỉ là hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi cho rằng ta không có một thân một mình rời đi nơi này năng lực? Sa Kê im lặng, bản năng hướng phía bên phải quay đầu đi chỗ khác, có thể vị trí kia rõ ràng không có ai. Vân Kỳ đúng là như có điều suy nghĩ một hồi, hắn còn rõ ràng địa nhớ tới, nơi đó chính là Mạc Cở cùng tu kiếm minh biến mất địa phương. Vân Kỳ tâm linh thần hội nói, ta biết các ngươi trong đoàn đội có người có đem người giáng buộc năng lực, là cái kia gọi Mạc Cở gia hỏa chứ? Hắn vừa nói, một bên cẩn thận sạ kẻ vẻ mặt, từ bộ mặt hắn hiện lên không tới không. Hai giây trong kinh ngạc nhìn ra, hắn lại đoán đúng. Vân Kỳ cười nói, "Rất đáng tiếc, ngươi bộ hạ tựa hồ không có nhàn hạ." Sạ kẻ lạnh rên một tiếng, Vân Kỳ nói không kém chút nào. Trên thực tế, Michael tại huyễn ma đội bên trong địa vị phi thường cao, vẻn vẹn kém chính mình một đường mà thôi. Trong đó, trọng yếu nhất vậy thì là Michael ảo thuật năng lực, nó không chỉ có nói dối địch nhân tác dụng, hơn nữa còn tại Michael dưới tay phát dương quang đại. Nói cách khác, có rồi hiếm thấy đem địch nhân vây ở ảo cảnh bên trong hiệu quả. Xa kẻ tại lập ra chiến thuật thì, cho Michael một cái nhiệm vụ trọng yếu, nhốt lại Tu Kiếm Minh. Tên thiệt nhưng là một tên chân chính pháp hệ chủ công tay, có vượt qua pháp hệ cao công không nói, đồng thời còn có thuấn phát năng lực ma pháp, vậy tuyệt đối là một cái đáng sợ mà lại khiến người ta kính nghề đối thủ. Michael hạnh không có nhục sứ mệnh, một da tay liền đem Tu Kiếm Minh vây ở Hán Ơp ủ đã lâu ảo cảnh bên trong. Nhưng là... Hào cảnh dù sao chỉ là ảo thuật một loại, nó không có lực công kích, tự nhiên không thể nào có đánh bại địch nhân khả năng, vì lẽ đó, Michael nhất định phải ở lại ảo cảnh bên trong, đem tu kiếm minh vững vàng nhốt ở bên trong. Đã như thế, Huyễn Ma đổi lại nghĩ nhốt lại Vân Kỳ, vậy thì khó như lên trời. Địa thế còn mạnh hơn người, bất đắc dĩ, Sạ Kệ chỉ được từ bỏ ngạnh đến kế hoạch. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cái kia vài chữ hầu như đều sắp muốn từ Sạ Kệ trong lỗ núi phun ra. Vân Kỳ không có trực tiếp lên tiếng, Nhưng là nhất chỉ hôn mê chưa tỉnh lệ ổng, ý kia rất rõ ràng. Sạ kẻ, ngươi muốn biết chúng ta tại sao đối với lệ ổng chuyển vào tê vở dân ý cả vi rút sao? Vân Kỳ khẽ gật đầu. Sạ kẻ hít sâu một hơi, đang muốn nói, lại bị phong hẩu đánh gãy. Đội trưởng, đó là chúng ta nhọc nhằn khổ sở dùng giá cao thu được tình báo, chắc chắn không khả năng nhường ở ngoài người biết được. Vân Kỳ ngay vậy, cũng không tức giận, chỉ là một cước dội ra, đạp ở lôi ca phần lưng. Lúc này, lôi ca chính nằm trên mặt đất. Liên Vân Minh khí lực đều không có, không ngờ bị cái kia vô tình một cước dẫm dưới, phát sinh gào rên rỉ một tiếng, đến nửa ngày mới lấy lại sức, Phong Hậu, ngươi muốn hại chết ta không thành, đừng quên, ta chết rồi, các ngươi đồng dạng không có lợi. Phong Hậu cố nhiên đối với Lôi Ca khó chịu, nhưng dù sao không phải sinh tử mối thù, nhiều nhất cũng chính là đấu đấu võ mồm, tại không quá quan trọng chiến đấu bên trong khiến phiến bán, thuộc về mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Bây giờ việc quan hệ đoàn đội toàn thể lợi ích còn dính đến tự thân trang bị đi ở, về công về tư, đều không có hại người ý tứ. Liền, phong hậu hiếm thấy tại lôi ca căm tức ép hỏi dưới, ngoan ngoan ngập miệng lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 74, lớn mật tâm yêu. Xa kẻ thở dài một hơi, cũng không biết là tự ta an ủi, còn là hướng bộ hạ môn bằng hàn giao, nói rằng, hắn đã cho lệ ổng chuyển vào giải dược, kế hoạch triệt để phá hoại, nói cùng không nói, kỳ thực đã không có bao nhiêu lớn ý nghĩa. Sắc kệ giải thích rất nhanh được các đội viên tán thành, có một số việc tuy rằng khó chịu, nhưng tình thế bức bách, không thể không đi làm, đặc biệt là gặp phải như Vân Kỳ như vậy khó chơi ra hỏa. Đương nhiên, cũng không thể chỉ trách Huyền Ma đội vô năng, bọn họ tại lập ra trong kế hoạch cũng từng cân nhắc qua gặp gỡ cá biệt mạnh mẽ đối thủ thì sẽ xuất hiện đội viên bị bắt khả năng, bất quá bọn hắn đã thông qua một loại nào đó đặc thù phương thức, thu được trước mắt này Chí Lâm thời đoàn đội nhiệm vụ tin tức, coi như tiểu sát xuất xuất hiện đội viên bị bắt tình huống. Bọn họ cũng có thể khởi động hậu bị dự án, lấy nội dung vở kịch nhân vật an nguy đến uy hiếp đối phương thỏa hiệp. Một mực Vân Kỳ là Lâm Thời trong đoàn đội duy nhất không có chính thức tiếp thu cứu viện nhiệm vụ gì loại, coi như sạ kệ sắt quang hết thảy nội dung vở kịch nhân vật, không muốn hoài nghi Huyền Ma đội không có phương diện này thực lực và quyết tâm, cũng sẽ không uy hiếp đến Vân Kỳ một cô gái. Liên, một cái liên quan với nội dung nhiệm vụ bên ngoài tình báo, ở trước mắt loại này Dương Cung bạn kiếm tình thế giới, công bố ra Uyên Ma đội làm vì mới bắt đầu không gian một nhánh lâu năm cường đội, tại tin tức tình báo thu được phương diện có ưu thế áp đảo, cũng không biết bọn họ từ cái kia con đường thu được một cái liên văn kỳ đều khiếp sợ tình báo. Tại Dệ Xí đèn đệ vũ bên trong, ngoại trừ thường thấy nhất zombie bình thường, còn có các loại sinh hóa binh khí, hoặc thành thủ, hoặc chưa hoàn thành, chúng nó chân chính giá trị tại trong mắt người bình thường hay là có vẻ vô bổ, thậm chí như ủ mờ dẻo lạ công ty như vậy siêu cấp đại công ty, cũng chưa hề hoàn toàn điều động chúng nó năng lực. Không thể không nói, đây là thân là người bình thường bi ai, trừ phi thu được như hệ sát tợt như vậy cường hãn thịt thể siêu nhân, mới có vượt lên chúng nó khả năng. Có điều, điểm này đối với luân hồi giả mà nói, không phải vấn đề lớn lao gì. Bọn họ có đầy đủ lực lượng, mạnh mẽ thịt thể, vô hạn phát triển tiềm lực. Điểm trọng yếu nhất, bọn họ còn có chủ thần vị này kiên cố nhất hậu thuẫn. Vì lẽ đó, xa kẻ này xinh ý nghĩ bất chợt muốn từ cái này thế giới thu được một cái cường lực sinh hóa binh khí làm vì huyễn ma đội cường lực triệu hồi vật. Nhưng là, sinh hóa binh khí không phải là nói tới đến liền có thể được. Mặc dù tại toàn bộ rệ xí đèn lệ vũ bên trong thế giới, cũng chỉ có số rất ít tổ chức mới dính đến. Đương nhiên, lấy luân hồi giả thực lực, muốn từ những này thế tộc trong tổ chức thu được sinh hóa binh khí, cũng không phải không có khả năng. Nhưng vấn đề là luân hồi giả cũng không đủ thời gian. Tự do nhiệm vụ hình thức, cho luân hồi giả đầy đủ tự do không gian phát triển, nhưng cùng lúc Tại về thời gian nhưng b b b gắt gao. 7 ngày phát triển thời gian, nhìn như không ít, nhưng đang không có bất kỳ tình báo điều kiện tiên quyết, chỉ là tìm ra những cái ẩn dấu ở xã hội loài người bên trong tổ chức bí mật, liền không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhiều lúc, khi tìm thấy tổ chức bí mật trước, 7 ngày an toàn phát triển thời gian chỉ sợ đã qua, mà đón lấy bọn họ muốn đối mặt, hoặc là là nhiệm vụ kết thúc, cũng hoặc là dè xỉ đẻ đẻ vừa toàn diện bạo phát. Mặc kệ là người nào, Bọn họ đều không còn lúc rỗi rãi đi hoàn thành thu được sinh hóa binh khí nhiệm vụ. Có điều, bất cứ chuyện gì đều có ngoại lệ, tỉ như Huyền Ma đội, bọn họ tại tiến vào lần này thế giới nhiệm vụ thì cũng không biết dùng phương pháp gì, thu được một người cá biệt đều không có thế giới nhiệm vụ nghề nghiệp truyền hạng quang minh giáo hội. Quang minh giáo hội, tại dãy Xi sì đảnh đệ vị 4, kinh điển nhất lên bảng, bên trong quan trọng nhất phản giác thế lực. Nó giáo đồ tại phát hiện cảm tở dạ ký sinh trùng sau, liền dã tâm bừng bừng muốn khống chế toàn bộ thế giới. Liên phái người bắt cóc Mỹ quốc tổng thống nữ nhi, kết quả bị nhà trắng đặc phái viên lệ ổ một mình lên vào. Mặt sau tự nhiên là bài cũ anh hùng cứu mỹ nhân, đương nhiên. Làm vì phản phái, tà giáo tự nhiên chịu đến xưa nay chưa từng có trọng thương, cuối cùng giáo chủ tử vong. Lượng lớn giáo phái tinh anh toàn diệt, nhưng vẫn có số rất ít cá lọt lưới thành công bỏ chạy. Quang Minh giáo hội dù sao cũng là tồn tại một trăm năm đại giáo phái, nó căn cơ tuy rằng tại Tây Ban Nha một cái nào đó hoàn toàn tách biệt với thế gian trên hòn đảo nhỏ. Nhưng từ khi giáo hội thu được cảm tở giả ký sinh trùng sau, liền phái ra không ít giáo phái tự nguyện giả, mang theo từng người mục đích cùng nhiệm vụ, dung nhập vào thế tục bên trong thế giới. Những này tự nguyện thoát ly giáo phái hạt nhân người, bản thân liền là cuồng nhiệt nhất tín đồ, bọn họ có thể vì giáo hội sự nghiệp kính dâng chứng minh thanh xuân, kính dâng chứng minh tất cả, mặc dù giáo hội cơ nghiệp hóa thành hư không, vẫn như cũ chấp nhất với mình thờ phụng cái gọi là thần. Cũng chính là bởi vì giáo hội ngày xưa phong quang không lạn, Đối với tân giáo đồ hấp dẫn phương diện, không lại quá mức quá nghiêm khắc. Cũng chính vì như thế, huyến ma đội gia nhập giáo hội sau, tại biểu hiện ra đầy đủ thực lực sau, rất nhanh được giáo hội thế lực con sót lại trọng dụng. Liền, giáo phái phái bọn họ đi hoàn thành dết chết lệ ống the ạ vẹn chờ nhiệm vụ. Huyến ma đội tự nhiên tiếp thu nhiệm vụ này, có thể bọn họ mục đích không chỉ với này. Đừng quên, bọn họ mục đích cuối cùng là thu được mạnh mẽ sinh hóa binh khí. Lệ ống Vị này tại dạ xí si đèn đệ vịu bốn bên trong bị Quang Minh giáo chủ trồng vào quá cạm tợ dạ ký sinh trùng, có điều tại chủ giấc quang hoàn hành hưởng, thành công chống lại ký sinh trùng đối với ý chí lực sự cường hãn thể trạng đang chống cự ký sinh trùng đối với ý chí lực từng bước xâm chiếm. Phần này ý chí chính là chịu Đường Tê vợ dẫn nhị cả vị giúp chuẩn bị điều kiện một trong, thêm vào lệ ổng trong cơ thể từng dừng lại quá cạm tợ dạ ký sinh trùng thể chất, chính là hóa là tối cường nhân gian binh khí tuyệt hảo điều kiện. Mà bên trong ngang hơn người thân thể tố chất cùng với tại rẻ xí đẻn đệ vư xi gi bên trong biểu hiện, chính là hắn trở thành không thua với bạo quân tốt nhất làm chứng. Nghe xong sạ kể kể ra, Vân Kỳ cũng là kinh sợ với huyền ma đội gan to bằng trời, cùng với thiên mã hành không chí tưởng tượng. Có thể có can đảm đem trọng yếu nội dung vợ kịch nhân vật chuyển hóa thành chính mình sinh hóa binh khí, cũng chỉ có huyền ma đội như vậy thâm niên đội ngũ mới có thể bảo đảm đầy đủ chấp hành lực. Thì ra là như vậy. Vân Kỳ một mực lặng lặng mà lắng nghe giả sạ kể kể ra. Ánh mắt lại thỉnh thoảng điệu tại phong hậu chờ trên thân thể người lưu chuyển, tổng hợp huyễn ma đội vẻ mặt, hắn có thể xác định, xả kẻ lời nói mới rồi toàn bộ là sự thực. Còn đối với huyễn ma đội, cho Lệ ổng truyền vào tê vợ giận nhì cả vị rút hành động, chỉ là thu được siêu cường sinh hóa binh khí bước thứ nhất. Nếu như không có khống chế biến dị sau Lệ ổng, như vậy phía trước việc làm đều là hoang công. Vì lẽ đó, huyễn ma đội đề nghị bộ chính là đạt được Lệ ổng tín nhiệm, cho hắn truyền vào tê vợ giận nhì cả vị rút giải dược, nhường hắn khôi phục lý trí. Cũng đối với ân nhân cứu mạng cảm ơn đái đức. Tranh thủ lệ ổng tin nhiệm, hoặc là nói là độ thiện cảm. Sau, vậy thì là bước thứ 3. Lần thứ 2 chuyển vào tân vi rút, tờ vi rút, lần này, bọn họ lại sẽ không cho giải dược. Đáng nhắc tới chính là, tờ vi rút chuyển vào do một người khác hoàn thành, mà không phải đưa ra giải dược đội viên. Làm như vậy, là có thể tránh khỏi thật vất và tăng lên độ thiện cảm bởi vì tập kích nội dung vợ kịch nhân vật mà bị nghiêm trọng hạ thấp tình huống phát sinh. Cuối cùng. Lệ Ổng tại tờ virus ảnh hưởng, biến thành chân chính sinh hóa binh khí, kẻ theo dõi, điện ảnh bản rẻ xì đẻn đệ vừa hai bên trong. Tứ bộ khúc, hoàn hoàn liên kết, mục đích cuối cùng chính là đem Lệ Ổng khanh đi, sau đó mạnh mẽ huyễn ma đội liền nhiều một tên thực lực so với thấp hơn cỡ rẻ đã tỏ lính đánh thuê. Rất đáng tiếc chính là, bởi vì Vân Kỳ cho Lệ Ổng truyền vào tờ virus giải dược, dẫn đến bước thứ 3, lần thứ 2 truyền vào tờ virus kế hoạch tuyên cao phá sản. Loại này khổ cực trả giá kết quả bị người phá hỏng. Đối với người khởi sướng cừu hận, có thể tưởng tượng được. Vân Kỳ gật gù, các ngươi cũng thật là cả gan làm loạn. Khi biết kế hoạch cụ thể sau, Vân Kỳ đúng là thở phào nhẹ nhõm, chí ít hiện tại biết, Huyễn Ma đội không phải lấy chính mình này Chi Lâm Thời tiểu đội vì là mục tiêu. Trong này khác biệt có thể là vô cùng lớn lao. Xem ở các ngươi không có nói láo phần trên, cho các ngươi thêm một cơ hội. Vân Kỳ đưa ra điều kiện thứ hai, tại sao ta vô pháp thấy rõ các ngươi tin tức? Sa Kê Chúng ta được gọi là Huyền Ma đội, cũng không phải không có lựa mà lại có khói, bởi vì cơ duyên trùng hợp, chúng ta thu được một tâm chính thức đoàn đội khế ước, gọi là Huyền Ma khế ước, sử dụng sau, không chỉ có đội hữu không thể công kích lẫn nhau, hơn nữa còn theo đoàn đội đẳng cấp tăng lên, tăng cường tương ứng đoàn đội năng lực. Huyền Ma khế ước mới bắt đầu năng lực, chính là một cái gọi là ảo ảnh thủ hộ năng lực, che đậy trung hạ cấp tra xét loại năng lực, khiến cho nó vô pháp hoạch cho chúng ta số liệu tư liệu. Thì ra là như vậy. Vậy thì Hoàn Mỹ giải thích tại sao thấy rõ mất đi hiệu lực nguyên nhân. Vân Kỳ cũng không nghĩ tới đoàn đội khế ước tác dụng nhiều như vậy, nguyên bản còn dự định từ huyết tinh chi môn bên trong hối đoái kỹ năng quần chủ, thuần hóa thuật, bây giờ nhìn lại, còn là hối đoái danh sách trong tài liệu chỉ có một tấm đoàn đội khế ước vì là dây. Hiện tại Vân Kỳ đã hơi có đoàn đội quy mô, một cái đơn thể cường hãn, lực phòng ngự lại cao thiết phòng, một cái tốc độ mau lẹ, thân thủ mạnh mẽ Helena, nếu như thêm vào cái kia siêu cường tấn công từ xa tu kiếm mình, Đúng là có thể tổ hợp thành một nhánh bổ sung tính cực cao đoàn đội, thậm chí tại chính thức đoàn đội khế ước dưới sự giúp đỡ, trở thành 10 bắt đầu không gian 10 vị trí đầu cường cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Vân Kỳ không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Tại thế giới nhiệm vụ cùng nhau đi tới, Vân Kỳ tuy rằng dùng chính mình trí tuệ cùng dũng khí, đem từng cái từng cái gian nan hiểm trở đối phó, nhưng cá nhân lực lượng chung quy có hạn, người dù sao cũng là quần thể động vật, cần đồng bọn trong lúc đó hỗ trợ. Quan trọng nhất chính là Chính thức thế giới nhiệm vụ vừa mới mới vừa trải qua ba cái, cũng đã như vậy khiến người ta thân tâm thoải mái, muốn đi càng xa hơn, chế tạo một nhánh lực liên kết cường độ ngủ, mới là cội nguồn của sự mạnh mẽ. Nên nói chúng ta cũng đã nói rồi, hiện tại có thể trao đổi con tin chứ?" Một bên phong hậu lên tiếng. "Rất tốt, nên nói nói xong, đón lấy nên là làm." Vân Kỳ có thể không cảm thấy hiện tại là trao đổi con tin thời cơ tốt, xin nhờ mấy cái miệng liền giải quyết vấn đề, đã nghĩ đạt thành mục tiêu của các ngươi. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Phong Hậu giận không nhịn nổi, nguyên bản quyến rũ mặt trở nên dữ tợn lên. Đang trao đổi con tin trước, ta trước tiên muốn nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu lớn thành ý." Vân Kỳ nói. "Thành ý? Lẽ nào chúng ta biết gì nói nấy nói hết tất cả không phải thành ý tốt nhất biểu hiện sao?" Sa Khặc cũng là bị tức cũng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 75: Tra xét kỹ năng. Đối với cho các ngươi vừa nãy biểu hiện Ta rất hài lòng, nhưng còn chưa đủ lấy nhượng ta đem áp chế các ngươi duy nhất bài giao cho các ngươi trong tay. Đầu tiên, dùng hành động chứng minh các ngươi thành ý đi. Không muốn được voi đòi tiên. Sạ Kệ trợn tròn con mắt, huyết thái dương trên nổi gần xanh, hiển nhiên là nộ cũng lên. Trước tiên đóng các ngươi đoàn đội năng lực bả lại. Vân Kỳ nói ra hắn mục đích. Sạ Kệ do dự một chút, cuối cùng còn là thỏa hiệp làm theo, hắn thân ra chính mình cánh tay, tại văn chương trên cờ lật mấy lần, sau đó nói, ta đã đóng huyên ảnh thủ hộ. Đóng hay không tự hồ không có gì thay đổi, nhưng điểm ấy vấn đề đối với Vân Kỳ mà nói chỉ là chút lòng thành. Vân Kỳ lập tức đối với huyện ảnh đội trường sử dụng thấy rõ, quả nhiên được xả kẹ một bộ số liệu. Xả kẹ, huyện ảnh đội đội trường. Nghệ nghiệp. Lực lượng, 15. Phong ngự, 15. Nhanh nhẹn, 40, 1 dai. Tinh thần, 65, 2 dai. Kỹ năng 1. Kỹ năng 2. Kỹ năng 3. Nói rõ. Bởi vì Sạ Kệ tinh thần lực cao hơn ngươi, ngươi vô pháp thu được đối phương hoàn chỉnh số liệu. Đánh giá chân chính trước nghiệp giả, tại mới bắt đầu không gian nhưng là khó gặp. Tin tức không hoàn toàn, dù sao cũng tốt hơn vô pháp trộng độc. Đối với Vân Kỳ mà nói, từ Sạ Kệ thuộc tính cơ sở bên trong, liền có thể nhìn ra không ít tin tức. Tỷ như đối phương phòng ngự giống như chính mình, đều là không giai mãn trị, có thể thấy đối phương chắc chắn sẽ không là cận chiến hình luân hồi giả, mà tinh thần lực dĩ nhiên gần đẩm hại giai. Dù chưa đến mãn chỉ 80 điểm, có điều cân nhắc đến tinh thần lực không giống lực lượng, phòng ngự hoặc là nhanh nhẹn như vậy, trực tiếp phản ứng tại công ám, thủ trên tốc độ, chỉ có tinh thần lực đủ là có thể. Từ bên trong có thể thấy được, đối phương lại ỷ lại tinh thần lực phương diện pháp hệ chức nghiệp giả, chỉ là không biết có thể hay không như tu kiếm minh như vậy, biểu hiện ra ma công phương diện chắc việt thiên phú, đã tại thuần phát năng lực trên. Xem xong xả kệ tư liệu, vẫn kỳ ngược lại nhìn về phía nằm trên mặt đất tù binh. Lôi ca Viên Ma đội chính thức thành viên. Nghề nghiệp: Thợ Sĩ. Vì là theo đuổi diệt thế lực lượng không tiếc đem linh hồn dâng cho hắc ám một loại nghề nghiệp. Yếu đối thân thể tựa hồ một cơn gió liền có thể bị thổi ngã, lấy huyết vì là môi giới cho gọi ra các loại mạnh mẽ sinh vật bóng đêm để bản thân sử dụng. Nhìn như không bất kỳ lực sát thương nào phép thuật nhưng có thể đem địch nhân dần vật đến chết. Lực lượng: 10. Phòng ngự: 15. Nhanh nhẹn: 40, một giai. Tinh thần: 40, một giai. Kỹ năng 1: Ma chi nhãn, triệu hồi một con có thể khống chế ác ma chi tỉnh, trên không trung trôi nổi phi hành. Không lực công kích, dùng cho chính xác. Kỹ năng 2, bóng tối chi tiến, e cấp hắc ám loại sợ ký ự phép thuật, hướng về địch nhân phóng ra một nhánh bóng tối tiến, tạo thành trực tiếp phép thuật thương tổn. Thương tổn đẳng cấp e mỗi tăng lên một cấp, tăng cường một nhánh bóng tối chi tiến. Hiện nay đẳng cấp 2, tiêu hao 3 điểm tinh thần, làm lạnh thời gian 15 giây. Kỹ năng 3, pháp lực hấp thu, dệ cấp cố định phép thuật thương tổn kỹ năng Mọi dây chuyển hóa một điểm pháp lực đến người làm phép trên người, kéo dài 5 giây thời gian. Mỗi tăng lên nâng cấp, tăng cường một điểm pháp lực chuyển đổi. Hiện nay kỹ năng đẳng cấp 2, không tinh thần lực tiêu hao, làm lệnh thời gian 60 giây. Nghệ nghiệp kỹ năng 1, cảm giác ác ma. Sau nghe cấp cảm giác loại kỹ năng, có thể tra xét đến dị giới bên trong ác ma vị trí, đã chúng nó mạnh yếu trình độ. Mỗi kéo dài 5 giây cảm giác thời gian, tiêu hao tinh thần lực 1 điểm không làm lệnh thời gian. Nghệ nghiệp kỹ năng 2, ác ma cánh cửa C cấp triệu hồi loại kỹ năng, tại dị giới bên trong khóa chặt vị trí, cũng chế tạo một cái ác ma cánh cửa, đem ác ma triệu hồi qua đến, chỉ có ác ma cánh cửa tồn tại, thì có quần quật không ngừng ác ma tiến vào ác ma cánh cửa. Ác ma cánh cửa đẳng cấp quan hệ đến tiến vào ác ma số lượng. Tiêu diệt ác ma cánh cửa, mới có thể ngăn cản ác ma quân đoàn tiến vào. Tiêu hao tinh thần lực 10 điểm, làm lạnh thời gian 20 phút. Đánh giá, ác ma là hỗn loạn trận doanh nhân vật mạnh mẽ, mặc dù ngươi là chúng nó chủ nhân, Chúng nó tại Hàng Lâm Bản Thế giới sau cái thứ nhất công kích chính là ngươi. Càng là mạnh mẽ triệu hồi, càng là khó có thể điều động. Nghệ nghiệp kỹ năng 3, Ác ma thủ hộ, Dế cấp phòng ngự loại sợ ký ựu phép thuật, chế tạo một cái cấp cao ác ma hình chiếu, đối với dê giai ác ma có lực uy hiếp, khiến cho chúng nó vô pháp công kích ngươi. Kéo dài thời gian coi tinh thần lực hạn mức tối đa mà định. Mỗi một điểm tinh thần lực hạn mức tối đa, tăng cường 5 giây kéo dài thời gian, hiện nay tinh thần lực hạn mức tối đa vì là 40 kéo dài thời gian 200 giây, tiêu hao 15 điểm tinh thần lực, làm lạnh thời gian 5 phút. Chú, nghề nghiệp kỹ năng vì là nên nghề nghiệp đặc biệt năng lực, còn lại chưa chuyển chức giả vô pháp học tập. Vân Kỳ cùng Lôi Ca giao chiến quá một phen, đối với hắn cường hãn triệu hồi loại kỹ năng nhưng là ký ức chưa phai, lúc đó hắn liền đối với Lôi Ca tầng tầng lớp lớp kỹ năng cảm thấy khiếp sợ. Phải biết, mỗi cái luân hồi giả nhiều nhất có thể học tập 3 cái kỹ năng, coi như có văn chương lên cấp gia chỉ cũng có điều thêm ra một cái kỹ năng mà thôi, có thể lôi ra biểu hiện ra kỹ năng số lượng rõ ràng vượt qua phạm vi này, bây giờ nhìn lại, vấn đề liền xuất hiện ở nghề nghiệp hai chữ trên. Sau đó, Vân Kỳ dời hướng phương hậu, sẽ sử dụng thấy rõ, bọn họ thuộc tính đều bảo trì chỉ trí ít hai cái trở lên một giai thuộc tính, có điều không, có tổn tại quá hai giai, chỉ là một cái trọng điểm vu mẫn tiệp cùng tinh thần, một cái trọng điểm với lực lượng cùng phòng ngự. Nhìn đủ chưa? Sạ Kệ cảm thấy mình kiên trì chịu đến nghiêm trọng khiêu chiến. Tâm tình cũng nhân vì chính mình đoàn đội tư liệu tiết lộ mà cảm thấy vô cùng oan ức. Đừng hẹp hòi như vậy, nhìn thêm vài lần cũng sẽ không thiếu người khối thịt." Vân Kỳ chơi xấu nói rằng. Nếu không là không tìm được mắt cờ hình bóng, phòng trường liền tiên kiết đều không buông tha. Có điều Vân Kỳ chú ý tới một chuyện, ánh mắt từ trên người sạ kệ truyền đến hai người khác bên trong một người. Cái kia người chính là ăn mặc hoàng hắc giao nhau áo da bó người, đem vòng eo lộ ra vô cùng nhuyễn nhuyễn phong hầu. Chính như nàng đội hữu xưng hô như vậy, Phong hậu trang phục tạo hình, cùng với kỹ năng phát triển, đều cùng Phong có hoa không ra can hệ. Bị Vân Kỳ tập trung, Phong hậu bản năng nghĩ trang làm ra một bộ kiều mỹ dáng vẻ, nếu như không phải vừa nãy Vân Kỳ hành động thật là làm nàng tức giận, bằng không nàng không ngại trước mặt mọi người câu dẫn một hồi vị này anh Tuấn Đông Phương tiên sinh. Có điều, Phong hậu lập tức phát cảm thấy chính mình nghĩ sai rồi, từ Vân Kỳ trong con người, tựa hồ chưa từng xuất hiện đối với người khác phái cực nóng, trái lại là vô cùng lãnh khốc, nhìn chăm chú đến Phong hậu run lợn nhanh mồm nhanh miệng nàng bật thốt lên, ngươi muốn làm gì? Nói xong lời này, phong hậu đều không thể tin được thanh âm mới vừa rồi là xuất từ chính mình, bởi vì liền bản thân nàng đều nghe ra trong lời nói bởi vì hoảng sợ mà biến thanh đi điệu. Phong hậu chính mình cũng không làm rõ được, tại sao chính mình sẽ sợ trước mắt người đồng phương này, rõ ràng đối phương thực lực so với mình không cao hơn bao nhiêu. Vẫn kỳ nhưng tự mình tự nói rằng, quần phong triệu hồi, cấp giờ giờ triệu hồi loại kỹ năng, từ chuyên môn trong không gian cho gọi ra một đám bùm bở lệ bệ ạ. Đối với phạm vi bên trong không gian tiến hành không khác biệt công kích, hiện nay đẳng cấp 3, có thể tự do không chế triệu hồi số lượng, tăng cường 2 loại phong loại, cùng bạo hồng, còn có, còn có điều tra phong. Phong hậu nghe được trận mắt ngoan mộm, bất cứ người nào, chính mình át chủ bài bị kẻ địch như báo lưu thủy trường báo ra, đều không có khả năng không chế được nội tâm khiếp sợ, đến nửa ngày nàng mới nói, ngươi không phải đội trưởng sao? Làm sao có tra xét kỹ năng? Tại sao đội trưởng không thể có tra xét kỹ năng? Vân Kỳ hỏi ngược lại, "Lam Vi đoàn đội, tra xét loại kỹ năng chiếm dụng một cái quý giá kỹ năng cách, đối với sức chiến đấu phương diện suy yếu là vô cùng lớn lao, dùng số liệu biểu hiện lời nói, tương đương với không duyên cơ cắt giảm 1 phần 3 sức chiến đấu, lấy người thường ba cái kỹ năng cách tới nói, bởi vậy, đại đa số luân hồi giả cũng không muốn lãng phí quý giá tài nguyên, đem kỹ năng cách dùng ở một cái không có một chút nào sức chiến đấu kỹ năng trên." Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như phi thường nhỏ yếu luân hồi giả Tại kỹ năng đều không lấy được tình huống, ông có một cái tính một cái tâm thái, mới sẽ miễn cưỡng học tập một cái đại đa số người đều không muốn học kỹ năng. Mà huyên ma đội thuộc về một cái hoàn chỉnh đoàn đội, phân công sáng tỏ, bởi vậy cũng có người phụ trách chuyên môn điều tra, tỉ như bị vân kỳ tù binh lôi ca, hắn ma chi nhãn chính là một cái tra xét loại kỹ năng, chỉ là không có vân kỳ thấy rõ như vậy có thể trực tiếp đọc ra luân hồi giả hoặc là nội dung vợ kịch nhân vật cụ thể tư liệu. Dù vậy... Huyễn Ma đội cũng sẽ không để cho đội trưởng Sa Kè, hoặc là chủ lực thành viên đi học loại này năng lực. Vân Kỳ mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nhưng thấy thế nào cũng không giống như là không lấy được hảo kỹ năng người yếu, bọn họ không biết, Vân Kỳ thấy rõ kỳ thực là thiên phú năng lực, cùng kỹ năng không quan hệ. Có điều bởi vậy Vân Kỳ cũng được một cái quý giá tin tức, cha xét loại năng lực nhiều là kỹ năng, xuất hiện ở thiên phú trên phi thường hiếm thấy, bằng không kiến thức rộng rãi Huyễn Ma đội cũng sẽ không biểu hiện như vậy giận mình. Coi như ngươi biết ta bí mật Thì lại làm sao? Phong hậu vừa giận vừa sợ nói. Không có gì, chỉ là món nợ muốn một lần nữa toán. Vân Kỳ nói rằng. Món nợ? Cái gì món nợ? Phong hậu nghe được không hiểu ra sao. Vân Kỳ nhưng trực tiếp điểm ra, đương nhiên là ngươi ám hại John Sơn Trướng. Ngươi làm ra chuyện tốt, sẽ không như thế nhanh liền quên chứ. Phong hậu yên lặng, ngươi? Làm sao ngươi biết? Vân Kỳ, này có cái gì không thể biết, John Sơn là trong chúng ta hiếm co cứng, giả. Làm sao như thế xảo? sẽ có phong trùng đốt hắn, hơn nữa còn là bay vào hắn trong lốt hai, này bản thân liền không phù hợp lễ thưởng. Căng kỳ quái chính là, Johnson bị cắn sau không kiềm chế được nỗi lòng. Nói tới chỗ này, Helena cũng ngạc nhiên nói, không kiềm chế được nỗi lòng. Này có vấn đề gì? Bản thân nàng cũng đối với Johnson không tên bạo tẩu biểu thị hoài nghi, nhưng là, làm hệ thống đưa ra Johnson trúng rồi tê vi rút cảm hóa sau, liền đem cái nghi vấn này ném ra sau đầu, dù sao, bất luận cái nào bị tê vi rút cảm hóa đều không có khả năng không vì mình dự định, đối với vừa nãy kể vai chiến đấu bằng hữu hạ đối thủ. Louis sự tình đã nói rõ điểm này, có thể nghe Vân Kỳ nói như vậy, tựa hồ trong đó có vấn đề, hơn nữa đối tượng hoài nghi nhắm thẳng vào cái kia gọi phong hầu ác nữ người. Đương nhiên là có quan hệ, đừng quên, Louis bị cảm hóa sau, vẫn như cũ duy trì đầu óc thanh tỉnh, sợ dĩ bạo tẩu hại người, cùng hệ thống đưa ra tự cứu nhiệm vụ có quan hệ trực tiếp. Các ngươi ở tinh tế hồi ức một hồi Johnson lúc ấy tình cảnh, Tình Vân Kỳ vừa lệ tỉnh, mọi người bắt đầu nghĩ nát óc nhớ lại mấy phút trước cảnh tượng, không sai, Johnson đang không có dấu hiệu tình huống bạo tẩu, hơn nữa bạo tẩu sau chi tiết nhỏ hoàn toàn cùng Louis không giống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 76, giám định kỹ năng. Louis có rất rõ ràng đối với, vậy thì là tìm ra một người, giết hắn, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là hắn năng lực cá nhân có hạn, đối thủ lại khá mạnh, mới tạo thành nhiều lần thất bại. Mà Johnson ngay lúc đó hành động liền tuyệt nhiên ngược lại, Mọi người đều biết, Johnson chiến lực cá nhân là mọi người số 1, nói riêng về trên giấy số liệu, Vân Kỳ đều không phải là hắn đối thủ, muốn muốn hoàn thành hệ thống đưa ra tự cứu nhiệm vụ, quả thực dễ như ăn cháo. Có thể một mực Johnson không có tập trung lực lượng công kích một người, nhưng là đông nhất quyền tây một cước, không có kết cấu địa tập kích mỗi một cái hắn thấy ngứa mắt ra hỏa. Cũng may nhờ như vậy, Johnson mới không thể tập trung lực lượng, bằng không, coi như Vân Kỳ đúng lúc tới rồi, cũng tất nhiên có một người bị hắn giết chết. Helena Kingo Ngươi là nói, Johnson vừa nãy chúng rồi nữ nhân này cuồng bạc hoang." Vân Kỳ vướt cằm nói, "Hay là chúng ta Helena tiểu thư thông minh nhanh trí, một điểm liền rõ ràng." "Không sai, điểm này ta đã sau đó hướng Johnson nghiệm chứng." "Phong Hậu, món nợ này ngươi là lại không rơi." "Phong Hậu không phục nói, ngươi liền không sợ cái kia Johnson lừa ngươi sao?" Vân Kỳ cười không nói, Helena cùng Tiết Phong cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Nghĩ lừa gạt Vân Kỳ, trừ phi là Úska ảnh đế, bằng không chỉ có thể tự rước lấy nụ Vân Kỳ tự tin rốt cục đánh bại Phong Hậu đón lấy mọi cách chống chế, nhân gia đều chẳng muốn cùng ngươi tranh luận, ngươi một người cùng ai đi tích cực, huống hồ đối phương rõ ràng xác định không tha, bất luận chính mình làm sao ngụy biện cũng là vô dụng, hướng Chi mình quả thật làm như vậy rồi, lúc đó còn chưa chính mình mượn dao giết người chi sách đắc trí, còn hướng về Loan gia đối đầu lôi ca mạnh mẽ khoe sự thông minh của chính mình. "Là, vâng đúng, thì thế nào? Ta há sợ ngươi sao?" Phong Hậu cũng là cái bạo tính khí, tâm tư chơi bất quá đối phương. Vân Kỳ vừa tự hồ không có đối với mỹ nữ một điểm thương hương tiếc ngọc, nàng cũng đơn giản kéo xuống ngụy trang quyền lĩnh rũ, đem chính mình mạnh mẽ một mặt triển lộ ra. Không ra sao, chính là nhường người rút một chuyện. Nói, Vân Kỳ hơi vung tay, một món đồ hướng về phong hậu bay tới. Phong hậu bản năng tiếp nhận, triển khai vừa nhìn, lại là một tấm kỹ năng quyền trụ. Chuyện này, phong hậu vạn không nghĩ tới đối phương sẽ cho nàng như thế một món đồ. Dù cho là rác rưỡi nhất e cấp kỹ năng. Thị trường yết giá cũng tại một nghìn điểm trái phải, Vân Kỳ liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đưa nó ném cho mình. Ngươi đây là tại bối tội sao? Phong hậu biết rõ không có khả năng, nhưng còn là ác miệng nói móc đối phương không cẩn thận. Không. Là cho ngươi một lần chuộc tội cơ hội. Vân Kỳ hồi đáp, đừng quên, ta đối với ngươi kỹ năng nhưng là rõ như lòng bàn tay. Chính như trước từng nói, huyến ma đội là một cái chú ý quần thể thực lực đoàn đội, bọn họ phân công sáng tỏ, tất nhiên bị bắt lôi ca tại triệu hồi ác ma đồng thời con cánh vác đoàn đội điều tra nhiệm vụ, mà Phong Hậu triệu hồi kỹ năng so sánh đạt thụ, thương tổn độ không cao, nhưng trọng đang khống chế phương diện, tỉ như khiến Johnson bạo tẩu cuồn bạo động, dùng để dò đường điều tra phong, nàng còn phụ trách một cái khác trách nhiệm, giám định. Phong Hậu là trong đoàn đội giám định sư, tỉ như tuân ra một ít vô pháp trực tiếp sử dụng, cần muốn mở ra phong ấn trang bị đạo cụ, vậy thì nên là Phong Hậu ra chuyện. Nàng đệ nhất không phải chiến đấu kỹ năng, giám định chính là vì là toàn bộ đoàn đội phục vụ Vân Kỳ ném cho nàng quyền trụ. Chính là Helena giết chết Louis Tuân gia chưa khóa, Vân Kỳ xuất hiện giải vây sau, Helena nhân lúc một lần nhàn hạ hiểm khích, đem máu tanh chìa khóa lấy ra. Nghĩ đến là bởi vì Louis biến thân trở thành zombie duyên cớ, lại chủ động công kích Helena chờ nhiều người, tuy rằng chưa giết chết một người, nhưng trên người hắn giết chóc trị ra tăng rồi không ít, bởi vậy kia đem máu tanh chìa khóa cũng thành công cho gọi ra khen thưởng. Tại ba cái tùy cơ đạo cụ, một cái trên người trang bị cùng năng lực lấy ra trên Helena lựa chọn năng lực lấy ra. Louis là một vị tấn công từ xa tay, trang bị phương diện hơn nửa cùng súng ống loại có quan hệ. Helena đã có mạch xung súng lục, mà những bằng hữu khác như Sắt Phòng, Vân Kỳ cũng đều có từng người tiện tay vũ khí tầm xa, bởi vậy Helena không có lựa chọn trang bị, còn đạo cụ. Lấy Louis biểu hiện thực lực, quá nửa là lấy đồ bỏ đi đạo cụ chiếm đa số, tùy cơ ba cái đạo cụ nhìn như không ít, thật là thu lấy lên, như băng đạn viên đạn, băng vải quân dụng dược phẩm các loại đều chúc vào trong đó phạm chủ. Bởi vậy Helena cũng không có hy vọng có thể đánh vào cái gì tốt đạo cụ. So sánh với đó, lưu trữ kỹ năng là cố định 3 cái, trong đó có 2 cái thuộc về súng ống loại công kích kỹ năng, 1 cái khác, nhưng là bị Helena vừa ý bảo mệnh kỹ. Helena hiện nay nghiêm trọng thiếu hụt kỹ năng, đặc biệt là bảo mệnh kỹ. Có điều tại lấy ra thì Helena gặp gỡ phiền phức, hệ thống đề kỳ, lấy ra kỹ năng cũng không phải 100%. Nhưng là chỉ có 33% xác suất đánh vào một cái tùy cơ kỹ năng. Nếu như Vân Kỳ gặp gỡ loại này tình huống, nhất định lựa chọn so sánh ổn thỏa trang bị hoặc là đạo cụ, nhưng tâm tư của nữ nhân cùng nam nhân hoàn toàn không giống, các nàng yêu thích bị tâm tình trái phải, yêu thích gì theo chính mình trực giác làm việc, mà không phải như nam nhân lấy lý trí đến chủ đạo hành vi. Có điều, người không thể bởi vậy liền nói trực giác vật này vô dụng, đặc biệt là tại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ luân hồi thế giới bên trong, bất kỳ nhìn như mờ ảo đồ vật Không chừng ở đây thì có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đang lựa chọn lấy ra kỹ năng sau, Helena quả đoán không nhìn hệ thống đưa ra người chỉ có thể lấy ra kỹ năng đẳng cấp không được vượt qua D cấp, bao quát D cấp, nhắc nhở cảnh cáo, len ken một cái lênh lảnh tiếng vang lên sau, triệu hồi hồng đáo tự mình mở ra, lộ ra đáy hòm góc một quyển trong đó quyển trục. Đáng tiếc chính là, Helena nắm đến tay bên trong sau, trừ được đến là kỹ năng quyển trục nhắc nhở ở ngoài, còn có nên quyển trục nằm ở phòng ấn trạng thái. Mọi việc đến mới bắt đầu không gian tìm chuyên môn phụ trách giám định giám định vô lương nhắc nhở. Hóa ra tại chỗ tuân gia kỹ năng quyền chủ còn là chưa giám định quân chủ. Nhiều lần quen thuộc chủ thần vô liêm sỉ Helena, nhìn nhọc nhằn khổ sở, hợp lại mất hết vốn liếng khả năng mà lấy ra khen thưởng, dĩ nhiên chỉ có dương mắt nhìn, cứng rắn bê tác. Sau đó cũng không biết làm sao, kỹ năng quyền chủ rơi xuống vân kỳ trong tay, hiện tại bị hắn lấy ra, vừa vặn có đất dụng võ. Còn lăng cái gì? Giám định một hồi cũng sẽ không thiếu khối thịt. Vân Kỳ trêu đùa địa dụng. Phong hầu mắng: "Ai nói sẽ không thiếu khối thịt, mỗi lần giám định đều muốn thanh toán nhất định chí ít 500 điểm chi phí, ngươi cho rằng giám định sư dễ làm sao? Người khác đều cho rằng giám định là kiếm tiền hoạt, trên thực tế, giám định chưa lên tới cấp 2 trở lên là một cái thuần túy tiêu tiền kỹ năng, mỗi lần giám định căn cứ giám định kỹ năng đẳng cấp cao thấp, thu lấy không giống chi phí. Tỷ như một tấm cấp thấp nhất thường quy E cấp kỹ năng quần trụ, liền muốn 500 điểm chi phí." Nếu như không phải như Phong Hậu như vậy sau lưng có toàn bộ đoàn đội chống đỡ, nàng cũng không dám đi học giám định kỹ năng. Đương nhiên, đây là nhằm vào giết chết luân hồi giả tuân gia kỹ năng thu lấy chi phí, nếu như là trực tiếp tại nhiệm vụ bên trong thu được, này một chi phí lại muốn hạ thấp 20%. Có thể vấn đề tại tiền kỳ, lại có vài tờ nhiệm vụ tuân gia không phải giám định quyển trục đây. Đến nay, Phong Hậu giám định kỹ năng còn dừng lại tại mới bắt đầu đẳng cấp, hiện tại đoàn đội tài nguyên nghiêng về mại cỡ chỉ có chờ đến nàng tích góp có đủ nhiều đoàn đội công hiến, tài năng hưởng thụ đến không dễ tài nguyên quân hướng. Cái này cũng là tại sao Phong Hậu nóng lòng biểu hiện, mà chưa qua lão đại cho phép, lén lút thả ra cuồng bạo ong, đồng thời còn ý định nhường cuồng bạo ong cảm hóa T virus, gián tiếp truyền nhiễm cho Johnson, ý đồ đem Helena bọn người một lưới bắt hết. 500 điểm cứu tính cho ngươi cho Johnson bổ sung, như thế nào, cái giá này rất hợp lý đi. Vân Kỳ lộ ra nụ cười mãn nguyện. Sa Sa Johnson nghe vậy, chỉ là giật giật miệng, cuối cùng còn là không có lên tiếng. Phong Hậu có thể tức giận không rõ, tâm nói chuyện, cho Johnson bồi thường, lúc nào biến thành ngươi tới đón được. Ngươi thu được đánh số E20779 rơi xuống gì kỹ quần trụ, sai vị đổi hình. Sai vị đổi hình, dế cấp tể lễ đột loại kỹ năng, làm đối thủ đánh chính diện thì, lấy 4 lần tốc độ di động chuyển đến phía sau của đối phương, di động song xuôi sau, tự thân tiến vào 0.5 giây đình trệ. Hiện nay đẳng cấp 1. Bổ sung nói rõ nên kỹ năng vì là gì kỹ quyển trục rơi xuống, vô pháp thăng cấp, vô pháp lên cấp, vô pháp bán ra cho luân hồi giả, có thể quy ra tiền bán cho chủ thần, hối đoái 800 điểm. Rất may mắn, rơi xuống kỹ năng chính là Helena khát vọng cái kia một cái, có điều sai vị đổi hình bởi vì là luân hồi giả tự thân rơi xuống, đối mặt vô pháp lên cấp cùng vô pháp thăng cấp vấn đề khó. Một cái không hề tăng lên không gian kỹ năng, coi như nó tại thích hợp, đối với luân hồi giả lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa còn không thể gia thụ cho luân hồi giả, tương đương với cắt đi một cái tài lộ. Helena tiếp nhận chính mình quy chụp, đầu tiên là vui vẻ, đối đãi nàng nhìn rõ ràng bổ sung nói rõ, không khỏi thở dài. Nàng cũng sẽ không vì tạm thời tính tăng lên sức chiến đấu mà hy sinh tương lai phát triển, loại này cái được không đủ bù đắp cái mất cách làm, cũng chính là chỉ có bách với trước mặt thế cuộc, cùng với đối với thực lực bản thân hoài nghi giả, mới sẽ không ngại lựa chọn học tập. Chỉ có thể ném cho hệ thống. Helena lẩm bẩm nói trong lòng không cam lòng thông qua giọng điệu, biểu lộ không bỏ sót. Ném cho hệ thống, còn có thể kiếm lời cái 800 điểm, có chút ít còn hơn không. Hiện tại Vân Kỳ rốt cuộc biết Phong Hậu tại sao đối với giám định canh cánh trong lòng, chỉ là 800 điểm, đối với giao phó 500 điểm thành phẩm người mà nói, chỉ có 300 điểm lợi nhuận không gian, muốn là cân nhắc đến này quyển sách xuất từ luân hồi giả, khó khăn kia chỉ cao chớ không thấp hơn, yếu ớt 300 điểm lợi nhuận quả thực là thấp làm người giận sôi. Này còn là sai vị đội hình thuộc về luân hồi giả có thể tuôn ra cấp bậc cao nhất đẳng cấp, máu tanh chìa khóa chỉ có thể tuôn ra E cấp D cấp trong lúc đó kỹ năng, nếu như tuôn ra chính là E cấp, chỉ sợ thiệt thòi đến bạn đều không còn. Giám định sư quả nhiên không phải ngồi lấy tiền liền xong việc này nghề, tiên kỳ tập trung vào không chút nào so với cường hóa tiện nghi bao nhiêu, phía sau không có đoàn đội chống đỡ, vẫn đúng là không phải một người luân hồi giả có thể chịu được. Vân Kỳ cười cười, nói, vậy cũng chưa chắc, coi như ngươi không thể học Không, có nghĩa là những người khác không được." Nói, Vân Kỳ nhìn về phía một mục canh giữ ở Helena bên người Tự Dạ Đạ Tọ. Helena bỗng nhiên tỉnh ngộ, không sai, nàng không thể học, không phải còn có linh đánh truy sao? Tự Dạ Đạ Tọ còn có một cách để chống kỹ năng cách, vừa vận dụng để đền bù nó tốc độ trên không đủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 77: Hòa hiệp. Helena cũng là muốn làm liền là người, lập tức đối với Tự Dạ Đạ Tọ sử dụng kỹ năng quần chủ. Tại quyền trụ quang mang chiếu rọi xuống, Tở Dễ đã tỏ nguyên bản để chống, kỹ năng cách lập tức bị sai vị đội hình bổ khuyết. Có sai vị đội hình, Tở Dễ đã tỏ năng lực cận chiến tăng lên mười mấy, thành là chân chính về mặt ý nghĩa cận chiến viên trình đều có thể hiếm thấy linh đánh thuê, chỉ là không biết sai vị đội hình cùng Tở Dễ đã tỏ thiết hoa tự mang, kỹ năng có hay không xung đột. Helena cách làm được Vân Kỳ khen ngợi, hiện tại, bọn họ cần gấp tăng lên đại gia sức chiến đấu, đối với mắt nhìn chằm chằm huyễn ma đội, bao nhiêu đưa đến một điểm uy hiếp tác dụng. Đồng thời tại vô hình trung đã ra tăng rồi hắn với sạ kệ đàm phán thẻ đánh bạc. Sạ kệ không nghĩ tới Vân Kỳ sẽ ở ngăn ngắn trong vài giây liền tìm ra giải quyết dị kỳ quyển trục tác dụng phụ, cũng là giật mình không ít. Âm thầm bên trong đối với Vân Kỳ đánh giá lại cao nhất tầng. "Hiện tại ngươi thỏa mãn sao?" Phong Hậu mặt lạnh như xương hỏi. "Bất quá là một cái bồi thường, có cái gì thỏa mãn không hài lòng." Vân Kỳ không có bỏ qua dọa dẫm ý tứ. "Được rồi, chúng ta đã thỏa mãn hai ngươi điều kiện, sẽ cùng chúng ta giả bộ nương ngẩn." ta sợ các ngươi không chơi nổi. Sạ Kệ phẫn nộ quát, ngón tay càng là phối hợp thanh âm chỉ về Vân Kỳ, tỏ ra phẫn nộ đạt tới cực điểm. Vân Kỳ híp mắt lại, tử tế quan sát Sạ Kệ vẻ mặt, trong lòng hiểu rõ, đừng xem Sạ Kệ nhìn qua rất phẫn nộ, có điều hắn động tác bại lộ hắn lúc này chân tướng ý nghĩ. Sạ Kệ kích chỉ động tác hay là vì ra vẻ mình càng tức giận, nhưng là đang cùng luôn ngữ phối hợp với thong thả lên vỗ một cái. Tại Vân Kỳ nghiên cứu độc tâm thuật bên trong, liền tổng kết ra một cái là một người khi tức giận, luôn ngựa tay chân và thanh âm gần như cùng lúc đó tác dụng, làm hai cái có rõ ràng trên lệch thời gian thời điểm, nói rõ đối phương cố ý đang giẽo trở, chỉ có điều đang phối hợp trên xuất hiện không thể nghịch chuyển không hài hòa, mới phải xuất hiện luồn ngựa qua đi, mới nhớ tới đến dùng động tác đến phối hợp luồn ngựa lùi lại. Nhìn dấu người điểm mấu chốt, đối với đàm phán mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất tham khảo căn cứ. Cũng ngược lại chứng minh xạ Kệ là một vị xứng chức đội trưởng. Lý trí sẽ không vì một điểm nho nhỏ xung đột mà đem bị bắt làm tù binh đội viên rơi vào tuyệt cảnh. Người Trung Quốc chúng ta có cú ngạn ngữ, sự có điều ba. Nay vừa mới vừa qua khỏi hay, ngươi liền thiếu kiên nhẫn. Ta nói đúng không đúng? Lôi ca tiên sinh. Vân Kỳ câu cuối cùng là hỏi hướng về bị thương nằm trên mặt đất tù binh. Lôi ca hiện tại na còn có mặt mũi đi trả lời. Có thể lý trí lại nói cho hắn, hiện tại đi chống đối đối phương, không phải một chuyện sáng suốt. Liền Hắn lựa chọn đại đa số người lựa chọn trầm mặc, tha cho ngươi là ngàn vạn cái vấn đề. Ta chính là ngậm miệng không nói chuyện, ngược lại hiện tại vận mệnh đã không nắm giữ hắn trong tay. Lôi ca có thể không nói lời nào, nhưng đội trưởng không thể không biểu thị thái độ, ngươi là muốn nói, còn có cuối cùng một cái điều kiện. Vân Kỳ cười nói, được rồi, đại gia thời gian đều rất quý giá, ta liền không chơi nói. Đem một thứ giao ra đây, ta lập tức trao đổi con tin. Sạ kẹ, nói, món đồ gì? Tê vợ giận nghỉ cả vị rút giải dược. Vân Kỳ trực tiếp báo ra tên. Sạ Kệ nhất thời sắc mặt chìm xuống, còn lại Huyền Ma đội thành viên, bao quát tù binh ở bên trong đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Không có khả năng. Tê vợ giận nghỉ cả vị rút giải dược là chúng ta phế bỏ cái giá rất lớn đổi lấy, là toàn bộ đoàn đội công cộng tài sản, không phải ta một người có thể đủ làm chủ. Ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng ngươi mấy câu nói liền giao nó cho ngươi chứ? Sạ Kệ phản ứng đã nói cho Vân Kỳ, hắn không có nói láo. Có điều hắn không có trên đường từ bỏ nỗ lực quen thuộc cùng dự định. Chỉ là một bình giải dược, lẽ nào so với đội viên giá trị cao sao? Một mã là một mã, người, ta có thể dùng chúng ta tù bình trao đổi, ta còn có thể dùng nhân cách bảo đảm, thả người sau khi chắc chắn sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Là muốn chúng ta giao ra giải dược. Muôn đều không có. Sạ Kệ sắc mặt đỏ bừng lên, cho thấy chính mình cuối cùng điểm mấu chốt. Nhìn dáng dấp, bất luận làm sao Hắn là sẽ không dễ dàng đưa giải dược ra làm vì trao đổi con tin thẻ đánh bạc. Dùng nhân cách bảo đảm. Ngươi sẽ không cho là chúng ta bằng ngươi một câu nhân cách bảo đảm. Chúng ta liền lấy chính mình sinh mệnh an toàn làm tiền đặt cược, đi đánh cuộc một kèo ngươi cái gọi là nhân cách sao? Vân Kỳ điểm ra Sạ Kệ trong lời nói không thật chỗ. Giải dược là đoàn đội cộng đồng tài sản, mặc dù là đội trưởng, cũng không có quyết định nó đi ở. Sạ Kệ nói rằng, Vân Kỳ nhất chỉ tù binh Lôi Ca, nói Vậy thì đến cái dân chủ bỏ phiếu, ngươi đừng quên, hắn cũng có một phần. Chỉ có thân là đội trưởng ngươi gật đầu, cái kia kết quả xấu nhất cũng chính là hai đối với hai. Chỉ có tranh cái nữa lấy một người, ngươi là có thể không cần gánh chịu các bộ hạ họ trách. Ngươi xem, ta chủ ý là không phải giải quyết ngươi trước mắt vấn đề khó. Sạ Kệ sắc mặt trở nên trắng bệnh, tuy rằng bọn họ lấy lệ ổ chế tạo sinh hóa binh khí kế hoạch tuyên cao phá sản, thế nhưng này không có nghĩa là bọn họ không thể lại lấy còn lại nội dung vợ kịch nhân vật vì là mục tiêu, tiến hành tối cường sinh hóa binh khí lại chế tạo. T vợ dần ý cả vi rút giải dược chỉ có một nhánh, một khi giao ra, không chỉ có riêng là trong sổ sách trên tổn thất, hơn nữa còn là đến tiếp sau kế hoạch phá sản. Chỉ là vì là cái kế hoạch này tiền kỳ công tác trả giá, chính là một bút phi thường khả quan con số, chính là lấy toàn bộ viễn ma đội đến chịu đựng, đều có chút tiêu không chịu nổi. Vân Kỳ không rõ ràng trong đó đạo đ Có điều Sạ Kệ vẻ mặt đã nói rõ chính mình kiến nghị đã không có phổ biến xuống khả năng. Có điều, đàm phán chân chính ý nghĩa không thèm để ý đưa ra không thể đạt tới thành nhất chi ý kiến, nhưng là trong thời gian ngắn nhất tìm ra đối phương điểm mấu chốt, sau đó làm hết sức ở tại bọn hắn điểm mấu chốt phụ cận vơ vét càng nhiều giá trị. Rất không may, Sạ Kệ đang đàm phán phương diện rõ ràng cùng đội trưởng của hắn thân phận không tương xứng, như vậy trực tiếp làm từ chối đề nghị, không thể nghi ngờ đem chính mình điểm mấu chốt bại lộ nhìn một cái không xuất gì. Sau đó, tại tê vở dần nghỉ cả vi rút giải dược vấn đề trên trải qua một phen thần thương khẩu chiến sau, tại vân kỳ chuyển ra không bắt được giải cứu lệ ổng không bỏ qua kiên định lập trường sau, xạ kẻ rốt cục nhà ra. Kỳ thực xạ kẻ cũng không phải không biết Helena bọn người nhận được cứu viện nhiệm vụ việc quan hệ sinh tử, nhưng là sinh tử quy sinh tử, nhưng hắn còn là hướng về vân kỳ dùng nguyện chuyển, bí ẩn tỏ ra có thể lấy ra tương ứng luân hồi điểm, trung hòa lệ ổng chết đi luân hồi điểm khấu trừ. Đến giải cứu Helena cùng Thiết Phong hai vị này rõ ràng cùng Vân Kỳ một nhóm người. Không nghĩ tới bị Vân Kỳ nghĩa chính ngôn từ đe dọa từ chối đi, cũng được những người khác mãnh liệt chống đỡ. Cuối cùng song phương quyết định, lấy một trận chiến đấu đến quyết định giải dược đi ở. Nếu như Vân Kỳ thắng, Sa Kệ tự nhiên giao ra giải dược, trái lại, giải dược còn là Quy Huyền Ma đội hết thảy, còn những người khác bởi vì cứu viện nhiệm vụ thất bại trừng phạt, vậy thì cùng Huyền Ma đội không có một quầng lông quan hệ. Cho tôi cá cược có thể chấp hành lực. Cái này vấn đề cũng không phải tất lo lắng quá mức, bởi vì chỉ dựa vào một tâm khế ước thỏa thuận liền có thể dàn cuộc. Đáng nhắc tới chính là, Sạ Kệ vẫn cùng Vân Kỳ kỳ ký kết không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận, để phòng ngừa Vân Kỳ tại giao ra con tin sau, bạo động lên đổi ý. Đương nhiên, Vân Kỳ vừa bắt đầu đối với không xâm phạm lẫn nhau thỏa thuận nắm thái độ hoài nghi, bởi vì tại trước trong thế giới nhiệm vụ, hắn liền gặp phải không thể cùng sơ gặp phải sạn giờ ký kết như vậy thỏa thuận vấn đề. Cũng may Sạ Kệ nói cho hắn Đó là phân tán luân hồi giả mới sẽ gặp phải vấn đề khó. Đoan đội khế ước một cái khác công năng, chính là có thể trực tiếp ký kết không xâm phạm lẫn nhau khế ước, một khi xuất hiện có người trái với khế ước hành vi, cái kia tất đem gặp phải chủ thần trừng phạt. Hoặc là sát, hoặc cưỡng chế hạ thấp thuộc tính, nhẹ một điểm thì bị khấu trừ lượng lớn luân hồi điểm. Thoả thuận rất nhanh ký kết xong xuôi, Sa Kệ rốt cục lấy người thất bại giọng điệu, nói ra nín rất lâu một ý nghĩ, hiện tại có thể trao đổi còn tin chứ? Vân Kỳ hiếm thấy không có lại làm khó dễ vị này Huyền Ma đội đội trưởng, chỉ là đưa ra cái cuối cùng nho nhỏ ý kiến, nhất định phải lấy Song Phương ra người đứng đến tiến hành con tin trao đổi nghi thức, Dung Vân Kỳ lại nói, đây là giao chiến Song Phương lần thứ nhất chính thức tiếp xúc. Đối với cái này quái lạ ý kiến, Sạ Kệ còn là nắm thái độ hoài nghi, hắn tuy rằng cùng Vân Kỳ nhận thức thời gian có hạn, nhưng đã sâu sắc cảm nhận được đối phương xảo quyệt, thấy thế nào đối phương cũng không phải loại kia sẽ không cho tới để không có ý nghĩa kiến nghị có điều hắn vắt hết óc, thực sự không nghĩ ra đối phương còn có thể từ bên trong khiến cái dị quỷ, dù sao, khế ước đã ký kết, sẽ thấy lão đại cho phép, liền chủ động tình nguyện. Lam vì trong đội ngũ chủ lực cận chiến, đảm đương tờ cỡ trách nhiệm nghĩa bất dung tử. Ngay ở vết đem thương tích khắp người, mất đi năng lực chiến đấu dù sẽ áp đưa tới thời điểm, Vân Kỳ trên mặt lộ ra vui sướng vẻ mặt. Thở lạnh nhạt xạ kệ nhưng là một mức quan tâm Vân Kỳ nhất cự nhất động, tuy rằng nụ cười kia dừng lại tại Vân Kỳ trên mặt cũng không lâu có thể coi là là không có trải qua vì vẻ mặt bất dự thâm niên luôn hồi dạ, nếu như này đều không phát hiện, vậy hắn còn không bằng mua khối đậu hũ trực tiếp đụng tưởng. Có lẽ là bị Vân Kỳ so với mình càng sớm hơn giải quyết đi lôi ca quan hệ, Sạ Kệ đối với hắn kiêng kỵ vốn là không cạn, hơn nữa trước đây còn tận mắt đến hắn tốc giết cạn, cùng với đánh bại bạo tẩu sau Johnson, trong lòng kiêng kỵ khiến cho hắn tại vô hình trung đã kéo cao cùng đến chính mình đứng ngang hàng mức độ. Sạ Kệ tự nhiên đối với xét hiểu rất rõ Hắn là một tên phi thường ưu tú chiến sĩ, là huyền ma đội chủ lực tiên phong, là xông vào trước nhất duyên mũi tên, nếu như tại bình thường, loại này một VS một quyết đấu là thích hợp hắn nhất đứng ra. Có điều hồi tưởng lại lực lượng đạt đến hai giai mãnh trị Johnson, đều ở trước mặt hắn bị thua, Sạ Kệ cũng không nhận ra Sệt có thể so với Johnson biểu hiện càng cứng hãn. Dù sao, Sệt lực lượng chỉ có 40 điểm. Quan hệ đến giải dược rơi vào nhà nào, lại có kế ước bảo vệ rằng buộc. Mặc dù là ngồi thẳng phía sau đội trưởng đều có chút dục dạ dục dịch. Nhìn lại một chút Phong Hậu, Sạ Kệ bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại không phải Phong Hậu không được, trên thực tế, năng lực tổng hợp cũng không thể so những đội viên khác kém bao nhiêu, có thể thuật nghiệp có chuyên tấn công, Phong Hậu ưu thế ở chỗ quân chiến, ở nơi đó mới là phát huy nàng 100% thực lực địa phương. Không có được Sạ Kệ gật đầu, sẽ không khỏi nhíu mày, lấy hắn góc nhìn, không còn so với mình càng thích hợp lên sân khấu quyết đấu. Dưới tình thế cấp bách, Vỗ một cái đội trưởng bài, dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm nói, Lao Đại, ta bằng vào ta bà cố danh nghĩa xin thể, nhất định đem cái kia ra vàng hầu tử giết chết, tuyệt không đôi nhỏ chúng ta huyến ma đội vì danh. Thoại đến trình độ này, xạ kẹ không thể không tỏ thái độ, còn nhớ trạng thái toàn thịnh John Sơn Sao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 78, Chiến trước làm nóng người. Sẽ không nghĩ tới Lao Đại đột nhiên hỏi lời này, nhất thời không phản ứng lại, có điều hắn còn là nhiếp với Lao Đại tích huy không trải qua đại nào trả lời, thực hạn lực lượng là ta gấp đôi, còn có không thuộc về ta phòng ngự, nếu là không, có lão đại phụ trợ, ta rất khó đánh bại hắn. Xét la cái phi thường tự phụ ra hỏa, nói là rất khó đánh bại hắn đã là phi thường bảo thủ, ý tứ chính là không được lại. Sạ Kệ nhẹ nhàng trả lời, "Đừng quên, Johnson hiện tại làm sao? Hiện tại hắn người bị thương nặng, quyết định không phải là ta đối thủ." Xét còn chưa rõ ràng lão đại lời nói ở ngoài thanh âm. Sạ Kệ tự nhiên biết vị này thủ hạ thiếu thông minh. Hắn cũng không tức giận, rất kiên nhẫn giải thích, ngẫm lại là ai làm ra. Sẽ ít hơn nửa gần, cũng minh bạch lão đại ý tứ, chỉ là cúi đầu, không cam lòng nói, có thể mắc cờ không ở, bằng không coi như không thể đánh giết cái kia già vàng hầu tử, hắn cũng có biện pháp gọi hắn chịu thua. Giả thiết đồ vật liền đường đột nhắc lại, hiện tại chỉ có cuối cùng một cái biện pháp. Nói, Sa Kệ tiến lên trước một bước, một tay đem chói go dù sẽ từ sệt trong tay bắt tới, như xách con gà con, nhanh chân đi hướng về Vân Kỳ. Nhìn nhanh chân tiến lên trước mà đến Sa Kệ, Vân Kỳ hai mắt tinh tế híp lại. Nếu như cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện trong ánh mắt né qua một tia bí ẩn tinh quang. Không ngờ rằng Đường Đường Huyền Ma đội trưởng tự thân xuất mã, lẽ nào ngươi sẽ không có có thể đánh giá tiến nhiệm nhân tài sao? Đối mặt Vân Kỳ khiêu khích, Sa Kệ lại lờ nụ cười phó chi, nếu như Vân Kỳ tiên sinh tuyên bố không tham dự trận này cá cược, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc kiến nghị. Sa Kệ đúng mực hỏi, thể hiện xuất thân vì là đội trưởng tự tin. Ngươi không phải sỉ nhục ta sao? Vậy ta cũng sỉ nhục sỉ nhục ngươi, xem ngươi làm sao bây giờ. Đối mặt Sạ Kệ phản kích, Vân Kỳ đúng là không nói cái gì nữa, muốn là Jon Sơn tại hoàn toàn trận thái, hắn cũng không phải chú ý nhường hắn cùng cái kia gọi là Sệt cận chiến vật lộn hình luân hồi giả đấu võ một phen. Sạ Kệ thấy Vân Kỳ không nói lời nào, chỉ nói là Vân Kỳ yếu thế, trong lòng đã chí, cũng tự cho là hòa nhau một điểm mặn muối. Hắn lại không lưu ý đến, Vân Kỳ tại một cước câu lên trên đất lôi cả. Đem hắn cuốn bay bước lên bên trong ngăn trở xạ kẻ tầm mắt xề su nạ, khỏe miệng hiện lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra cười gắn. Tiếp được, Vân Kỳ Tại câu lên lôi ca hậu, hét lớn một tiếng, sau đó song trưởng thường thường đánh ra. Chính chân thực đánh vào lôi ca trên người. Lôi ca chỉ cảm thấy ngực tê dần, cả người bị một trưởng lực lượng mang theo, thẳng tắp hướng về xạ kẻ bên kia bay đi. Xạ kẻ không nghĩ tới đối phương chủ động giao ra con tin, càng không có nghĩ tới sẽ lấy phương thức này trao đổi, giật nảy cả mình. Nhìn toàn bộ bay tới Lôi Ca. Sạ Kệ Hưu tâm nhường lực lượng trị cao sẽ đi đón, có thể Vân Kỳ đã nói trước, do song phương dự thi nhân viên phụ trách trao đổi con tin. Tuy rằng này đề nghị không có được luân hồi khế ước công chứng, vẫn cứ không thừa nhận, đối phương cũng không làm gì được hắn, có thể giữ con mắt mọi người, mình đã đáp ứng trước, nếu như mình sẽ bỏ, sẽ chỉ làm người xem nhẹ Huyền Ma đội, chỉ sợ liền chính mình bọn bộ hạ cũng ám sinh không phục. Cái ý niệm này ở trong đầu phi lượn một vòng. Sặc Kệ lập tức lấy tứ chi đáp lại. Hắn một tay đang bay cuộn mà đến bộ hạ dưới thân một đà vừa nhấc, xảo diệu mà đem hướng ngang lực đạo chuyển đổi vì là dọc lực lượng, vô hình trung tan mất không ít đánh thẳng lực đạo. Đối này Sặc Kệ mà nói phi thường trọng yếu, dù sao hắn lực lượng thuộc tính chỉ có chỉ là 15 điểm, tuyệt đối không dám đi cứng rắn đơ 40 điểm Vân Kỷ ném ra con tin. Hắn sách lược rất đơn giản, trước tiên tan mất bộ phận lực đạo, lại nghĩ cách đỡ lấy lôi ca. Chỉ là như vậy vừa đến, có thể khổ lôi ca Hắn muốn là bị thương không nhẹ, lại như vậy dày vỏ. Chỉ cảm thấy ngũ tạng bức lên, thật giống rồi sông lấp biển một dạng khó chịu, đặc biệt là dạ dày, không tự chủ được lại liên tiếp dưới rốt cục há to miệng rộng. Đem cơm tối liên quan ăn khuya đồng thời, đi kèm axit lên men, không có dư lưu phun ra ngoài. Sạ Kệ thầm mắng một tiếng đáng chết, này không phải tỏ rõ cho hắn cái này lão tử ở trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ sao? Làm vì cứu người nhất phương, Sạ Kệ tự nhiên là đứng núi chịu sào, như không ngoại lệ. Tất nhiên bị thổ dối tinh dối mù, treo đến một thân tao vị, thật đến lúc đó, vậy thì mất mặt ném đến nhà. Xa kẻ đương nhiên sẽ không tùy ý loại này bị hư hỏng chính mình hình tượng sự tình phát sinh, tay phải hắn năm ngón tay một phen, ngón trỏ cùng ngón giữa nhiều một tấm bài bu khơ, quay về thân ở giữa không chung lôi ca xa xa đánh ra đi, trong miệng tiếng hồ, đi ra đi, hiến tế chi quan. Tấm kêu bài tủ lở khở tại đem rơi xuống lại chưa rơi xuống thời gian, tại lanh lảnh đùng một tiếng, bài bu khơ như là ma thuật biến mất không còn tâm hơi. Sau đó không trung nhiễu một tấm toàn thân đen tỏa sáng quan tải, vừa vận trôi nổi vị trí vu lôi ca phía dưới. Lại là quan tải đóng thanh âm, cái kia hiến tế chi quan tự mình đóng, đem xui xẻo lôi ca chặt chẽ vững vàng điệu giam ở bên trong, sau đó vật rơi tự do điệu đập xuống đất, mặc dù có vừa khắp quan tải, vẫn như cũ vẫn là nghe ra bên trong truyền đến tiếng kêu rên cùng với tiếng mắng chửi. Không sai khống chế kỹ. Vân Kỳ con mắt nhìn chằm chằm cái kia quan tải, thấy rõ lần thứ 2 phát động. Cho mèo mà thôi, hiện tại nên ngươi. Sạ Kệ vì là vừa nãy đẹp đẽ điệu tiếp được Lôi Ca mà dương dương tự đắc, nhưng không có lưu ý đến một cái chi tiết nhỏ, ngay ở Vân Kỳ tung Lôi Ca thì, hắn cặp kia hắc diệu thạch trong mắt bên trong hiện lên một cái bóng mờ thập tự tinh, tâm điểm đem Sạ Kệ bộ ở bên trong. Vân Kỳ vừa nãy cử động làm hắn kém điểm số mặt, đương nhiên phải dĩ bị chi đạo hoàn trị bị thân, bằng không Đường Đường Huyền Ma đội đội trưởng mặt mũi chẳng phải là liền như vậy bạch bạch là mất đi. Có điều, Sạ Kệ vẻ mặt sức mạnh thuộc tính so sánh bình thường không có khả năng như Vân Kỳ như vậy đem con tin tung đi. Nhưng này không trở ngại hắn còn có những biện pháp khác. Sạ kệ giơ lên một cước, đem quan tài cái nắp mạnh mẽ đá văng ra, sau đó không lo được bên trong nôn mùi hôi thối, đem bán trạng thái hôn mê bên trong lôi ca lấy ra đến, sau đó không để ý dụ xéo lắc đầu kháng nghị, đem hắn ném ở bên trong, trang nắp phong ấn, cuối cùng nhất chỉ quan tài, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái kia quan tài tự mình di động, mang theo kình phòng, đánh thẳng hướng về cách đó không xa Vân Kỳ. Nếu là né tránh, Vân Kỳ dễ như ăn cháo liền có thể làm được, có thể như vậy vừa đến, liền ra vẻ mình hạ giá. Chí ít so với sạ kệ Triệu Hồi quan tài đến phá giải chính mình ném đi trên, khẳng định là thuộc về rơi xuống hạ phong. Vân Kỳ nhìn bề ngoài rất ôn hòa, trên thực tế, hắn so với ai khác đều kiêu ngạo. Hắn song trưởng bê ra, vẫn cứ vô vào trên quan tài, phát sinh va chạm tiếng vang. Cái kia quan tài tự trọng, thêm vào bên trong rủ sẹo, phân lượng có thể không nhẹ, Vân Kỳ trưởng kích bên dưới. Dĩ nhiên không thể ngăn cản nó thẳng tiến. Mắt thấy chính mình liền muốn mất mặt, Vân Kỳ hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân căng một vòng, huyết thái dương phình. Kỹ năng bạo phát mở ra, lực lượng trong nháy mắt báo tác 20 phần trăm sau, chỉ là đem Quan Tài tiến lên tiến trình chậm lại một nửa, nếu như cho Vân Kỳ đầy đủ thời gian, hay là một giây sau liền có thể dừng lại Quan Tài, đáng tiếc chuyên môn kỹ năng bạo phát kéo dài tính kém cỏi nhất, vẻn vẹn duy trì một giây sau, liền đến tiếp sau vô lực. Đồng thời lực lượng không tăng phản giảm hạ xuống 40%. Vẫn Kỷ từ lâu nở tới loại này tình huống, hắn nhanh chóng rời đi khắp ở trên quan tài sóng chưởng, liền vừa nãy đánh ra bộ phận lưu lại nhợt nhạt trưởng ấn cũng không kịp liếc mắt nhìn, quay về mặt đất đập xuống. Dung hợp thuật phát động, mặt đất tại kỹ năng ảnh hưởng tự mình biến hình, đem quan tài dưới đáy vững vàng chói chặt, tại một trận kịch liệt ma sát sau, quan tài rốt cục ngừng xuống đến. Sặc kệ không nghĩ tới chính mình này, một tay đẹp đẽ ma pháp điều khiển từ xa liền như vậy bị đối phương khống chế lại, đúng là giật mình không nhỏ. Vậy cũng là liên đội bên trong lực lượng trị cao nhất xét cũng đau đầu ma lực khống chế, tại có chuẩn bị tình huống, cũng phải lui về phía sau xa năm, 6 mét tài năng đỉnh trệ xuống đến, mà Vân Kỳ vẹn vẹn về phía sau di động không tới nửa mét, có thể thấy được ứng biến nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lạ, vâng đúng, cái tình địch. Chỉ có tự tay giao chiến sau. Saké tại năng cảm nhận được Vân Kỳ đang sợ. Vân Kỳ quay về quan tài nhìn mấy lần, thấy rõ cũng vào lúc này phát động, tại đạt được hiến tế chi quan tin tức tư liệu sau, cánh tay phải tại trên quan tài quét ngang vung lên, đem giày đặc quan tài nốc hất bay ra ngoài, không để ý bên trong thánh rửi, đem chói Go dụ sẽ từ bên trong kéo ra ngoài. Vung ra chói thẳng, Vân Kỳ còn không quên điều tra một hồi dụ xẻo thương thế, thỉnh thoảng hỏi han, muốn là không rõ ràng nội tình người, còn tưởng rằng dụ xẻo là hắn tâm phúc. Saké híp mắt lại, trong lòng âm thầm cười gằn, đều vào lúc này, còn không quên thu mua nhân tâm. Đúng là có làm đoàn đội đội trưởng tiềm chất. Trao đổi xong con tin nghi thức tại cái này khúc nhạc dạo ngắn sau, rốt cục tuyển cáo kết thúc, đón lấy chính là chính hí bắt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 79, quan chiến giả tâm tư. Cá cược chính thức bắt đầu, hai người đầu tiên là tính chất tượng trưng địa hỏi thăm một phen sau, từng người kéo ra trận thế. Thân là không phải cận chiến luân hồi giả, sắc kệ sắc mặt nghiêm nghị. Đối với hắn mà nói, cùng một cái cận chiến không tầm thường địch nhân giao thủ, mỗi một khắc đều không được có thư giãn, bất luận cái nào không đáng chú ý sai lầm, cũng có thể dẫn đến chính mình bị thua, thậm chí hủy diệt. So sánh với đó, Vân Kỳ đúng là có vẻ đi bộ nhạt nhã, hai tay rất tự nhiên cắm ở quần thường trong túi quần, như hác rượu thạch con mắt tung nhiên điệu nhìn phía xa kẻ, trên mặt cơ bắp không có biểu hiện ra bất kỳ khẩn trương. Vân Kỳ hiện tại phương hướng phát triển có thể nói đi chính là xa gần đều có thể con đường, bởi vậy Tại cùng luân hồi giả tranh tài bên trong là nhất có vẻ hung dung. Luân hồi giả trong lúc đó bác đấu cùng nhiệm vụ so với có bản chất khác nhau. Chỉ ít nhiệm vụ thiếu hụt luân hồi giả trí tuệ cùng tác chiến ý thức, bọn họ có thể phát huy ra tự thân lực lượng, nhưng thiếu hụt tìm kiếm đối phương nhược điểm ánh mắt. Luân hồi giả trong lúc đó, nhìn ra không phải ngươi mạnh bao nhiêu lực công kích, nhưng là ngược lại, xem ngươi có bao nhiêu nhược điểm bị đối phương phát hiện cũng lợi dụng. Vậy thì như vại nước lý luận một dạng, tuyệt đối vại nước chứa đựng thủy lượng không phải dài nhất tấm ván gỗ, nhưng là ngắn nhất cái kia một khối. Vân Kỳ phát triển toàn diện con đường cố nhiên có hắn tệ nạn, nhưng là tại ngắn bản phương diện hiển nhiên không có sạ kệ như vậy gay go. Chí ít, Vân Kỳ không cần như sạ kệ như vậy lo lắng cho mình bị đối phương gần người. Cũng chính vì như thế, sạ kệ trước tiên khởi sướng chiêu số. Một đoàn hắc vụ tự hắn trong thân thể nhiễm nhiễm bay lên, rất nhanh hắc vụ hướng về Vân Kỳ bên kia khuất tán. Gay go, lại là này một chiêu. Helena khuôn mặt khẽ biến nàng nhưng là ăn được rồi này Hắc vụ vị đắng. Cứ việc Hắc vụ không có bất kỳ sức thương tổn, chỉ khi nào bị nó bao vây trong đó, liền chặn cung ngoại giới liên hệ, mình tựa như một cái bị cô lập tiểu đảo, bất cứ lúc nào gặp phải kẻ xâm lấn đạp lên. So sánh với đó, Huyễn Ma đội sẽ không có phương diện này lo lắng, bọn họ đội hữu không bị Hắc vụ cách trở, bất cứ lúc nào có thể căn cứ bên trong chiến sự biến hóa, làm ra trợ giúp tính chiến thuật điều chỉnh. Hảo vào lần này cá cược quy định không được có người thứ ba tham dự vào vâng không vi phạm khế ước nhất phương bị trực tiếp phán định thất bại, nếu không, Vân, kỳ thật sự lành ít dữ nhiều. Mặc dù như thế, Helena còn là bắt đầu lo lắng. Nàng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, Hắc vụ chỉ có một cái công năng, làm vì nó người sử dụng, tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó, nhưng còn là sử dụng. Nay liên nói rõ nó còn có những khắc không bị phát hiện năng lực. Người đang đối mặt không biết sự vật thì đều là mang theo sợ hãi trong lòng. Thu hồi trận tỉ thí này quan hệ đến toàn bộ đoàn đội sinh tử tồn vong, không thể kiếm được Helena bọn người kinh hồn bạc vía. Mà đối mặt chưa mở ra hắc vụ kỹ năng, biện pháp tốt nhất chính là tránh ra phòng mang, mà khắc tìm kiếm chỗ đột phá, tùy thời phản kích. Nhưng là, Vân Kỳ hành vi đại gia mọi người dự liệu, tại hắc vụ còn chưa hoàn toàn đem sạ kệ che đậy lên trước, Vân Kỳ dĩ nhiên hai chân đột nhiên đạp đất, cả người như mũi tên rời cùng, nhảy vào dần dần tản mát ra trong hắc vụ. Hắn đang làm gì? Gặp quỷ đem sinh mệnh đặt ở Vân Kỳ nhất phương đáng người, nhìn ra trợn mắt quát mồm, bọn họ thực sự không nghĩ ra Vân Kỳ vì sao lại làm ra qua loa như vậy cử động. Phải biết, nghĩ muốn lấy được một trận chiến đấu thắng lợi, đơn giản có 3 cái nhân tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tại phương diện nhân hòa, Sa Kệ có hiện ra ưu thế, hắn đám kia đang giá đem sau lưng giao phó các đội viên, là hắn tôi kiên cường hậu thuẫn. Đáng tiếc, tại một chỉ khế đưa dưới, nhân hòa ưu thế triệt để tiêu trừ. Mà thiên thời phương diện, Song Vương cắt chiếm một nữa, không có ai cản chiếm ai tiện nghi. Hiện nay chỉ có địa lợi bắt đầu hướng về Sạ Kệ Nghiêng. Địa lợi tại về mặt quân sự, có thể lý giải vì là địa hình, tại luân hồi giả trong lúc đó một đối một bác đấu bên trong, vậy thì xem ai có thể nắm giữ ưu thế sân nhà, ai thì có càng cao hơn phần thắng. Hát Vũ, từ chính độ nào đó trên giảng, chính là Sạ Kệ chế tạo ra ưu thế sân nhà. Đổi thành những người khác, chính cũng không kịp Anh sẽ ngốc đến một con đem chính mình đưa vào sân nhà đối phương bên trong. Rất nhanh, Hắc Vũ đem hai người hoàn toàn tốn vệ, bên trong phát sinh cái gì, căn bản không biết được. Xem ra lần này cá cược là chúng ta thắng. Phong Hậu hai tay cắm ở trên eo nhỏ, thần khí mà nhìn Helena, làm ra một cái rất muốn ăn đòn vẻ mặt. Helena tựa hồ không có phát hiện đối phương khiêu khích, một đôi mỹ lệ con mắt trực nhìn chằm chằm đại đoàn Hắc Vũ trên, nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Tựa hồ là lo lắng bỏ qua bất luận cái nào thu được bên trong tin tức khả năng. Thấy đối phương không có để ý tới chính mình, Phong Hậu càng thêm không kiêng kỵ mà phát sinh tiếng cười, nói thật, các ngươi đội trưởng không đơn giản, đáng tiếc, các ngươi gặp gỡ chúng ta Huyễn Ma đội. Hắn ắt chủ bài lúc trước cùng đám rác rưởi này nội chiến bên trong, lộ rõ, coi như còn có 1 2 chương bản lĩnh cuối cùng, cũng không cách nào xoay chuyển các ngươi bại thế. Helena phủi Phong Hậu một chút, nói, ngươi chính là như vậy an ủi chính mình sao? Lời này không người là người mù, chuyện vừa rồi đại gia còn chưa quên. Ngươi? Phong Hậu mặt đỏ lên, Helena rõ ràng chỉ chính là Vân Kỳ bức bách nàng dám định kỹ năng quyền trục sự, mất mặt không nói, cái kia dám định mấy trăm điểm còn là Phong Hậu tự móc tiền túi. Bởi lần kia nguyên nhân là nàng tự chủ trương điều thả ra cuồng bạo họng, cảm hóa Johnson, bởi vậy này bút tổn thất là sẽ không ghi vào đoàn đội chi trả trên. Được rồi, Phong Hậu, ngươi bất ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lao đại một khắc còn chưa đi ra, Ai thằng ai thua vẫn chưa biết được. Lần này nói chuyện không phải người bên ngoài, chính là vừa kết thúc tù binh nhân vật Lôi Ca. Phong Hậu mím mím miệng, núi nhắn lại, một lời hai ý nghĩa nói, "Lôi Ca, ngươi thật mẹ nhà Hàn thú." Lôi Ca lần này nhưng không có nổi giận, chỉ là nhún nhún vai, làm ra một cái không đáng kể vẻ mặt, lại sú cũng không, "Có ngươi miệng sú, Phong Hậu." Đối mặt đối thủ một mắt một còn đối chọi gay gắt, Phong Hậu đúng là rất khắc chế nói, "Ta xem ngươi là bị tên kia đánh ngốc rơi mất chứ." Làm sao nói năng loạn xổ lên, lẽ nào lão đại còn có thể thua sao? Đừng quên, lão đại chuyên môn năng lực. Nghe đến chuyên môn năng lực bốn chữ, thích cùng phong hậu đấu võ mồm lôi cả, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Helena tâm tư kín đáo, nghe ra trong đó ý vị, vội vàng xoay người tìm Du Sẹo. Dù Sẹo còn đang vì đầy người nôn thanh lý công tác buồn phiền, hắn thương thế tại trở lại bản đội sau được cơ bản trị liệu, dù chưa khôi phục lại toàn thịnh trạng thái, tuy nhiên cất bước như thường, cũng không biết là hắn sức khôi phục mạnh. Còn là Sạ Kệ hạ thủ lưu tình. Du Sẹo làm ho khan vài tiếng, đem trong lòng nôn mửa ý nghĩ thật vất vả đè xuống, mới nói: "Helena, lần này chúng ta phải làm tốt xấu nhất giữ tĩnh." Lời vừa nói ra, Helena tâm tính thiện lương như bị mạnh mẽ lôi một hồi. Du Sẹo nhưng là duy nhất từng trải qua Vân Kỳ cùng Sạ Kệ hai người thực lực người, bất luận từ cá nhân ân cừu trên giảng, còn là từ tự thân an nguy trên nói, đều cần phải đứng tại Vân Kỳ một bên, nhưng hắn còn là chắc chắn làm xấu nhất giữ tĩnh vậy nói rõ nghiêm trọng không coi trọng vấn kỷ. Cái kia sả kệ thật sự lợi hại như vậy. Helena lông mày nhíu chặt, mặc dù là cau mày, vẫn như cũng là vô hạn quyến rũ động lòng người, nếu không là hoàn cảnh không cho phép, ở đây mọi người chỉ sợ đều phải bị nàng khí chất cùng mị lực sâu sắc hấp dẫn. Chính là như vậy, dù sẽ còn làn nuốt một hồi ngụm nước, đè xuống trong lòng rung động, nói rằng đâu chỉ là lợi hại, quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói, chúng ta tính gộp lại, chỉ sợ đều không phải hắn một người đối thủ. Liên dù xẹo như vậy, Thâm Nghiên Giả đều nói thẳng đối phương mạnh mẽ, cái kia Vân Kỳ trận chiến này thật sự sợ là lành ít dữ nhiều. Hiểu rõ Vân Kỳ Helena biết, Vân Kỳ chỗ cường đại ở chỗ tình báo phương diện thu thập cùng lợi dụng, trong thời gian ngắn nhất tìm ra đối phương ngắn bản cùng nhược điểm, sau đó đầy đủ lợi dụng tự thân nắm giữ tất cả, thêm vào hoàn cảnh, địa lợi, đem chính mình ưu thế, còn có đối phương nhược hạng vô hạn quyết đại, cho đến đem đối phương đẩy vào thất bại vực sâu. Điểm ấy Tại dĩ vãng cùng mụ phi bọn người trong khi giao thủ đã phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn, nhường mỗi một cái vào cục người đứng xem đều vui lòng phục tùng, nhìn mà than thở. Nhưng lúc này đây, Vân Kỳ rõ ràng đụng tới thiết bạn. Đầu tiên là đoàn đội khế ước bảo vệ, ngăn cách Vân Kỳ thấy rõ, coi như sau khi Sạ Kệ bạch với con tin áp lực, đóng đoàn đội khế ước bảo vệ, có thể người tinh tường đều nhìn ra, Sạ Kệ là thiên hướng với ma pháp chức nghiệp giả. Rất không may, Vân Kỳ thấy rõ đối với song phương tinh thần kém yêu cầu rất cao. Một khi gặp gỡ tinh thần lực vượt qua chính mình ra hỏa, cái kia thấy rõ thu được tư liệu tất nhiên không hoàn chỉnh. Liên Johnson như vậy độc hành khách đều đem lực lượng thêm đến hai giai cao, làm vì mới bắt đầu trong không gian đứng hàng thập cường huyễn ma đội đội trưởng, làm sao cũng có thể có một hạng thuộc tính thêm đến hai giai trình độ, mà kết hợp hắn tại ma pháp phương diện ỉ lại, cái kia xạ kẻ tại tinh thần phương diện tập trung vào rất có thể đạt đến hai giai, tối không an thua, cũng cùng Vân Kỳ 40 điểm tinh thần ngang hàng. Bởi vậy Vân Kỳ thu được xả kệ tư liệu khẳng định không hoàn chỉnh. Đối mặt cường đại địch nhân, hơn nữa còn là tại tư liệu không trọn vẹn tình huống, cái kia thắng bại tất nhiên cùng Vân Kỳ cách biệt. Đương nhiên, này không có nghĩa là Vân Kỳ thắng không được xả kệ, vừa vặn ngược lại, nếu như Vân Kỳ bãi chính chính mình vị trí, trận chiến đầu tiên không phải lấy đạt được thắng lợi vì là mục tiêu, nhưng là lấy tìm tòi đối phương năng lực làm chủ phương hướng, như vậy một trận chiến sau khi, lại điều chỉnh tự ta, vòng trở lại đến, thắng bại vẫn còn đang vân kỳ trong tay. Lại như dị hình bên trong thế giới cùng mũ phi cuộc chiến một dạng. Có thể vấn đề là lần này không giống với lần trước, cá cực nhưng là tức thời có hiệu lực. Một khi bị thua, tê vở dần ý cả vi rút giải dược nắm giữ quyền rồi cùng Helena bọn người vô duyên. Tại nhất định lệ ổng sau khi chết, vận mệnh của bọn họ cũng rõ rõ ràng ràng. Ngay ở Helena rơi vào lo lắng vũ bùn, không thể tự thoát ra được thì, một đôi ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng phụ tại bà vai của nàng. Đừng lo lắng, chúng ta nhất định phải tin tưởng lão đại. Helena quay đầu nhìn lại, là Thiết Phong đang ăn ủi, không khỏi trong lòng nóng lên. Nếu chính mình đem vận mệnh giao cho Vân Kỳ, như vậy mặc cho số phận. Hơn nữa coi như Vân Kỳ thua, cũng không có nghĩa là Helena cùng Thiết Phong liền nhất định bị mã sát, đừng quên, chủ thần chỉ là lấy khấu trừ luân hồi điểm hình thức làm vì trừng phạt thủ đoạn, như vậy bằng có lưu lại một cái khác phương pháp giải quyết. Trên thực tế, Helena xác thực không có lo lắng quá mức cần phải, bởi vì Vân Kỳ tại sông bạc biểu hiện, trong túi đã nắm giữ lượng lớn mỹ đao tìm người hối đoái cứu mạng luân hồi điểm còn không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ là như dụ sẹo bọn người, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Helena cố nhiên trong lòng thấp thỏm bất an, huyễn ma đội biểu hiện cũng có chút cùng vừa nãy chê cười hoàn toàn không giống, bởi vì bọn họ hiện tại cũng là một trận đau đầu, bởi vì bọn họ vô pháp nhận biết được bên trong cụ thể tình huống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 80, thỏa thuận lỗ thủng. Không biết là lão đại có ý định làm như thế hay là bởi vì Vân Kỳ đột nhiên đột tiến, mà không kịp mở ra hắc vụ cùng đoàn đội củng hưởng cảm giác, ngược lại bọn họ đội trưởng không có lan truyền ra bất kỳ cái gì có liên quan bên trong một điểm tình báo. Nay tại Dĩ Vãng là xưa nay chưa bao giờ gặp. Hơn nữa căn cứ xạ kẻ đối với đoàn đội lại cùng tiến nhiệm, làm sao cũng không có khả năng lắm là có ý định đóng hắc vụ củng hưởng cảm giác, quá nửa là mặt sau một cái. Làm sao có khả năng? Lão đại nhưng là chúng ta huyễn ma đội người mạnh nhất. Thật muốn không kiêng dè chút nào phát huy ra thực lực đến, nhưng là một người bù đắp được tất cả mọi người nhân vật mạnh mẽ. Huyễn Ma đội các thành viên nhẹ nhàng lung lay đầu, đem cái này không thiết thực khả năng huy chi tác hứa. Saké trở thành một đội trưởng, tự nhiên có thực lực mang tính áp đảo, không có thực lực tuyệt đối, tiêu căng khó thuần bọn luân hồi giả lại làm sao có khả năng tình nguyện thua kém người khác, trở thành đối phương sai khiến bộ hạ đây. Mà khác, Helena tại hướng về dự sẽ hiểu rõ Saké. Ngồi chung một cái thuyền rủ sẹo không có bất kỳ cần thiết dấu dẫm, biết gì nói nấy mà đem vừa nãy cùng xạ kệ giao thủ tình huống nói một lần. Nguyên Lai like tại hắc vụ bên trong, dù sẹo cũng rất nhanh phát hiện xạ kệ là pháp hệ chức nghiệp giả, có điều hắn không có tu kiếm minh kia đáng sợ cao ma công, càng không có khiến người ta sợ hai hoàng sợ thuần phát năng lực ma pháp, bởi vậy, dù sẽ phát huy ra diệt ma lao tấn công từ xa năng lực, ý đồ đánh gãy xạ kệ niệm chú thời gian. Kết quả, hắn quá đánh ra thấp ma huyền đội trưởng đáng sợ. Pháp hệ e sợ viễn trình cơ bản thường thức, tại xạ kệ trên người không hề tác dụng. Xạ kệ đơn xoay tay một cái, một tấm ấn kỳ lạ đồ án bài Boker xuất hiện tại cái kia ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa trong lúc đó, lại một cái xoay chuyển, góc gần có mai hoa 3 bài diện tại khoảng cách xạ kệ nửa mét nơi ngưng đứng lên đến, đồng thời tự mình lớn lên đến nửa người to nhỏ, trở thành một trương bài tú lở khở tầm kiên, đem diệt ma lao chí mạng ném mạnh mạnh mẽ địa cả lại. Lao ngược lại không phải hoàn toàn không có kiến công. Chỉ ít bài tụ lở khởng ngưng tụ mà thành tấm khiên tại lực phòng ngự trên còn có vẻ đơn bạc, bị Diệt Ma Lao một hồi xuyên thấu. Đương nhiên, nếu muốn thương tổn được Sạ Kệ vậy thì khó như lên trời. Sạ Kệ không có tựa hồ đau lòng tấm khiên một lần Mai Hoa 3 trang bị, vung hai tay lên một điểm. Tấm khiên Mai Hoa 3 tấm khiên tự mình chồng chất lên, càng là phải đem Diệt Ma Lao gói lại. Lần này có thể dọa sợ dù xèo, cũng may hắn đúng lúc phát động Mộ Bạc Nội Dung Vở Kịch Vũ Khí tự mang kỹ năng. Tại bài tủ lở khở hoàn toàn bao vây lấy trước một giây, thu hồi đến trong lòng bàn tay, này mới phòng ngừa tiện tay vũ khí bị đoạt vận mệnh. Viễn trình thất lợi, chỉ có thể đổi thành cận chiến, nhưng là dù sẽ chịu thiệt liền chịu thiệt tại cận chiến trên. Đem hắn thật vất vả nắm lấy một lần cái hở, thẳng tiến xạ kẻ cận chiến trong phạm vi, chuẩn bị dành cho vị này pháp hệ nghề nghiệp cường lực một đoàn thì, nhưng đột nhiên phát hiện hai chân như là bản thạch không nhúc nhích, như luận hắn làm sao khế lực, vẫn không nhúc nhích. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào Tại dù xèo đứng thẳng vị trí, nhiều một tấm bài bu khơ, mai hoa hai, cũng không phải lấy tấm khiên hình thức hiện hình, nhưng là một tấm cố định cảm bấy. Nhất thời sơ sẩy, trở thành dù xèo chiến bại khởi điểm. Người liền như vậy thất bại. Liền hắn một cọng tóc gáy đều không thương tồn được. Helena tuy biết kết quả, cũng quá trình lại làm cho người không tưởng tượng nổi. Cùng là thâm nghiên giả dù xèo, sẽ bị bại triệt để như vậy, cho tới liền đối phương lá bài tẩy đều không vạch trần vài tờ liền thành tù nhân. Du sẽ thống khổ kết thúc hồi ức, nói rằng, ta đã tận lực, tại chúng rồi cố định cảm bấy sau, ta sử dụng ép đái hòng tuyệt chiêu, vốn nên trọng thương xạ kẹt một đòn tất trúng né mạnh, nhưng đánh hụt. Không có chúng mục tiêu, ngươi cũng không cảm thấy ngại xương là tất trúng né mạnh. Helena còn hy vọng Tử Vũ sẽ trong miệng hiểu thêm một ít có quan hệ xạ kẹt bí mật. Lại phát hiện đối phương biết có hạn, hiển nhiên là song phương thực lực chênh lệch lớn đến không có bất ngờ mức độ. Du sẽ không có bởi vì Helena khinh bị giọng điệu mà tức giận. Trên thực tế Hắn cũng vì là chứng minh vô năng cảm giác sâu sắc cái nấy. Nếu như mình nhiều thăm dò ra sạ kẻ ác chủ bài, coi như vẫn như cũ thay đổi không được chính mình bị thua kết cục, chí ít có thể cung cấp cho Vân Kỳ có giá trị tham khảo tư liệu, tăng cường khả cơ phần thắng. Phong Hậu đem Helena bọn người u vũ vẻ mặt nhìn ở trong mắt, ngự ở trong lòng. Vừa nãy nàng tại Helena lính đánh thuê trước mặt ăn quả đắng, lại cùng Vân Kỳ miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm sa suốt bại, cần gấp tìm về bãi. Nàng đương nhiên sẽ không buông tha cái này, nói móc đối thủ cơ hội tốt, trận đấu vừa mới bắt đầu, nếu như các ngươi lão đại đủ đánh, dùng không được 5 phút, liền có thể nhìn thấy hắn bị thua sau cảnh tượng thê thảm. Ta tin tưởng, bởi vì vừa nãy hắn hung hăng biểu hiện, Saké lão đại nhất định sẽ hào hào đặc biệt chăm sóc một phen. Có điều các ngươi tựa hồ quên một điểm. Nói tới chỗ này, Phong Hậu cố ý dừng lại đề tài, làm cho đối phương hào hào thưởng thức một hồi trong đó cay đắng. Phía trước khiêu khích chi từ quá với dấu vết cho tới đại gia đều chẳng muốn đi để ý tới nàng, có thể phong hậu cuối cùng gây nên Helena cùng Thiết Phong liếc mắt. Cái gì gọi là quên một điểm? Đại gia đầu tiên nghĩ đến không xâm phạm lẫn nhau khế ước bên trong có lỗ thủng hay sao? Liên đều bản năng làm ra chiến đấu chuẩn bị tư thế. Ha ha, xem các ngươi hùng dạng, liền biết lấy các ngươi thông minh, hiểu lầm rồi đi. Chúng ta Huyễn Ma đội cũng sẽ không vô liêm sỉ đến tại khế ước thượng hạ bộ. Nói cho các ngươi, cái kia gọi là Vân Kỳ gia hỏa tự cho là thông minh, nhưng đã quên tại cá cược bên trong ghi chú rõ một điểm, sinh mệnh bảo đảm. Lời này vừa nói ra, Helena cùng thiết phong nhất thời hoàn toàn biến sắc. Không sai, tuy rằng song phương ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, có thể điều ước bên trong không có dính đến cá cược sinh tử bảo đảm, nói cách khác, xả kẻ ở trong chiến đấu thất thủ giết Vân Kỳ, cũng sẽ không phải chịu khế ước trừng phạt, điều này cũng phòng ngừa quyết đấu song phương chỉ lo giết chết đối phương mà không dám ra tay toàn lực bó tay bó chân. Nhưng ngược lại, Vô cá cược này thì có một cái phi thưởng trí mạng bút. Nếu như phe thắng lợi tại đối phương mất đi sức chiến đấu sau, lạnh lùng hạ sát thủ, cũng một dạng sẽ không bị đến chủ thần mà sát. Vẫn kỳ, ngươi nhất định phải sống sót. Helena yên lặng thì thầm. Ngay ở Lâm thời đoàn đội vì là chính mình lão đại thấp phòng bất an thì, nhưng mà bất động hắc vụ phát sinh ra biến hóa. Hắc vụ nhìn như là một loại nào đó khí thể, về thực chất là một cái phạm vi tinh kéo dài kỹ năng, có ổn định đặc tính co như ở bên ngoài mưa to gió lớn bên trong cũng sẽ không phải chịu biến hóa chút nào. Có điều trước mắt, Hắc Vũ quay cuồng dáng vẻ phi thường khả nghi, đầu tiên là hướng ra phía ngoài khuyết tán, theo khuyết tán phạm vi tăng cường, Hắc Vũ nồng nặc trình độ chịu đến ảnh hưởng rất lớn, do hắc chuyển thành hôi, dần thưa dần xuống đến. Mọi người ở đây sốt sáng mà nhìn kỹ trong đó sẽ có biến hóa gì đó thì, trong không khí phát sinh ba ba ba nộ tung thành, tựa hồ là món đồ gì không thể tả chịu đựng phát sinh tân ngâm. Mọi người ở đây nhìn trái nhìn phải tìm kiếm thanh âm khởi nguồn, cái kia hắc vụ phút chốc nổ ra, thật giống như nhen lửa pháo, thanh âm truyền khắp toàn bộ không gian, rất là điếc tai. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, vì là bất thình lình biến hóa sợ hết hồn. Helena bọn người cố nhiên là lo lắng Vân Kỳ An Uy, còn lại Lâm Thời đoàn đội thành viên cũng vì cá cược thắng bại trong lòng run sợ, liền ngay cả Huyễn Ma đội cũng là lòng sinh không rõ chỉ ít bọn họ từ chưa từng thấy lão đại thả ra ngoài hắc vụ lấy vừa nãy phương thức tiêu tan. Hắc vụ tại vừa nãy một cái nổ tung trong tiếng, bắt đầu tan thành mây khói, hai cái bóng đen dần dần hiện ra đến. Một cái rõ ràng đứng thẳng bất khuất, một cái thì lại thâm sâu ngồi chồm hôm xuống, thắng bại thành bại vừa xem hiểu ngay. Rốt cục, cuối cùng một kia hắc vụ biến mất hầu như không còn, lộ ra Vân Kỳ bình tĩnh biểu hiện, hắn lão nghệ đứng thẳng tại sạ kệ trước mặt, nhìn chăm chú phía trước, không chút nào đại chiến sau khi kết thúc trận vận. Thật giống mới vừa mới bất quá là thưởng thức chén thượng đằng trà, nhìn chàng hoàn toàn mới hí. Trái lại xạ kẻ, quỳ một chân trên đất, một cái tay chống đỡ tại chỗ, miễn cưỡng duy trì một bên khác cân bằng. Tuy rằng trên người ăn mặc nhìn qua không tính nguồn ngang, có thể sắc mặt khó coi tới cực điểm, rõ ràng là một tấm người thất bại khuôn mặt. Lao đại! Thất bại! Sẽ trận tròn các mắt, quả thực không thể tin được chính mình con mắt, vậy cũng là huyện ma đội Lao đại, toàn bộ đoàn đội hạt nhân. Làm sao có khả năng liền như vậy tại không có dấu hiệu nào tình huống thất bại? Xem xem thời gian, từ ca cực chính thức bắt đầu đến kết thúc, liền một phút đều không quá, lao đại đây là làm sao? Huyến ma đội thành viên giờ khắp này ngạc nhiên vô pháp dùng nguồn ngữ miêu tả, dường như trong ngộng. Đừng nói là huyến ma đội, liền ngay cả Helena, Thiết Phong, cùng với Dũ Sẹo đều không thể tin được chính mình con mắt. Bọn họ đột nhiên phát hiện, trước đối với Vân Kỳ thấp thỏm cùng lo lắng, quả thực là cỡ nào vô chi cùng buồn cười còn là thiết phong trước hết phản ứng lại, lộ ra một tấm hàm hậu khôn mặt tươi cười, ta nói rồi lao đại nhất định sẽ thắng. Helena âm thầm thở dài một tiếng, nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, trái lại lo được lo mất, không muốn thiết phong như vậy đối với vân hứng kỳ trước sau như một tín nhiệm, không khỏi lòng sinh xấu hổ. Mà dù sẽ tâm tình vào giờ khác này lại là vô cùng phức tạp, một mặt, nhìn thấy đánh bại chính mình xả kẻ thành tù nhân, trong lòng oán khí bình phục không ít. Có thể mặt khác, đối với cũng không quá chịu phục vân k� Bây giờ dĩ nhiên đánh bại Ngông Cuổng tự đại Sà Kè, cùng nói mơ giữa ban ngày không có gì sai biệt. Tuy rằng kinh sợ với Vân Kỳ xuất hiện thì lôi lệ phong hành, tại chuyện đánh giết trong chớp mắt cát, lại đang người khác không coi trọng tình huống, đem bạo tẩu bên trong Johnson đều bị hắn đánh bại hoàn cầm. Nhưng phát ra từ thâm niên cường giả lòng tự ái, nỗ lực nói cho chính hắn, này bất quá là Vân Kỳ vận khí mà thôi, nếu như mình là cát Cái kia chắc chắn sẽ không bất cẩn đến bị Vân Kỳ liên tục bắn 3 lần mã nổ chuyên dụng đạn cho phá vì đó tự hào phòng ngự. Hắn càng không thể như chỉ có một thân man lực, nhưng Hữu Dũng Wu Miyu Johnson như vậy, bị Vân Kỳ đầu cơ trục lợi thắng lợi. Nói chung, đem chính mình đặt tại người thất bại vị trí, hắn có 100 lý do phòng ngự bọn họ thất bại. Theo dù xẹo, Vân Kỳ mặc dù có thể thắng, căn bản là đối thủ quá bất cẩn, hoặc là quá ngu ngốc gây nên. Hắn khuất phục với Vân Kỳ, cũng không phải là bị hắn thực lực kinh sợ. Nhưng là xem ở có thể ngăn được hắn người toàn bộ bị thua, hoặc chết, hoặc hạng mình coi như có thắng đối phương thực lực, nhưng kết quả tốt nhất cũng phải rơi vào cái lưỡng bại câu thương. Đừng quên, dù sẽ có thể chỉ có một người, mà Vân Kỳ còn có ba vị có thể nhờ sinh tử bằng hữu, dù Tiêu Đêm tu kiếm minh cũng xem thành bọn họ một phần tử. Tại dù sẽ sâu trong nội tâm là không thừa nhận chính mình không bằng Vân Kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 81, quá trình Trên thực tế ở sau đó hợp tác bên trong, tại săn giết lật cờ chiến đấu bên trong, Du Thiếu dần dần phát hiện, Kỳ Thức Vân kỳ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ, ngoại trừ kia đem vô giải liên tục bắn màn đũn, tựa hồ không có cái gì có thể chân chính sợ hãi địa phương. Du Thiếu ý nghĩ này ngược lại không phải đơn giản dùng đấu kỵ để hình dung, trên thực tế, nếu như dùng số liệu hóa để biểu hiện vũ sức cùng Vân kỳ thực lực, như vậy hai người tại trên giấy thực lực số liệu kỳ thực cách biệt không có mấy. Này vẫn là đem Vân Kỳ vận dụng không được gì hình hoàng hầu hầu trùng cân nhắc ở bên trong kết quả. Có thể hiện tại, cái kia nhường dụ sẽ tuyệt vọng huyễn ma đội đội trưởng, bây giờ tại ngăn ngắn không tới 60 giây thời điểm, Thành Vân, Kỳ Tú binh, coi như xả kệ nhường, cũng không đến nỗi năm chính mình tiền đồ cùng trong đoàn đội thật vất vả tích chữ lên hy vọng đến đùa giỡn. Bây giờ, xả kệ triệt triệt để để thất bại, không riêng là cá cược, liền ngay cả đội trưởng hy vọng cùng chính mình tương lai đều tại này một hồi bại cục bên trong mất đi. Sạ Kệ trong mắt lưu động không cam lòng ánh mắt, thanh âm hầu như là từ trong hàm răng bỏ ra đến, ngươi muốn là đường đường chính chính cùng một trận chiến, bị thua nhất định là ngươi. Sạ Kệ không cam lòng cũng tại mọi người hợp tình hợp lý, dù sao, đối phương bất quá là cái vô danh tiểu bối, mặc kệ từ trải qua thế giới nhiệm vụ về số lượng, còn là tại cất thưởng thu lấy bên trong, Vân Kỳ làm sao đều không có khả năng vượt qua tập trung toàn bộ đoàn đội tại Nguyên Sạ Kệ. Coi như Sạ Kệ là một tên pháp hệ luân hồi giả, Có thể tại này có không làm hết sức luân hồi thế giới bên trong, ai lại dám xem thường một cái pháp hệ khế ước đoàn đội đội trưởng. Đối với sạ kệ lên án, Vân Kỳ cười nhạt, ngươi là đang vì mình thất bại giải vây sao? Vấn đề nhắm thẳng vào hạt nhân, nói sạ kệ mặt đỏ tới mang hai. Bại đều thất bại, nếu như lại bị bại không có phương độ, chẳng phải là thành thế kỳ này buồn cười nhất cho cười sao? Liền, sạ kệ sau đó phải chỉ trích Vân Kỳ đệ tiện ngôn từ chỉ có thể đánh nát nha nuốt xuống đó. Sạ kẹ không cam lòng đương nhiên không phải vì chính mình thất bại làm dư thừa giải thích, trên thực tế, bất luận người nào đổi làm là sạ kẹ, biểu hiện ra thái độ chỉ sợ so sạ kẹ còn muốn cơ đoan. Sạ kẹ vẫn như cũ còn nhớ, lúc đó chính mình nưu kế hảo nưu kế. Bước thứ nhất, thả ra ngăn cách cảm giác hát vụ. Ở bên người không thể trợ chiến tình huống, thả ra hát vụ hành vi nhìn như cùng tình tướng không thể nghi ngờ, có thể người muốn thật muốn như thế nghĩ, vậy thì mười phần sai. Làm vì một cái thăng cấp đến cấp 3 sợ kỳ hữu đạt thủ. Tên là Hắc vụ lĩnh vực năng lực có thể không riêng là bí ẩn cùng quần chiến lợi khí, làm Hắc vụ lĩnh vực lên cấp đến cấp 3 sau, tăng cường một cái năng lực mới, lĩnh vực ngăn cách, tại Hắc vụ phạm vi bao phủ bên trong, ngăn cách trừ người làm phép bên ngoài tất cả năng lực cảm nhận. Đã như thế, chúng tiêu người bằng mất đi ngũ quan cảm giác, dường như một cái không nghe thấy, xem không được, không ngỏ ra, an thị không ngon, khiếu chi không phát hiện lở vở năm tán tận. Kết quả tất nhiên là tùy ý người. Làm phép sâu xé cừu con, có điều, chính là bởi vì tam cấp Hắc vụ lĩnh vực quá mức dũng mãnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân bằng tính, liền chủ thần phụ ra một cái hạn chế, nhất định phải tại thả ra một lệ vụ Hắc vụ lĩnh vực, đồng thời kéo dài 30 giây mới có thể mở ra cấp 3 tróc ra cảm giác hiệu quả. Cho tới tại quân chiến bên trong xả kẻ tại sao sử dụng năng lực này, là bởi vì cấp 3 hiệu quả là không khác biệt công kích, đối với trừ người làm phép bên ngoài tất cả mọi người đều mất đi ngũ quan cảm giác. Đang hoàn thành bước thứ nhất gậy ông đập lưng ông kế hoạch sau. Đó lấy chính là cực kỳ trọng yếu bước thứ hai, Trực Đảo Hoàng Long, tróc ra cảm giác sau luân hồi giả, mặc kệ ngươi là viễn chỉnh còn là cận chiến, cũng không còn uy hiếp đến sạ kệ khả năng, vậy kế tiếp chờ đợi chính là sạ kệ ma pháp phong tạc. Bước thứ hai nhìn như đơn giản, kỳ thực, đối với một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng thời đầu óc linh hoạt người, chỉ dựa vào sạ kệ thả ra ngoài ma pháp công kích quý tích, cũng có tìm ra vị trí hắn khả năng. Liền. Bước thứ 3 làm vì kế hoạch cuối cùng đầu đuôi, cho gọi ra một cái ngăn cản tất cả công kích triệu hoán thú. Nhìn như Hoàn Mỹ ba bước húc, nhưng tại Vân Kỳ thái độ khác thường địa chủ động nhảy vào hắc vụ bên trong, mà gặp gỡ để một cái phiến phức. Phải biết, bất luận cái nào có chút lý trí luân hồi dạ. Nhìn thấy hắc vụ đệ nhất bản năng phản ứng chính là kính sợ tránh xa, coi như biết mình không tiến vào hắc vụ, liền vô pháp đánh bại sà kê, nhưng đối với không biết sự vật cẩn thận cùng cẩn thận còn là theo thói quen lựa chọn chậm rãi quan sát, làm tiếp ra thích hợp hành động. Làm như vậy, phù hợp đại đa số người trong lòng, cũng là tối rất bình thường phản ứng. Có thể cứ như vậy, không thể nghi ngờ là rơi vào sạ kệ trong bẫy dập, chỉ có phóng liên tục 60 giây hắc vụ lĩnh vực, liền có thể chuyển biến thành cấp 3 trạng thái, đến lúc đó, chính là mọi người biết được hắc vụ lĩnh vực chân chính địa phương đáng sợ. Chẳng ai nghĩ tới, tâm nhìn thông minh Vân Kỳ, nhưng làm ra tối lô mãng, mà cũng là chính xác nhất phản ứng. Tại hát vụ đem xạ kẻ hoàn toàn bao vây lấy trước, ngảy vào trong đó, quấy giày nhìn như hoàn mỹ mãn bản kế hoạch. Điều này cũng làm cho quên đi, dù sao, như vân kỳ như vậy đấu đá lung tung người số rất ít, nhưng không phải là không có. Thật giống như văn minh đối mặt dã man thì, giữ lấy ưu thế nhất phương thường thường không ở văn minh phía bên kia. Xạ kẻ không phải là dựa vào hát vụ lĩnh vực một chiều tiên hạ người vô năng, không có hai, ba đem bàn trải, lại làm sao có khả năng trở thành điều động cả nhánh đoàn đội người lãnh đạo. Chính như dù sẽ bị thua như vậy, Sạ Kệ có một bộ khác với tất cả mọi người trang bị, Tử vong bài tụ lở khở. Cái gọi là Tử vong bài tụ lở khở là một loại cực kỳ đặc thù vũ khí, chúng nó số lượng chiếm đa số, đồng thời có giá trị không nhỏ, càng quan trọng một điểm, chúng nó đều là hàng dùng một lần, thế nhưng giá thấp nhất thảo hoa 2 cũng phải hoa đi 500 điểm thành phẩm, cái này cũng chưa tính chế tạo thảo hoa 2 cần thiết hi hữu tài liệu giật giới. Cũng chính vì như thế, Tử vong bài tụ lở khở là Sạ Kệ chân chính át chủ bài. Tại cung vũ hiệp trong khi giao chiến, Sạ Kệ vèn vẹn sử dụng 2 tấm cấp thấp bài tú lở khở, liền đem hắn đánh bại. Mặc dù đổi khó chơi vơn kỳ, tối chung kết quả còn là Sạ Kệ thắng lợi, khác nhau ở chỗ Sạ Kệ nên vì thắng lợi trả giá bao nhiêu chương bài tú lở khở. Sạ Kệ tử vong bài tú lở khở, dựa theo bài poker sắc hoa, phân biệt đại diện cho 4 loại năng lực: Mai hoa đại biểu đạo cụ, Hồng mỏ mỏ đại biểu trang bị, Hắc mỏ mỏ đại biểu triệu hồi vật, Phương khối đại biểu kỹ năng. Tại cung vũ hiệp chiến đấu bên trong, Sắc kệ vẹn vẹn dùng 2 tấm cấp thấp mai hoa bài, liền đặt vững thắng lợi. Đổi thành Vân kỳ, vậy uýt nhất muốn vận dụng 3 loại sắc hoa tử vong bài tụ lở khở, chỉ có lợi hại nhất hắc mỏ mỏ bài tụ lở khở ra tay, xuất hiện đáng sợ một lần triệu hoan thú, cái kia Vân kỳ lại làm sao lợi hại, cũng không có khả năng thắng lợi. Thế nhưng, Vân kỳ tại nhảy vào hắc vụ sau cũng không dự định dừng lại chậm rãi quan sát dáng vẻ, còn là làm chậm trọng thêm khởi động trên chân hành giả chi hoa sùng phong kỹ năng. Lấy hai lần tốc độ nhằm phía vẫn còn chưa hoàn toàn phản ứng lại Saki. Như vậy đấu đá lung tung đấu pháp, chính là khắt chế pháp hệ luân hồi giả tuyệt hảo chiến thuật, có điều Saki khệ mệ miệng hiện lên cười gần nhưng nói rõ này vừa nhìn như chính xác chiến thuật, đối với hắn chưa chắc có hiệu. Mắt thấy Vân Kỳ liền muốn va vào, đột nhiên, hắn hai chân một sai, phương hướng gió sông thẳng biến thành chết gì, càng hướng về tay phải phương hướng đánh tới. Ở nơi đó, căn bản không có một vật, cũng không biết hắn là tại né tránh, còn là căn cứ vào cái gì khác mục đích. Này vốn nên nhường xả kẻ cao hứng cử động, lại làm cho hắn lộ ra kinh ngạc vẻ, trong mắt càng làn né qua một tia không dễ phát hiện hoãn sợ. Phình một tiếng, Vân Kỳ chặt chẽ vững vàng địa cùng không khí đụng phải cái đầy cõi lỏng, tựa hồ là va vào cái gì vô hình bất chứng. Tại Vân Kỳ bị va chạm lực phản chấn hướng về phương hướng ngược bắn ra thì, cái kia bị va vị trí trở nên mơ hồ lên, một cái như ẩn như hiện thân ảnh tại lão đảo bên trong hiện lộ ra bản tướng. Cái kia người dĩ nhiên lại là Saké. Dĩ nhiên có hai cái Saké. Vân Kỳ, nhưng thật giống như sớm có dữ liệu giống như vậy, đối với phía sau cái kia Sạ Kè liền không thèm nhìn trên một chút, con mắt trực nhìn chằm chằm từ phá ẩn ma gia Sạ Kè, hoàn mỹ hảo thuật, không hổ là huyền ma đội lão đại. Sạ Kè bị phá giải chân thân, trong lòng khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, hắn đã từng giao thủ cường địch không xuống mấy chục người, không có một cái có thể đủ ở đây sao nhanh thời gian trong tìm ra hắn bản thể, có thể Vân Kỳ làm được, hơn nữa còn là đang không có chuẩn bị tình huống. So với còn lại có phá giải ảo thuật năng lực luân hồi giả, bọn họ đều là có chuẩn bị mà đến, tài năng tại vài lần thăm dò sau tìm ra. Ngươi là làm thế nào đến? Sạ Kệ thất kinh hỏi. Nay không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi thua rồi. Tại phá giải Sạ Kệ ảo ảnh sau, có thể nói chiến cục quyền chủ động triệt triệt để để điều chuyển đến Vân Kỳ trên người, nếu như ứng biến được, thắng lợi không thành vấn đề. Vân Kỳ đương nhiên sẽ không cho Sạ Kệ thời gian thở dốc, phá giải ảo ảnh chỉ là hắn cắt chiến kế hoạch bên trong bước thứ nhất. Bước thứ hai đã bắt đầu. Vân Kỳ trong mắt Tinh Mang lóe lên một cái rồi biến mất, hai chân nhân lúc xung phong khí năng dư thế chưa tiêu, lần thứ hai làm ra vọt tới trước, chỉ là không biết khi nào, trong tay nhiều một thanh cả người đen nhánh đại đao, một tay nhỏ ở trong tay, mùi lao nhưng tà nhỏ ở phía sau trên đất, trên đất bắn tung tóe ra lấm ta lấm tấm đốm lửa, lấy ra một cái màu xám trắng vết đao. Sắc khí ám kêu không tốt, đối với pháp hệ luân hồi giả, làm sao ở trong chiến đấu tranh thủ thi pháp thời gian là mỗi người phải học quá trình. Mà hắn thật giả ảo ảnh chính là vì tranh thủ thi pháp mà học tập kỹ năng, trên thực tế, vừa nãy hắn đã tại thi pháp bên trong, chỉ là lặng im chú mới vừa triển khai một nửa, liền bị Vân Kỳ vô tình va chạm rũi cho miễn cưỡng đánh gãy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ ít móc ra quỷ giá tử vong bài tụ lở khở, đang chuẩn bị ném ra, nhưng tại điếc hai tiếng súng bên trong, trong tay tử vong bài tụ lở khở bị đạn đánh cho bay ngược ra ngoài. Ngươi, xạ kẻ luân phiên phản kích gà khó, tự tin bị đả kích nghiêm trọng đến băng điểm. Mắt thấy cái kia thép ròng trên đại đao né qua một vệt nhàn nhạt vàng sáng xanh lam, nhiều lần chiến đấu trực giác nói cho Sặc Kẻ, cái kia một đao tuyệt không là thân thể máu thịt có thể chịu đựng. Tại tử vong cảm giác nguy hiểm bao phủ xuống, Sặc Kẻ lại cũng không kịp nhớ rụt rè, có thể muốn hắn lại dùng hai tay từ văn chương bên trong lấy ra tử vong bài tụ lở khở, tại về thời gian đã là không làm được. Mắt thấy cái kia ác liệt một đao, đi kèm gào thét mà qua lưới đao, ở trong không khí ma sát ra sắc bén phá không thanh âm. Coi như xả kẹ lùi về sau nẻ tránh, dĩ nhiên không kịp. Ngay ở này sống còn thời khắc, át chủ bài cũng thuận theo công bố, chỉ thấy xả kẹ ngoác miệng ra, không để ý hình tượng địa từ đầu lưỡi phun ra một tấm bỏ túi hình bài bù khơ. Phương khối 6. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 82, Thiên hướng Hổ Sân Hành. Phương khối đại biểu kỹ năng, một đường tiêu chốc màu đen tại xả kẹ trong miệng ấp hủ lên, tại không. Một giây sau. Bỏ túi bài tủ lở khở hoàn toàn phân giải thành tia chớp màu đen toàn bộ, sau đó như cự mãng thổ tin từ sạ kệ trong miệng kích bắn ra, trên không trung xẹt qua một đường đại biểu tử vong giải lụa màu đen, tốc độ chi khoé làm người hoàn toàn không có né tránh chỗ trống. Thiểm điện chỉ lát nữa là phải cư thân, vẫn kỳ đột nhiên bỏ xuống đã bị truyền vào nguyên lực thép dòng đại đao, song trưởng tiến tô ở trước người, miễn cưỡng đuổi tới màu đen kia chớp tốc độ. Trong không khí lập tức truyền đến tiệm điện tàn phá huyết nục thì tứ tứ thành, tia chớp màu đen theo song trưởng Nhanh quay ngược trở lại mà xuống, tại Vân Kỳ quanh thân trên lượn lờ một tuần, này mới theo hai chân độn xuống lòng đất. Khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, bị tia chớp màu đen bắn trúng sau, Vân Kỳ dĩ nhiên chưa từng xuất hiện xạ kệ dự liệu đỉnh trệ, vọt tới trước tốc độ không giảm mà lại tăng, thật giống toàn thân bộ phận cơ thịt tại tiềm điện dưới sự kích thích, trở nên càng thêm cấp tốc. Đây là Quân đạo bá quyển, thiết hộ thủ. Xạ kệ kiến thức rộng rãi, lập tức nhận ra Vân Kỳ chống đối tia chớp màu đen động tác là rõ ràng kỹ năng Vậy hẳn là là Johnson năng lực, lúc nào thành văn kỳ chiêu số. Sạ Kệ tự nhiên không biết văn kỳ còn có một tên biến thái phục chế chi nhãn kỹ năng, kể cả bị phục chế giả nhọ nhằn khổ sở rèn luyện tới kỹ năng đẳng cấp cũng có thể cùng phục chế đi qua. Nếu như nói một lệ và quân đạo bá quyền quan sát thủ là Johnson tối cường mâu, cái kia cấp 2 lôi động quyền là hắn tối cường thiết truy, mà cấp 3 thiết hộ thủ nhưng là tối cường vẫn. Kia chớp màu đen át chủ bài mất đi hiệu lực, mang ý nghĩa Sạ Kệ triệt triệt để để thất bại. Ngay ở Vân Kỳ tốc công bên dưới, bị bại thương tích đời mình. Dương Sạ Kệ không thể tiếp thu chính là, rõ ràng mình còn có rất nhiều át chủ bài chưa sử dụng, mỗi một chương đều đủ để nghịch chuyển hiện tại thế yếu, có thể một mực hắn khuyết chính là triển khai thời gian. Lấy thân thể máu thịt đi liệu quỷ dị kia chớp màu đen, vốn là không tính sáng suốt, có thể chỉ có như vậy, Vân Kỳ mới không còn bị Sạ Kệ thuần phát ma pháp đánh gãy tiến công tiết tấu. Tốc công cũng là Vân Kỳ tại cấu nghĩ ra được đánh bại Sạ Kệ chiến thuật hợp nhân. Sạ Kệ bị bại quá oan quá oan. So với Đậu Nga còn oan. Nhất làm cho Sạ Kệ nghĩ mãi mà không ra chính là, vẫn kỳ là làm sao tại tiến vào hắc vụ sau, lập tức phát hiện bản thể hắn vị trí. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Sạ Kệ câu thứ nhất câu hỏi, muốn biết ngươi thất bại nguyên nhân. Tốt lắm, trước tiên thực hiện chúng ta đánh cuộc. Sạ Kệ bất đắc dĩ giao ra Tê vợ giận nhị cả vị rút giải dược, đó là một ống cùng tờ vị rút giải dược màu sắc một dạng dược tệ, rơi vào lòng bàn tay. Vân Kỳ rất hài lòng mà nhìn Vân Trương tặng lại đi ra tin tức. Tê vợ giận nhĩ cả vi rút giải dược, đặc thù nội dung vợ kịch đạo cụ, một lần đạo cụ. Bởi vì từ Quang Minh giáo hội hối đoán chiếm được, vô pháp mang ra bản thế giới nhiệm vụ, là Tê vợ giận nhĩ cả vi rút kháng tinh, xin mời tại người bệnh ý thức bị vi rút hoàn toàn cảm hóa trước truyền vào. Sắp nhận giải dược xong, Vân Kỳ lập tức đưa nó giao cho thiết phòng, do hắn đến phụ trách cứu lên lễ ổ đó là không thể tốt hơn. Rất nhanh Theo giải dược ống tiêm bên trong lục sắc dược tề truyền vào trong cơ thể, vốn là trạng độ hôn mê lệ ổng, dần dần mở mắt ra, tại một trận trầm thấp thân ngâm thanh sau. Lệ ổng khôi phục ý thức. Ma Thiết Phong cũng rất thuận lợi thu được Lệ ổng 20 điểm độ thiện cảm, thành lập cùng trọng yếu nội dung vợ kịch nhân vật hữu nghị cơ sở, đồng thời cũng mang ý nghĩa Thiết Phong thu được tiến vào hội phả mạ công ty nước cờ đầu. Chúng ta đã rửa theo thỏa thuận làm, còn không mau một chút để bảo. Phong Hậu thấy Vân Kỳ không chút nào thả người ý tứ, nhất thời trong lòng sốt sắng. Lời này nhắc nhở huyễn ma đội thành viên khác, nhất thời bầu không khí trở nên sốt sắng lên đến. Sạ kế lại là mặt cười khổ, như có lời muốn nói, nhưng còn là không có nói ra. Hắn tự nhiên rõ ràng trong lòng đối phương tại sao không có thủ dược, trên thực tế, cái gọi là thủ dược căn bản không tồn tại. Đối mặt huyễn ma đội mọi người đầu bắn tới phẫn nộ ánh mắt, Vân Kỳ từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, nhưng nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện ở trong mắt hắn căn bản không có mỉm cười. Theo lý thuyết Các ngươi đã thực hiện hiệp ước, ta cần phải buông tha các ngươi đội trưởng. Thế nhưng, các ngươi tại hiệp ước bên trong động tay động chân, vậy cũng chỉ có thể coi chính các ngươi phạm tội trước. Vân Kỳ trực tiếp vạch trần sự kệ tại trong hiệp nghị động Tây chân. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đường kiếm cớ vi lưng chúng ta hiệp nghị, đừng quên, chúng ta nhưng là ký kết khế ước, vi phạm giả chỉ có bị chủ thần mà sát một đường. Cao lớn thu kịch sẽ thánh sáng trên trán, nội gần xanh, thật giống một con rơi vào tức giận cư hùng. Xét nhìn Như Quang Minh chính đại lên tiếng, nhưng không có được xạ kẻ bọn người tương ứng, Nguyên bản Dương cung bản kiếm bầu không khí dĩ nhiên trầm tĩnh lại. Xét tuy rằng nhìn như lỗ mãng, cũng biết mình mới vừa nói lời nói xảy ra vấn đề, rất tức thời ngậm miệng lại, đem mặt sau chính nghĩa lẫn nhiên chửi rủa thu ở trong miệng. Vẫn kỳ lại là cười nói, "Các ngươi đã cho rằng có khế ước bảo vệ, cần gì phải vì là các ngươi đội trưởng lo lắng đây?" Nói, mạn nôn nóng súng kề sát tại xạ kẻ huyết thái dương trên, khoảng khắc này co như là lấy luân hồi giả thân thể tố chất, cũng không có vững vàng đón đỡ lấy nhất thương dũng khí, huống hồ xạ kệ lực phòng ngự cũng không cao. Ngươi, ngươi dám? Sắc tức giận đến mắt như trùng đồng, đồng tử co lại nhanh chóng. Có gì không dám, các ngươi sẽ không coi chính mình ký xuống khế ước lô thủng thiên y vô phụ chứ? Vân Kỳ dần dần mất đi cùng đám người kia trò chơi mèo vờn chuột, trực tiếp mở ra chính mình tay bài, các ngươi trên danh nghĩa hướng về chúng ta bảo đảm tại cá cược bắt đầu sau không lại làm khó dễ ta bọn thủ hạ, có thể trên thực tế, các ngươi nhưng tại cá cược mặt trên cố ý lọt một điểm, tham đổ nhân viên thân người an toàn. Đừng nói cho ta nảy vẹn vẹn là các ngươi sơ sẩy. Sa Kế lần thứ 2 trờn mặt, mà miệng lưỡi bén nhọn Phong Hậu cũng ức đến hai gò má đỏ chót, trong lúc nhất thời không nói ra được một câu nói. Không sai, lúc trước cá cược thắng bại chưa công bố thì Phong Hậu cũng đã đem kế ước bên trong lỗ thủng nói ra, cũng lấy này đến đả kích Helena tự tin, nhưng nàng vạn không nghĩ tới một mực bị chính mình coi là vô địch lão đại, dĩ nhiên tại không tới 60 giây thời điểm bị thua, hơn nữa bại đến triệt để như thế. Quả thực có thể xưng là thế kỷ này to lớn nhất Ô Long. Con bị chính mình người chẳng hay biết gì sẽ, còn muốn vì là chính mình lão đại tranh luận vài câu, lại bị sả kẻ trực tiếp đánh gãy. Được rồi, Xịt, lần này là chúng ta có lỗi trước, đừng tại làm vô vị nguy biện. Xịt luôn luôn nghe lệnh của lão đại, tuy rằng hắn giờ khắc này đối sự tình toàn bộ còn tỉnh ngộ bất giác, Nhưng hắn cũng không phải thật sự kẻ ngu si, ý thức được trong đó tất có ẩn tình, cũng sẽ không lại nói lời thừa thái. Sa Kệ xoay đầu lại, hỏi: "Ngươi lúc nào ý thức được chúng ta khế ước có vấn đề?" Vân Kỳ: "Ngay ở ngươi đem khế ước hợp đồng cho ta ký tên thì." Sa Kệ ngẩn ra, bật thốt lên: "Nếu ngươi biết chúng ta không có viết xuống bảo vệ tham dự cá cược giả thân người an toàn, tại sao còn không nói tiếng nào ký xuống chính mình danh tự?" Nếu như Vân Kỳ là hậu chi hậu giác, Cái kia vẫn còn có thể giải thích một chút hắn vẫn nội nhân quả, có thể không ký tên liền phát hiện vấn đề, nhưng còn là làm bộ không biết lập xuống khế ước, vậy thì nói không thông. Vân Kỷ cười nói, này có cái gì khó, lấy ngươi huyền ma đội đội trưởng thông minh trí tuệ, chẳng lẽ còn không nghĩ ra nguyên nhân trong đó sao? Sạ Kệ ngẩn ra, lập tức ý thức được cái gì, thì ra là như vậy, ngươi dĩ nhiên. Sạ Kệ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, miệng chương không đóng lại được, hầu như cũng có thể nuốt vào toàn bộ năm đấm. Sặc kệ rất vui sướng chi đến vấn đề đắc án, một cái làm người khiếp sợ đắc án. Một cái nhìn ra khế ước lỗi thủ người, nhưng tại quan hệ sinh tử một trên giấy đàng hoàng, không có một câu lời oán hận địa viết xuống chính mình danh tự, khiến cho khế ước hợp đồng có chủ thần chứng kiến cùng bảo đảm, chỉ có thể nói rõ một điểm, cái tên này đầu gốc có vấn đề. Cũng chỉ có kẻ ngu si cùng ngu xuẩn mới sẽ ở biết rõ gây bất lợi cho chính mình khế ước trên ký tên. Có thể vấn đề là Vân Kỳ cái tên này thấy thế nào cũng không phải loại kia tổn kỵ làm người ngớ ngẩn, từ hắn cái kia tuyệt không chịu chịu thiệt cách làm trên, có thể phản đẩy ra một điểm, cái tên này có niềm tin tất thắng. Cũng chỉ có tất thắng, Vân Kỳ mới sẽ đang không có bảo đảm bại giả sinh tử tình huống, không hề lời oán hận, nhẫn nhục chịu khó ký xuống chính mình đại danh. Ngươi, ngươi thật sự như thế khẳng định trận này cá cược phe thắng lợi, nhất định là ngươi. Nghĩ thông suốt trong đó đầu đuôi câu chuyện sà kê. Lần thứ hai đưa ra có chút nghịch biện quan điểm, coi như là hắn bản nhân, cũng không dám nói tại nắm giữ ưu thế sân nhà, cường Hãn Triệu hồi vật, đạo cụ cả mấy, cùng với thuần pháp ma pháp sau, dám đánh 100% cam đoan, nói mình tất thắng. Lấy xả kẻ kinh nghiệm, có thể đủ đem phần thắng từ 50% mỗi tăng lên 10 cái, liền có thể nói rõ hắn so với người khác nhiều một lá bài tẩy. Làm phần thắng đạt đến 90% sẽ cùng với 100% phần thắng. Dù sao Luân hồi thế giới bên trong có quá nhiều quá nhiều bất ngờ phát sinh, mặc dù là một cái hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch, cũng sẽ bởi vì người ngoài hoặc là bên trong cho nên thu nhận thay đổi. Vân Kỳ thản nhiên nói, ta tự nhiên có niềm tin tất thắng, bằng không, ta tại sao được các ngươi ký xuống cả cực đây? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là một cái yếu thích đem thắng bại đặt ở vận khí trên dòng nhân chứ? Không có khả năng. Không có ai tại chiến đấu trước liền khẳng định chính mình thắng lợi. Coi như là mới bắt đầu không gian cường giả số 1, cũng không làm được. Sa Kệ dùng hầu như cuồng loạn thanh âm phản bác, tại hắn nghe tới, Vân Kỳ lời nói quả thực là đối với hắn thông minh xỉ nhụ. Nếu như ta nói không có giả tạo đây." Vân Kỳ đặt câu hỏi. "Vậy ta có thể cho ngươi bồi thường thỏa đáng, nếu như ngươi trong lời nói có một chút cố làm ra vẻ bí ẩn thành phần, cái kia chẳng thắng lợi này ta coi là ngươi chó ngáp phải rồi." Sa Kệ phi thường xoắn xuýt với mình chiến bại, nghĩ đều không nghĩ nói rằng. "Có điều, này vừa nói, hắn liền hối hận rồi. Bởi vì hắn nghĩ tới Vân Kỳ tại trong vòng 1 phút đánh bại chính mình quá trình, quả thật làm cho người không thể tưởng tượng nổi, trong đó mỗi một cái phân đoạn quả thực như nước chảy mây trôi giống như vậy, không mang theo một điểm dây dưa dài dòng, có thể coi như là nghệ thuật chiến đấu. Nếu như Sạ Kệ lúc này trong lòng bắt đầu sinh một cái kỳ quái ý nghĩ, nếu như hắn nói toàn bộ đều là thật sự, đây chẳng phải là nói rõ chính mình gặp gỡ một cái phi thường đáng sợ ra hỏa, một cái toán không lộ chút sơ hở đáng sợ ra hỏa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 83: Dọa dẫm. Vân Kỳ có chút thừa nước đục thả câu gật gù, "Vậy phải xem các ngươi lấy cái gì làm vì bấy người bồi thường. Ta đã nói trước, các ngươi đội trưởng mạnh nhưng là rất đáng giá, nghe nói một nhánh mất đi đội trưởng chính thức đoàn đội, đối mặt không chỉ là tùy cơ mất đi một trang bị nha." Tiên sư nó, "Làm sao ngươi biết không còn đội trưởng, huyễn ma đội liền sụp đổ." Nhanh mồm nhanh miệng sẽ tức giận mắng. Phong hậu trắng vị kia lưng hùm vai gấu đại hán một chút. Trong lô mũi hành ra hai chữ, ngớ ngẩn. Mà khôi phục bộ phận thể lực Lôi ca, chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngược lại mình và đội trưởng đều thành đối phương tù nhân, cũng không để ý nào đó người ngu ngốc bị đối phương dụ ra thoại. Vân Kỳ cười nói, "Hiện tại ta biết rồi." Xịt nhất thời há hốc mồm. Có điều huyền ma đội cũng không phải cho không, lập tức lấy ra phản kích vũ khí. "Lôi ca, các ngươi tựa hồ đã quên hai người." Trải qua này nhắc nhở, mọi người mới nhớ tới đến. Còn có tu kiếm mình cùng mặt cờ chưa phân ra thắng bại. Nếu đàm phán cùng con tin có quan hệ, huyến ma đội tự nhiên lấy ra tất cả có thể lợi dụng thẻ đánh bạc. Tu kiếm mình đúng là bọn họ hiện nay mạnh mẽ nhất một tấm bài. Bắt người ngược lại áp chế ta. Vân Kỳ cười lạnh nói, chỉ là một cái ảo thuật, tìm tới hắn lại có gì khó. Nói, đối với Helena nháy mắt ra giấu. Helena hiểu ý. Bị động năng lực, thính giác cảm giác phát động, đem lỗ thai tiếp thu âm bình công suất mở tối đa hóa rốt cục nghe đến hai cái tiếng tim đập, lập tức khóa chặt vị trí, quả nhiên, tại vốn là hư không một mảnh đoạn đường tìm tới marker cùng tu kiếm minh thân ảnh. Đã như thế, cưỡng ép tu kiếm minh làm vì trao đổi điều kiện liền như vậy hết hiệu lực. Sau đó tự nhiên là đối với con tin tăng giá cả tính toán, huyền ma đội nhất phương trước tiên đưa ra bồi thường 8000 đô la Mỹ đề nghị, đương nhiên là loại kia có thể trực tiếp hối đoái thành luân hồi điểm đô la Mỹ, chẳng khác gì là dùng này bút một một tài chính đến thuộc bọn họ lao đãi rất nhanh bị Vân Kỳ phụ quyết, hắn hiện tại đều có tiếp cận 20000 đô la Mỹ được lợi, tự nhiên đối với luân hồi đốt nhu cầu không cao, còn không bằng trực tiếp đổi thành đồng giá thực dụng trang bị hoặc là đạo cụ. Loại này bồi thường phương thức nhìn như còn không bằng đếm đến thực tế, có thể trong đó bao hàm ý nghĩa nhưng không như thế. Đây là một loại song trọng suy yếu bồi thường phương thức, tinh túy có thể cùng hiện thực thế giới bên trong cắt đất đền tiền đánh đồng với nhau, tại thu được chính mình chỗ đứng căn cứ địa sau, còn biến tướng suy yếu đối phương toàn thể lực lượng. Có điều Đối với Huyền Ma đội có vật gì tốt, lại là cái vấn đề lớn. Đối phương cũng sẽ không nốc đến đem chính mình ắt chủ bài một vừa nói ra, coi như là nhanh mồm nhanh miệng sẽ, cũng không có khả năng tại số xung khắc cùng sai lầm. Tình báo không đối xứng cũng làm cho Vân Kỳ không thể không làm ra nhượng bộ. Hắn trực tiếp điểm danh muốn sạ kệ trên người toàn bộ Tử Vong Bài Tủ Lở Khở. Chí ít, Tử Vong Bài Tủ Lở Khở thuộc tính hắn là rõ rõ ràng ràng. Tử Vong Bài Tủ Lở Khở có thể nói là sạ kệ phần lớn thực lực khởi nguồn. Loại này hàng dùng một lần, có giá cao chót vót, tái sinh thời gian dài khuyết điểm, ngược lại xem Có rất nhiều hạn chế vấn đề đồ vật, tất nhiên có nó hơn người địa phương Tử vong bài tủ lở khở chính là một loại phỉ phi thường đặc biệt vũ khí Nó không có linh hồn trói chặt, cũng không cần tương ứng kỹ năng cơ sở Càng không có nghề nghiệp trên hạn chế, nó khuyết điểm duy nhất Chính là nhất định phải tại trở lại mới bắt đầu không gian sau, mới có thể tiến hành có hạn bổ sung Người muốn chết bài tủ lở khở làm gì? Loại này một lần vũ khí cũng không thích hợp người. Sạ Kệ nhưng không hi vọng chính mình to lớn nhất dựa dẫm rơi vào đối phương trong tay, nếu như bị Vân Kỳ toàn bộ cầm, tương đương với chính mình tại nhiệm vụ này thế giới chỉ có té đi phần. Mình đã tại đội viên trước mặt đủ mất mặt, lại há có thể ở phía sau biểu hiện bên trong không có chiến tích đây. Trải qua một phen cò kè mặc cả, Sạ Kệ rốt cục thỏa hiệp, giao ra bốn tấm tử vong bài tu Lở Khở, cũng nói cho Vân Kỳ, hắn tử vong bài tu Lở Khở cũng không hoàn chỉnh. Từ bài diện 2 đến bài diện 6, bảy về sau bài diện cần đại lượng hi hữu tài liệu, lấy hảo ma đội tài lực, căn bản là không có cách hoàn thành. Mà khác, Sa Kệ còn giao ra một mật lệnh bài, gọi là lệnh truy nã, có thể phát động một lần ẩn tàng nhiệm vụ, là huyễn ma đội tại trước mấy cái trong thế giới nhiệm vụ thu được khen thưởng đạo cụ. Thấy Vân Kỳ đầy mặt ngở vực, Sa Kệ công bố cho lệ ổng truyền vào tê vợ giận nhị cả vị rút nhiệm vụ chính là khối này lệnh truy nã phát động. Đương nhiên chính thức công bố phương pháp còn là lấy quang minh giáo hình thức. Lệnh truy nã, đặc thủ tiêu hao hình đạo cụ, tại mỗi cái trong thế giới nhiệm vụ phát động một lần ẩn tàng nhiệm vụ, độ khó so sánh nên thế giới nhiệm vụ đồng loại nhiệm vụ cao một cái độ khó đẳng cấp. Bản đạo cụ còn lại sử dụng số lần, 13, nên đạo cụ chỉ có thể tại mỗi bắt đầu không gian trong thế giới nhiệm vụ sử dụng. Vẫn kỳ cân nhắc một chút kim loại tính chất lệnh truy nã, phân lượng cũng không phải khinh. Ngay ở viện ma đội chờ đợi hắn gật đầu tán thành lần giao dịch này thì Hắn bất thình lình nói một câu, "Khối này lệnh truy nã ngược lại không tệ, các ngươi từ nơi nào đoạt tới tay?" Phong Hậu bĩu môi, liên quan với đặc thù đạo cụ vào tay, bắt đầu phương pháp tại luân hồi thế giới bên trong nhưng là công khai thiết giá. "Có điều nói cho ngươi cũng không sao, liền xuất tử, Lý Độc Hạ Sả Sỉn, lại xương lệnh truy nã." Câm miệng. Lôi Ca giận dữ hét. Phong Hậu nhất thời mờ mịt, đã thấy Vân Kỳ cười nói, thì ra là như vậy, Lý Độc Hạ Sả Sỉn, nếu như ta nhớ không lầm, Tại ta tiến vào luân hồi thế giới sau, còn chưa có xuất hiện quá, Lĩnh Hồng hạ xạ sỉn, nhiệm vụ. Ngươi muốn nói rõ cái gì? Phong hậu phẫn nộ quát, nhưng cẩn thận nghe, có thể nghe ra nàng trong thanh âm có rõ ràng chỗ dạ. Nói cách khác, ta có thể khẳng định, lệnh truy na xuất tử, Lĩnh Hồng hạ xạ sỉn, lời này các ngươi không có nói láo, có điều, nhưng ẩn giấu một tin tức, một cái then chốt tin tức. Huyễn Ma đội tất cả mọi người là dùng mình. Vân Kỳ nhìn thấy bọn họ vẻ mặt, tất nhiên là thân tâm thoải mái nói Lệnh truy nã tỷ lệ phát động chỉ sợ tương đương thấp, bằng không tại sao các ngươi trải qua nhiều lần như vậy thế giới nhiệm vụ, tại sao kể cả lần này, tổng cộng mới phát động hai thứ? Huyễn Ma đội lần thứ 2 yên lặng, chính như Vân Kỳ nói như vậy, ẩn tang nhiệm vụ tuy được, có thể tỷ lệ phát động thực sự quá tùy ý tính. Từ vào tay, bắt đầu lệnh truy nã đến hiện tại, bọn họ trải qua đầy đủ 4 cái thế giới nhiệm vụ, cũng bất quá là phát động 2 lần. Nay còn là tại đoàn đội toàn thể nỗ lực sau kết quả. Mà Huyền Ma đội tại mới bắt đầu không gian thời gian có điều, tiến vào gầm sau, lệnh truy nã hình cùng sát lục, cuối cùng lần đó hiển nhiên không có khả năng dùng tại bọn họ trên người, cùng hắn quy ra tiền bán cho còn lại luân hồi giả, còn không bằng hiện tại lấy ra đội mệnh. Không nghĩ tới, nhìn như không sai lệnh truy nã, sau lưng còn có cái nghiêm trọng tỷ lệ phát động. Vân Kỳ phòng trừng, chính mình tại mới bắt đầu không gian lưu lại thời gian chỉ sợ cũng không nhiều, như vậy vừa đến, lệnh truy nã giá trị thực tế tất nhiên muốn đánh chết cấu. Cuối cùng Uyên Ma đội đáp ứng ngoài ngạch một điều kiện, làm vì bồi thường. Sau đó, nên là vạch Trần đánh bại xả kẻ bí mật. Tại mọi người chú ý dưới, Vân Kỳ duỗi ra một đầu ngón tay, "Sake, ngươi thất bại nhân tố có mấy cái? Số 1, ngươi quá sớm bại lộ ngươi một lá bài tẩy, Hắc vụ lĩnh vực. Ngươi ta rõ ràng hiểu rõ đến cấp 3 Hắc vụ lĩnh vực trô đáng sợ, cùng với ta duy nhất có thể lợi dụng cơ hội. Hắc vụ lĩnh vực cấp 3 trạng thái, một khi triển khai, chính là đối mặt thập cường đội người tài ba." Sạ Khệ cũng có thoáng lợi tự tin. Đáng tiếc, hắn quá sớm bại lộ chính mình há bảy, liền mới mới có phía sau phát sinh sự tình tình. Helena chợt nói, thì ra là như vậy, không trách ngươi vừa thấy được hắc vụ lĩnh vực, không lùi mà tiến tới. Vân Kỳ nói, đây chỉ là một người trong đó. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ngươi phạm đến thứ hai sai lầm, chính là thắng dù sẹo. Cái gì? Thắng lẽ nào cũng là sai lầm sao? Sạ Khệ trong lòng không hiểu thầm nghĩ. Vân Kỳ tựa hồ nhìn thấu Sạ Kệ ý nghĩ, nói: "Thắng bản thân mà nói, đương nhiên không phải sai lầm, có điều ngươi quá yêu thắng." Vì thắng được thật xinh đẹp, đồng thời tại chúng ta trong lòng đắp nặn một loại vô địch cảm giác, kết quả ngươi vận dụng lại một lá bài tẩy. Sạ Kệ hơi có suy nghĩ, im lặng không nói. Vân Kỳ không có nói thẳng ra lá bài tẩy kia, ngược lại hỏi người khác, "Du Xiêu, nói một chút ngươi cùng Sạ Kệ trận chiến đó cái nhìn." Du Xiêu Duyện Minh nói tóm tắt nói, mạnh mẽ kéo dài phát ra Không nhìn tất chúng công kích phòng ngự, còn có làm người đau đầu các loại cảm bấy, ta thua tâm phục khẩu phụ. Vốn là đối với huyên ma đội trưởng Tán Dương, có thể vào lúc này nghe tới. Làm sao đều có loại trói thai cảm giác. Vân Kỳ rôi ra ngón tay thứ hai, nói, Sạ kẻ, ngươi là một vị pháp hệ luân hồi giả, điểm này tin tưởng mọi người không thể nghi ngờ đi. Có thể vấn đề đến rồi. Pháp hệ nhược điểm lớn nhất chính là phòng ngự quá thấp, ngươi có can đảm cùng tư lịch không cạn rủ xéo một mình đấu. Đồng thời không mang theo một điểm thương thắng lợi, căn bản nguyên nhân nhất định là có dự rẫm. Du Seol, ngươi nói đúng không đúng? Du Seol đúng là không hề có một chút thật không thiện. Ngược lại thua với đại danh đỉnh đỉnh huyễn ma đội đội trưởng bản thân, không phải một cái sỉ nhục, nhưng là một cái đáng giá hướng về người khắc khoe sự tỉnh. Hắn tâm tư rất rõ ràng, ngược lại tối mất mặt cái kia hẳn là sạ kệ mới đúng, sắp xếp như thế nào cũng sắp xếp không tới chính hắn. Liên hắn nói thẳng, không sai. Ta cái kia bách phát bách trúng ném mạnh một đòn, dĩ nhiên tay trắng trở về, đã chứng minh ngươi suy đoán, có điều ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao phá giải hắn cái kia phi hốt tệ lệ bảo thân pháp. Vân Kỳ cười thần bí, thân pháp. Vậy căn bản cùng thân pháp không hề có một chút quan hệ. Tuy rằng sạ kệ nhanh nhẹn đạt đến nhất giai mã trị, có điều chỉ là như vậy, là chắc chắn sẽ không ung dung né qua ngươi lọn chỉ chủ chi thương. Nghe đến lọn chỉ chủ chi thương sáu cái tự, dù sẽ tâm trung cả kinh, Đối với này tấm hắn ẩn giấu rất tốt át chủ bài, liền như vậy tại Vân Kỳ trong miệng tùy tiện nói ra. Loan chỉ chủ chi thương, lại gọi là Mệnh vận chi thương, là một cái phối hợp lao loại vũ khí có khả năng sử dụng viễn trình kỹ năng, to lớn nhất đặc hiệu chính là 100% trúng số mệnh mục tiêu, phối hợp diệt ma lao tự mang bay trở về năng lực, tuyệt đối bị dụ sợ coi là tối cường át chủ bài. Nhưng dù là Loan chỉ chủ chi thương, liên xạ kẻ một điểm da lông đều không có thương tổn được, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đến nay Dù Seo đều nghĩ mãi mà không ra. Bởi vậy, đem hắn nhìn thấy Sạ Kệ bị Vân Kỳ đánh bại sau, trong lòng khiếp sợ có thể nói là đến mức độ không còn gì hơn. Vân Kỳ rất nhanh mở ra khăn che mặt bí ẩn kia cụ một góc, tất chúng chi thương thất bại, chỉ có thể nói rõ một điểm, ngươi công kích mục tiêu không đúng. Tại người khác, bao quát dù ở bên trong người còn chưa kịp phản ứng, Vân Kỳ nói, kết hợp Huyễn Ma đội lấy Huyễn Ma hai chữ tự sưng, ta tin tưởng, Sạ Kệ to lớn nhất dựa dẫm, chính là ở che giấu mình bản thể thảo thuật. Sặc kệ lúc này vẻ mặt đã nói rõ Vân Kỳ suy đoán hoàn toàn trúng mục tiêu, chỉ là trong lòng hắn một mực có một cái nghi ngờ quấn quanh, lại đi không được, hiện tại rốt cục có nói ra cơ hội, lại cũng không kịp nhớ đội trưởng rụt rè, nói ra, ngươi đến cùng là như thế nào phá giải ta ảo ảnh. Tại hắn nhìn đến, đoán ra tại Hắc vụ bên trong chướng nhãn pháp là một chuyện, phá giải chướng nhãn pháp lại là một chuyện khác, đặc biệt là đối với thiếu hụt độ cao cảm giác người mà nói. Vân Kỳ hiển nhiên chỉ là tại thị giác phương diện có hơn người địa phương có thể một mực huyền ảnh thuật chính là đối thị giác cảm giác giả khất tình, khiến người ta lầm tưởng trước mắt ảo ảnh là chân thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 84, sáu đại bại bởi vì chính như có câu quân sự danh ngôn rằng như thế, lúc một trận chiến tranh bắt đầu trước, nó thắng bại kỳ thật đã chú định, đem một trận chiến đấu thắng bại mong đợi tại các loại sát suất nhỏ sự kiện phát sinh bản thân, chính là thất bại dấu hiệu. Vân Kỳ đem bốn tờ tử vong bài bộ kệ cùng một mặt lệnh truy ná thu nhập Vân trang trí bên trong, một bên hỏi còn không có nghi thông suốt. Gã sa sắc mặt khó coi giống như chết cha ruột, Vân Kỳ cũng không làm khó, vì vậy nói, muốn phá giải huấn ảnh, biện pháp tốt nhất chính là chuẩn bị một cái phá ẩn cắt loại hình đạo cụ, lại hoặc là tự mang phá ẩn kỹ năng. Rất đáng tiếc, hai món đồ này tính nhắm vào quá mạnh, đối với tại ban đầu không gian sinh tồn đều khó khăn chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ cùng xa xỉ trang sức không có gì khác biệt. Bởi vậy, ta chỉ có thể cách khác kỳ kính, tìm một cái đơn giản mà hữu hiệu phương pháp. Nói đến đây, Hắn cố ý dừng lại, nhìn về phía đám người, tựa hồ là muốn nghe một chút mọi người có hay không ý thức được hắn phương pháp phá giải. Đáng tiếc, ngoại trừ hưởng thụ đám người chờ đợi trông mong ánh mắt, không ai nói ra ý nghĩ của mình. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách bọn hắn, ẩn thân thêm huyền tượng song trọng mê hoặc thủ đoạn, chỉ là có thể ý thức được điểm này đã là rất khó khăn bọn hắn lại như thế nào tại ngắn ngủi trong vài giây tìm ra phá giải ẩn thân biện pháp, hơn nữa còn là tại không có đầy đủ đạo cụ tình huống dưới. Vân Kỳ thất vọng lắc đầu, Những người này không thiếu có thông minh tài trí hạng người, đáng tiếc suy nghĩ của bọn hắn quá mức sơ cứng, ít có tùy cơ ứng biến chi tài. Vì vậy nói, tại không có kỹ năng cùng đạo cụ tình huống dưới, cái kia chỉ có một đường, khóa chặt chân thân. Khóa chặt từ chân thân đạo lý, ngoại trừ số ít mấy cái đầu góc đi thẳng về thẳng ra hỏa, người nào không biết, có biết dịch hành khó, mấu chốt là như thế nào khóa chặt. Tại nhìn mặt mà nói chuyện văn kỳ trong mắt, đoàn người không ăn vào ý, tự nhiên là nhìn ở trong mắt, hắn một chỉ sát Rất không may, ta vừa vặn có một cái khóa chặt loại năng lực, thiên phú, thị giác khóa chặt, mặt khác, vì tìm tới ngươi chân thân. Ta sát phí một phen khổ tâm. Sau đó, hắn chuyển tay một chỉ lôi ca, các ngươi sẽ không cho là ta đưa ra cùng tham dự đổ ước người tiến hành trao đổi con tin, là tùy tiện nói một chút sau. Sát sát mặt trở nên lơ lửng không cố định, đầu tiên là như có điều suy nghĩ. Sau đó lâm vào mê mang, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like ngươi là vì nói được đằng sau. Khan Khan nghe không được thanh âm. Xem ra đã có người đoán được đáp án, không sai, ta ném ném lôi cả. Mục đích chỉ có một cái, tìm ra sát ngươi chân thân vị trí. Sát cảm thấy trong miệng vô tận đắng chát, giống như uống cả bình thuốc đông y, trách không được tại tái tư chủ động xin đi thời điểm, ngươi lộ ra loại kia nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, nguyên lai like ngươi có chủ tâm để cho ta suy nghi, đem mình đưa tới cửa. Sát hiện tại tinh tế hồi tưởng một chút, càng phát cảm thấy trước mắt Đông Phương Thanh Nam giàu hoạt cực độ đơn giản đem người tâm đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Vân Kỳ gật gật đầu, không sai, huyết ảnh của ngươi chi thuật lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng tại tiếp được con tin thời điểm. Còn chơi cái gì huyền thuật? Một khắc này, tuyệt đối là chân thân không thể nghi ngờ. Bất động thanh sắc tìm ra chân thân, sau đó không để lại dấu vết dùng năng lực thiên phú khóa chặt lại xác, cái này tại một phương diện khác cũng giải thích Vân Kỳ vì cái gì tại Hắc vụ lĩnh vực chưa hoàn toàn triển khai trước, chủ động xông vào Hắc vụ bên trong. Đây chính là ngươi cái thứ ba sai lầm. Vân Kỳ so với cái thứ ba ngón tay. Thứ tư ca sai lầm, ngay tại ở công kích của ngươi thủ đoạn thiếu khuyết lực bộc phát, tiếp tục ổn định truyền vận có lẽ là không thích biến số người thích nhất phương thức công kích, nhưng là, chính là bởi vì không có biến số, địch nhân của ngươi cũng có thể đưa ngươi tổn thương khống chế tại trong phạm vi khống chế. Vân Kỳ rũa ra cây thứ thứ ngón tay. Sắt vốn còn muốn hỏi, làm sao ngươi biết công kích của ta thiếu khuyết lực bộc phát? Bất quá hắn lập tức nhớ tới Vân Kỳ đang tiếp thụ con tin La Lam làm lúc quan tâm. Đã vượt qua một cái lâm thời đội trưởng đối với thủ hạ quan tâm trình độ. Hóa ra gia hỏa này căn bản ý không ở trong lời, tham hỏi ân cần chân chính mục đích thì là xem xét La Lam vết thương trên người. Căn cứ vết thương nhiều ít cùng sâu cạn trình độ, trái lại có thể suy đoán ra người công kích lực sát thương, mặc dù làm không được 100% chuẩn xác. Thế nhưng không rời 10. Hung chi La Lam vết thương quá nhỏ quá mờ. Như vậy đẩy ra hắn thiếu khuyết hữu hiệu bộ phát thủ đoạn cũng là thuận lý thành chương sự tình. Minh bạch đạo lý trong đó về sau, sắt trong lòng không ăn vào ý bình phục rất nhiều. Chỉ là một trận người bên ngoài nhìn như đơn giản quyết đấu, tại trong tay đối phương vậy mà hạ nhiều như vậy công phu, vậy hắn không thua mới gọi kỳ tích. Về phần thứ năm điểm, đó chính là sát tốc độ vừa vặn bị Vân Kỳ tốc độ ngăn chặn. Cứ việc xong phương mặt giấy thuộc tính cùng là nhanh nhẹn 40 điểm, nhưng tại xe dịch né tránh phương diện, Sợ rõ ràng thiếu khuyết kinh nghiệm phương diện này cùng thực chiến thao luyện, cái này đương nhiên cùng hắn thân là một đội trưởng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, dị vãng chiến đấu, cái nào vòng đến hắn đặt mình vào nguy hiểm. Ma Vân Kỳ so với cây thứ 6 ngón tay, thì cùng sạt đội trưởng thân phận có quan hệ, chính bởi vì hắn là một đội trí trưởng, tại mệnh thao nhân thủ lúc, muốn làm không phải phấn khởi phản kháng, mà là hẳn là giữ lại thực lực. Đoàn đội khế ước là một sự giúp đỡ lớn, đồng thời cũng là trói buộc người vô hình tất bộ. Bởi vì một khi một đội trưởng chết đi, toàn bộ đoàn đội chắc chắn sụp đổ, đi hướng người lạ. Đây cũng là luân hồi giả nhóm BI, một khi ủng hộ toàn bộ đoàn đội trụ cột đổ sụp, nên tiếp không phải mới đội trưởng, mà là phim cung đỉnh bên trong tranh quyền đoạt lợi, cuối cùng, đoàn đội ở bên trong loạn bên trong đi hướng tử vong. Không có luân hồi giả hẳn là có lòng quyết muốn chết, vậy kế tiếp tất nhiên là cắt đất bồi. Lục Đại thất bại nhân tố tại Vân Kỳ trong miệng êm tai nói, mọi người tại đây nghe được như si như say không nghĩ tới một cái nho nhỏ đồ ước bên trong còn có nhiều như vậy giảng cứu cùng đạo đạo, chỉ là nghe tới một lần, không thể nghi ngờ là lên một đường mở ra mặt khác thực chiến chỉ đạo, đối ngoại đi tới nói, cố nhiên là nghe được đặc sắc, đối nội đi nghe tới, được lợi rất nhiều. Kể từ đó, Huyễn Ma đội đối Vân Kỳ Cửu hiện tại trong lúc vô hình hạ xuống một chút. Đương nhiên, muốn trông cậy vào như vậy hóa thủ thành bạn, đó chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Cuối cùng, Huyễn Ma đội giao ra trước đó hứa hẹn bồi thường mà khác vì Cam Đoan không còn xuất hiện phong hậu phóng thích cuồng bạo hung đi chui hiệp nghị lỗ thủng, đi cường hóa đáng sợ liếm ăn người. Huyễn Ma đội đáp ứng không sử dụng hắc vụ lĩnh vực, cũng ký tên đồng ý, viết biên nhận theo làm chứng. Đương nhiên, giới hạn ở quốc tế sân bay, không có hắc vụ lĩnh vực bảo hộ, Huyễn Ma đội muốn rời khỏi phi trường quốc tế, vậy chỉ có thể thi đi bộ rời đi, vậy liền thuận lý thành chương muốn chính diện đi đối kháng tiến vào giai đoạn thứ tư liếm ăn người. Đương nhiên, Đối kháng liếm ăn người cũng là huyễn ma đội cuối cùng đối Vân Kỳ hứa hẹn. Rất nhanh, tại chi này huấn tập biên chế tiểu đội vây đánh dưới, liếm ăn người toàn tuyến sụp đổ. 18 phút lẻ 5 giây sau, đám người rốt cục bước ra sân bay. Trong nháy mắt đó, vô số đèn pha tập bắn trên người bọn hắn, tưởng tượng một chút, ngay lúc đó độ sáng cùng trực tiếp nhìn về phía buổi trưa mặt trời không có gì khác biệt. Đám người còn chưa tới kịp thích ứng mảnh liệt ánh đèn, liền nghe đến khuyết đại âm thanh loa truyền đến quát lớn âm thanh. Nội dung tự nhiên là như là cụ dích dơ tay lên, không được nhúc nhích loại hình nói nhảm. Hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, lại nhớ tới vừa rồi kinh tâm động phách chiến đấu, biến đổi liên tục biến hóa, đám người có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Có thể sống sót, không có nghĩa là thực lực vì người nổi bật, nhưng tất nhiên là người may mắn. Đương nhiên, trong đó công lao lớn nhất không ai qua được vân kỳ, không có sự gia nhập của hắn, coi như thần kỳ từ tứ đoạn biến hóa dòm bị trong tay may mắn còn sống sót. Như vậy cũng sẽ bởi vì huyện ma đội xuất thủ mà dẫn đến Lý Ngang sau khi chết lớn trừ điểm trừng phạt, kết quả cuối cùng tất nhiên là toàn quân bị diệt. Đáng nhắc tới sự tình, huyện ma đội rời đi sân bay về sau, lập tức trốn vào hắc vụ lĩnh vực, biến mất không thấy gì nữa. Những người còn lại nhao nhao nhận cứu viện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Bởi vì Vân Kỳ Cường Thế gia nhập, tại phân phối trên lợi ích rất mau đem 5 bẻ bảy mảng lâm thời đoàn đội đạt thành nhất trí, đầu to tự nhiên việc nhân đức không nhường ai về Helena, thiết phong. Tu kiếm minh thu hoạch được, bọn hắn phân biệt đạt được Angela, Ly Ngang, Cẩn Dở Tán Đồng, độ thiện cảm một đường tiêu thăng, đạt tới rất cao trình độ. Những người khác cũng có thu hoạch riêng, còn lại nhân vật trong kịch bản từ Mạnh Sâm cùng La làm chia cắt, về phần cái khác không có đạt được chỗ tốt người. Một là thực lực có hạ, không quyền lên tiếng, nguyên nhân thứ hai chính là ở đây chiến lớn nhất cống hiến người không có phân đến một phần chỗ tốt, bọn hắn hoàn toàn không có cống hiến, hay không thực lực bọn hắn, đành phải ngậm miệng lại, có lời hán giận cũng không có ra đi nói. Ngược lại là Vân Kỳ, lập hạ công lao lớn nhất, nhưng lích lợi lại phản không kịp Helena, Thiết Phong cùng tu kiếm minh bọn người, cái này cùng hắn không có phát động cứu viện nhiệm vụ có rất lớn quan hệ, giết lại nhiều zombie, liếm ăn người, cũng không chiếm được một cái luân hồi điểm khen thưởng thêm. Đương nhiên, loại tình huống này cũng không phải Vân Kỳ độc hữu, chuyện giống vậy phát sinh ở huyễn ma đội trên thân. Sau đó, Vân Kỳ bọn người nhận hạ Vatican hệ vèo là thì Sở tờ đội kiểm tra, rời đi là tạm thời không thể nào Ít nhất phải chờ đến xác nhận không có chúng tờ vi rút về sau, mới có thể trùng hoạch tự do. Tại mọi người rút ra huyết dịch không lâu sau, từng chiếc trở đầy xe hàng từ cách ly lưới bên ngoài thông đạo phong trần mệt mỏi mở qua, xe hàng dương bên trên nỉ hệ vẻo là pháp mã tiêu chí hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kia! Thiết phong nhãn tỉnh sáng lên, không phải là tờ vi rút vaccine A. Kịch bản lần nữa cùng phim nhựa trùng hợp. Lúc này, Lý Ngang cũng cùng dành riêng cho hắn liên lập mắt, xinh đẹp con mắt ngội, bắt được liên lạ biết được ở phi trường rẻ xi si đèn đệ vụ bộc phát sau đó không lâu, nước Mỹ nghị hội toàn phiếu thông qua dự luật cho phép tham dự sinh hóa sự kiện binh sĩ trích ngừa tở vi rút vắc xin. Mặt khác, làm phần tử khủng bố gọi đàn tướng quân, phi mở đầu xuất hiện độc tại phần tử, thành viên bị bắt giữ, ngay tại đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn, hy vọng từ bọn hắn trong miệng thẩm vấn ra một điểm hữu dụng tin tức. Mà lần này sân bay rẻ xi si đèn đệ vừa cùng trước đó tại Ấn Độ công kích có liên quan rất lớn, cơ bản phán định là phần tử khủng bố gây nên. Mali ngang lại cho rằng là trước gùn bợ dẻo là công ty thành viên tại lần này tập kích khủng bố bên trong đóng vai trọng yếu nhân vật. Đúng lúc này, Fệ Dệ Dịch xuất hiện ở trước mặt mọi người, David tham nghị viên cùng hắn đi cùng một chỗ, hướng đám người giới thiệu vị này nhị hệ vẹo lạ pháp mã công ty thủ tịch nghiên cứu viên, tờ virus vắc xin người phát minh. Fệ Dệ Dịch rất kinh ngạc cùng Vân Kỳ lên tiếng chào, "Này, Vân Kỳ tiên sinh, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi." Chương 85: Vắc xin. Fệ Dệ Dịch tiên sinh Thật cao hứng có thể sống ở chỗ này gặp ngươi, Oh Hadmigger, ngươi khẳng định không tin ta tại cái địa phương quỷ quái này tao ngộ, nếu như không phải S giờ tớ thành viên xuất hiện, ta ta chỉ sợ không có phúc phận đi hưởng thụ ngươi dự chi cho ta lương bổng. Rẹ rẹ dịt cũng là không phải rất ở chỗ Vân Kỳ xuất hiện, rất nhanh bị Vân Kỳ một cái cái gọi là đi phi trường đón bằng Hưu Hoang Luân Hồ lượ qua. Mà cơn giờ hoài nghi vừa rồi phát sinh hết thảy đều là nhị hệ vẹo lạ pháp mã công ty làm chuyện tốt, bị David tham nghị viên phủ định hoàn toàn. Thật sự là quá hoang đường, dự phòng trích ngừa vắc xin mới làn nhì hệ vẹo lạ pháp mã công ty tại làm sự tỉnh, bọn hắn đang ngăn trở tình hình bệnh dịch bộc phát. Đang lúc Cancer biểu thị chiều sâu hoài nghi David tham nghị virus, Lý ngang ra khẳng định tham nghị viên, "Cự, giờ là thật. Vắc xin làn nhì hệ vẹo lạ pháp mã công ty bí mật nghiên cứu chế tạo, đồng thời tại gần đây đạt được trọng đại lâm sàng thí nghiệm thành công." David, nếu như lần này vắc xin phương án không phải là bởi vì khách kéo tịch phù nhân quyền tổ chức kháng nghị du hành, Lần này các ngươi xét giờ tờ có thể phái ra càng nhiều nhân viên cứu viện, không cần phải lo lắng bị virus lây nhiễm. Các ngươi cái kia gọi là lui đội viên cũng sẽ không không có cứu. David khiến cơn giở thật sâu tự trách, làm khách kéo tịch phù nhân quyền tổ chức người đề xuất một trong kiêm cốt cán, lần này thị uy du hành cùng nàng có không thoát được liên quan. Đang nói, bộc phát âm thanh từ phía sau không khí truyền đến, đám người quay đầu nhìn lại, cách đó không xa trên đất trống đã là một cái biển lửa. Hoạ hoạn phát sinh địa phương khoảng cách khu cách ly cũng không xa, mọi người đều có thể cảm nhận được nhào tới trước mặt sóng nhiệt, đốt làn da đau nhức, kia bạo tạc cũng không có như vậy ngừng, lần nữa phát sinh hai lần bạo tạc cùng ba lần bạo tạc, ở trong khoảng cách thời gian cũng không dài. Vân Kỳ lẩm bẩm nói, nên phát sinh vẫn là phát sinh. Không sai, kịch bản lần nữa bị kéo vào quỹ đạo, không cần người bên ngoài giải thích, hiểu rõ kịch bản luân hồi giả nhóm đều biết, kia bạo tạc điểm vị trí không phải khác, chính là rẹ rẹ rít. Đạo anh vận tới tờ vi rút vaccine. Quả nhiên. Rẹ rẹ di. Đạo anh quá sợ hãi, biển lửa chiếu dọi tại trong con mắt phát ra hỏa hồng sắc lửa diễm. Đáng chết, ai làm chuyện tốt. Nhất định là khách kéo tịch phù nhân quyền tổ chức người làm chuyện tốt, lúc ban ngày. Ta chính là bị bọn này đáng chết lũ hôn đàn dây dừa, mới không thể kịp thời chạy ra cái này gặp quỷ sân bay, kém chút thành đám giỏ mì trong bụng thức ăn ngon. Đa ví tham nghị viên tức giận bất bình kể rõ hủy khuất của mình. Đồng thời cũng vì kia một xe tải nghe tờ vi rút vắc xin cảm thấy vô tận tiếc hận. Vậy cũng là tiền a, tùy tiện một bình bán được trong chợ đen. Đều có thể thay đổi mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn tài phú, đủ sức cầm cự lên toàn bộ hạ vạt Nỉ Hệ Vẹo là chính phủ mấy năm chi tiêu dự toán. Càng quan trọng hơn là David tham nghị viên vừa vận là Nỉ Hệ Vẹo là pháp mã đại cổ đông một trong, số lượng ô tô vắc xin thanh lý trực tiếp dẫn đến năm nào cuối cùng chia hoa hồng rút lại 2/3. Nghe được khách kéo tịch phù nhân quyền tổ chức mấy chữ, cự giờ sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì nàng cũng là tổ chức đó một viên, bao quát cái kia Ấn Độ tiểu nữ hài gì cũng thế, nếu không hai người bọn họ lại như thế nào sẽ gặp nhau quẩn biết. Nhưng David cũng không có nói sai. Khách kéo tịch phù nhân quyền trong tổ chức có không ít người tham gia phản đối tự vi rút thân thể thí nghiệm, đồng phát động thị uy du hành, nếu không David cũng không trở thành bị ngăn ở sân bay, không, có cách nào rời đi. Tập các loài like nhĩ làm sao cũng sẽ không tin tưởng có người sẽ làm ra nổ nát tờ virus vắc xin sự tình. Cơn giở biểu lộ biến ảo không ngừng, khi thì hề hoải, khi thì phẫn nộ, khi thì lại lộ ra bất lực. Vị thiếp thân tu kiếm minh nhìn ở trong mắt. Tự cứu viện binh nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, tu kiếm minh đạt được cơn giở hảo cảm đồng thời, cũng lấy cơn giở người bảo vệ tự cho mình là, tăng thêm hắn vừa mới thất tỉnh, kỳ thật căn bản không có bắt đầu qua. Bởi vậy, tu kiếm minh đem tâm toàn bộ ký thác trên người cơn giở nhất là không thể gặp nàng thụ bất kỳ hủy quất. Thế là, hắn đứng ra, đây hết thảy bất quá là các ngươi vọng thêm ước đoán. Căn bản không có bất cứ chứng cứ gì chỉ hướng khách kéo tịch phù nhân quyền tổ chức. Hướng chi, khách kéo tịch phù nhân quyền tổ chức người phản đối sinh hóa thí nghiệm, lại thế nào khả năng đem tờ vi rút huyết tán đến toàn bộ phi trường quốc tế? Theo ta thấy, hơn phân nửa là một ít tổ chức quản lý bất thiện, dẫn đến tờ vi rút chạy vào chợ đen, thành tổ chức khủng bố lợi khí. Tu Kiếm Minh tùy tiện nói một câu, Trong lúc vô tình mở ra trong đó bí ẩn, chạm tới chân tướng một góc. Rè rè rít. Đạo anh ngay ở chỗ này, mặc dù Vân Kỳ hoài nghi tở vị rút mất đi sự kiện cùng hắn có không thoát được quan hệ, nhưng cái này dù sao cũng là suy đoán, tận lực không cho hắn bậy vì phần này hoài nghi mà sinh ra cảnh giác, để tránh ở phía sau hành động bên trên phát sinh khác không thể dự đoán phát triển. Vân Kỳ lập tức hòa giải nói, mọi người trở về từ coi chết, hẳn là cao hứng mới lạ, đừng bảo là những này tổn thương cảm tình sự tình. Đúng không? rè rè dịt tiên sinh. rè rè dịt. Đạo anh làm nhị hệ vẹo lạ pháp mã tại hạ vạt nhị hệ vẹo lạ thị quản sự người, tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên có thưởng nhân không có nhạy cảm giác quan thứ sáu, hắn rất nhanh chú ý tới cơn giợn khuôn mặt tuấn tú tu thượng lưu lộ ra ngoài cảm giác như đưa đám, còn có một mặt hoa si tướng tu kiếm minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thuyết giáo, rõ ràng là đang vì đẹp như vậy bộ dáng bên vực kẻ yếu, thế là cười ha ha một tiếng, liên quan tới khách kéo tịch phù nhân quyền tổ chức, ta cũng có chỗ nghe xong. David tiến sinh, kết luận của ngươi hạ quá mức vội vàng, chính như vị tiểu ca này nói, tại không có hoàn toàn chứng cứ trước đó, chúng ta không nên tùy tiện đem tập kích khủng bố đại tội chụp tại bất luận kẻ nào hoặc là tổ chức trên đầu. David tham nghị viên nhìn xem rẹ rẹ rít. Đạo anh, làm hắn cây dụng tiền, David vẫn là cho vị này nghi hệ vẹo lạ pháp mã công ty thủ tịch nghiên cứu viên mấy phần mặt mũi, huống hồ còn có Vân Kỳ cùng Tu Kiếm Minh hai người thay cần giờ biện hộ cho. David tham nghị viên mặc dù là người thô lỗ, Tự thường, tổn hại người khác can nguy, khả năng đủ leo đến nước Mỹ tham nghị viên vị trí, tất nhiên có chỗ hơn người, chỉ ít hiểu được một cái đạo lý, một ít người người có thể đi trêu chọc, nhưng có ít người người vĩnh viễn đừng đi xúc phạm vảy ngược của bọn họ. Chạy ra giọn bị khắp nơi trên đất phi trường quốc tế, David tham nghị viên từ cứu viện hắn bộ đội trưởng quan nơi đó giải được một cái tin tức, lần này cứu viện nhiệm vụ chỉ có 3 người, Ly Ngang, Griz, Angela tham gia mà cái khác đám người căn bản chính là tự giác tự nguyện lén lén lẻn vào nguy cơ tứ phía phi trường quốc tế bên trong. Dạng này một đám xung phong nhận việc ra hỏa, đơn giản có thể dùng tên điên để hình dung. David là tuyệt đối không dám đi trêu chọc ngay cả chết cũng không sợ một đám biến thái, huống chi Vân Kỳ cùng tu kiếm minh vẫn là trong đó người nổi bật. Bất quá, túi đầu về túi đầu, tham nghị viên mặt mũi vẫn là phải có, bằng không hắn chẳng phải là bị người xem nhẹ, thế là thái độ hòa hoãn lại, miệng nói câu Xem ở các ngươi phấn đấu quên mình cứu ta phân thượng, ta tạm thời tin tưởng các ngươi nói tới, có lẽ khách kéo tịch phù nhân quyền tổ chức người không có các ngươi nói biết bát như vậy, nhưng không có nghĩa là trong tổ chức không có con sâu làm dầu nổi canh. Nhất là cái kia gọi là cụ Tỳ Xa Đế Tư gia hỏa, ta nghe chỗ hắn nhưng là tổ chức đó bên trong cực đoan nhân vật đại biểu, cho nên ta y nguyên giữ lại ý kiến của mình. Cụ Tỳ Xa Đế Tư. Nghe được cái tên này, Ng Nhi la nghẹn ngào kêu đi ra. Mọi người tại chỗ bản năng nhìn về phía đột ngột thanh âm nơi phát ra chỗ, Enji La cảm nhận được mình vừa rồi có chút thất thố. Chỉ có hiểu rõ kịch bản luân hồi giả nhóm rõ ràng, David trong miệng Cụ tỷ Tịch Kha đế tử, chính là Enji La thân ca ca, bất quá bọn hắn sẽ không ngốc đến giờ minh điểm này, dù sao Enji La sớm muộn cũng sẽ chính mình nói ra. Enji La không nói chuyện, ngược lại là cẩn giờ cả kinh nói, "Cụ tỷ Tịch Kha đế tử, ta nhớ được tại ban ngày trong phi trường thấy qua hắn." Enji NG La nghe vậy, lập tức hẩn trương, Cụ Tỳ Xà Đế Tư hiện tại thế nào? Có lẽ là quan tâm sẽ bị loạn quan hệ, Ng Nhi la lời này vấn đề vô cùng đường đột, đến mức ngoại nhân cũng không biết nàng vì cái gì đột nhiên quan tâm tới một cái cực đoan phân tử. Vẫn là cớ giờ tâm tư tỉ mỉ, ý thức được cụ Tỳ Xà Đế Tư cùng trước mắt SZR tờ đội trưởng có một loại nào đó quan hệ, thế là nói, ta cũng là tại dọm bị sau khi xuất hiện nhìn thấy hắn, rất khối đám người hỗn loạn đem chúng ta tách ra, mà ta vì tìm nhỏ cực hỗn nhi chỉ có thể từ bỏ đuổi theo cụ tỷ sức kha đế tư. David vô thịt phình lên song trường, nhìn, ta đoán một chút cũng không sai, cực đoan phần tử đều xuất hiện, ai còn dám nói hắn cùng lần này sinh hóa sự kiện không có quan hệ. Ngâm miệng, tu kiếm minh đồng thời lớn tiếng quát lớn, được chứng kiến hắn hổ huy David lập tức dọa đến nhắm lại hắn miệng thúi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy David nói chưa hẳn không đúng. Người nói chuyện đúng là vấn kỳ. David tham nghị viên gặp có người thay mình nói chuyện. Lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nhìn xem nhìn, ngay cả lão đại của các ngươi đều duy trì cái nhìn của ta. Tu Kiếm Minh nhíu mày nói, lời này của ngươi là có ý gì? Gia hỏa này biết rất rõ ràng kịch bản chi tiết, hết lần này tới lần khác vẫn là vô nao giữ gìn mỹ nhân lập trường, hoa xi si đến không có thuốc nào cứu được tình trạng. Vẫn kỳ ngược lại là không có để ý nói, chính như ngươi lời nói, tại không có chứng cứ tình huống dưới, không thể vọng có kết luận, nhưng không thể loại trừ cực kỳ cá biệt trọng điểm hoài nghi đối tượng. Thị Như Củ Tịch Kha đế tử." Ngay là giật mình hỏi. "Đúng, Thị Như Củ Tịch Kha đế tử." Vân Kỳ cho một cái rất trả lời khẳng định. "Không có chứng cứ, đây là nói xấu." Tu Kiếm Minh kích động phản bác. "Cho nên, chúng ta hẳn là mau chóng tìm tới chứng cứ, mặc kệ là chứng minh Củ Tịch Kha đế tử có tội, vẫn là vô tội." Đang nói chuyện một bước này, một đám luân hồi giả dần dần minh bạch Vân Kỳ vì sao lại đột nhiên ủng hộ làm cho người chán ghét David tham nghị viên, nguyên lai ý không ở trong lời. Helena tâm lĩnh thần hội tiếp lời nói, vậy làm sao mới có thể tìm được cụ tỷ sạc Kha Đế Tư, ta đã từng nhìn qua người này còn xót lại hồ sơ tư liệu, rất không may, hắn hoàn thành hồ sơ theo hán thị trường chứng khoán mất giá sự kiện phát sinh, cùng nhau trôn vùi tại bên trong đùi bẩm của lịch sử, thành một điều bí ẩn đề, chỉ sợ trên thế giới này không có mấy người biết hành tung của hắn. Kia thật là quá bất hạnh. Gờ di tà sen vào một câu, cũng không biết hắn đang nói hoán gấu sự kiện bất hạnh vẫn là chỉ tìm không thấy cụ Tỳ Xá Đà đế tử tư liệu mà cảm thấy bất hạnh. Nếu là như vậy, chân tướng chỉ sợ thành vĩnh viễn bí ẩn. Vân Kỳ làm ra một cái khổ tư hình, ánh mắt lại vô tình hay cố ý trên người Engila La Lơ lửng không cố định, hiển nhiên, hắn mục đích chính là muốn chính Engila La đem có quan hệ cụ Tỳ Xá Đà đế tử tình báo nói ra. Chương 86: Nhờ xe. Engila La là cô gái tốt, riêng là tại xung phong nhận việc đi cứu viện sân bay Lâm Uy người về điểm này, cũng có thể thấy được nàng phẩm hạnh cùng phẩm đức. Quả nhiên không ra vân kỳ sở liệu, Angela tại lương tâm điều khiển, lựa chọn thản nhiên đối mặt hiện thực, không cần nói, ta biết cụ tỷ sức kha đế tư ở đâu. Ồ, tâm mắt của mọi người lần nữa tiêu cự trên người Angela. Angela, hắn ở chỗ này có một cái nghỉ phép nhà gỗ, hàng năm hắn đều sẽ mang theo thê tử nhi tử tới đây nghỉ phép vui vừa, nhà gỗ ngay tại vùng ngoại thành một chỗ. Người làm sao lại biết những này, trong tư liệu cũng không tìm được. David thăm nghị viên nghi ngờ nói. NG là do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định nói thẳng, bởi vì cụ Tỳ Xá đế tư chính là ta thân ca ca. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Khác biệt chính là, Luân hồi giả là giả vờ giật mình, nhân vật trong kịch bản đều là thật kinh ngạc. Đám người rất nhanh từ khu cách ly rời đi, tự nhiên là toàn viên thông qua kiểm tra. Chỗ khác biệt chính là, Helena cùng NG là dẫn đầu cùng nhau rời đi, phương hướng tự nhiên là NG là trong miệng nghỉ phép nhà gỗ. Cái kia Cụ Tỳ xá đệ tử lớn nhất khả năng chú bước dừng lại địa phương. Helena Lai Se, ngồi tại điều khiển phó tọa vị NG La lộ ra có chút do dự. Nàng thật sâu yêu quý Hạ Vạt Nỉ Hẹ Vẹo Lạc Thị mỗi một phiên gạch ngói, yêu quý người nơi này dần, có thể nói, mỹ hảo ký ức đều cùng Hạ Vạt Nỉ Hẹ Vẹo Lạc Thị cùng một nhịp thở, nàng tuyệt không cho phép có người phá hư nơi này hết thảy. Thế nhưng là, lúc nàng nghe nói Cụ Tỳ xá đệ tử là toàn bộ sân bay sự kiện kẻ đầu tiêu lúc, trong lòng rung động đến mức độ không còn gì hơn. Trần Tỉnh cùng Lương Chi phát sinh xung đột lúc, tại hai chọn một lựa chọn trước, vô luận chọn cái nào, đều là một loại dày vỏ. Loại mâu thuẫn này cảm giác, để vốn là mỏi mệt không chịu nổi ENJ La Lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá rất nhanh, ENJ La bị xe sau như sấm tiếng ngáy bừng tỉnh. ENJ La mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thoáng qua nằm ngang tại ghế sau xe bên trên gọ dật, vị này đại háng người da đen vốn có thể trở lại thoải mái dễ chịu đệm cao su trên giường đánh một giấc. Hắn lại bởi vì chiến hữu tình nghĩa mà nghĩa vô phản cố lựa chọn cùng nàng cùng một chỗ để lộ sự kiện cho tướng. Engila đương nhiên sẽ không đi trách cứ gọ dít, kinh lịch một ngủ vừa tỉnh sau. Bối rối giảm đi hơn phân nữa. Helena không mất cơ hội cơ phá vỡ trong xe ngột ngạt bầu không khí, cái thứ nhất mở miệng nói, bọn hắn đều đang nói cụ Tỳ Xá đế tử nói xấu, ngươi vì cái gì không cùng bọn hắn tranh luận? Engila, Ka Ka làm người ta rõ ràng nhất, hắn là cái tâm địa thiện lương người. Là ta thần hồn mẹ. Bởi vì chúng ta xuất thân tại gia đình độc thân. Thường thường nhận người khác lặng lẽ cùng khi dễ, lúc khác Nam Hải khi dễ ta thời điểm, hắn luôn luôn ngay đầu tiên đứng ra bảo hộ ta. Dù là đối phương nhân số đông đảo, hắn chưa từng có e ngại qua. Lớn lên tốt, hắn càng là một cái đường đường chính chính Nam Tử Hán. Đối lao bả cùng hai tử chiếu cố từng ly từng tí. Nếu không phải, câu nói kê tiếp không có nói tiếp, bất quá hê Lê Na cũng minh bạch. Đó nhất định là liên quan tới trận kia phát sinh ở Hoán Thị trường chứng khoán mất giá bi kịch. Bởi vì chạm tới thương cảm chuyện cũ, vị này Kiên Cường lãnh khốc SS giờ tờ đội trưởng, một giọt nước mắt tại kia gợi cảm mê người trong hốc mắt đánh một vòng, lúc nước mắt tích xúc đến siêu việt số không giới ở điểm về sau, tại dưới tác dụng của trọng lực, dọc theo trắng loãn phấn nộn da thịt, chảy xuôi xuống tới. Chỉ là một giọt nước mắt, đem MJ la đánh về nữ tính nguyên hình. Vị này cương nghị nữ đội trưởng. Một khi rơi lệ, hoàn toàn đánh vỡ mọi người đối nàng nhận biết ngược lại bằng thêm một loại điểm đạm đáng yêu cảm giác, ngay cả Helena gặp đều giàu sinh ta thấy mà yêu ý vị. Helena an ủi, đừng quá thương tâm, hết thể đối cụ tị xa kha đế tư lên án, tất cả đều là đám người kia ước đoán, có lẽ hắn căn bản không có tham dự lần này sân bay sự kiện. NG là nháy mắt mấy cái, đem đến tiếp sau nước mắt toàn bộ chen rơi, khôi phục kiên cường bản sắc. Sau đó nói, không sai, ta nhất định tìm tới KK. Chính miệng nghe hắn giải thích, Vân Kỷ còn tại những người khác ở tại Lâm thời dựng nghỉ ngơi trong lều vải, hắn nhàn nhã lấy nhìn xem một quyển tạp chí, hai chân đặt tại gỗ sam trên mặt bàn, không coi ai ra gì say sưa ngon lành dùng ánh mắt phê bình trong tạp chí nhân vật. Ngược lại là Hào Sắt như mệnh tu kiếm minh ngay cả con mắt đều không có nhìn chúng tạp chí một chút. Trong lòng của hắn chỉ quan tâm cùng cớ giở tạo mối quan hệ, vậy sẽ làm ra có hại hình tượng cử động. Bất quá mấy vị khác luân hồi giả liền không có như vậy nhàn nhã, La Sư nay về dạ bước Thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cuối cùng rốt cục nhịn không được đi vào Vân Kỳ bên cạnh, hạ giọng. Tất lực dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, "Vân huynh, cách ly công việc đã kết thúc, chúng ta có hay không có thể rời đi nơi này?" Vân Kỳ chậm rãi khép lại nóng nảy tạp chất hình ảnh, sau đó đem chồng lên nhau chân chậm rãi buông xuống, sau đó mới nói, "Tốt, đã mọi người các loại không kiến nhẫn, chúng ta xin từ biệt." Một câu, tại mọi người nghe tới, như là đại xá, nhau nhau muốn quay người rời đi. Vân Kỳ nhìn xuống Vân Trang Trí, ngẩng đầu lên, đột nhiên nói: "Chờ một chút, quên cho mọi người đề tỉnh một câu, NJ là đội trưởng bên kia các ngươi cũng không cần quan tâm, Helena đã đem sự tình làm thỏa đáng." Đám người kia đâu còn có dám nói cái không chữ, bất quá trong lòng lại là đem Vân Kỳ tổ tông đều mắng một lần, "Mẹ nó, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra ý tứ? Tìm không có chút nào ý mới lấy cớ giữ chúng ta lại đến, còn không phải sợ chúng ta đi cụ Tỳ Xá Đế Tư Hà ổ, luật bạn gái của ngươi nhiệm vụ" Đối với Vân Kỳ mới nói ra đề nghị, bọn hắn ngược lại là không có ý nghĩa gì, dù sao hiện tại đi qua cũng là đi không được gì một đường, còn không bằng bán hắn một bộ mặt, ngày sau gặp nhau, coi như không chiếm được triều ứng, cũng không cần thiết trở thành địch nhân. Chí ít bọn hắn là không muốn cùng Vân Kỳ dạng này người trở thành địch nhân. Do người riêng phần mình tách ra, có người ngồi lên S giờ tờ chuyên dụng xe, chủ trừ mãn chí rời đi, cũng có riêng lẻ vài người vẻ vài tại ven đường theo chiếc xe, mắt ủ mày chau báo ra một cái địa danh. Rồi đi. Sở dĩ chưa làm hai đường, cái này cùng lần này cứu viện nhiệm vụ độ hoàn thành có quan hệ mật thiết. Coi như không có chia cắt đến ba cái trọng yếu nhân vật trong kịch bản chỗ tốt, cứu những người khác, tỉ như gọi dít, Ấn Độ tiểu nữ hài, hay là cái kia David tham nghị viên, đều xem như thành công hoàn thành nhiệm vụ, coi như không cách nào thu hoạch được tiền vào nhị hệ vèo lạ pháp mã kịch bản nước cờ đầu, cũng có cái khác đến tiếp sau nhiệm vụ chờ đợi bọn hắn. Đừng quên, lần này thế nhưng là nhiệm vụ tự do hình thức chưa hẳn nhất định phải dựa theo phim chủ tuyến đi làm. Đáng nhắc tới chính là SR trở thành viên gở dít, tại nguyên tắc kịch bản sân bay sự kiện bên trong lọt vào giởm bị cắn bị thương mà tử vong, tại bản thế giới nhiệm vụ bởi vì luân hồi giả gia nhập cứu viện quan hệ, rất may mắn sống sót, mặc dù cứu ra gở dít người nhưng không có tham gia gia duy người pháp mã sự kiện tư cách. Thiết Phong lưu lại, bọn hắn tại Vân Kỳ tận lực an bài xuống, đạt được cứu viện lý ngang cùng cần giờ nhiệm vụ, không cần thiết trở lại SR tầng bộ. Chỉ cần theo sát lấy lý ngang cùng cờ lấy giờ, liền có thể tiến vào kế tiếp nhiệm vụ trọng yêu khâu. Bất quá, thiết phong đột nhiên lo lắng lớn cất bước đi đến vân kỳ bên người, lo âu nói, ta có chút lo lắng hê lê nà, nàng một người không có vấn đề đi. Nói, hắn dùng ánh mắt không tín nhiệm quét về phía rời đi luân hồi giả, ngay tại vừa rồi không bao lâu, đám người kia liền phản bội bọn hắn, nếu không phải tu kiếm minh trọng sắc khinh hữu, còn có vân kỳ kịp thời đổi tới. Chỉ sợ bọn họ đã sớm thành bọn này không có tín nghĩa ra hỏa thương hạ vong hồn. Ta cố ý ở chỗ này dừng lại 20 phút, chính là phòng ngừa trong bọn họ có người đi cụ tỷ sắc kha đế tư nhà gỗ tái sinh hoành tiết, nếu như không có ngoài ý muốn, bọn hắn hiện tại cũng nhanh đến nơi muốn đến. Vân Kỳ nói, thật sao? Ngươi liền một điểm không lo lắng đám kia quang minh giáo hội người. Nói chuyện chính là lý ngang, xem ra hắn còn đang vì trước đó bị rót vào tê vở giận nghỉ cả vì rút sự tình canh cánh trong lòng. Vân Kỳ lắc đầu, mục tiêu của bọn hắn không ở chỗ Cụ Tỷ Sa Kha Đế Tư, còn tại ở ngươi. Lý Nang tiên sinh, ngược lại là chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a. Lý Nang gật gật đầu, biểu thị cảm tạ nhắc nhở. Tu Kiếm Minh đang muốn nói cái gì, đã thấy Cẩn Giơ đi ra phòng cô lập đại môn, rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, bước nhanh tiến đến, sợ vị này mỹ nhân Nhi thành người khác vật trong túi. Quả nhiên không ra Tu Kiếm Minh sở liệu, ngay tại Cẩn Giơ bước nhanh sau khi đi ra, vừa vặn đuổi tại phựe rẹ rẹ dít. Đạo Anh lên xe trước một giây, người đi nơi nào? Vị này ở phi trường bên trong cùng cần giờ từng có gặp mặt một lần đám người anh, trong ấn tượng của nàng coi như quen minh, chủ động cùng hắn bắt chuyện. "Gẹ gẹ gì?" "Đạo Anh, ta tới phòng làm việc kiểm tra một chút khai phát số liệu. Ta có thể cùng đi sao?" "Đừng hiểu lầm, ta không phải đi đi điều tra công ty của các ngươi cơ mật nội tình. Chỉ sợ ngươi chỉ có thể làm một chuyện, chính là cùng đi với ta uống chén trà." Vị này phong độ nhẹ nhàng thủ tịch nghiên cứu viên Tại ứng đối phương diện nữ nhân rất có một bộ, mà hắn thân sĩ hình tượng, luôn luôn cho hắn tại tán gái phương diện thêm không ít phân. Chỉ đem chạy tới tu kiếm minh tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, nhất là nhìn thấy cơn giở gật đầu sau khi đồng ý. Châm rãi, hiện tại đã tới gần nửa đêm, thân yêu cơn giở tiểu thư, ta cảm thấy giống ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi, bên trên một vị nam nhân xa lạ xe, cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Kịp thời chạy tới tu kiếm minh ra làm dối. Vị tiên sinh này. Rẹ rẹ rịp. Đạo anh biết hắn là SZR tờ thành viên, nhưng lại không biết hắn cùng Cẩn Giở quan hệ. Tu Kiếm Minh biết lúc này tuyệt không thể để Cẩn Giở nói chuyện trước, nếu không tất nhiên đem hắn xa lánh đến ngoài xe, để hắn trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút loại hình. Ta gọi Tu Kiếm Minh là chuyên môn phụ trách bảo hộ vị tiểu thư này an toàn SZR tờ thành viên. Ta rất có trách nhiệm nói cho, ta nhất định phải hoàn thành thượng cấp giao xuống nhiệm vụ, một bước đều không được rời đi. Bảo hộ ta. Đối với Tu Kiếm Minh nên cần biểu hiện Cẩn Giở cảm thấy ngoài ý muốn. Tu Kiếm Minh sợ Cẩn Giở một ngụm từ chối, vậy kế tiếp phần diễn coi như cùng hắn không có quan hệ gì, thế là nhanh trí nghĩ ra một cái biện pháp, hạ giọng, ra vẻ thần bí nói, "Không sai, ngay tại mấy phút trước, nhà trắng đặc phái viên giao cho ta nhiệm vụ mới." Nhà trắng đặc phái viên, tự nhiên chỉ là Lý Ngang. Cẩn Giở vốn là đối Tu Kiếm Minh có không tệ ấn tượng, tay tát David tham nghị viên, ra ngạch bên ngoài độ thiết cảm, đang sau khi nghe xong là sinh tử chi giao Lý Ngang phái đi, liền tin hơn phân nửa. Thế là, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Dạ Dạ Dịch, giống như đang chờ cầu ý kiến của hắn. Không thể không nói, Dạ Dạ Dịch phong cách hành xử sắc thực rất có một bộ, gặp cần giờ không có dị nghị, liền không mất phong độ gật đầu nói, cũng tốt, có S giờ tờ bằng hữu tại, ta cũng nhiều mấy phần an toàn. Chương 87, ký ức gánh chịu. Sau đó, tự thân vì cần giờ mở cửa xe, ngồi lên xe, có người bạn trên đường, hẳn là kiện tương đối vui sướng sự tình. Bọn hắn không có chú ý tới đang nhìn không thấy nơi hẻo lạnh bên trong, một cái buồn bã thân ảnh chính giọm hướng phương hướng này, nhìn chằm chằm bọn hắn lái xe rời đi. Đem vừa rồi một màn kia nhìn ở trong mắt Vân Kỳ, nói đùa nói với Thiết Phong, ngươi nên hảo hảo học hắn, đem lý ngang giám sát chặt chẽ điểm, đừng bị người ngoật đi. Thiết Phong bĩu môi nói, ta cũng không phải cái kia hoa si, ai không có việc gì đi ngoật một đại nam nhân. Ngược lại là Helena, ta tương đối lo lắng hắn. Ý muốn hại người không thể có, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Chính như Lý Ngang nói như vậy, huyễn ma đội bị thiệt lớn, ta không tin bọn hắn liền nuốt trôi khẩu khí này. Thiết Phong nhớ tới mình tại trong hiện thực tao ngộ, cũng là bởi vì mình không chịu làm bộ đánh giá quyền, phía sau màn hắc thủ bị thiệt lớn, sau đó từng bước ép sát, đem hắn cả một nhà người ép lên tuyệt lộ. Vân Kỳ nói, sát mặc dù không phải người lương thiện, nhưng cũng không phải loại kia có thủ tất báo người, thân là người, có lẽ hắn hiểu ý khí năm quyền, bất quá, làm đội trưởng, hắn tuyệt không nguyện tại không có lợi ích tình huống dưới cùng ta kết xuống tử thủ. Là như thế này a, vậy ta yên tâm nhiều. Thiết Phong đối Vân Kỳ vẫn là nói gì nghe nấy. Ngay tại hai người sóng vai lúc rời đi, Vân Kỳ bỗng nhiên sinh lòng một loại nào đó không rõ cảm giác, đáy lòng cảm thấy giống như bọ sốt cái gì. Lái xe rất nhanh, có lẽ là bởi vì nhận sân bay sự kiện ảnh hưởng, nước Mỹ Lao Bạch tính môn đều ngoan ngoãn trốn ở trong nhà, chờ đợi lấy nguy cơ giải quyết, bởi vậy trên đường có xe vô cùng ít đòi. Tước trừng mở hơn 20 phút, Liên tại cụ tì sức khá đế tư nhà nghỉ dưỡng trước ngừng lại. Mở cửa xe, Helena trong lòng âm thầm may mắn, may mắn không có giống nguyên tắc kịch bản bên trong như thế, nhà gỗ bị một mồi lửa thiêu hủy. Đây là một gian điển hình nước Mỹ thức nơi ở, tiếng Anh bên trong xưng là US nhà. Bởi vì nước Mỹ là cái chân chính trên ý nghĩa đất rộng của nhiều, hoang vắng quốc gia, tùy tiện đi vào một nhà nước Mỹ đơn nguyên nơi ở, đối quen thuộc người đông nghìn nghịt người Trung Quốc mà nói, đều sẽ có loại rộng rãi thứ nhất cảm giác cũng chính là bởi vì hoang vắng, nước Mỹ tiền nhân công dụng vô cùng đắt đỏ, cho nên dân chúng bình thường nhà ở rất ít gặp đến dùng gạch đá đắp lên ra phòng ở, bọn hắn càng quen thuộc dùng giá rẻ vật đẹp mộc gỗ dán là chủ vật liệu. Tại nhẹ nhàng, giá rẻ đồng thời, cực dễ dàng nhận hỏa hoạn xâm nhập. Từng có người ghi chép nước Mỹ hàng năm hỏa hoạn số lần, ước chừng đạt tới trăm vạn lần trình độ. Bất quá kỳ quái là, có lẽ bởi vì thường xuyên nhận hỏa hoạn ăn mòn, cho nên người Mỹ dân tại hỏa hoạn bên trong đề phòng cùng đào thoát phương diện Có quốc gia khác không có kinh nghiệm, bởi vậy bởi vì hỏa hoạn mà tử vong nhân số lại cũng không nhiều. NG là không có nhận tâm đánh thức ngủ ở chỗ ngồi phía sau xe bên trên gờ dịch, mà Helena cũng cảm thấy thiếu một cái ngoại nhân ở bên cạnh, càng có lợi hơn nàng hành động tiếp theo triển thai, cho nên đều rất an ý không có đi quấy giày gờ dịch mộng đẹp. Nước Mỹ thức phòng đại môn. Căn bản chính là một cái phòng quân tử không phòng tiểu nhân bài trí, tại NG là gõ cửa không có kết quả 3 giây đồng hồ về sau. Helena không khách khí chút nào một cước đem cửa gỗ đạp bay. "Chờ một chút, chúng ta không có lệnh kiểm soát." Quen thuộc dựa theo pháp luật chương trình làm việc ng là kháng nghị nói. Thân là nước Mỹ gia đời Helena, tự nhiên rõ ràng những này, nước Mỹ cảnh sát ý nghĩ, loại này không có lệnh kiểm soát, tự tiện xông vào cư dân cách làm, coi như tìm tới có thể lên án nên cư dân phạm tội chứng cứ, cũng sẽ bị quan tòa coi là vô hiệu, tham khảo thẩm thẩm giết vợ án, rõ ràng tìm tới giết người chứng cứ lại bởi vì là tại lệnh kiểm soát quy định bên ngoài địa phương. Tìm ra có dính người bị hại vết máu hung khí, mà bị coi là chứng cứ vô hiệu đối đãi, cuối cùng vô tội thả ra kỳ hoa bản án. Bất quá, Helena cũng không phải muốn đi chỉ trích Cụ Tịch Kha đệ tử, nàng có mục đích khác, thế là tìm cái lý do qua loa đi qua, ngươi là Cụ Tịch Kha đệ tử muội muội, chúng ta dạng này không tính là phi pháp xâm nhập dân trạch. Enji la mặc dù cảm thấy lấy cớ này vô cùng sứt sẹo, thế nhưng biết thời kỳ phi thường, đúng vô cùng đợi đạo lý. Thế là, liền không có lại kiên trì xuống dưới. Chỉ là một cái nhà nghỉ dưỡng. Bên trong dự định phi thường sạch sẽ, chỉnh tề độ dùng trong nhà bài trí, còn có đặc biệt phong cách vật phẩm trang sức, đều thể hiện ra cái gia đình này nội hàm, cùng đối phẩm chất cao sinh hoạt truy cầu. Có thể tưởng tượng một chút. Tại nữ chủ nhân gặp nạn trước đó, đây là một cái cửa nào làm cho người hâm mộ gia đình. Hai người tìm nửa ngày, không có phát hiện vật gì có giá trị. Chẳng lẽ Cổ Tỳ Xa Đế Tư thật lâu không có tới? Ngji là ý nghĩ là căn cứ vào nơi này bài trí, hoàn toàn cùng trong trí nhớ hình ảnh trùng điệp cùng một chỗ, hoàn toàn không giống như là một cái độc thân nam nhân chủ sở. Không, Cutiiska đệ tử nhất định tới qua. Hơn nữa còn ở lại nơi này, đồng thời có một đoạn thời gian. Helena phủ nhận Ngji là suy đoán. Nói thế nào? Nhìn xem nơi này độ dùng trong nhà, không nhốn bụi trần, tuyệt đối không thể nào là một gian thật lâu không ai ở lại không phòng. Helena đem phát hiện của mình nói ra, Rất nhanh đến mức đến NG La gật đầu. Từ căn phòng này quản lý bên trên, đó có thể thấy được Cổ Tỷ Sa Kha Đế Tư đối nhà lưu luyến, từ một cái khác phía cạnh, cũng nhìn ra nhà tại Cổ Tỷ Sa Kha Đế Tư trong suy nghĩ địa vị. Ngay tại tìm kiếm không có kết quả lúc, NG La bị một kiện đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Cái kia còn một cái mới tinh khung hình, bên trong lại là một chương hơi có vẻ cổ xưa ảnh chụp, cả hai xứng đôi, cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác. Gặp NG La rất thận trọng cầm lấy khung hình. Helena tự nhiên đem ánh mắt ném đi qua. Đây là một trương rất phổ thông ảnh gia đình, hết thảy có 4 người, nhìn ra được, tấm hình này chất liệu dùng chính là sớm đã bị đào thải cuộn phim chiếu, ảnh chụp bảo dưỡng rất tốt, nhưng vẫn là chịu không được thuế nguyện tàn mọn, nhìn ký phía dưới, ngươi sẽ phát hiện trên tấm ảnh còn có chút điểm màu vàng đen vệt. Xem ra, đã chí ít có 7, 8 năm năm tháng. Nhìn xem đắm chìm trong ngày xưa trong hồi ức Enjila, Helena hỏi, ngươi cũng ở bên trong? Sắp xếp tại ảnh chụp tay trái cái thứ nhất, là một cái tuổi trẻ thiếu nữ, mặc áo sơ mi trắng, hiển nhiên là tại trong ngày mùa hè quay chụp. NG là gật gật đầu, kia là ta một lần cuối cùng nhìn thấy bọn hắn, về sau không bao lâu, bọn hắn bởi vì công ty điều hành, mà tới được hoán thị trường chứng khoán mất giá. NG là trong miệng công ty, tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh ố rủ, ủm bờ dẻo là công ty, mà cụ tỷ sạc kha đế tư từng là ủm bờ dẻo là một nghiên cứu viên. Trên thực tế... Toàn bộ hoán thị trường chứng khoán mất giá ngay tại ổ bờ dẻo lạ công ty trưởng không dưới, giảm hơn phân nửa nhân viên đều cùng ổ bờ dẻo lạ công ty có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Trong tấm ảnh NG là còn hơi có vẻ thiếu nữ ngượng ngùng, lúc kia, nàng vẫn là một ở trường sinh viên, mà đứng tại nàng bên cạnh nữ nhân xinh đẹp, không cần phải nói liền biết, là Cụ tỷ Sư Kha đế tư vợ cả, ở giữa là một cái tuổi tiểu nữ nhi, tự nhiên là Cụ tỷ Sư Kha đế tư ái nữ. Hảo hảo một gia đình, hiện tại chỉ còn lại huynh muội hai cái. Hơn nữa còn đi đến tương phản, đối lập con đường, có thể nói là vận mệnh treo người. Thu hồi nó đi, làm kỷ niệm. Helena nói. Angela lắp đầu, không, có lẽ trương này là cụ tỷ sắc kha đế tư duy nhất còn lại ảnh gia đình, ta không thể lấy đi nó, nó là thuộc về cụ tỷ sắc kha đế tư. Angela không đành lòng lấy đi có lẽ là cụ tỷ sắc kha đế tư sau cùng ảnh chủ, đem nó thả lại chỗ cũ. Bất quá ngay tại nàng đang muốn buông xuống ảnh chút lúc, lưu ý đến trên bàn một cái sáng ngân sắc kim loại hộp nhỏ trước đó đặt ở ảnh chụp đằng sau, cho nên không có lưu ý đến. Kia là một cái ngân sắc cái bật lửa, mặt trên còn có hoa văn nhắn nhủi, cùng trên thị trường mua bán có chút không giống. Enji NG La nghiêng đi cái bật lửa, phía trên dùng âm khắc lấy một hàng chữ, hiến cho thân yêu Kaka, ký tên chính là Enji NG La. Ngờ, kia là ta 7 năm trước đưa cái cũ Tỳ Xa Đế tử quà sinh nhật, nghĩ không ra hắn hiện tại còn giữ. Cho ta xem một chút. Helena đợi Enji La nhìn đủ về sau, tiếp nhận cái bật lửa. Còn chưa chú ý vậy được gầm khất chữ mẫu, lại nhận Vân Trang Trí nhắc nhở. Người tiếp xúc đến Engila, người đưa tặng quà sinh nhật, đối cổ Tì Sư Kha đế tư mà nói, giá trị của nó gần với ảnh chụp. Đánh giá, hảo hảo giữ lại nó, ngươi sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Helena trong lòng hơi động, đây chẳng lẽ là mở ra đến tiếp sau kịch bản trọng yếu đạo cụ. Bất quá nàng lập tức ý thức được một sự kiện, đã cái bật lửa giá trị gần với ảnh chụp, đây chẳng phải là nói, ảnh chụp giá trị cao hơn. Nghĩ tới đây, Thừa dịp NG La quay người lúc, đem hai kiện đồ vật thu sạch vào đến vân trang trí bên trong. Trưng 88, hát cám chi liêm xuất hiện. Ngay tại NG La cùng Helena rời đi phòng khách, tiến vào những phòng khác về sau, từ gian phòng góc tối chung chuyển ra hai bóng người. Mở Đình Si, ngươi xác định đây là chúng ta muốn tìm người. Một giọng nam nói, vang lanh giống như tháng chạp trời hàn phòng, chỉ là nghe đều để ngươi không khỏi run lầy bầy. Ta thuật bói toán sẽ không ra sai, điểm này ngươi hẳn là minh bạch, bờ dạ vẹ sạ tạ vừa. Kêu là một cái giọng nữ, dễ nghe êm hay, giống như như Hoàng Oanh dễ nghe, bất quá, ngươi nếu là lại cẩn thận nghe, ngươi sẽ phát hiện thanh âm kêu bên trong có loại tử lực, đối với người khác phái lực hấp dẫn đặc biệt rõ ràng. Đáng tiếc kêu bờ giả vẹt sát tạ vừa không giống như là cái giải phong tình ra hỏa, hắn có chút bên cạnh xuống đầu, trong mắt lóe lên một kêu dị dạng tàn nhẫn, bất quá là hai cái tiểu ni tử mà thôi, mà lại trong đó một cái hẳn là nhân vật trong kịch bản, thế thế nào, trên người cắp nàng cũng không thể có chúng ta thứ muốn tìm. Mộ Điển Cị, sì, ta thật hoài nghi ngươi khoác lác thuật bồi toán có phải hay không tại thật giả lẫn lộn. Nếu như ngươi còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, ta sẽ để cho đội trưởng hảo hảo giáo huấn ngươi một phen, cũng làm cho ngươi biết biết nữ nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mộ Điển Cị sì trợn hồ đối với bợ dạ vệ Star Guard bất mãn vô cùng, trong lời nói mang theo rõ ràng khiêu khích. Bợ dạ vệ Star Guard đối nữ nhân kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trợn hồ đối với trong miệng nữ nhân đội trưởng vô cùng kiêng kỵ. Cho nên tính tình nóng nảy hắn vậy mà cố nén hạ đối phương va chạm, Mạc Điển si, Cị, ngươi ngoại trừ dự vào bán thịt đến ỉ vào lão đại bên ngoài, chẳng lẽ liền không có một điểm luân hồi giả giác ngộ cùng tôn nghiêm sao? Mạc Điển Cị cười duyên nói, ta vốn là không phải vì chiến đấu mà sinh, chẳng lẽ còn muốn gọi ta một cái nhược nữ tử cùng ngươi cái này không có đại náo dã man nhân so đấu man lực sao? Tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Một cái âm lảnh thanh âm chợt vang, sơ nghe vào Giống như tại giá lạnh bên trong lạnh dung truyền đến Hàn Phong, nghe để cho người ta dùng mình. Người thứ ba từ trong bóng tối xuất hiện, chỗ khác biệt chính là hắn không có đem mặt nối của mình giấu ở trong bóng tối, trực tiếp đem khuôn mặt lộ ra.